Chương 535, trừ ma nhiệm vụ, thi đua trò chơi. Chương 535, trừ ma nhiệm vụ, thi đua trò chơi. Chủ nhóm nhanh lên mau cứu ta đi, các người có thể toàn bộ đều là vận khí tốt người, nhưng ta ý tưởng cũng quá cụ chỗ đi, trong khoảng thời gian gần nhất này quả thực là đau đến không muốn sống. Không sai chủ nhóm tranh thủ thời gian giúp đỡ cho đi, tiếp tục như vậy phát triển tiếp, ta cũng không biết đến tụt cùng nên đi đâu hướng gió tây bắc. Đông Hoàng Thái Nhất, bình thường ta đều là một mực lặn xuống nước, lần này nhất định phải đến nổi bọn, hy vọng có thể vận khí tốt một chút. La Hầu, lần này bảy nhiệm vụ là mỗi người đều có phần sao? Tất cả mọi người đang suy đoán. Mà Tô Thần nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản. Hắn trực tiếp từ trong hệ thống hồi đối ra một cái phó bản. Nhiệm vụ nói rõ, yêu tộc đã chiếm cứ thế giới, đồng thời đem phương thế giới kia nhân tộc đổ sát hầu như không còn. Thế giới này yêu tộc cường đại, quả thực là đã đến mức độ không còn gì hơn. Yêu tộc mang theo chi yêu binh, lại có thể cùng trời giới chi thiên binh chống lại. Mà lần này phó bản nhiệm vụ chính là muốn đem thiên hạ yêu tộc toàn bộ đều trừ sạch, sau đó một lần nữa tạo ra con người. Khi mọi người thấy nhiệm vụ này, nói rõ thời điểm, liền biết việc này không nhỏ. Phương thế giới này đã hoàn toàn bị yêu tộc cứ. Hiện tại bọn hắn chính là sinh sinh Dùng phương thức của mình đi một lần nữa tạo nên đây hết thầy không chỉ có muốn đem những cái kia làm hại thiên hạ yêu ma toàn bộ giải quyết hết thậm chí cả một lần nữa tạo ra con người tại tạo ra con người trong chuyện này nữ hoa đại thần tự nhiên là việc nhân Đức không nhường ai xem ra ta lần này nhất định phải xuất thủ hầu thổ nhiệm vụ lần này có hay không quy định nhân số là giống nguyên lai một dạng rút thường thu hoạch hay là toàn bộ đều có phần nhiệm vụ lần này kỳ thật vô cùng đơn giản chỉ bất quá loại này thu hoạch phương thức đích thật là cùng trước đó có chỗ khác biệt tô thần ở đầu mỗi giết chết một cái thượng cổ yêu vương liền có thể thu hoạch được một bộ phận điểm tích lũy, chỉ cần các ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này giết địch, liền có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, mà cuối cùng điểm tích lũy 500 người đứng đầu liền có rút thưởng quyền lợi, bất quá rút thưởng số lần là theo điểm tích lũy đưa lên tăng, điểm tích lũy càng nhiều, rút thưởng số lần càng nhiều. Nghe được lần này yêu cầu đằng sau, trong nhóm quả thực là điều độ. Có rất nhiều người đã có thời gian rất lâu đều không vớt được nhiệm vụ, cho nên mỗi ngày đều trải qua 10 phần sầu lo. Dù sao loại nhiệm vụ này thật không đơn giản, cho tới bây giờ phân tượng này, có thể thông qua giết địch điểm tích lũy đến thu hoạch được dạng này khen thưởng, vậy liền dễ dàng nhiều. Dù sao những người này có thể toàn bộ đều là nhân vật hung ác, tùy tiện một cái lấy ra, đó cũng đều là nổi tiếng nhân vật. Dưới loại tình huống này, bằng vào riêng phần mình bản sự đến tiếp đoạt nhiệm vụ, thật sự là quá khoa học. Tâm tình của mỗi người đều là không gì sánh được hứng phấn như thế rất tốt, nghĩ không ra thế mà còn có thể có cơ hội tốt như vậy. Nhiệm vụ này nếu quả thật có thể lấy phương thức như vậy tiến hành tiếp, vậy nhưng thật sự là cảm ơn trời đất. Thật sự là quá hoàn mỹ, ta muốn đại khai sát giới. Trong nhóm rất nhiều người hiện tại cũng đã bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị. Tô Thần ban bố bảy thông cáo, lần này là vạn người phó bạn. Hy vọng các ngươi có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng những cái kia vạn cổ yêu vương cũng không phải đơn giản như vậy, bọn hắn có thể đổ sát một phương thế giới, thực lực tất nhiên là không tầm thường. Mặc kệ bọn hắn những người này đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, chỉ bằng chúng ta cái này tay chân trong nhóm người cũng đủ để bình bọn hắn. Tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đối với mình thực lực đều hết sức tự tin, mặc dù bọn hắn cũng biết lần này cường địch khả năng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng mạnh, nhưng bây giờ mỗi người đều lòng tin tràn đầy. Tại trong lòng của bọn hắn, Phản Phật cũng sớm đã đem địch nhân xem như là người chết đến đối đái. Bây giờ phần này lòng tin tự nhiên không phải không lý do. Sự tình có thể đến nước này Căn là có thể nói rõ đây hết thảy đến cỡ nào đi cùng. Mà Tô Thần trong ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có bá khí, các vị tất cả chuẩn bị xong chưa? Lần này thế, nhưng là quân bị thi đua, ai có thể thắng? Nhìn chính là các người đối với trận chiến đấu này đến tận cùng đến cỡ nào kiên trì. Chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát lên đường đi. Mỗi người hiện tại cũng là một bộ gần như điên cuồng bộ dáng. Tô Thần trực tiếp mở ra thế giới khác cỡ lớn. Hơn 10 vị cường giả cứ như vậy tràn vào. Loại kia không có gì sánh kịp khí diễm, quả thực là để quanh tất cả mọi người vì đó rung dậy. Na Chá trực tiếp ném ra kim cương vòng. Đám này thế giới hào cường nhanh lên đi ra cho ta, đừng chờ lấy ta đi sửa chữa, các ngươi sau đó ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người đều giống nhẹp. Tôn hầu tử càng là sự xuất phát thiên tượng địa, người tới cùng cháu ta ngộ không một trận chiến. Phương thế giới này cũng sớm đã bị yêu ma chỗ thống trị. Cho tới bây giờ tình trạng này, chung quanh yêu ma thế mà cũng là cả kinh. Như vậy những yêu ma này, mặc dù thực lực cường hãn không gì sánh được, nhưng cũng không ngờ tới lại sẽ có đáng sợ như vậy sự tình tồn tại. Chung quanh nơi này khắp nơi đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng Theo quân mã đến mấy trăm tên cường giả trắng trợn rực rỡ, cơ hồ là dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn xây dựng đi ra thế giới yêu ma chỗ hủy diệt. Thượng cổ yêu vương tức giận, "Thần thánh phương nào? Lời này của ngươi là thật nói đúng, chúng ta đã là thần lại là thánh, các ngươi hoặc là chế tài, hoặc là liền đợi đến chúng ta tới giết." Phục Hỷ đại đế chọn lựa là vương đạo, thế nhưng là bên cạnh Hình Thiên lại cũng sớm đã chịu đựng không nổi. Dù sao Hình Thiên trong tay kiền thích ngay tại đến dị, mà hắn nhưng là muốn tại thi đôn này bên trên đứng hàng đầu nếu như lại dài xuống dưới, chúng ta xếp hạng coi như xong đời. Cái này Tô Thần xã lịch bên giới quy củ này chính là hy vọng chúng ta có thể anh dũng giết địch, ngươi có thể tuyệt đối đừng lãng phí thời gian nữa. Những lời này quả thực là một câu bừng tỉnh người trong ngục. Hiện tại còn đi nói cái gì quy củ, vậy căn bản chính là ngu xuẩn. Còn giữ lại những người này có thể rất rõ ràng, hôm nay Tô Thần đưa cho mọi người mang tới bản thân liền là điểm tích lũy thi đấu, điểm tích lũy càng cao tự nhiên là có thể thu hoạch được càng nhiều. Mỗi một người bọn hắn đều đem điểm tích lũy này thi đấu xem như là đối với quyết đến đối đãi. Mọi người trong ánh mắt đều mang một loại trước nay chưa có phong bạo diệt cổ tận gốc. Triệu triệu Không sai, nhất định phải đem những người này giải quyết hết. Một cái duy nhất thiện tâm hạng người, cũng đã quyết định, đây hết thẻ quả thực là để cho người ta điên cuồng đến mức này. Nếu là lại ở chỗ này lề mề chậm chạp, chỉ sợ cũng sẽ chỉ vượt mất cơ hội tốt. Mà những yêu ma này cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn có thể gặp được đáng sợ như vậy sát thương. Bây giờ bọn hắn đối mặt đây hết vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi cường đại phạm chủ bên ngoài quả thực là thật là đáng sợ, sao lại có thể như thế đây? Tại nội tâm của bọn hắn chốt sâu, đích thật là cảm thấy một loại trước nay chưa có điên cuồng. Làm yêu ma, bọn hắn đem nơi này biến thành yêu ma có ý vui. Trong tim của mỗi người đều là không gì sánh được hơn vấn. Vốn cho rằng đây hết thể sẽ như chính mình mong muốn Hán. lại nghĩ không ra đúng là kết cục như vậy người đến đến tụt cùng là người phương nào. Làm sao có thể cường Hán như vậy? Thượng cổ ma hoàng cũng nổi giận. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vương 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt chuyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 536, tức hồn hẹn, ma hoàng giận dữ. Chương 536, tức hồn hẹn, ma hoàng giận dữ. Ma Hoàng Vĩ Kiệt giận tím mặt. Chính mình thống linh yêu giới bát tộc, trải qua một phen huyết chiến, mới xem như đem nhân gian này chinh phục. Nghĩ không ra, lại sẽ là kết quả như thế. Cho đến bây giờ đây hết thể quả thực là gọi nhân khí gấp bại ngoại tới đều là cái gì cầu vật cũng dám như vậy, thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, nhất định phải trả giá đắt. Ma Hoàng Vĩ Kiệt uy phong lấm lẫm đứng ở đây. Toàn thân trên giới càng là lộ ra một cố khó tả tà sát khí. Sát khí tràn ngập phía dưới, cả người ánh mắt càng mang theo một loại trước nay chưa có ấm lánh. Ma Hoàng Vĩ Kiệt xác thực không nghĩ tới lại còn sẽ có bây giờ loại sự tình này. Ngay lúc này, Tô Thần từ không trung chậm rãi giáng lâm. Chỉ gặp Tô Thần cứ như vậy chân đạp tường vân, từ bên trên phiêu nhiên xuống. Tô Thần thân ảnh quả thực là giống như một cơn báo bình thường. Cái kia một cố khó tả sát khí, càng là ở chỗ này tràn ngập. Tô Thần cũng rõ ràng đối phương đến tột cùng vì sao mà đến, cho tới bây giờ mức này, tự nhiên là càng không cần nhiều lời. Tô Thần trong ánh mắt tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có phong báo. Tô Thần trung quanh khắp nơi là một đám mây lôi. Cả người hắn cứ như vậy bị phong lăng lăng 277 đứng tại chỗ, không nói được bá khí. Ngẩng đầu trong nháy mắt đó, Toàn thân trên giới phát tán đi ra cái kia một cơn bão táp, cũng làm cho những người khác vị trí run dậy. Tất cả mọi người không lỡ tới, lại còn sẽ có loại sự tình này. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ma Hoàng Vĩ Kiệt nhìn thấy tô thần như vậy thanh thế, tự nhiên có thể đoán được tô thần chính là hành động lần này người vạch ra. Thế là hắn cắn răng nghiến lợi lao đến, trong ánh mắt càng là mang theo một loại trước nay chưa có điên cùng đến, cuối cùng là người nào. người cùng thủi hạ của ngươi vì sao kêu căng như thế? Tới đây chính là vì cho ngươi một chút nhan sắc. Trong ánh mắt, này, tô thần trong ánh mắt dự hồ cũng mang theo loại kia khó có thể tưởng tượng bá khí thủ hạ ngươi những người kia, đang bị ta trong nhóm thành viên chỗ đô sát, mà lần này ta chính là vì nơi này ước vạn sinh linh mới nhận nhiệm vụ này, ta muốn để ngươi chết. Tô thần cường đại quả thực là không gì sánh kịp. Hắn đứng ở chỗ này trong nháy mắt đó, trên thân càng là tản ra một loại trước này chưa có khí thế. Ma hoàng vĩ kia biết, người trước mắt nếu có thể tạo ra thanh thế lớn như vậy, vậy liền tất nhiên là không giống bình thường hạng người. Nếu đến loại tình trạng này, tự nhiên là không quay đầu lại chỗ chống nguyên lai ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu tay người, thế mà liền dám như thế, xem ra ngươi thật đúng là có điểm điên cuồng. Có đúng không? Ta đúng vậy cho rằng như vậy. Ma Hoàng Vĩ Kiệt đem chính mình cái kiếm ngập trời ma khu lập tức ở nơi này bày ra. Cái kiếm một cỗ uy phong lấm lẫm khí thế bên trong, cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng phong bạo. Bây giờ Ma Hoàng Vĩ Kiệt đơn giản liền như là thế gian này mà chủ, không cần nhiều lời một câu nói nhảm, liền có thể để cho người ta lực bất tỏng tâm ta lúc đầu nếu dám đem nơi này đổ sát đến loại tình trạng này, tự nhiên là sẽ không lãng phí thời gian. Tô thần loại này trước nay chưa có khí chất, cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng bá khí. Hắn đứng ở chỗ này trong nháy mắt đó, trên thân phát tán đi ra phách lối khí diễm. Càng làm cho những người khác cảm giác được không thể làm gì xem ra người thật đúng là một cao thủ, bất quá hôm nay muốn như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Tô Thần đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ đều hội tụ bên phải tay phía trên, mà cái kia một câu ngập trời khí diễm càng là từ trên tay phải huỵ sái mà ra. Như vậy không có gì sánh kịp khí thế, cũng làm cho chúng quanh tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có đi cùng. Ở sau lưng của hắn loáng thoáng xuất hiện một cỗ giống như thực chất phong bạo, mà loại kia trước nay chưa có khí thế, càng là ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc kệ những người khác đến tụ tập ý muốn như thế nào, Tô thần lại tới đây chính là muốn quấy thiên hạ phong vân chuyện cho tới bây giờ lại há có thể lãng phí thời gian chỉ gặp tô thần cứ như vậy bá khí đứng lên mà tô thần trên người cái kia một cố khó có thể tưởng tượng lực lượng càng bắt đầu ở nơi này vô tận lan tràn. tô thần cứ như vậy ạ đứng lên trong ánh mắt càng là mang theo một loại trước nay chưa có phong bạo nghị không ra ngườiơi lại là cái càng hắn muốn cho rằng trước mắt yêu này Vương hẳn là cái gì cường han vô địch hàng người lại nghị không ra đối phương bản thể thế mà chỉ là một cái kiến càng nếu biết bản thể của ta vậyươi bây giờ cũng đừng nhiều lời nữa nói xong lời này Ma Hoàng vĩ kiệt hét lớn một tiếng, "Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là kiến càng lay cây." Đối phương thân thể cứ như vậy dấu ở một mảnh trước nay chưa có trong phương bạo, mà loại kia huyết sát sát khí càng làm cho đây hết thể bày ra một tầng bóng ma tử vong. Tất cả mọi thứ thật sự là đáng sợ tới cực điểm đối với những người khác tới nói, nơi này phát sinh tràn diện càng làm cho người vì đó sợ hãi thán phục. Loại này kinh khủng tràn diện càng làm cho người e ngại. Thân ảnh của đối phương trên không trung lơ tụ cùng một chỗ, sau đó tay phải hắn làm dao cứ như vậy từ không trung bổ xuống. Cái này một cú lực lượng khủng lồ, phảng giống như là mọc ra mắt một dạ. Tô Thần thân ngựa trên không trung không ngừng bay múa, nhưng thủy trung khó thoát loại lực lượng này cách trở. Bây giờ đây hết thảy thật sự là để cho người ta bùi mùi mãi thôi. Tô Thần mặc dù đã hết sức mà mệnh, lại vẫn không thoát khỏi được số mệnh. Mà loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có, cũng bắt đầu ở nơi này tràn ngập. Ma Hoàng vĩ kiệt quả thực là phép lối đến cực điểm, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng muốn thế nào ngăn cản ta. Hắn cái kia một đôi điên cùng trong ánh mắt, cơ hồ toàn bộ đều là sát khí. Giờ này khắc này, Hán quả thực là hận không thể lập tức đem Tô Thần xương thành tro. Mà Tô Thần cũng nghiêm túc ở dưới loại tình huống này. Sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu tránh nẽ là không được, vậy cũng chỉ có thể kiên trì đi một trận chiến đến cùng. Tô thần bản thân liền có được cái này một cố khó có thể tưởng tượng phong bạo. Nhất là vào giờ phút như thế này. Tô thần thân ảnh bên trong, cũng mang theo một loại trước này chưa có điên cùng. Hắn rõ ràng đây hết thể đến tột cùng là bởi vì gì mà đến. Tô thần cứ như vậy bá khí ngầm đầu, trên người cái kia một cố khí thế, càng là ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn đem chính mình tất cả thần lực toàn bộ đều hội tụ tại tay phải của mình phía trên. Mà cái kia một cố vô tình phong bạo cũng làm cho đây hết thảy triệt để biến thành mặt khác một loại bộ dáng đối với những người khác tới nói, đây quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Khi trưởng đạo này đập tới tới trong nháy mắt đó, Tô Thần trực tiếp chấp tay hành lễ, toàn thân trên giới càng là mang theo một loại trước nay chưa có sát khí cho ta ngăn trở. Tại thời khắc này, Tô Thần thế mà sinh sinh dùng tay phải của mình kẹp lại đối phương. Ma hoàng vi tuyệt bản thân liền là lấy thần lực chứ danh. Lại nghĩ không ra vậy mà lại bị tra tấn thảm hại như vậy. Cho tới bây giờ tình cảnh này, tất cả mọi thứ quả thực là buồn cười cực kỳ. Lẽ nào lại như vậy a? Hắn phát ra giọng to một tiếng Sau đó ra sức hướng về phía trước đuổi theo mà đi. Trong tay càng là cho tới bây giờ đều chưa từng đỉnh chỉ ánh mắt chỗ toát ra tới sắc khí, thật sự là để cho người ta sôi trào. Thiên công sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 537, làm hại thiên hạ, tội đáng chết vạn lần. Chương 537, làm hại thiên hạ, tội đáng chết vạn lần. Nhìn thấy bộ dáng này Tô Thần lại có vẻ xem thường nghĩ không ra thế mà vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, xem ra ta quá lớn nhìn ngươi. Lúc này Tô Thần quả thực là cường hãn tới cực điểm. Bàn tay của đối phương làm sao, vốn là có thể làm tiên hạ loạn lạc, lại nghĩ không ra lại bị dễ dàng như thế phá giải đây hết thảy thật sự là gọi người cảm thán. Bọn hắn là thật không kịp chuẩn bị, nhất là ở dưới loại tình huống này, càng là khó tránh khỏi sẽ cảm giác cảm giác đến không thể tưởng tượng. Tô Thần hồn trên thân bên dưới lộ ra một cố khó tả sát khí, ta còn thực sự tưởng rằng cái gì khó lường đối thủ, nghĩ không ra cứ như vậy mà thôi. Tiểu tử ngươi một chết Ma Hoàng Vĩ Kiệt cũng sẽ không cam tâm tình nguyện như vậy nhận thua. Việc đã đến nước này, cuộc chiến đấu này càng là đã không cách nào lưu lại. Tô Thần trong ánh mắt càng mang theo một cỗ không thể tưởng tượng sắc khí. Trên người hắn loại kêu bản sự thật sự là mạnh đến cực hạn. Bình tĩnh trong đôi mắt, tựa hồ cũng mang theo trước nay chưa có điên cuồng đây hết thảy thật gọi người bội phục đến cực điểm. Sợ rằng đều không có nghĩ đến, thế mà thật có cường giả loại này tồn tại. Những người khác bị loại lực lượng này hoàn toàn trấn nhiếp. Một bên khác, Ma khác thượng cổ yêu vương cũng ngay tại lên chiến quần hùng. Những này cổ yêu vương có thể xứng bá một phương, tự nhiên là có chút bản lĩnh thật sự nhất là tại bậc này tình huống dưới, thực lực của những người này càng là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ, sự tinh quả thực là vượt qua tưởng tượng. Những người khác đều bị chấn nhiếp đầu giảm xuống đất. Tôn Hầu từ trước mặt Bạch Hổ Đại Vương ngăn cản đường đi của hắn. Cái này Bạch Hổ Đại Vương vốn chính là một phương cương nhân, danh xưng là Vạn Yêu Chi Thánh. Qua nhiều năm như vậy một mực đi theo Ma Hoàng vi tuyệt chinh chiến thiên hạ, còn chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ đến một cái loại hạ tầng này. Mắt thấy bên cạnh mình tất cả đồ tử đồ tôn, toàn bộ đều bị tùy tiện giải quyết, Bạch Hổ Đại Vương Hỏa khí cũng nổi lên thật đúng là kỳ quái cũng không biết các ngươi những thứ cầu này đến tuột cùng là từ đâu xuất hiện, trong vòng một đêm quả thực là giết chi không hết. Biết Liên tốt, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Tôn Hầu tử vốn chính là tới giết người. Cho tới bây giờ mức này, tự nhiên không có Lưu sẽ bỏ qua hắn. Xem xét ngươi chính là kích cỡ mắt, nếu là giết ngươi, điểm tích lũy này khẳng định sẽ càng nhiều, hôm nay liền lấy ngươi khai dao đi. Ha ha ha. Tôn Hầu tử cười càn rỡ đến cực điểm, hoàn toàn không có đem đối thủ để vào mắt. Si khả nhẫn, không thể nhẫn Hắn cắn răng nghiến lợi đi tới ngươi biết ta là ai sao? Liên dám ở trước mặt của ta phát luôn bãi. Ta lão tôn còn cần biết ngươi là ai, ngươi biết ta là ai là đủ rồi." Tôn Hầu Tử đối với đối phương loại thuyết pháp này rất là xem thường. Dù sao Tôn Ngộ không chính là đấu chiến thắng Phật, nổi danh có thể đánh. Cho tới bây giờ đây chính là cả nhóm tham dự nhiệm vụ, Tôn Hầu Tử lại thế nào có thể sẽ tùy tiện bỏ lỡ. Hùng trí Tôn Hầu Tử vẫn luôn khát vọng chiến một trận. Nếu đều đã cho tới bây giờ tình trạng này, Tôn Hầu Tử tự nhiên càng sẽ không lãng phí thời gian thiếu cùng ngươi hầu ra ta nói nhảm. Bây giờ nếu như là không đi xuống đó chính là một con đường chết, thần tiên đều cứu không được ngươi. Khẩu khí thật lớn a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể như thế nào. Bạch Hổ Đại Vương bản thân liền làm mãnh hổ biến thành. vẫn luôn danh xưng là yêu tộc chi quang, cho tới bây giờ mức này thế mà lại con tô thần như vậy xem thường, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Thế là hắn cắn răng nghiến lợi lao đến. Cái kia một đôi bình thản trong ánh mắt, càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có sát khí. Ngay tại sát khí này tung hoành trong đáy mắt, trên người hắn triển hiện ra loại kia cường đại càng là vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng vậy ta hôm nay liền hào hảo nghiệm chứng một chút bản lãnh của ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tuột cùng có cỡ nào làm. Nói xong lời này, Bạch Đại Vương khoảnh khắc biến thân. Hà Luy Phong lẫm lẫm đứng ở trên trời, lúc này thế mà lại biến hóa thành một cái chắp cánh mãnh hổ. Vì phong như vậy lẫm liệt tư thái, càng làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hai thằng phục. Chỉ gặp Bạch Hổ Đại Vương lộ ra nanh vuốt của mình, phấn đấu quên mình biến, hướng đối phương đánh tới. Mà Bạch Hổ Đại Vương ánh mắt này bên trong, càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí. Phản phất là một cái nhắm người mà vẻ mãnh thú. Những người khác vì đó sợ hãi thảm phục. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Bạch Hổ Đại Vương thế mà còn có thể có loại bản lĩnh này. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn thật đúng là bị giật nhẹ mình. Dù sao loại chuyện này thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Bạch Hổ Đại Vương nhanh nuốt quả thực là sắc bén đến cực điểm, trong khoảnh khắc tựa như cùng một cô gió lốc bình thường chà sát tới. Mà cái kia một cô không có gì sánh kịp sát khí cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn. Những cường giả khác vẹn vẹn cảm nhận được cái này một cố khí thức, liền đã bị chấn nhiếp đầu giảm xuống đất. Trung quanh tiểu yêu quái cơ hồ là lập tức liền xài bước, rời đi vùng chiến trường này, đem sân khấu lưu cho Bạch Hổ đại Vương. Bách Hổ Đại Vương nhìn ra cái này tôn hầu tử thực lực bất phàng. Cho tới bây giờ mức này, ai cũng biết đây hết thảy đến tụt cùng ý vị như thế nào. Thế là Bạch Hổ Đại Vương cơ hồ là lập tức liền nở nụ cười qua nhiều năm như vậy, ta còn thực sự chưa thấy qua mấy người có thể cùng ta vừa tới loại tình trạng này, hôm nay ngươi chính là đang tìm cái chết, có đúng không? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng muốn thế nào. Tôn Nộ không trực tiếp rút ra như ý kim cô đổng, trước cho ta biến lớn. Như ý kim cô đổng dài ra theo gió. Quả thực là phù Diêu mà lên chín bạn giảm đến loại trình độ này cũng thật sự là vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng. Loại lực lượng này cường đại, thực sự để cho người ta sợ hãi thán phục. Những người khác đều là một bộ run rẩy bộ dáng chín Dù sao cái này Tôn Ngộ không thực lực cường đại, thật sự là để cho người ta đùi ngùi mãi thôi. Giờ này khắc này, Tôn Ngộ không uy phong lẫm lẫm đứng trên bầu trời, trong tay thành vũ khí này càng là phảng phất có thể đạp nát mây xanh. Bạch Hổ Đại Vương mặc dù là mãnh hổ, nhưng cũng chưa thấy qua lợi hại như vậy có khí. Thế là tại lần dạy vò này phía dưới, Bạch Hổ Đại Vương quả thực là bị phá hủy đầu giảm xuống đất. Liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, đây hết thể thế mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Việc đã đến nước này, Bạch Hổ Đại Vương trong lòng càng là cảm thấy một loại trước nay chưa có khủng hoảng nghĩ không ra hôm nay lại có thể luân lạc tới loại tình trạng này, lúc gặp lại thay mặt đã thay đổi. Bạch Hổ Đại Vương tâm lý thật sự là có mấy phần tiêu điều. Hôm nay trận chiến này để Bạch Hổ Đại Vương trong lòng tất cả kiên định toàn bộ đều sụp đổ. Chỉ sợ cũng ngay cả Bạch Hổ Đại Vương chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy an ta lão tôn một vậy. Tôn nộ không tốc độ thật sự là quá nhanh. Bạch Hổ Đại Vương tức thì bị cái này Kim Cô Đồng đánh hồn phi phách tán. Liên ngay cả Bạch Hổ Đại Vương chính mình cũng không nghĩ tới, lại sẽ luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này. Nói cái gì đã chết rồi. Lúc này mới thật gọi tuyệt vọng. Bạch Hổ Đại Vương nghiến răng nghiến lợi nghĩ không ra lại còn sẽ có như vậy gan to bằng trời hà người, thật sự cho rằng thiên hạ này đem không ai có thể trị được người sao? Tôn Ngộ không cũng không phải cái gì ưa thích nói nhảm con khỉ, qua nhiều năm như vậy tung hành thiên hạ bằng vào chính là mình bản sự. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tôn Ngộ không sắc mặt thậm chí đều không có biến nào. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 538, tất cả vô liếng, con khỉ hiền uy. Chương 538, tất cả vô liếng, con khỉ hiền uy. Ta lão Tôn muốn giết ngươi còn cần ở chỗ này nói nhảm sao? Thật sự là cho cười. Tôn Ngộ không sớm đã biết trận chiến này đến tột cùng là bực nào điên cuồng. Tôn Ngộ không muốn là tại thi đua bên trong chiến thắng. Bây giờ những người khác là người đội ta đuổi, hắn sợ mình rất lại phía sau, thế là càng là điên cuồng tấn công. Có thể nói con khỉ này quả thực là xử suất tất cả vô liếng. Bản lĩnh của hắn cũng ở nơi đây hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù cái này Bạch Hổ Đại Vương đích thật là có bản lĩnh lớn bằng trời hiện tại vẫn là bị phá hủy. Bạch Hổ Đại Vương thân thể khổng lồ kia phía trên cũng mang theo pha tạp vết thương. Kim Cô Đồng đem hắn một tấc một tấc triệt để phá hủy trên người hắn cơ hồ tràn đầy dạng nứt vết tích. Bạch Hổ Đại Vương hoàn toàn chính xác không nghĩ tới chính mình lại sẽ rơi vào tình trạng như thế, đã từng hắn Bạch Hổ Đại Vương cũng là một vị cường giả trong cường giả, thần thánh bên trong thần thánh. Vốn cho là mình tất nhiên có thể bay lượn tại Cửu Thiên bên ngoài, lại nghĩ không ra bây giờ lại sẽ bị một con khỉ con cho 277 đánh thê thảm như thế. Bạch Hổ Đại Vương cái kia phẫn hận trong ánh mắt, mang theo một cố khó có thể tưởng tượng bất cứ Có thể nói Bạch Hổ lại Vương sắc thực không lờ tới lại còn sẽ có hôm nay. Lúc này Bạch Hổ Đại Vương miệng phun một ngụm máu tươi, thật là lợi hại con khỉ, ta làm hổ vương vậy mà không làm gì được. Ra ra ngươi ta cũng không phải phổ thông con khỉ, hôm nay chính là ngươi chết thời khắc. Tôn Hầu tử đối với thực lực của mình đương nhiên có được rất chính xác đó chừng. Những năm gần đây, Tôn Hầu tử đơn giản có thể nói là một phương chiến thần. Con khỉ này thực lực cũng không phải bình thường tương hãn. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Tôn Hầu tử trên thân phát tán đi ra cái kia một cỗ khí thế, càng lại ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bên cạnh trừ bát giới cũng là giết cao hứng cả người thậm chí còn khiêu vũ thật sự là thống quá nha, nghĩ không ra nơi này thế mà lại có như thế đông đảo yêu mà, hôm nay liền đến đánh cái người chết ta sống." Bắt rồi hưng phấn thét lên. Mặt khác trong đám hảo cường đều là như vậy. Có thể tại trong nhóm đứng đứng góc chân, thường thường đều là gan to bằng trời hàng người, thực lực càng là mạnh đáng sợ. Cho tới bây giờ tình trạng này, chỉ bằng bản lĩnh của bọn hắn, đúng là khó mà tới nổi. Chiến trường chính phía trên, những người này quả thực là liên tục bại lui. Mặc dù bọn hắn đều đã cố gắng chống cự, thế nhưng là loại này tiến công kèn lệnh nhưng xưa nay không từng đình chỉ. Không có cái nào Tô thần mang theo chi binh đều là một đám tiêu binh hàm tướng, luận thực lực càng là cường đại đến tột đỉnh. Tại bây giờ loại tình huống này, những tinh binh này cường tướng lại thế nào có thể sẽ lãng phí thời gian. Tô thần cũng nhìn ra trước mắt Ma Hoàng Vĩ Kiệt tâm thần có chút không tập trung. Thế là Tô thần vừa cười vừa nói, cùng quan tâm bên cạnh ngươi những người kia, chẳng quan tâm quan tâm chính ngươi đi, mệnh của mình đều nguy cơ sớm tối, còn không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng sao? Khẩu khí thật lớn a, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là mình là người vô li sao? Ma Hoàng Vĩ Kiệt đích thật là bị làm á khẩu không trả lời được. Hôm nay trận chiến này quả thực là khắp nơi bị quan chế. Tô Thần cũng không biết đến tột cùng là cái gì làm, bản lãnh này thật sự là cường hãn tới cực điểm. Luân thân thông, coi như mình sử xuất làn da này lay cây, cũng chỉ có thể đầu giảm xuống đất. Luân thể thuật, chính mình cùng hắn quyết đấu thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh muốn vỡ ra. Luân tốc độ, mỗi khi mình muốn rời đi thời điểm, cái này Tô Thần luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt chặn đứng chính mình. Chính mình tuy là cường giả, thế nhưng là cùng Tô Thần so sánh thật sự là kém xa. Nhất là ở dưới loại tình huống này. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình lại sẽ từng bước từng bước bước vào trong cạm bẫy này. Bắt giặc trước bắt vua, tô Thần rất rõ ràng đạo lý này. Hắn biết người trước mắt vốn chính là những người kia trong lòng chủ tâm cốt, hiện tại cũng đã đến tình trạng này, vậy mình dứt khoát trước hết giết hắn. Chỉ cần trước mắt ma hoàng vĩ kiệt vừa chết, toàn bộ ma tộc đại quân đều là rắn mất đầu. Ma hoàng vĩ kiệt cũng đã nhìn ra, Tô thần liền không có chuẩn bị để cho mình tốt hơn đến phân thượng này, ma hoàng vĩ kiệt cũng không ngốc. Thế là ma hoàng vĩ kiệt nhịn không được nghiến răng nghiến lợi xem ra ngươi hôm nay là thật muốn giết ta. Ngươi làm sao như thế chó đâu? Ta lại tới đây cũng không chỉ là vì giết ngươi, ta muốn tiêu diệt ngươi chủng. Tô thần lời này quả thực lạ như là địa ngục trở về gia thú. Nhất là ở dưới loại tình huống này. Mặc dù Ma Hoàng Vĩ Kiệt thân kinh mạch chiến, nhưng vẫn là sẽ bị lực lượng như vậy trấn áp. Ma Hoàng Vĩ Kiệt xác thực không nghĩ tới chính mình thế mà cũng sẽ có một ngày như vậy xem ra ngươi là nhất định phải được. Đương nhiên như vậy, Tô Thần loại khí thế này bên trong, cũng mang theo một loại trước này chưa có khí phách. Lúc này hắn cứ như vậy uy phong lẫm lẫm nhìn về phía đối phương, ánh mắt cũng là bình tĩnh đến cực điểm. Ma Hoàng Vĩ Kiệt vừa định đang nói chuyện, Tô Thần giơ cánh tay lên trực tiếp đem Ngũ Chỉ Sơn ép xuống. Một chiêu này chính là Như Lai Thần Trưởng. Như Bại Sơn đạo hại lượng, đem Ma Hoàng Vĩ Kiệt chèn ép đầu giảm xuống đất không. Dù cho là cường như Ma Hoàng Vĩ Kiệt, hiện tại cũng chỉ có thể nắm sấp. Bây giờ đây hết thảy, thực sự để cho người ta điên cuồng. Đối với hắn mà nói, hôm nay trận chiến này quả thực là một trận áp động. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình lại bị sửa chữa thảm như vậy. Ma Hoàng Vĩ Kiệt dễ giụa lấy đứng lên muốn nói cái gì, lại nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Ma Hoàng Vĩ Kiệt là thật không nghĩ tới chính mình lại sẽ thê thảm như vậy. Tô Thần để lộ ra một cái bá khí dáng tươi cười nghĩ không ra người tiểu tử này thế mà còn có thể như vậy mê tơ, bây giờ ngươi lại ý muốn như thế nào a? Nhìn thấy Tô Thần ánh mắt, Ma Hoàng Vĩ Kiệt liền biết mình kết quả Không nói những cái khác, mình bây giờ khẳng định là chắc cánh có thoát. Trước mắt Tô Thần thật sự là cường hãn tới cực điểm. Nhất là ở dưới loại tình huống này, càng làm cho hắn đầu giảm xuống đất. Hiện tại hắn cũng không biết chính mình đến tuột cùng phải làm như thế nào. Chính mình đã là thống soái, vậy liền nên thống ngự môn vương. Nếu là thật sự bị trước mắt tình huống này cho triệt để làm cho tê thảm không thôi, vậy mình đến tuột cùng nên vì đó làm sao? Thế là Ma Hoàng Vĩ Kiệt cũng hoàn hồn nghĩ không ra thế mà còn có thể có loại sự tình này. Người đây không phải là muốn giết ta, đúng là không giết không được. Xem ra người đạo pháp này tinh thông thật đúng là không phải giả. Bây giờ ta cũng chỉ đánh ra hạ sách này. Nhưng vào lúc này, ma hoàng vĩ kiệt thế mà cứ như vậy đem thân thể của mình hóa thành một bãi bùn, cùng vùng thiên địa này hòa làm một thể. Trường hợp như vậy thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Dù cho là tô thần loại cấp bậc này tồn tại, hiện 2.2 tại cũng bị đối phương làm cho đầu giảm xuống đất. Tô thần sắc thực không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể như vậy đây là cái quỷ gì chiêu thức. Chỉ thấy đối phương cùng đại địa này hợp 2 là 1. Hắn thế mà vẫn thật là để đây hết thể trở nên điên cùng như vậy. Mặc cho Tô Thần cố gắng thế nào rõ ràng đều là tốn công vô ích, đây hết thảy quả thực là không thể tưởng tượng ta cũng sớm đã cùng vùng thiên địa này hòa làm một thể, dù cho là đông tây nam bắc gió cũng làm khó dễ ta không được. Ma Hoàng Vĩ Kiệt ở chỗ này cười ha ha, trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ sát khí. Tô Thần cũng bị đối phương làm cho sức đầu mẹ chán, mắt thấy liền muốn một trận chiến chế địch, lại nghĩ không ra thế mà còn có thể náo ra dạng này nhiễu loạn. Bây giờ đây hết thảy, thật đem Tô Thần tức giận đến quá sức. Tô Thần nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, để tiểu tử này chạy. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Lật Trọng Sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông, chương 539, rùa đen rút đầu, không còn dám chiến. Chương 539, rùa đen rút đầu, không còn dám chiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế lại cười ha ha, chớ hoàng sợ, cái này ma hoàng vị kiệt chỉ bất quá chính là con rùa đen rút đầu mà thôi, hiện tại chúng ta trước diện trừ ma hoàng vị kiệt, người bên cạnh mình lại chậm chậm giải quyết nó. Không sai, chuyện cho tới bây giờ khoảng cách 3 ngày này ước hẹn thời gian còn rất dài, chúng ta mỗi người đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thái chân nhân cũng cười. Ý thật cái này thái ớt chân nhân ý nghĩ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cái gì khác biệt. Hai cái này lao ra hỏa đều là thiên hạ trí cường hạng người. Tại một số phương diện so với Tô Thần cũng không kém mai may. Luận thực lực cường hãn như vậy, luận nhãn lực càng là không gì sánh kịp. Hai người bản sự phi phạm, năng lực càng là xuất chúng. Cho tới bây giờ loại tình trạng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không hy vọng sự tình cứ như vậy giải quyết. Nếu là thật sự để Tô Thần giải quyết chuyện này, vậy hắn điểm tích lũy nhưng là không còn. Dựa theo Tô Thần điểm tích lũy quy cả, ai giải quyết đối phương, vậy nhưng thật sự là một cái công lớn. Bây giờ Nguyên Thủy Tiên Tôn lại há có thể bỏ lỡ. Hôm nay chính là thời cơ tốt nhất, đã như vậy à, liền để chúng ta những lao gia hỏa này đến lộ ra hiện thân tay đi, giống như ngươi không một người trẻ tuổi đại khái có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Nếu như thế, vậy làm tiền. Tô Thần cũng biết Nguyên Thủy Tiên Tôn lợi hại. Lao tiểu tử này nếu quả như thật muốn đánh, vậy liền không có ai có thể ngăn được hắn. Yêu hồ Tiểu Bạch, cho tới bây giờ cũng cảm giác được cái cổ ngẫy phát lạnh. Tại Tiểu Bạch tâm lý, vẫn luôn có chút xem thường bọn hắn. Lần trước Tiểu Bạch ở chính diện chiến đấu bên trong chiếm được chữ bát dưới, liền coi chính mình nên có thể dễ như trở bàn tay giải quyết trong nhóm những người khác. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này tiểu bạch mới phát hiện chính mình sai mà lại sai lại là như vậy không hợp hợpái thường cùng những đại lao này so sánh chưa bắt giới chút bản lĩnh ấy đáng là gì nói trắng ra là chưa bắt giới cho mấy lao già này sách dạy cũng không xứng cho tới bây giờ tiểu bạch xem như triệt để minh bạch trong nhóm này thật đúng là tàng Long và hổ nói không rõ ràng trong nhóm còn có bao nhiêu nhân vật lợi hại. nhìn thấy những người này toàn bộ đều tại đại khai sát giới tiểu bạch cũng không tiếp tục giấu sát ý của mình tiểu vi yêu hổ cái kia một cấu ngập trời khí Diễm cũng bắt đầu ở nơi này không có chút nào chừng mực phong tích Năng lực không ai bị kịp càng làm cho người liên cuồng, những người khác nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể nhìn thấy dạng này kẻ rất chó. Bây giờ đây hết thảy, thực sự để cho người ta bùi ngùi mà thôi. Ma Hoàng Vĩ Kiệt đều đã không thấy tung tích, những người khác liền càng thêm không biết nên như thế nào đối với những lời thượng cổ yêu ma tới nói, Ma Hoàng Vĩ Kiệt chính là vua của bọn hắn người. Cho tới bây giờ loại tình trạng này, bọn hắn xem như triệt để không có trông cậy vào. Ai cũng không ngờ rằng, đây hết thảy lại sẽ như thế. Kết quả là, tất cả mọi người tại cường đại thế công trước mặt liên tục bại lui. Liên ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng Tô Thần ở dưới loại tình huống này lại có vẻ mười phần lạnh nhạt. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hôm nay trận chiến này đến tột cùng đến cỡ nào đi cùng. Vẹn vẹn tại trong 3 năm ngày, những yêu ma này đều đã bị tàn sát mang vào. Mà tại trong những người này, Tôn Ngộ không cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người quả thực là đứng hàng đầu. Liền ngay cả Tô Thần cũng không nhịn được muốn khích lệ một phen nghĩ không ra hai người các ngươi hiệu suất thế mà đều có thể cao đến loại trình độ này, quả thực là ngoài ý muốn. Cái này có cái gì? Ta thực lực chính là cường hãn như thế. Tôn Ngộ không đối với đây hết thảy xem thường. Dù sao Tôn Ngộ không muốn là tam giới cường giả có thể nói là tuyệt đại nhân vật, không nói những cái khác. Cái này giết người bản sự cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho tới bây giờ loại trình độ này, càng làm cho người vì đó điên cuồng. Chư bắt giới, hiện tại biết ta hầu ca lợi hại đi. Xem cuốn đại tướng, hầu ca lợi hại cũng không phải người lợi hại, chính người ở nơi đó trâu cái gì? Đường Tam Tảng, đều đừng có lại tranh giành, trận này trò chơi còn không có kết thúc đâu. Thái ất chân nhân, nói quá đúng, ai thắng ai thua hiện tại còn chưa biết được. Tại những người này trong lòng cơ hồ đều là ý tưởng giống nhau. Mọi người rất rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào nhất là tại bây giờ loại tình huống này, tất cả mọi người đã thấy được chuyện này kết cục, trừ Thập Đại Yêu Vương bên ngoài, mặt khác yêu vương đều đã bị diệt trừ, bọn hắn muốn phản công, cũng chỉ có thể đủ dựa vào Thập Đại Yêu Vương. Cho nên mấy người này tâm tình đều hết sức phức tạp. Nhất là tại bậc này tình huống dưới, Tô Thần đã loáng thoáng xem ra cái này Thập Đại Yêu Vương đến tụt cùng ở nơi nào nếu hành tích của bọn hắn đã bại lộ, vậy kế tiếp liền đơn giản đi, đi săn bắt đầu. Mấy người này trong đôi mắt đều mang một loại trước này chưa có hưng phấn. Tiểu Bạch Thủ tìm được trước nhu đầu yêu vương. Trước mắt con hàng này vẫn luôn được xưng là là địa ngục phán quan, có thể nói là tuyệt đại nhân vật. Bây giờ hắn cứ như vậy từ trong địa ngục đi tới, trong đôi mắt càng là mang theo một loại trước nay chưa có sát khí. Cái này một cú không có gì sánh kịp lực lượng, thực sự để cho người ta vì đó rũ dậy. Như đầu yêu vương trên thân triển hiện ra loại kia cương hãn, cũng làm cho mặt khác sinh mệnh chủ bước. Trước kia đều sở hướng vô địch, hắn hiện tại cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem đổ vào bên cạnh mình những này thân thể. Chính hắn muốn là có vô số tự tôn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình tối thiểu có thể che chở đối phương Chu Toản, lại không nghĩ rằng chính mình đời đời con cháu cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Bây giờ đây hết thảy đơn giản tựa như là một bàn tay đánh vào trên mặt của mình. Mặc dù chính mình không nguyện ý thừa nhận, hiện tại cũng chỉ có thể không làm gì được đúng lúc này. Như Đầu Yêu Vương đã cảm giác sau lưng mình tự bạch, thế là nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là một đám trăm chị không ngừng thối con rồi, hiện tại cũng đã đến loại trình độ này, các người đến tuột cùng 277 muốn thế nào? Tiểu Bạch cái kia thức tha thân ảnh lại có vẻ cường thế như vậy nếu đến đều tới, một trận giết chóc, tự nhiên là không thể tránh được. Muốn giết ta, các ngươi thật đúng là có thật to gan a. Trước mắt đầu châu này Yêu Vương có thể nói là yêu tộc chi quang. Những năm gần đây cho tới bây giờ đều chưa từng e ngại qua. Cho tới bây giờ loại tình trạng này, tức thì bị loại này hoang đường buồn cười hành vi chọc tức phát run. Thế là hắn hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đi tới Tô Thần trước mặt ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi đến tụt cùng có được dạng gì bản sự. Kể xong lời này, cả người thân ảnh liền bài sơn nào hải bình thường đè tới. Như đầu yêu vương chính là nhục thân thành thánh, thịt này thể cường hãn trình độ quả thực là vượt qua những người khác tưởng tượng. Bây giờ đây hết thể thật sự là để cho người ta bùi ngùi mà thôi. Có thể nói hắn đối với thực lực của mình không thể nghi ngờ. Nhưng tận mắt chính mình nhiều như vậy tử tôn chết ở trước mắt, đơn giản chính là nhân sinh thảm nhất sự tình. Ta không biết các ngươi những người này đến tột cùng là từ đâu mà đến, thế nhưng là các ngươi loại hành vi này tất nhiên sẽ lọt vào chế tài, hôm nay ta liền đến với ngươi." Nói xong lời này, hắn Vũ phong lẫm lẫm nâng tay phải lên, hướng lên trong bầu trời triệu hoán. Mà trên bầu trời mây đen dày đặc, vừa đến màu quang quang mang chậm rãi từ trên trời giáng xuống đợi mọi người nhìn kỹ lúc mới phát hiện, thứ này lại có thể là một thanh chiến phủ. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vương 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vương Cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 540, Huyền Minh chân khí, hợp 2 là một. Chương 540, Huyền Minh chân khí, hợp 2 là một. Chỉ bằng đối phương cái này mà thần bình thường thân thể. Liên cực kỳ có cảm giác các bách. Hắn vươn tay cánh tay cầm tới lưới bướm một sát nạt kia, trên lưới bướm mặt chỗ thả ra loại kiếm màu xanh lá khí độc cùng mình trên người Huyền Minh chân khí hợp hai là một. Cái này một cỗ khí thế thật đúng là không phải những người khác suy nghĩ như thế. Có thể nói hán loại năng lực này, quả thực là đột phá chân trời. Tất cả mọi người thấy được hắn thánh thế. Trước mắt con trâu này, đầu yêu vương đối với thực lực của mình cũng có được lòng tin tuyệt đối nhất là ở dưới loại tình huống này, hắn càng là ngưỡng thiên trường hiếu, hôm nay hay có gan liền ngăn tại trước mặt của ta đến để cho ta nhìn xem, đến tụt cùng là ai có lớn như vậy đảm lượng, lại dám tại trước mặt của ta làm càng như vậy. Có thể nói tên này quả thực là phách lối tới cực điểm. Khi hắn đi tới một sát na kia, trong ánh mắt cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng điên cùng đây hết thảy thực sự để cho người ta run rẩy đến cực điểm. Chỉ bất quá ngộ không nhìn thấy bộ dáng này, lại nhịn không được cười lên nguyên lai like ta còn tưởng rằng là người nào đâu, hiện tại ta nhìn ngươi càng xem càng hăng hái, ngươi bộ dáng này làm sao cùng ta tên ngu xuẩn kia nhị ca như vậy giống đâu? Toàn bộ chính là giống nhau như lúc, bớt nói nhảm, để mặc lại. Trước mắt con trâu này, đầu yêu vương vẫn luôn được xưng là thần thú, bởi vì năng lực lớn vô cùng, có thể rời núi lấp biển. Có đến vài lần nổi danh trận đánh ác liệt, đều là dựa vào hắn cùng trong tay chiến phủ đánh ra tới. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn cũng coi là từ cái này trong gió tanh mưa máu giết ra tới uy danh huyền hách. Cho tới bây giờ tình trạng này, cả người loại kia bá khí trong ánh mắt, cũng mang theo một loại trước nay chưa có điên của người con khỉ này, nhìn cũng không phải là vật gì tốt, hôm nay ta liền đem đầu của ngươi đem xuống nhóm rượu. Nói xong lời này, Hắn một cái thuần bộ liền tới đến con khỉ sau lưng, mà vũ khí trong tay càng là không chút do dự rơi xuống. Tại thời khắc này, tốc độ của hắn nhanh chóng quả thực là khiến người sợ hãi. Nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ thậm chí sẽ đến không kịp phản ứng, liền bị lực đạo như vậy cho triệt để chân choáng. Mà bây giờ đây hết thể cũng làm cho hắn mười phần cả khái. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Ngộ không cũng bị đối phương loại này tiếp cận với công pháp bá đạo đánh tức hồn hệ. Tất cả mọi người là đi ra lật vào, ai sợ ai nha đều đã đến nước này, hắn cũng sẽ không lại tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm. Tôn Ngộ không không do dự đi tới. Trên mặt hắn cái kia một bộ ba khí tư thái bên trong, càng là mang theo một loại trước này chưa có đi cùng. Tôn Ngộ Không vốn chính là một vị cực kỳ kiêu ngạo kiêu ngạo người đến nước này, là bị tức run lên bậy. Bây giờ Tôn Ngộ Không không chút do dự liền đi tới trước mặt của đối phương. Cái kia ba khí trong ánh mắt tựa hổ cũng cất dấu trước nay chưa có sát khí. Một đũa này bây giờ tới là quá nhanh. Coi như Tôn Ngộ Không có được bản lĩnh lớn bằng trời, muốn trong nháy mắt này né tránh, cũng thật sự là quá làm khó hắn. Cho nên Tôn Ngộ Không lựa chọn vô cùng đơn giản, đó chính là chọn cứng cả người trực tiếp biến thành sắt thép đáng sợ như vậy một màn, thật sự là khiến người khác cũng vì đó run rẩy. Những người này quả thực là bị tình hình trước mắt cho sợ mê người. Bọn hắn sát thực không ngờ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy phát sinh. Trung quanh tất cả mọi người đều là một bộ á khẩu không trả lời được bộ dáng. Dù sao loại này liệu Mạng Tam Lang Tư thái thật sự là quá cuồng vọng ở một tiếng. Đầu châu này yêu vương vốn đang cho là mình tiến công sẽ dễ như trở bàn tay đánh nát đối phương, lại không nghĩ rằng chính mình chỗ vẫn tưởng hết thể cũng không có phát sinh. Cái này Tôn Hầu tự thân thể sắt thép hóa đằng sau, hắn thật đúng là không phá được phòng. Níu đầu yêu vương lộ ra nghi ngờ biểu độ tình huống như thế nào? Liền cái này, Tô Thần trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Một màn này quả thực là sắp bắt hắn cho làm tốt chết. Nói thế nào chính mình cũng là nhân vật, có thể nào chịu được nhục nhã dạng này? Thế là đầu trâu này yêu vương nhịn không được giống to một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đầu của ngươi cứng đến bao nhiêu. Trong tay hắn chiến phủ lẫm ẫm bắt đầu trảo tại cái này Tôn Hầu tử trên thân. Vốn cho rằng Tôn Hầu tử liền xem như kim cương thiết cốt cũng sẽ bị chém nát, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà từ đầu đến cuối đều có thể thông dong mà chống đỡ đây hết thảy quả thực là quá bất hợp lý. Cho dù là tại bây giờ loại tình này, cũng vẫn là để cho người ta bùi ngồi mãi thôi chuyện gì xảy ra. Chính mình triệt để choáng váng. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy mình là một cái người có bản lĩnh. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn cự phủ chính là mây đen cự phủ. vốn chính là dùng phương này tiên đế xương đuổi, dung hợp núi biết chi tinh chế thành. Cứ ngỡ không gì sánh được, danh xưng có thể kháng trụ hết thảy. Thế nhưng là khi hắn lần nữa dơ tay lên bên trong lưới bữa nhìn sang thời điểm, mới phát hiện lưới bữa này phía trên thế mà xuất hiện một lỗ hổng. Một màn này thật sự là gọi người tê cả da đầu. Làm sao cũng đều không nghĩ tới chính mình tiến công lại bị đối phương tiêu diệt từ trong vô hình. Trước mắt con khỉ này cũng quá cứng rắn đi. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, Tôn Hầu tử cũng cười. Ta còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại bản sự đâu, nguyên lai chỉ có ngần ấy tiền độ a. Người muốn làm gì? Chính là không nghĩ tới thế mà lại còn có chuyện như vậy. Tôn Hầu tử lại là một bộ gật gù đắc ý bộ dáng, rõ ràng chính là ở nơi này khiêu khích lực đạo của ngươi cứ như vậy nhỏ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu có thể mang đến cho ta một chút vết thương đâu, cái này thật là khiến người ta thất vọng. Tôn Hầu tử những này trào phúng đơn giản chính là lựa cháy đồ thêm dầu. Si khả nhẫn, không thể nhẫn nhục đều đã đến nước này. Ai sẽ quan tâm những này? Mấy người này cơ hội là lập tức liền cắn răng bắt đầu điên cuồng xông lên phía trước, mà loại kia ba khí trong ánh mắt cũng mang theo một loại trước này chưa có điên cuồng. Tôn Hầu tử nhưng thủy trung đều là một bộ đặc biệt bình tĩnh bộ dáng. Có thể nói, Tôn Ngộ không vừa rồi một mực giữ lại tay, chính là muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có chiêu thức gì. Chờ hiện tại nhìn đấu, kỳ thật cũng mang theo vài phần xem thưởng. Dù sao cái này, triệu triệu, dạng bản sự đối với mình thật sự mà nói không tính là cái gì. Tôn Nộ không cời lạnh đi tới, Nguyên Lai ta còn tưởng rằng là lợi hại cỡ nào nhân vật, nghĩ không ra lại là gà đất chó sành, xem ra chỉ bằng ngươi muốn ngăn lại ta là không thể nào, ngươi bây giờ căn bản là làm không được. Lẽ nào lại như vậy a? Trong chấp nhóm này, như Đầu Yêu Vương cảm thấy một loại trước này chưa có phẫn nộ. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được như thế đáng giận sự tình. Lúc này hắn cũng không tiếp tục bận tâm lấy bất kỳ lực lượng nào, bắt đầu không chút do dự phóng thích ra chính mình cường đại. Một tiếng vang thật lớn đằng sau. Nộ không thế mà cứ như vậy đem hắn trong tay cái này địa cấp linh bảo cho vỡ vụn hắn. Người so với người, tức chết người. Kiện bảo bối này thế nhưng là bỏ ra thời gian rất lâu cố gắng rèn đúc mà thành. Mỗi một chi tiết nhỏ đều dung hợp hắn tất cả ý chí. Vì rèn đúc thành kiện bảo bối này, hắn không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới cuối cùng làm đến. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông, chương 541, kim cương bất hoại, đại thánh phát Huy. Chương 541, kim cương bất hoại, đại thánh phát uy. Năm đó vì hợp kiện bảo bối này, Chính hắn càng là sự xuất chính mình bản mệnh pháp bảo, lại nghĩ không ra bây giờ lại bị làm cho lung túng như vậy. Tôn Ngộ không thậm chí đều không có xuất thủ. Có thể nói bây giờ loại chuyện này thật sự là để bọn hắn tất cả mọi người bùi ngùi mà thôi. Tôn Ngộ không loại thực lực này, quả thực là đã đột phá tưởng tượng của bọn hắn phạm trù bên ngoài. Cho nên khi Tôn Ngộ không đứng ở chỗ này thời điểm, toàn thân trên giới mới có thể lộ ra một cố cường đại như thế sát khí. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người đối với Ngộ không cảm giác được run rẩy. Dù sao Ngộ không vừa rồi thậm chí là không có sử dụng chính mình bất kỳ lực lượng nào, chính là như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, tùy ý đối phương hành động. Liền ngay cả cái kêu ngưu đầu yêu vương hiện tại cũng đều luống cuống, hắn xác thực không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được loại chuyện này. Cho tới bây giờ một bước này, thật đúng là cùng đường mặt lộ. Mà loại kia trước nay chưa có tuyệt vọng cũng bắt đầu ở nơi này lăn tràn. Hắn nhịn không được quay đầu liền muốn chạy. Chỉ tốc động tác của hắn còn chưa đủ nhanh ở dưới loại tình huống này. Mặc dù hắn xác thực đã xử xuất toàn thân bản sự, thế nhưng là Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không cho phép hắn nói chạy liền chạy thế, nhưng là Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không cho phép hắn nói chạy liền chạy 277 ngộ không là hạ ngựa gì. Tuyệt đối là một cái tàn vô tình, không chút do dự tồn tại. Nếu đều đã đến loại trình độ này, Tôn Nộ không thì càng sẽ không để cho đối phương có cơ hội như vậy. Thế là Tôn Nộ không trong ánh mắt, cũng bắt đầu mang theo một cỗ phát ra từ nội tâm băng lánh. Người Đầu Châu này quả thực là có chút quá phân đi, vừa mới đánh xong liền chạy, người đem ta là cái gì? Người muốn như thế nào? Hắn quả thực là bị ngộ không loại tư thế này hù dọa sợ, cho nên cả người không nhịn được phát run. Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy, càng không có nghĩ tới chính mình lại sẽ lâm vào như vậy hiểm cảnh đây hết thể thật gọi người sợ hãi. Cho nên nói hắn là cái rất có năng lực hạng người, nhưng cũng không có dự liệu được sẽ là kết cục như vậy. Tôn Lộc không trong lúc biểu lộ cũng mang theo một loại trước này chưa có triêu tức, vừa rồi ngươi đã ở nơi này biểu hiện không sai biệt lắm, sau đó coi như đến với ta." Tôn Lộc không không chút do dự sông lên phía trước. Hắn đôi mắt kia bên trong cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng bà khí. Khi hắn tiến lên trong nháy mắt đó, vô luận là tốc độ lực lượng hay là mặt khác phương diện, ác, đều đã đạt đến một cái chí cao vô thượng cấp độ. Có thể nói loại trạng thái này Tôn Lộc không chính là người mạnh nhất. Cả người hắn phát tán đi ra loại kia mạnh chỗ không có khí thế, càng làm cho những người khác đi cùng. Vất điu, không nghĩ tới thế mà còn có thể ở chỗ này nhìn thấy Tôn Lộc không toàn lực xuất thủ. Đây thật là không phổ biến. Từ khi hắn bị phong đấu chiến thắng Phật đằng sau, đích thật là rất ít khi dùng dốc hết toàn lực đi chiến đấu. Xem ra đầu châu này muốn thảm. Trung quanh những người khác hiện tại toàn bộ đều đã nhìn ra, con khỉ này là thật sự nổi giận. Trước mắt con khỉ này đối với những người khác tới nói vậy đơn giản chính là thực lực chơn nhà. Mặc dù hắn cũng không có tận lực biểu đạt chính mình cương đại, thế nhưng là có rất nhiều sự tình vốn là không cần biểu đạt. Khi hắn ma thần bình thường thân thể ủy phong lẫm lẫm đứng lên một khắc này, trên người loại kia trước nay chưa có phong bạo cũng đã bắt đầu lan tràn đầy hết thảy thật sự là khiến người khác đều cảm giác được khủng hoảng như y kim cô bổng trò ta biến. Trong ngay mắt này Như ý Kim Cô Đồng cơ hồn là lập tức dài ra theo gió. Cường đại như vậy lực lượng thật sự là để cho người ta vì đó sợ hai thán phục đối với những người khác tới nói, đây quả thực là đã cường đại đến thực điểm. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn cũng không ngờ tới, đây hết thẻ thế mà thật có thể cường thế như vậy. Tôn nộ không cầm lấy như ý Kim Cô Đồng trong nháy mắt đó, cả người hắn trong ánh mắt triển hiện ra một cô bà khí, quả thực là sắp vỡ ra đối với những người khác mà nói đây hết thẻ thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có cung ở nơi đây không ngừng lan Nộ không cái kia bá khí trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần thê lương, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là cường thế. Cao cao dơ lên cái này, nặng đến vạn cân như Ikiko, không chút do dự hướng phía dưới đập xuống. Cái kia một cố không thể địch nổi lực lượng từ trên xuống dưới, cơ hội là trong nháy mắt liền lật đổ hết thảy. Những người khác mảng nhĩ cũng đã gần bị loại này lực lượng cường hãn hoàn toàn quấn xuyên. Bọn hắn đều hiểu trận chiến này đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu. Bây giờ có thể đến đến loại tình trạng này người, quả thực là gần như không tồn tại. Loại kia phát ra từ nội tâm sợ hãi cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn. Lưu đầu yêu vương mặc dù có được phi thường cường đại nhục thể, nhưng cũng không có đến loại tình trạng này. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, càng là đã bị phá hủy. Chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể gặp được như thế không hợp thói thường sự tình. Khi hắn mở mịt đứng tại chỗ trong nháy mắt đó, trong ánh mắt càng là toát ra một loại trước nay chưa có xấu hổ. Con khỉ ánh mắt tại thời khắc này cũng là như thế thanh tịnh. Có thể nói, dạng này con khỉ đơn giản chính là một tôn chiến thần. Hắn ngừng đầu trong nháy mắt đó. Trên thân triển hiện ra sát khí càng làm cho những người khác cảm giác được không thể làm gì đấu chiến thắng Phật thực lực cường đại, để cái này đầu trâu hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hắn cái kia một sợi phân thân, cơ hội là trong khoảnh khắc liền đã bị triệt để phá hủy thuật độ địa. Giống bọn hắn loại này yêu vương thường thường đều có chính mình phòng thân chi thuật, đến trình độ này hắn cơ hội là không chút do dự liền mở ra thuật độ địa, muốn thoát đi. Chỉ tiếc, cái này bất quá chỉ là hắn hy vọng xa vời. Ngay tại lúc này, Tô Thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội gì. Tô Thần uy phong đầu đến, trong ánh mắt càng là mang theo một loại trước nay chưa có điên cuồng tiên tác. Tô Thần giống to một tiếng Trước mắt đầu châu này, Diêu Vương Cơ Hổ là lập tức liền bị chói chặt. Con khỉ đối với Tô Thần cười một tiếng, "Tạ Liễu." Nói xong lời này, con khỉ cơ hổ là không chút do dự liền xông lên phía trước, như ý kim cô đồng đem đối phương đầu lâu triệt để dẹp. Hôm nay trận chiến này quả thực là cường hãn tới cực điểm đối với những người khác tới nói, cuộc chiến đấu này thật sự là khiến người sợ hãi không cần cảm ơn. Con dữ lại những cường này, mắt thấy đây hết thảy nguy hiểm như thế, trong lòng cũng đều có chút bất đắc dĩ, Tôn Hầu tử điểm tích lũy cũng đã gần muốn vượt qua ta, tại loại này san giết chiến bên trong hay là Tôn Hầu tử, loại này thân thành thánh tương đối chiếm ưu thế, đây cũng quá không công bằng đi. Không sai, chúng ta những người này muốn ở chỗ này cùng Tôn Hầu tử liều mạng, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, cái này có chút không hợp quý củ. Tôn Hầu tử cũng sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm, nhất là ở dưới loại tình huống này. Tôn Ngộ không cũng mang theo một loại cực kỳ to lớn sát khí, cả người hắn trên thân triển hiện ra khí thế loại này, càng là đã đạt đến đỉnh phong. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp Mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 542, đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Chương 542, đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Hàn Vi Phong lẫm lẫm đứng tại chỗ thời điểm, cái kia một cỗ lực lượng cường hãn phảng phất giống như một trận phong bạo, mấy người các ngươi lão ra hỏa bất ở chỗ này nói nhảm, có bản lĩnh gì liền lấy ra đến, không, có bản sự cũng đừng cùng ta tranh, các ngươi lại không tránh nổi. Tôn Hầu tử đối với thực lực của mình có được tuyệt đối tự tin. Nhất là vào giờ phút như thế này, hắn cái kia một cô ương ngạnh chi khí càng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đối với những người khác tới nói. Con khỉ này cường đại hoàn toàn khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hán chỉ cần Vi Phong lẫm đứng ở chỗ này, cũng đã đầy đủ Tôn Hầu tự thực lực vốn là phi phàm. Mà các mấy vị cường giả cũng đều phải thêm đội sát đội giết chết một cái yêu vương đều có thể thu hoạch được gấp trăm lần điểm tích lũy, lần này tranh đấu kỳ thật chính là yêu vương chi tranh. Không sai, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết yêu vương mới được, nếu không chúng ta muốn rút thường coi như xong. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Mỗi người hiện tại cơ hồ đều là đồng dạng cảm giác. Nhất là vào giờ phút như thế này, rất nhiều chuyện xác thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mà Tôn Thần trong ánh mắt, tựa hồ cũng lưu lại một loại này, trước nay chưa có sát khí nhất định phải đem nơi này tất cả yêu quái toàn bộ đều chém tận giết tuyệt, một cái cũng không thể lưu. Ngươi cứ yên tâm tốt, lần này chúng ta không chút lưu tình. Trung quanh những người này cơ hội là lập tức liền hóa thân thành ra xúc đối với bọn hắn tới nói, trận chiến này căn bản cũng không có lựa chọn gì chỗ trống, chỉ có đem đối thủ của mình xé nát mới là chính đủ. Bây giờ Tô Thần cũng đã nhìn ra, trận chiến này xác thực không phải mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Sự tinh đến loại tình trạng này, càng nói rõ tình huống đến cơ nào phức tạp. Nghe được Tô Thần loại thuyết pháp này đằng sau, trung quanh mấy người đều lộ ra 10 phần xúc động. Nhất là ở dưới loại tình này, mỗi người đơn giản đều giống như, như bị điên vô luận như thế nào cũng muốn đem đối phương chém tận tuyệt. Nhất định phải dết không tha. Quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ, lẽ nào lại như vậy a Trong tim của mỗi người cơ hộ đều cất giấu một cỗ trước này chưa có hòa diễm. Cho tới bây giờ loại tình trạng này, trong lòng một đám lửa kia cũng sớm đã bắt đầu bạo phát. Ngay lúc này, bọn hắn đi tới một cái hẻm núi. Trong hẻm núi chất đấu ức vạn sinh linh đầu lâu. Những xuất sinh này quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, những xuất sinh này thế mà thật ngay tại nơi này rất thành một mảnh cô tịch chi địa đây hết thể đối với người thật sự mà nói là có chút cuồng Vậy người hố đã không cách nào kể ra địa phương này, tại trong cái hố này hẳn là có vài ước sinh linh tồn tại đi, những xúc sinh này đến cùng ở nơi này làm cái gì? Đây cũng quá đáng giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ, vô lượng Thiên Tôn, nghĩ không ra những người này lại có thể như vậy đáng giận, bọn hắn đến tụ cùng ở chỗ này tạo ra được bao nhiêu giết cho ta. Đem bọn hắn những người này toàn bộ đều giết chết, cũng chỉ bất quá là trả lại mà thôi. Hiện tại tạo nên đây hết thể thiên ma cứ như vậy ẩn tàng tại phía sau màn, ở sâu trong nội tâm càng là cảm giác sợ hãi. Thiên ma là tạo nên đây hết thảy người, đã từng quát tháo phong vân, trong nháy mắt liền đã biến thành cho tạn. Cảm giác như vậy thật sự là để cho người ta bùi ngùi mà thôi. Hắn thật sự là không nghĩ tới những người này là thế nào xuất hiện. Bây giờ đây hết thảy càng làm cho người cảm giác được không hiểu đấu. Nhất là ở dưới loại tình huống này. Loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có tựa hồ cũng vẫn luôn ở nơi này không ngừng lan tràn. Đem các huynh đệ toàn bộ đều chịu tập đến vô nhai sơ đi. Minh Bạch, làm cường giả cho chính. Thiên Ma chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh mình đây hết thảy đối với Thiên Ma tới nói loại chuyện này đơn giản để cho người ta đi cuồng. Lặng lẽ đem tập đại yêu ma bên trong, còn vừa lại tới bảy cái, toàn bộ đều tụ lại tại bên cạnh mình. Hiện tại cự răng tượng ma cũng đã cảm thấy bọn hắn tận thế. Trước mắt Thiên Ma đã từng là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, nhưng đến bây giờ tình trạng này, lại không người dám tiếp tục kiên trì. Dù sao đây hết thệ thật sự là quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ để cho chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục các vị hiện tại đã cảm thấy sợ hay đi, sau đó loại chuyện này chỉ có thể sẽ càng thêm điên cuồng. Thủ hạ ta tiểu yêu quái đã toàn bộ đều bị bọn hắn cho tiêu diệt, ai cũng không biết kế tiếp đến cùng đến phiên người nào. Ngay tại lúc này, bất kỳ một cái nào lựa chọn sai lầm cũng có thể sẽ để cho chính mình ngã vào vực sâu. Cự răng tượng ma run rẩy, Liền ngay cả cự răng tượng ma chính mình cũng không nghĩ tới, đây hết thể thế mà còn có thể đến loại tình trạng này. Loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn. Cự răng tượng ma hiện tại nhận thấy cảm giác đến chính là một loại trước nay chưa có tiền vọng. Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được phức tạp như vậy tình huống, càng không có nghĩ tới đây hết thể thế mà còn có thể rơi xuống trên người mình những người kia mỗi một cái đều cường hành năm thất đến nước này, ta chỉ là nhớ lại ngày đó hình ảnh liền sẽ cảm giác được sợ sệt, thật sự là thật là đáng sợ. Vạn năm thiên ma cũng đành chịu lúc trước ta mang theo mọi người từ trên trời ma cảnh bên trong rất già, chính là vì có thể làm cho mọi người vô địch. Thế nhưng là cái này Tô Thần thực lực thật sự là sâu không lường được, cho đến bây giờ địa bản của chúng ta đều đã bị hắn đoạt đi, mà lại cái này giết chóc cho tới bây giờ đều không có đình chỉ. Đã như vậy, chẳng lẽ chúng ta liền không có cái gì khác biện pháp sao? Tại mấy người bọn hắn tâm lý, hiện tại cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có phấn nộ. Dù sao bọn hắn cũng đều là không gì sánh được cao ngạo thần thoại chín. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc thực lực của mình phi phạm, nên có thể được xưng là thần. Chỉ tiếc không như mong muốn. Bây giờ tình trạng này, bây giờ nói gì cũng đã chậm thiên ma đại nhân, vậy bây giờ chúng ta đến cùng nên như thế nào? Ngươi thế nhưng là chúng ta người chỉ dẫn, ngươi cần phải cho chúng ta phương hướng. Hắn là mạnh nhất yêu ma, cũng vẫn luôn được xưng là thiên ma. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cho nên hắn đối với đây hết thể có được hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Chính mình là cao quý thiên ma, làm sao có thể không biết loại chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ loại trình độ này, thật đúng là để cho người ta bùi ngủ mãi thôi nói thật, ta cũng không biết phải làm như thế nào. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có điên cuồng. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, khắp nơi tựa hồ cũng có được r뜩 sợ hãi cũng ở nơi đây lan tràn. Chính mình làm thiên ma vĩ quang, Tựa hồ cũng sớm đã tan thành mây khói. Bây giờ hắn có thể không nguyện ý trơ mắt nhìn đây hết thảy tiếp tục ở chỗ này lan trảm. Chỉ tiếc sự tình không hề giống là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ tình trạng này, loại kia sợ hái trước đó chưa từng có, thực sự để cho người ta bất đắc dĩ đường đường tiên ma vậy mà cũng sẽ có một ngày như vậy đây hết thảy quả thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà thiên ma đối với đây hết thảy cũng có được cái nhìn của mình. Chính mình rất rõ ràng loại chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào, hiện tại việc cấp bách nên là thoát đi, nếu như tiếp tục ở lại chỗ này nữa, sợ là chúng ta tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm, đao Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông, chương 543, Thiên ma chi lực, vô lực hồi tiên. Chương 543, Thiên ma chi lực, vô lực hồi tiên. Thiên ma kinh trải qua vô thượng giết chóc, cho nên rất rõ ràng những này giết chóc đến cùng ý vị như thế nào. Chính mình làm đao kiếm thời điểm, đã từng giết hồn tiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang. Tới bây giờ tình trạng này, tất cả mọi thứ càng khiến người ta cảm giác tăng cấp. Như như vậy rất chóc đơn giản để cho người ta bất nhĩ. Thiên ma hiện tại đã có một cái rất rõ ràng nhất biết, hắn biết mình căn bản cũng không khả năng đối đầu. Cái kia Tô Thần đến tột cùng là cường đại cơ nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bây giờ có thể đổ vào loại tình trạng này, càng làm cho người cảm giác sợ hãi. Chính mình là cao quý thiên ma, thì càng hẳn là đem những này sự tình toàn bộ đều nghĩ rõ ràng. Bây giờ loại chuyện này quả thực là để cho người ta điên cuồng. Có thể nói liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, đây hết thể thế mà còn có thể tiến hành đến loại tình trạng này. Thiên ma chi lực cũng bắt đầu ở nơi này không ngừng lan tràn. Loại kia sợ hái trước đó chưa từng có thực 277 tại là để cho người ta đi cuồng. Bây giờ cái này đã trở thành khó mà vượt qua hình ảnh sau đó chúng ta nhất định phải rời đi, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ chúng ta cũng liền nguy cơ xấu tối. Đã như vậy, cái kia đến tụt cùng phải làm như thế nào? Tất cả mọi thứ đã được quyết định từ lâu cho tới bây giờ tình trạng này, càng không cần nhiều lời. Tại trong lòng của bọn hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại bây giờ loại thời điểm này, tiên ma chi lực cũng bắt đầu ở nơi này không ngừng lan tràn. Vô luận đến cùng phát sinh cái gì đây hết thảy đều để người cảm giác đi cuồng. Cự răng tượng ma tăng ở chỗ này có được vô thượng uy hoàng. Hiện nay cự răng tượng ma tâm lý thật không thoải mái. Chẳng lẽ nói chúng ta những người này cũng chỉ có thể chật vật như thế rời đi sao? Liền không có cái gì khác biệt pháp, có thể rời đi liền đã xem như không tệ. Thiên ma thở dài, ta cùng cái kia gọi là Tô thần giáo thủ, xem như lĩnh giáo sự lợi hại của hắn, cái này Tô thần thật sự là một nhân vật đáng sợ, đến bây giờ cũng cho ta cảm thấy khó chơi. Ta lúc đó chiếm đoạt người kia cũng là cực kỳ đáng sợ ra hỏa, thật không biết bọn hắn những người này đến tụt cùng là thế nào làm được, quả thực là quá lợi hại. Tại trong lòng của bọn hắn Hiện tại cũng cảm thấy một loại trước này chưa có bị thương. Cũng coi là cường giả, nhưng lại không có đến tại loại tình trạng này. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Cho dù có ngập trời bản sự, cũng chưa chắc có dũng khí như vậy chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể bị động như vậy sao? trừ cái đó ra liền không có cái gì khác biện pháp. Bây giờ nhìn lại là thật không có cái gì biện pháp khác. Tại trong lòng của bọn hắn, hiện tại đích thật là cảm thấy một loại sợ hai trước đó chưa từng có. Bây giờ đây hết thể thực sự để cho người ta bất đắc dĩ. Thiên ma chi lực tựa hồ cũng sớm đã đạt đến đỉnh Năm đó bọn hắn thế, nhưng là đem cái này địa phương cho quấy long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Không nghĩ tới trong nháy mắt chính mình liền đã trở thành mục tiêu của đối phương. Bây giờ đây hết thảy, thật đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sáng đáng. Cho tới bây giờ trình độ này, tất cả mọi thứ đích thật là để cho người ta đi cuồng. Liền ngay cả chính bọn hắn lại làm sao không biết sẽ là một cái kết quả như vậy. Hùng chi đây hết thảy vốn chính là ông trời chủ định đợi đến bọn hắn gặp phải loại sợ hãi này thời điểm, mới rốt cục phát hiện đây hết thảy lại là đáng sợ như vậy. Tại trong lòng của bọn hắn, hiện tại đã không có ý nghĩ khác. Hiện tại cơ hội đều cảm thấy một loại trước nay chưa có khủng hoảng. Dù sao đây quả thực là để cho người ta điên cuồng. Mấy người tâm tình bây giờ cơ hồ đều là như vậy. Cho tới bây giờ tình trạng này, tất cả mọi thứ đã đến hoàn toàn không cách nào quay đầu trình độ xem ra trận chiến này là không thể tránh được, chúng ta hôm nay tất nhiên muốn ở chỗ này quay cái long trời lở đất. Bọn hắn chiếm cứ nơi này thời điểm liền không có nghĩ tới muốn sám xỉ đi. Chỉ tiếc, tình huống cũng sớm đã không bị khống chế. Bây giờ đây hết thảy càng làm cho người bùi mùi mãi thôi đến loại trình độ này. Coi như bọn hắn không muốn đi, lại có thể thế nào? Tô thần phái trước bọn hắn lại tới đây, giết chính là vì giải quyết hết tại. Có thể Giang Sơn làm sao cũng không nghĩ tới, những người này thế mà như vậy mai danh nhận tích, từ đây không tin tức. Bọn hắn nếu là còn thường xuyên xuất hiện cũng là dễ nói, thế nhưng là những người này tựa như là nhân gian bốc hơi bình thường, nói không có liền không có. Loại chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy điên cuồng, nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Tất cả mọi thứ càng làm cho người không thể làm gì, chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy. Loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có cũng bắt đầu ở nơi này làm tràn. Tô Thần trong ánh mắt vốn là mang theo một loại trước này chưa có bá khí, cho tới bây giờ mức này thì càng là như vậy có thể nói, Tô Thần hiện tại quả thực là cường hãn tới cực điểm. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, loại kia khó có thể tưởng tượng bá khí cũng ở nơi đây hiện ra phát huy vô cùng tinh tế không. Tô Thần cả người đều là một bộ cực kỳ bá khí tư thái. Cho đến bây giờ, Tô Thần cả người trong ánh mắt, cơ hội toàn bộ đều là vô biên lạnh nhạt. Hắn so với ai khác đều rõ ràng đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào. Dù cho là có ngập trời bạn sự, thì như thế nào? Cho tới bây giờ loại trình độ này, tất cả mọi thứ này đã không nhận những người khác khống chế, mà Tô Thần hiện tại loại kia khí thế càng là đã đạt đến đỉnh phong có thể dù cho là Tô Thần lại thế nào cố gắng tìm kiếm, thế mà cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, những người kia trong lúc đông nhiên tựa như là ai danh nhận tích, thật sự là quỷ dị, ta cũng cảm giác không thấy bọn hắn tồn tại, đến tột cùng muốn đi hướng phương nào. Rất kỳ quái, thật là khiến người ta khó có thể tin. Bây giờ trình độ này, tất cả mọi người vì thế mà khủng hoảng. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, cuối cùng lại sẽ là kết quả như vậy đây hết thảy thật sự là khiến người ta cảm thấy không gì sẽ kịp. Tô thần loại kia ánh mắt càng là mang theo một loại khó có thể tưởng tượng bà khí. Giờ này khắc này, Tu thần cứ như vậy vì phong lấm liệt đứng lên. Có thể nói, tô thần trong ánh mắt ấy mang theo lấy bá khí, cũng làm cho những người khác vì đó run dậy tìm cho ta đến tung tích của bọn hắn, vô luận như thế nào cũng không thể để loại người này lọt thoát. "Tốt, chúng ta cố gắng." Tại mọi người trong lòng cơ hồ đều là ý tưởng giống nhau. Nhất là ở dưới loại tình huống này, sự tình càng khiến người ta cảm giác được phi di 2.25 triệu. Dù sao loại kia sợ hai trước đó chưa từng có cũng sớm đã ở nơi này làm tràn đối với những người khác tới nói, đây càng là để bọn hắn không gì sánh được điên cuồng bằng không tìm đế tính tới đi. Địa Tàng Vương bổ tát đi tới, nếu đều đã đến nước này, Vậy thì nhất định phải muốn ở nơi này xuất ra chúng ta mạnh nhất đội hình đến. Người nói không sai. Cho tới bây giờ phân thượng này, Tô Thần cũng minh bạch đây hết thảy đến tuột cùng trọng yếu bậc nào. Nhất là tại bây giờ loại thời điểm này đế tính tới, không biết có gì phân phó. Trong khoảng thời gian gần nhất này, mấy yêu ma kia tung tích toàn bộ đều ẩn tàng ở bây giờ, thật sự là không chỗ tìm kiếm, không biết có thể hay không chỉ điểm một hai. Chờ một lát một lát để cho ta vừa nghe một cái. Đế tính đem lỗ tai chìm ở dưới đáy, những người này chính chạy tới thiên môn. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạm vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con ròng, cháu giống. Tha thứ, là một loại Mỹ Đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. chương 544, bàn cổ dịu hiện, điên cuồng chém thiên môn. chương 544, bàn cổ dịu hiện, điên cuồng chém thiên môn. Cái gọi là thiên môn. Chính là lên trời chi môn. Bọn hắn những ma tộc này vốn chính là thông qua lên trời chi môn mà đến, cho nên hiện tại tự nhiên muốn rời đi đế tính chính là thượng cổ thần thú. Cho dù là bất luận cái gì nhỏ vụ thanh âm, cũng đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn Nếu hắn đều đã xác định phương vị, vậy cái này hết thảy liền trở nên đơn giản rất nhiều Đông Hoàng Thánh nhất, Thiên môn phương hướng, chẳng lẽ những người kia hiện tại muốn trốn chạy sao? Chúng ta chu diệt bọn hắn nhiều như vậy tội nhân, bọn hắn liền không chuẩn bị báo thủ. Vốn là xúc sinh chi đạo, bây giờ muốn chạy trốn cũng thuộc về bình thường. Hình Thiên, liền xem như không làm cấm thi đấu cũng muốn ban thưởng bọn hắn vừa chết, huống chi bây giờ còn có chúng ta trong nhóm so đấu. Phúc Hy, như là đã xác định phương vị, vậy liền suy nghĩ biện pháp đem tên Thiên Ma này bắt lại đi, bên cạnh hắn cái mấy đại yêu vương khen thưởng cũng là vô số. Thiên ma điểm tích lũy thế, nhưng là phổ thông yêu ma gấp 50 lần, đầu người này ta quyết định được. Thanh âm của bọn hắn đều lộ ra 10 phần phân chấn. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, không một càng là cảm thấy trước nay chưa có vui sướng. Thiên ma bộ tộc vốn chính là tồn tại trí cao vô thượng. Hắn xuất lính nơi dưới tay mình chiến sĩ công phá nơi này thời điểm, căn bản là không có nghĩ đến sẽ có bây giờ loại hạ trạng này. Mà thiên ma nhìn xem nơi này dãy núi, cả người trong lòng vẫn là cảm khái như thế nhớ năm đó chúng ta tới đến nơi đây thời điểm, vốn chính là mã đạt ca nguyên, không gì sánh không ra bây giờ thế mà lại rơi vào một cái hậu quả như vậy. Thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Bên cạnh Tiên Ma nghe đến mấy câu này cũng có chút thương cảm hiện tại vị huynh đệ này chiến tử cũng không ít, chúng ta những người này thế mà lại lấy phương thức như vậy rời đi, thật sự là bất đắc dĩ. Ai cũng không biết đường của chúng ta ở phương nào, bất quá bây giờ nếu là còn không đi, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại cũng cảm thấy loại kia trước nay chưa có cảm giác các bác. Từ khi Tô thần đến đằng sau, những người này đơn giản tựa như là trống rông sinh ra. Ai cũng không biết bọn hắn đến cùng là bởi vì gì mà đến. Thế nhưng là những ngày người đến lại cường hành đến cực điểm đoạn đường này, cũng coi là rốt cục đi tới thiên môn phía trên. Mấy người bọn hắn ánh mắt cũng đều mang theo vài phần tiêu điều rốt cục vẫn là đến nơi này. Đúng vậy a, đúng là không nghĩ tới. Đã như vậy, vậy thì càng cũng nhanh điểm rời đi. Hung Ma đã bị dọa phát sợ. Hung Ma tận mắt thấy bên cạnh mình chồng chất như núi thi thể đi theo chính mình cùng một chỗ đến cố nhân, cũng đều cái này đến cái khác chết đi. Dạng này bất đắc dĩ tràn diện thật sự là để cho người ta bùi ngồi mãi thôi. Cho tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn đã không nghĩ thêm muốn tiếp tục lưu tại nơi này, bởi vì tiếp tục lưu lại chẳng khác nào là muốn chết. Trong lòng của mỗi người cơ hồ đều nuốt phắt đi. Hiện tại bọn hắn lập tức liền muốn vượt qua thiên môn mà đi thời điểm, Tô Thần trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Mà Tô Thần cầm trong tay chính là siêu cấp pháp bảo, bản cổ dịu. Bằng các ngươi còn muốn chạy, hôm nay ai cũng chạy không được." Tô Thần giống to một tiếng. Trong tay chiến phủ phóng xuất ra cực kỳ yêu diễm và mang, cứ như vậy từ trong trời cao rơi xuống. Dạng này bàng bạc lực lượng, cơ hồ là từ trên cao phía trên chút xuống. Mà loại kia không thể tưởng tượng cự lực, cũng bắt đầu ở nơi này sôi trào. Cảm giác sợ hãi quả thực là đập vào mặt đối với những người khác tới nói. Hôm nay trận chiến này, quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tất cả mọi người cảm thấy một loại trước này chưa có đáng chát, chỉ mỗi ngày trên cửa, thế mà bị bản cổ dịu cấp cắt ra một cái cự đại lỗ hổng. Ma Tô Thần một người đứng ở chỗ này, liền giống như là một cánh vết tường. Chỉ bằng mấy người bọn họ muốn mở lại thiên môn, chỉ sợ là người xin nói nhộng. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, sự tình càng là đã không thể lui lại. Tô Thần cái kia phong lấm lâm tư thái bên trong, tựa hồ cũng mang theo một loại trước này chưa có bá khí. Ngẩng đầu trong nháy mắt đó, trong ánh mắt càng là toát ra uy nghiêm vô thượng còn muốn chạy cũng không có đơn giản như vậy, vì sao nhất định phải chém tận giết tuyệt? Trong lòng của hắn hiện tại cũng cảm thấy phẫn nộ. Tiên ma cũng coi là một phương hào cường. Năm đó xuất quân đánh tới nơi này thời điểm, cũng là cuộc đời mình đỉnh phong nhất. Lúc kia, nơi này là một bức sơn minh thủy tú bộ dáng, tới bây giờ lại chỉ còn lại có cái này khô sơn áp thủy. Chính hắn chỉ muốn phải thoát đi, lần sau lại đi chinh phục một phương thế giới. Chỉ tiếc, cái này bất quá chỉ là cá nhân hắn hy vọng xa đời. Lúc này Tô Thần hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Tô Thần mang theo chính mình siêu cấp đội hình xuất hiện ở đây thời điểm, trong ánh mắt tựa hổ cũng đều là sát khí. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Mà bây giờ trận chiến này, chính là chính mình định phong chi chiến, làm cơ giả, nên đem chính mình hết thể uy sái ở chỗ này. Tô Thần trên khuôn mặt cũng lộ ra một cái phi thường phức tạp dáng tươi cười, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Bản tọa từ đắc đạo đến nay, chưa bao giờ gặp được như vậy người vô liêm sỉ, ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Trong lòng của hắn hiện tại quả thực là phẫn nộ đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại còn có như thế tôn phép nhếch. Tô Thần ở chỗ này làm, thực sự để cho người ta phẫn hận đến cực điểm. Cho tới bây giờ loại trình độ này, hắn càng là tận mắt nhìn thấy. Loại kia sâu trong nội tâm phẫn nộ quả thực là triệt để ở chỗ này một phát. Hắn cắn răng đi vào Tô Thần trước mặt ngươi ta bản đều là giống nhau người, ngươi cho rằng chính mình cùng ta lại có cái gì khác biệt? Văn đạo chính là người đắc đạo, mà ngươi cũng bất quá là người phàm phu tục tử." Tô Thần đứng chắp tay. "Siêu 293 phàm thoát tục đến cực điểm ngươi đến chính là đạo gì?" Thiên Ma nghiến răng nghiến lợi, là một cái người tu hành, ngươi tàn nhẫn như vậy, tứ sát phan nạn, thế mà còn dám nói mình chính là người đắc đạo, cái này không khỏi có chút buồn cười đi. Ta và ngươi khác biệt, ta sở tu chính là trí cao vô thượng đạo." Tại Tô Thần ở sâu trong nội tâm rất rõ ràng, muốn thuyết phục đối phương, Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp dùng phương thức của mình đến giải quyết vấn đề. Cho tới bây giờ loại trình độ này liền càng là như vậy. Tô Thần vốn chính là ăn nói khéo léo người, cùng người trước mắt càng là cách biệt một trời. Cho tới bây giờ tình trạng này, hết thể đều không cần nhiều lời. Vô luận bọn hắn đến tuột cùng muốn như thế nào, chỉ bằng Tô Thần cái này bà tấc không nát miệng lưỡi, cũng đủ để bọn hắn rơi vào trong hầm băng. Mà Tô Thần ánh mắt, lúc này càng là mang theo một loại trước nay chưa có bá khí. Khi Tô Thần ngẩn đầu một khắc này, quả thực lại như là thủy ngân chạy bình thường. Tô Thần loại kia cường đại, thật sự là để cho người ta rũ dậy. Tiên Ma cũng không nghĩ tới chính mình luôn luôn cũng coi là cái giỏi vệ biện luận người, bây giờ lại sẽ bị chọc tới loại tình trạng này, đây hết thảy thật gọi người bất đắc dĩ. Thế là thiên Ma giận tím mặt ta còn tưởng rằng rốt cuộc là ai nghĩ không ra lại dám tại trước mặt của ta ngông cùng như thế, thật sự là kỳ quái. Chịu chết đi. Thế Thiên Đại Thánh chi không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vượn 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 545, đã mất đường lui, vùi đầu khẩu chiến. Chương 545, đã mất đường lui, vùi đầu khẩu chiến. Hỏa nhãn kim tinh bên trong càng là mang theo loại kiếm ngang ngược cản dỡ khí diễm. Bây giờ đây hết thảy quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể gặp được mãnh liệt như vậy đối thủ. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thiên Ma cũng biết mình bây giờ đã mất đường lui, cùng tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, chẳng đem trận chiến này tiến hành tới cùng. Hôm nay đã không có người nào cùng người có thể ngăn cản. Thiên ma sải bước hướng đối phương đi tới nếu đều đã đem ta bước đến loại trình độ này, vậy ta sau đó liền nhìn xem các ngươi đến cùng có cỡ nào bản sự, lại dám tại trước mặt của ta ồn ào. Ngay một khắc này, Thiên ma triển hiện ra loại kia cương đại, thật sự là để cho người ta cảm khái. Có thể nói, Thiên ma trên thân vốn là có được một loại không thể tưởng tượng khí thế, mà bây giờ hắn khí thế loại này đã đạt đến đỉnh phong. Hắn Thiên ma bản thân liền là ma giới chi chủ. Cho tới bây giờ trình độ này, liền ngay cả mình đường chạy trốn đều bị phong kín đường đường thiên ma, lúc nào từng chịu từng tới loại khuất phục này. Nếu hôm nay trận chiến này không thể chừng nẽ Đây cũng là không có cái gì tránh khỏi lý do. Hắn cắn răng nghiến lợi vọt tới nơi này, loại kia sâu trong nội tâm phẫn nộ càng là ở nơi này lan tràn thiên ma giải thể. Ngay một khắc này, thân ảnh của hắn quả thực là tựa như một cơn bão bình thường. Thiên ma cứ như vậy vì phong lấm lẫm ngẩng đầu lên, mà cái kiếm một câu ngang ngược càn rỡ khí diễm, cũng làm cho những người khác vì đó tan nát cói lòng. Người chung quanh thậm chí không còn dám nhìn. Dù sao hôm nay trận chiến này quả thực là rung động đến tâm can. Cho tới bây giờ tình trạng này, có thể mạnh đến loại trình độ này, người xác thực không nhiều. Bắt rối thấy cảnh này cũng sợ sệt con khỉ xảy ra vấn đề hầu ca ngươi được hay không. Ta nhìn con hàng này thực lực là thật mạnh, cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi cũng đừng không giải quyết được hắn. Ngươi nói đây là cái gì phê thoại, hôm nay liền trực tiếp bắt hắn tới làm chính mình đổ nhắm. Tại con khỉ trong lòng luôn luôn đều là duy ngã tự tôn. Qua nhiều năm như vậy, điểm này cho tới bây giờ đều chưa từng thay biến. Cho tới bây giờ loại trình độ này, cứ việc trước mắt cái này mà vương thực lực hùng hậu, lại vẫn không đến mức để hắn e ngại. Thế là con khỉ không chút do dự đứng lên hôm nay là tự kỳ của ngươi. Con khỉ cái kia cường đại trong ánh mắt, cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng điên cùng. Những người khác thấy cảnh này cũng không khỏi cảm giác sợ hãi con khỉ này là điên rồi. Đúng vậy a, chưa thấy qua hắn điên cùng như vậy. Mà con khỉ bây giờ lại là một bộ đương nhiên bộ dáng. Hắn biết trước mắt Thiên Ma vốn chính là trong vùng thế giới này người mạnh nhất. Lần trước Thiên Ma bại vào Tô Thần chi thủ, vậy lần này hắn liền muốn thử một chút đối phương cát lượng. Thiên Ma, nhìn không ra ngươi tiểu tử này thế mà còn có thể có được loại này vọng tưởng, bất quá đây hết thảy chung quy là si tâm vọng tưởng, ngươi bây giờ lại có thể thế nào? Ở trên trời ma tâm lý cũng sẽ không chỉ nhớ kỹ lúc đó chính mình thất bại. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Thiên Ma loại kia vi phong lẫm liệt trong ánh mắt, càng là mang theo một loại trước nay chưa có điên cuồng. Nếu là có thể đem trước mắt tiểu tử quần vọng này chém tận giết tuyệt, Thiên Ma thế nhưng là sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Thiên Ma trong ánh mắt mới có thể mang theo loại này trước nay chưa có bá khí. Điểm này thật sự là khiến người khác đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Chư bắt rối, con hàng này bất quá chỉ là một cái bại tướng, thấy thế nào bộ dáng của hắn còn giống như rất chỉnh. Dương tiễn, quả thật có chút khôi hài. Ta thật không có gặp qua người ngu xuẩn như vậy. Lã độc Tân, bản đạo tu tiên qua nhiều năm như vậy cũng rất ít gặp qua ngu xuẩn như thế ra hỏa, thật không biết đến tuột cùng là cái gì làm. Tại mọi người trong lòng cơ hồ đều là chà phúng. Dù sao đây hết thảy đích thật là vượt qua tưởng tượng. Con khỉ bây giờ lại lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này đứng trước cường địch thời điểm, đấu chiến thắng Phật chi hết tựa hồ cũng bắt đầu ở nơi này xôi trào người cái này chết đưa cho ta mang tới cảm giác gáp mạch đích thật là phi thường cường liệt, qua nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua bất kỳ một người nào có thể cho ta cảm giác như vậy. Hôm nay ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có được như thế nào bạn sự con khỉ mới vừa rồi còn là một thân cả xa trong nháy mắt liền phụ thêm kim khôi kim giáp đồng đỏ màu đầu trên đầu mang như ý Kim cô trong tay cầm như vừa rồi con khỉ giống như là một cái chân vật như vậy hiện tại con khỉ đơn giản chính là một tôn chiến thần khi hắn đứng ở chỗ này trong nháy mắt đó trên thân triển hiện ra khí thế càng là đã đạt tới tuột đỉnh trình độ có thể nói con khỉ này xác thực không giống như là lúc trước như thế hắn ở nơi này triển hiện ra loại kia cường đại thậm chí là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn đối với những người khác tới nói đây hết thầy đơn giản để cho người ta đi cuồng Ai cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể có loại chuyện này phát sinh. Mà con khỉ trong ánh mắt cũng mang theo một loại trước nay chưa có bá khí. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có giống bây giờ điên cuồng như vậy. Ta lão Tôn liền thử một chút người cát lượng." Con khỉ nói xong lời này, không chút do dự đem chính mình như ý kim cô giơ lên, sau đó hung hăng đệm xuống. Cái này mười mấy vạn cân như ý kim cô đồng, trên tay hắn nhưng thật giống như là nhẹ như lông hồng, lập tức liền có thể thúc đẩy. Và anh, như ý kim cô đồng, chỗ đến, quả thực là không có một mặn cỏ. Bất quá trước mắt Thiên Ma cũng không phải ăn chay. Thiên Ma bộ tộc Luân thân thể điều kiện luôn luôn đều phi thường vô địch. Bọn hắn chủng tộc này cho tới bây giờ cũng không có ở loại này so đấu xa suốt bại qua. Cho tới bây giờ tình trạng này, Thiên Ma càng là phẫn nộ đến cực điểm, hai tay của hắn chống ra chính mình hôn nguyên kiếm, cứ như vậy hoành ngăn tại trước mặt mình. Và anh. cho dù là chung quanh này một đám thánh nhân, cũng khó tránh khỏi bị loại lực lượng này trấn nhiếp đầu giảm xuống đất. Bây giờ đây hết thể thực sự làm người thấy cho sót. mà loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có cũng bắt đầu ở nơi này làm tràn đối bọn hắn tới nói đây hết thảy quả thật làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cường giả chân chính vĩnh viễn không độc hành. Tiên Ma huy, nào tốt, gió lâm liệt đứng lên. Trên người hắn loại kia không thể tưởng tượng bá khí tư thái, cũng làm cho người vì đó sợ hãi thán phục. Những người khác hiện tại cũng là một bộ tuyệt vọng bộ dáng. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể gặp được loại sự tình này. Quan âm Bồ Tát, xem ra con khỉ này tu hành đúng là có chỗ tinh tiến, cùng ta trước đó lường trước khác biệt. Như Lai Phật Tổ, khi con khỉ này đến loại cảnh giới này đằng sau, đích thật là đã triệt để tiến nhập hóa cảnh. Nhị Lang Thần, nghĩ không ra thế mà thật sự có dạng này con tồn tại, bây giờ ta nếu là lại đánh với hắn một trận, Kết quả thật đúng là không biết sẽ như thế nào dân. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều có cảm giác giống nhau. Con khỉ này sớm đã không phải lúc trước con khỉ. Bây giờ có thể đến hắn loại tình trạng này, quả thực là để cho người ta bội phục đến cực điểm. Tôn Hầu Tử vi phong lẫm liệt, chẳng lẽ Đường Đường thiên Ma cũng chỉ biết ở chỗ này nhượng bộ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu có thể cản ta chặn lại nghĩ không ra chính là như vậy mà thôi. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ Vô 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vương cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 546, dáng vẻ trang nghiêm, bất động như núi. Chương 546, dáng vẻ trang nghiêm, bất động như núi. Thiên ma pháp tướng trang nghiêm, nhưng cũng bị loại lực lượng này cho chấn nhiếp đầu giảm xuống đất. Mặc dù hắn là thiên ma trí thể, gặp được đồng dạng tình huống cũng có chút sợ hãi. Thiên ma đích thật là không nghĩ tới, thế mà còn có thể có loại sự tình này. Giờ này khác này, thiên ma tâm tình bên trong cũng mang theo một loại trước nay chưa có phẫn nộ, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn người đến tuột cùng có cỡ nào năng lực, lại dám tại trước mặt của ta ngông cùng như thế. Tiên ma vốn là bị động phòng thủ trạng thái, trong nháy mắt lại chợt bắt đầu liệu mạng hướng về phía trước. Cái này tay công ở giữa chuyển đổi quả thực là nhanh đến tương hạ, nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho người ta không thể làm gì. Ai cũng không nghĩ tới, lại còn sẽ có loại chuyện này tồn tại. Liền ngay cả chính hắn đều bị lực lượng như vậy hoàn toàn tả hữu. Bọn hắn sát thực không ngờ rằng, bây giờ trận chiến này lại có thể tiến hành đến tình trạng như thế. Cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn. Tô Thần đem ánh mắt của mình tụ tập tại trên người của đối phương xem ra những chuyện này thật đúng là ngoài ý muốn, nghĩ không ra lại còn có loại sự tình này. Thế nào? Chẳng lẽ có cái gì kỳ quái sao? Ta chính là cảm giác ra hỏa này khí tức trên thân không tầm thường, thật đúng là không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Còn có chuyện này sao? Người trung quanh đều lấy làm kinh hãi. Dù sao đây hết thể cũng không phải mọi người lường trước như thế. Chờ bọn hắn nhìn kỹ đi 293 thời điểm, mới phát hiện tô Thần nói tới đến cùng là cái gì đến lúc này, bọn hắn mới rốt cục bừng tỉnh đại nộ cái này Tôn Hầu tử mặc dù là đem hắn dồn đến tuyệt cảnh, thế nhưng là mỗi đến tuyệt cảnh, đối phương lại luôn có thể tuyệt sự phục sinh. Không sai, đây hết thệ rất khó không khiến người ta cảm giác kinh ngạc. Tôn Hầu tử cũng bắt đầu phát hiện vấn đề này. Mặc cho chính hắn là như thế nào tạ xung hữu đột, nhưng thủy chung không đột phá túi này vậy. Tôn Hầu tử cũng coi là một cái thực lực chân chính phái, luận thực lực tuyệt đối tại trên đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường Tôn Hầu tử trợ phụng cũng chỉ có vũ khí trong tay của chính mình. Tại Tôn Hầu tử tâm lý cho tới bây giờ đều không cảm thấy vấn đề gì là ba cây gậy không giải quyết được. Nếu có, vậy liền bốn cây gậy. Có thể Tôn Hầu tử chính mình cũng đã không nhớ do chính mình đến tụt cùng ở nơi này đánh bao nhiêu bên dưới. Mỗi một lần hắn đều là đem hết toàn lực trong ánh mắt, càng là cũng sớm đã tiếp cận với điên cuồng. Có thể cho dù là dạng này của Ngônh loạn tạc, vẫn không có để hắn chiếm cứ quyền chủ động. Bây giờ đây hết thảy quả thực là để cho người ta tức giận đến cực điểm. Tôn Hầu tử nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt càng trở nên huyết hồng, người thiên ma này làm sao không cãi danh gọi Vương Bát sẽ chỉ ở nơi này khiên sao? Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng còn có cái gì dạng bản sự. Nói xong những lời này, trong tay hắn cây gậy càng không để ý hết thảy hướng đối phương đập trở về. Cái này Tôn Hầu tự bản lĩnh sát thực cao cường, liền ngay cả mặt khác thiên ma đều cảm giác được sợ hãi ông trời của ta, con này là điên rồi. Con khỉ loại thực lực này thật đúng là rất đáng sợ, nghĩ không ra thế mà còn có thể đến loại tình trạng này. Thật sự là không đơn giản ta nhìn con khỉ này hiện tại sát thực đã là cực hạ có thể cường đại đến loại trình độ này quả thực là bất phạm trong tim của mỗi người cơ hồ đều có như thế cả cái dù sao cái này tôn hầu tử thực sự có thể xương cường giả vô luận là từ dạng gì góc độ đến xem thực lực như vậy cũng đều là phi phạm thế nhưng là thiên ma đã kiến thức đến đối phương lợi hại cho nên hiện tại chính là hạ quyết tâm coi đầu rút cổ lấy không chịu ra mặt vô luận ngươi ở chỗ này Đông Tây nam bắc gió cũng vô dụng đây hết thể quả thực là khiến người khác cũng vì đórung dậy nhất là tại bây giờ thời khắc thế này Loại kia trước nay chưa có bá khí càng là ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Ma đại pháp. Ở dưới loại tình huống này, kỳ thật hắn cũng sớm đã hạ quyết tâm, cho tới bây giờ tình trạng này, liền càng là như vậy. Trên người hắn triển hiện ra loại này trước nay chưa có khí thế, thật sự là để bọn hắn vì đó sợ hãi thần phục. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, quả thực là đủ để cho người sợ hãi. Thiên Ma đại pháp lực lượng cũng ở dưới loại tình huống này phát huy đến cực hạ. Chỉ mỗi ngày ma đại pháp có thể không ngừng đem hắn khí tức biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mặc cho hắn có được cường hãn cỡ nào khí thế, cuối cùng vẫn ác sẽ bị loại lực lượng này tiêu diệt từ trong vô hình. Bây giờ đây hết thảy quả thực là có thể xưng điên cuồng. Con khỉ loại đả kích này mặc dù cho hắn tạo thành phi thường to lớn có nhiêu, nhưng cũng cho hắn cơ hội như vậy. Thế là hắn có thể đủ lớn lối như thế. Đây chính là truyền thuyết vô địch Thạch Hầu sao? Nguyên lai ta còn tưởng rằng thật sự là cái gì nhân vật không tầm thường, hôm nay gặp mặt thật đúng là để cho người ta bất đắc dĩ nhà, thực lực này cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Hắn những lời này quả thực là đem người cho tức chết đi được. Qua nhiều năm như vậy, Tôn Hầu Tử mặc dù cũng sớm đã một lòng ngưỡng Phật, thế nhưng là trong lòng biên kia nóng bỏng chi tâm cho tới bây giờ đều không có cả biến. Bây giờ tiến vào cái này tay chân trong đám, càng la vượt mọi chông gai, đặng khấu vô số, luôn luôn đều sở hướng vô địch con thủy, chỗ nào nhận qua loại này khí, thế là hắn không chút do dự bắt đầu lao đến. Trong tay như ý kim cô càng lạt như là lấy mạng liêm nào. Anh ta lão tôn một vậy, ta liền xem như trọi cứng ngươi 10 cây gậy lại có thể thế nào. Bà ngươi còn muốn làm gì được ta. Trong lòng của hắn, hiển nhiên là cảm giác được xem thường. Nhất là ở dưới loại tình huống này. Hắn chính là đang tận lực trêu chọc đối phương đây hết thảy, thực sự để cho người ta vì đó sợ hãi thảm thủ. Tôn Hầu tử cường thế quả thật làm cho người dương mắt cứng lưới. Gia hỏa này là thật không nghĩ tới, thế mà còn có thể có một ngày như vậy. Thiên Ma đại pháp vốn chính là có thể đem người khác pháp lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tuy nói con khỉ này đạt pháp tinh thâm, nhưng cũng khó tránh khỏi vì đó sợ lui. Lúc này loại tình huống này chính là như vậy. Tại con khỉ trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ trước này chưa có lợi nhạt. Lúc này con khỉ quả thực là tựa như một tôn chiến thần. Con khỉ trên thân phát tán đi ra loại kia khí thế, cũng làm cho những người khác vì đó Nhưng trước mắt Thiên Ma, nhưng thủy chung không chút hoang mang. Thiên Ma loại kia ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo trước nay chưa có bá khí, ngươi càng lợi hại càng tốt, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính bản sự. Hắn mạnh mạnh hắn mạnh. Thiên Ma từ đầu đến cuối đều là bộ dáng này, cũng không có bởi vì lực lượng như vậy mà nhận tả hữu đây hết thể quả thực là để cho người ta nghẹn học nhìn chôn chối. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua như thế không hợp tói thường sự tình. Như Lai Phật Tổ cũng biết con khỉ hiện tại đã lâm vào chấp nhiệm. Nếu là không có khả năng siêu thoát, sợ rằng sẽ vì đó sở lui. Thế là Phật Tổ Tử Tôn nói, "Con khỉ hay là để xuống đi, hôm nay trận chiến này vốn cũng không đơn giản như vậy." Cái kia tốt, vậy hôm nay ta trước hết nghỉ ngơi một chút. Tại con khỉ tâm lý kỳ thật cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có mọi bệnh. Tiên tiên ma này lực lượng đơn giản tựa như là dùng công sức, mặc cho chính mình làm sao điên cùng công kích, đối phương từ đầu đến cuối đều là dạng này. Loại bản lĩnh này quả thực là không thể tầm thường so sánh. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt bất tính. Ngoài ra, Mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp Mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 547, Như Lai thần trưởng, không đâu định nổi. Chương 547, Như Lai thần trưởng, không đâu định nổi. Như Lai Phật tổ lại sớm đã nhìn đấu. Thế là Như Lai Phật tổ lúc này cứ như vậy ngồi ngay ngắn chính giữa, ánh mắt giống như cười mà không phải cười vị tiểu hữu này bản sự sắc thực không nhỏ, có thể đem thực lực tăng lên tới loại tầng thứ này người cũng không nhiều, hôm nay thật đúng là mở con mắt. Người con lựa chọn này nếu biết vậy liền để ra một con đường đến, ta chỉ là muốn đi. Trong lòng của hắn, kỳ thật cũng sớm đã không có kế chiến đấu liên tục đấu nữa dù vọng. Tuy nói Thiên Ma bây giờ nhìn giống như không đâu định đổi. Nhưng kỳ thật bất quá chỉ là dựa vào thiên phú của mình tăng mạnh. Cho tới bây giờ tình trạng này. Liều chính là thiên phú. Thiên ma công pháp vừa vặn khắc chế đối phương, cho nên mới sẽ đến loại tình trạng này. Trên thực tế đây hết thể xác thực không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Thiên ma tựa như là một cái giấy vỏ bọc. Nếu là thật sự gặp được những đối thủ khó dây dưa kia, hắn cũng liền triệt để hiểu sự mà. Thiên ma đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhận vua. Giờ này khắc này hắn vẫn là một bộ phong phạm cao thủ, ta chính là thiên ma bạn thân liền là thống ngự một phương chi thần, các ngươi những người này có thể tuyệt đối không nên quá mức làm cản, nếu không chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt kết quả. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ vào lúc này tiêu sái đi tới thượng thiên có đức yếu sinh, mà đợi đến nơi đây lại đều là giết chóc đến bây giờ, thế mà còn có thể như vậy đến chết không đổi, đúng là hiếm thấy. Đã như vậy, vậy hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Như Lai Phật Tổ lặng lặng đứng ở đây. Trong ánh mắt càng là toát ra một loại trước nay chưa có thương sót chi sắc, đương nhiên cũng biết hôm nay trận chiến này đối với mình tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Phật tổ lực lượng càng là ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phật tổ rất rõ ràng đây hết thảy đến tuột cùng là vì sao. Thế là hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở đây, toàn thân trên giới càng là mang theo một loại trước này chưa có khí thế. Thiên Ma làm Thiên Ma bộ tộc, trời sinh liền không thích loại này, làm ra vẻ thần dở cho tư thế người bất ở chỗ này cùng ta nói nhảm, hôm nay mơ tưởng tiếp tục cản rỡ. Thiên Ma nhãn nhìn xem cái này như lai like Phật tổ tựa như là tốt khi dễ. Thế là ở dưới loại tình này, cơ hội là không chút do dự ngẩng đầu hướng về phía trước. Thiên Ma tiến công quả thực là nhanh đến tự hạ. Trong ngáy mắt này càng là đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Hán ngày đó ma thân thể vừa rồi vẫn luôn nút ở trên lưng, cho tới bây giờ cái này tiến công thời khắc, vừa rồi triệt để bày ra. Có thể nói tên thiên ma này tốc độ nhanh chóng, quả thực là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trong nháy mắt này, thiên ma trong ánh mắt cũng mang theo một loại trước này chưa có điên cuồng. hắn cơ hồ là không chút do dự triển khai hành động. Vạn trượng ma thần thân thể, tựa như mây đen tiếp cận bình thường trực tiếp đem nơi này bao phủ ở bên trong. Mà loại kia trước nay chưa có khí thế cũng làm cho những người khác vì thế mà kinh ngạc đối với những người khác tới nói đây hết thẻ thật sự là để cho người ta run dậy. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Mà loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có càng bắt đầu ở nơi này chẳng ẩm. Như Lai Phật Tổ nhìn thấy đối phương thế công hung mánh, ở sâu trong nội tâm lại là không có chút dung động nào. Nhất là vào giờ phút này, Phật Tổ tay trái nhạc hoa, tay phải càng là mang theo một cố khó có thể tưởng tượng khi thế. Thiên Ma trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ của mình hắc ma tiếp cận, lại không muốn bị Phật Tổ nhẹ nhõm ngăn lại điểm này, thật sự là để cho người ta bội phục đến cực điểm. Cho tới bây giờ loại trình độ này, tất cả mọi người cảm giác được khủng hoảng. Thiên Ma cả người triệt để choáng váng. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Ma vẫn luôn dốc lòng tu luyện, tự cho là cũng sớm đã đắc đạo. Có thể chính mình màng đen ép kính đến tuột cùng là thế nào bị đối phương ngăn trở, hắn thế mà nhìn không thấu. Chỉ cảm thấy trước mắt của mình trở nên hoàng hốt. Loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác, phản là từ trên cánh tay của hắn truyền đi ra. Ngay tại hắn muốn bắt lấy loại cảm giác này thời điểm, đây hết thảy lại chớp mắt lạc qua. Thế là hắn có chút buồn bực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua tấn công như vậy phương thức, sao lại có thể như thế đây? A Di Đà Phật, ngã Phật Từ bi, ngươi bây giờ lại có thể như vậy, hiển nhiên là phạm vào sai lầm lớn. Như Lai Phật Tổ một bộ dáng vẽ trang nghiêm bộ dáng. Hắn cho tới bây giờ đều là như vậy. Dù là một giây sau muốn dạy ngươi chết giết, hiện tại cũng vẫn như cũ là bất vi sở động. Loại bản sự này đích thật là phi phạm. Tô thần cười, hắn coi là hàng phục một con khỉ con liền khẳng định có thể giải quyết Phật Tổ, lại không nghĩ rằng cái này Phật Tổ năng lực viễn siêu. Hắn lý giải bên ngoài Lần này hắn có thể muốn thẳng rồi. Đúng vậy à, nghĩ không ra thế mà lại còn có như thế người ngu xuẩn, thật gọi người bóp cổ tay. Những người khác phát ra thở dài một tiếng. Thiên Ma lại vẫn không đem hắn để ở trong lòng ta tưởng là ai vật đâu. Đừng tưởng rằng ngươi con lửa chọc này có thể tại trước mặt của ta càn rỡ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính bản sự. Thiên Ma thân ảnh quả thực là nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt này loại bản sự kia càng làm cho người vì đó sợ hãi thán phục. Có thể nói Thiên Ma cái kia giống như quỷ mị thân ảnh, thật sự là để cho người ta run rẩy. Thiên Ma này nếu là dùng Thiên Ma giải thể tới đối phó ta, chỉ sợ ta đã sớm mắt dấu. Thiên ma bản sự đúng là mạnh đáng sợ, nghĩ không ra thế mà thật có người kiểu này. Không thể tưởng tượng a. Uy phong như vậy tám mặt tiên công, nếu là dùng để đả kích người khác, vậy khẳng định là một trận chiến chế ngự. Thế nhưng là gặp được như Lai Phật Tổ nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Cho dù là tại bây giờ loại tình huống này, Như Lai Phật Tổ cũng từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng vẽ trang nghiêm bộ dáng. Phật Tổ một tay che trời, dễ như trở bàn tay cũng đã ngăn cách hết thảy tám. Nhất là ở dưới loại tình huống này, Phật Tổ càng là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, hướng về phía trước gọi tới. Thiên Ma giai thể đại pháp vốn là có thể đem hắn thực lực tăng lên tới cực hạ. Loại chiêu thức này vốn là thượng cổ tuyệt học, có thể nói là không gì sánh kịp. Gặp được Như Lai Phật Tổ lại hoàn toàn giống như là đánh tới một đoàn không khí. Bọn hắn cả hai ở giữa trận chiến này, thật sự là để cho người ta bùi ngùi mãi thôi. Như Lai Phật Tổ lại chỉ là cười một tiếng trở về đi. Ngay tại đối phương khí thế hung hăng muốn xông tới giờ khác này, Như Lai Phật Tổ lại dễ như trở bàn tay đem đối phương đánh về nguyên địa đối phương vừa rồi tất cả thao tác tựa như là lấy chính mình chơi đùa bình thường. Hắn mặc dù là khí thế hung hăng lại tới đây, nhưng lại bị đối phương dễ như trở bàn tay hàng phủ. Thiên Ma cho đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng đây hết thảy đến tuột cùng là vì sao? Đến tuột cùng là pháp to gì? Ta vừa rồi không đều đã vọt tới bên cạnh ngươi sao? Vũ khí trong tay của ta cũng nên nện vào ngươi, tại sao có thể như vậy? A Di Đà Phật, chút tài bọn không cần ở đây kể ra. Như Lai Phật Tổ cái kia bình thản ánh mắt để cho người ta rất muốn đánh hắn. Thiên Ma trong lòng mười phần kinh ngạc. Ngay tại hắn quan sát Như Lai Phật Tổ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, cơ hồ là lập tức liền đổ xuống. Đôi tay này quả thực là diệt tuyệt hết thảy. Thiên Ma vốn cho rằng Như Lai Phật Tổ là cái thiện tâm người lại không nghĩ rằng đối phương nói rằng tay liền xuống tay, huống hồ lần này tay chính là không lưu tình chút nào. Bất ngờ không đề phòng, Thiên Ma trực tiếp bị đập trên mặt đất. Hắn thật không nghĩ tới lại sẽ có như vậy hậu quả thật nhanh trừ phòng, đau. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng chuyện. Chương 548, đại nhật Như Lai, huyết tẩy thiên ma. Chương 548, đại nhật Như Lai, huyết tẩy thiên ma. Luân tự lực Trước mắt Như Lai Phật Tổ cũng sớm đã tiếp cận Hàn Mỹ. Vô luận tốc độ, lực lượng hay là mặt khác hết thảy, đều có thể nói là nhất tuyệt. Nhưng mà chân chính để Như Lai Phật Tổ mạnh mẽ như vậy nguyên nhân lại cũng không chỉ là những này. Liền ngay cả Tôn Nộ không cường giả như vậy cũng đối Như Lai Phật Tổ như vậy tôn trọng nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì thực lực của đối phương đến toột cùng đến cỡ nào cần thế. Thuần túy cũng là bởi vì người trước mắt tâm cơ, quả thực là như là biển cao thâm ở dưới loại tình huống này. Muốn tới quyết đấu, vốn là cũng không phải là chuyện dễ. Tôn Nộ không cười, về sau Phật Tổ tên này quả thực là hèn hạ vô sĩ bất quá trong chiến đấu nhưng cũng thật sự là khó mà đi nổi, có thể sư thần thành a. Không sai, như lai Phật tổ loại bản lĩnh này cũng không phải người bình thường có thể học được. Không bố như vậy, khó có thể tin. Mà những trưởng bối kia hiện tại cũng đều lộ ra 10 phần bội phục đôi chín ba như lai Phật tổ chỗ lợi hại nhất chính là ở đây, điểm này cùng người bình thường thật đúng là khác biệt. Không sai, có thể đến loại tình trạng này, thật sự là không đơn giản. Văn thủ thiên tôn cũng rất đau đầu, cái này như lai thật đúng là cái nhân vật, chắc không được Phật giáo có thể lại hưng. Đông hoàng Thái nhất, nếu để cho hắn giải quyết thiên ma, chúng ta điểm tích lũy coi như quá sức. Hiện tại chúng ta không có khả năng nội chiến, trước mắt Thiên Ma có thể cũng không phải là nhân vật tầm thường, hay là nghĩ biện pháp điệu thấp một chút. Thiên Ma đứng núi chịu sào, nhặt lấy trước nay chưa có cảm giác gáp bách tại sao có thể có như người loại này hèn hạ người vô sỉ. Nga Phật Từ Bi, ta cũng mất quá chính là có một chút điểm mà thôi. Ở dưới loại tình huống này, như Lai Phật Tổ từ đầu đến cuối đều là một bộ bình thản bộ dáng. Thế nhưng là ai cũng không dám bất lở. Dù sao trước mắt con hàng này thật sự là quá hung tàn. Có thể trong lúc đàm tiếu liền giết người trong vô hình. Thực lực như vậy thật sự là khiến người sợ hãi. Bây giờ Như Lai Phật Tổ đã chiếm hết thượng phong. Tại Như Lai Phật Tổ phía sau vậy mà loáng thoáng xuất hiện một vòng mặt trời đỏ, tô thần minh mạch. Bây giờ Phật Tổ đã đạt đến cảnh giới chi cao, đại nhật Như Lai. Qua nhiều năm như vậy, Phật Tổ tựa hồ 10 phần điệu thấp, nhưng kỳ thật cái này chân thực thực lực là che giấu không được. Nhất là tại bây giờ trong trận chiến đấu này, càng đem chính mình cường đại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Như Lai Phật Tổ ánh mắt bình tĩnh đến tự điểm. Hắn biết rõ hôm nay trận chiến này đối với mình tới nói đến cùng ý vị như thế nào. Trước mắt thiên ma thế nhưng là gấp 50 lần điểm tích lũy. Có thể có được cơ hội như vậy Đối với mình tới nói đương nhiên là cực kỳ trọng yếu. Thiên Ma ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tịnh đến cực điểm túi đầu xương thần hoặc là chết. Bớt nó nhảm, ta còn thực sự cho là người bản sự lớn bao nhiêu đâu. Thiên Ma thân thể bị như lai thần trưởng oanh thương tích đầy mình. Có thể cho dù là dưới loại tình huống này, Thiên Ma cũng vẫn như cũ không chuẩn bị cứ như vậy lưu lại. Thiên Ma rất rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Tô thần đại khí bàng bạc giết tới đây, xuất quân trực tiếp cầm xuống hết thể trung quanh. Cái này chỉ có thể nói rõ tu thần căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Hiện nay đây chính là tứ phía mai phục. Chung quanh khắp nơi đều là sát khí tràn ngập. Muốn bình yên rời đi, trừ chiến đấu đến cùng bên ngoài, chỉ sợ không có lựa chọn nào khác. Thế là cả người hắn tâm tình cũng hết sức phức tạp, đã từng ta là muốn bảo tồn thực lực, lại nghĩ không ra lại sẽ rơi vào một cái kết quả như vậy, đã như vậy, vậy cũng đành phải cùng ngươi cùng giằng đến cùng. Trong giây mắt này, không chút do dự đứng lên, vừa rồi đâu một thân mãng trên long bảo cũng trải rộng như lai thần trưởng tạo thành vết tích. Thế là thiên ma lặng lặng cởi mãng long bảo, lộ ra chính mình cái kia giống như núi khuôn mặt. Tại thời khắc này, hắn quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Chỉ gặp hắn trên người đường vân dần dần bắt đầu tiêu di từ trong vô hình. Vừa rồi hắn rõ ràng chịu nghiêm trọng như vậy nội thương, lại tại trong khoảnh khắc liền có thể khép lại ở dưới loại tình huống này. Thiên Ma cũng thở ra một ngụm chọc khí nghĩ không ra thế mà còn có chuyện như vậy. Hôm nay ngươi lại có thể đem ta mảnh vàng vụn chi thể triệt để đánh bỡ, đã nói lên ngươi đã có được dễ như chờ bàn tay áp chế năng lực của ta. Đã ngươi cũng biết, sao không túi đầu xung thần. Như Lai Uy Phong lẫm lẫm đứng lên, trong ánh mắt tựa hổ cũng nhiều mấy phần cương thế. Thật sự là hắn là không có đem người trước mắt để vào mắt, nhất là ở dưới loại tình huống này, đối phương tuy là cực kỳ cường hãn, thế nhưng là chính mình cũng không phải ăn chay đến nước này ai sợ ai. Thế là trên mặt hắn cũng lộ ra một cái phi thường nụ cười tàn khốc qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy, ngươi hôm nay ngược lại là mang đến cho ta rất lớn kinh hỷ. Như Lai thần trưởng, trưởng phong như bức hung, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần là chúng hắn như Lai thần trưởng người, đều tất nhiên không có kết cục tốt. Mặc dù hắn là Phật môn cao nhân, thế nhưng là trưởng phong này bên trong vẫn còn có kịch độc. Người bình thường căn bản là gánh không được, lại không nghĩ rằng vấn đề này thế mà lại còn đến tình trạng như thế ta nhìn ngươi ngược lại là cái nhân vật lợi hại, nghĩ không ra ngươi tiến công lại là như vậy ác độc. Như Lai Phật tổ vốn là nhân vật lợi hại, Cho tới bây giờ tình trạng này càng là như vậy. Hắn trưởng phong bên trong có chứa kịch động sự tình, vẫn luôn là lớn nhất bí ẩn. Nghĩ không ra tên thiên ma này lại có thể mạnh tới mức này. Trong lúc nói cười liền có thể đem chính mình loại lực lượng này hóa giải. Cái này khiến Phật tổ ở sâu trong nội tâm vô cùng phẫn nộ trong mắt người khác chỉ sợ thật sự cho rằng ngươi là dáng vẻ trang nghiêm hà người, ai cũng nghĩ không ra người lại có thể như vậy áp độc. Mà khác mấy cái người của ma tộc đều lộ ra 10 phần xem thường nghĩ không ra bọn hắn những người này lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này, thật là khiến người ta buồn ôn. Nhìn tuy là người tốt, lại nghĩ không ra vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Như Lai Phật Tổ hiện tại cũng không ngờ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có giết người diệt khẩu. Thế là Như Lai Phật Tổ cũng không tiếp tục nghe đối phương bất kỳ lời nói nào, chỉ là một vị tiên công. Có thể nói Như Lai Phật Tổ trên thân cái kia một cố đại khí bàng bạc lực lượng, quả thực là đập vào mặt. Chính hắn pháp thân vốn là vô cùng kiên định. Cho tới bây giờ loại này trình 2.2 độ, càng là không giống bình thường. Hắn so với ai khác đều rõ ràng đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ là một cái tố thần, đương nhiên sẽ không trở thành sự sợ hãi trong lòng hắn. Như Lai Phật tổ cái kia cố cứng hãn, càng là ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đối với những người khác tới nói đây hết thảy là thật là khác biệt. Ai cũng không nghĩ tới, luôn luôn đều có được một viên Phật tâm Phật tổ, vậy mà lại như vậy xem ra Phật tổ thật sự là thật sự nổi giận, con hàng này nói quá nhiều." Chư bắt giới ở nơi đó vừa cười vừa nói. Sa Ngộ Tịnh vội vàng lặng lẽ kéo hắn một chút, "Tiểu tử ngươi chớ nói lung tung, coi chừng gây họa sát thân." Chẳng lẽ không đúng sao? Trong lòng của hắn cũng không cảm thấy mình nói tới đây hết thảy có gì sai đâu. Nghe nói như thế, Sa Ngộ Tịnh lại vì đối phương lau một vệt mồ hôi. Như Lai Phật Tổ là người phương nào? Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là lứa cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 549, Bồ Tát tâm địa, giả xoa thủ đoạn. Chương 549, Bồ Tát tâm địa, giả xoa thủ đoạn. Phật Tổ tuy là lòng từ bi, nhưng cũng sát phạt quyết đoán. Những năm gần đây, chỉ cần là biết Phật Tổ bí ở người, thường thường đều bỏ ra đại giới đối với loại người này. Biết đến càng nhiều có đôi khi càng là nguy hiểm. Phật tổ cứ như vậy đi tới đối phương bên người, lộ ra chính mình cái kia đáng sợ răng nanh. Tại thời khắc này, Phật tổ thân giết ba khí, càng là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. không chút do dự xuất thủ, liên làm tướng đối phương triệt để chém giết. Phật tổ tốc độ nhanh chóng, thật sự là để cho người ta bội phục đến cực điểm. Thiên ma cũng bị đối phương cho khí ra hung tính. Huyết ma đại pháp, Thiên ma luôn luôn không thích sử dụng loại thủ đoạn này, nhưng đến bây giờ tình trạng này, chính mình không còn có ẩn giấu đi khả năng. Bây giờ đây hết thảy quả thực là để cho người ta phẫn nộ đến cực điểm. Thiên ma ở sâu trong nội tâm càng là cảm thấy một loại trước nay chưa có điên cùng hôm nay là tử kỷ của ngươi. Đối thiên ma tới nói, đây hết thể thực sự để cho người ta run dậy. Chính mình hồi hương chi lộ đã đoạn tuyệt. Muốn rời đi. Thất qua con này. Cái này như lai Phật tổ như vậy hủng hộ dọa người, rõ ràng chính là muốn ngăn cách chính mình hết thể đường sống. Nếu là không giết ra chúng đây, chính mình cái mạng này sợ là góp đi vào. Nhiều năm tu vi. Bây giờ liền muốn hủy không một tại một khi đây hết thể có thể thật sự là khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Phật tổ chi tâm rõ ràng rằng hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi những người này đến cùng có thể xuất ra bao lớn bản sự. Như Lai Phật tổ cường thế ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế vậy ta liền cho người xem một chút. Như Lai Phật tổ cơ hội là trong nháy mắt liền vọt tới đối phương bên người. Mà trên người hắn triển hiện ra loại lực lượng này, cũng làm cho những người khác vì đó run dậy đây hết thảy thật sự là không giống bình thường. Nhưng bây giờ tình huống nhưng cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thiên ma tốc độ thế mà trở nên càng lúc càng nhanh ở trên trời ma lui đi cái này mãng long bảo trước đó. Tốc độ căn bản là theo không kịp đối phương. Cho đến bây giờ, Thiên Ma Thế mà tại phương diện tốc độ đã không còn ăn thiệt rồi, mà lại Thiên Ma bảo kiếm trong tay tụa hồ cũng phóng xuất ra một loại hoàn toàn khác biệt tư thái. Bảo kiếm kia tiếng vênh minh cơ hồ là trong chớp mắt liền chuyển tới. Bây giờ loại chuyện này đơn giản để cho người ta điên cuồng đây cũng là tình huống như thế nào? Tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu khó tránh khỏi sẽ cảm giác được nghi hoặc. Chỉ có Tô Thần chú ý tới Thiên Ma hai chân tụa hồ ngay tại dị máu. Phục Hy đại thần cũng nhìn ra vấn đề tình huống như thế nào. Người kia hai chân tụa hồ vẫn luôn đang chảy máu, thế mà còn có thể có loại chuyện này sao? Đây là đang lấy máu tươi của mình làm thế. Những người khác lập tức liền ý thức được, loại này tiến công phương thức đến tột cùng là vì sao? Có thể lấy máu tươi của mình làm thế, thật sự là người phi thường có thể bằng cũng. Hắn đem chính mình ma huyết thiêu đốt đến đổi về cái kia cũng không có gì sánh kịp lực lượng. Cho tới bây giờ loại trình độ này, quả thực là thiên tài chiến lược. Nếu đổi lại là những người khác, chưa chắc có loại bản sự này, đây hết thể càng khiến người ta điên cuồng nghĩ không ra thế mà lại còn có như thế ta thuật, bất quá ở lúc mấu chốt xác thực hữu dụng. Như Lai Phật tổ vốn định tốc chiến tốc thắng, lại không nghĩ rằng bây giờ ngược lại để cho mình rơi vào vực sâu. Trước mắt đây hết thảy thật sự là quá mất mặt. Thế là hắn tay trái nhặt hoa tay phải, thế mà cứ như vậy dơ cao ở không trung. Cái này tư thế cổ quái cũng không giống như là tại cùng đối phương sinh tử vật lộn. Chư bắt giờ có chút hiếu kỷ, Phật tổ đây là trọn văn sao? Đang cùng người khác đánh thời điểm, thế mà còn có thể như thế cần rỡ. Sự tình giống như cũng không phải là đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Như Lai Phật tổ loại tư thế này, giống như chính là trong truyền thuyết Phật môn nhặt hoa tay. Không sai, bất quá đây cũng không phải là phổ thông Phật môn nhặt hoa tay, hẳn là trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên. Nói lên Hỗn Độn Thanh Liên, người chung quanh cơ hồ đều là một bộ vẻ hâm mộ. Tại người thành thánh đằng sau, thường thường đều sẽ tự do hình thành một cố bản mệnh đồ vật. Nay bản mệnh đồ vật có thể tăng lên cực lớn chính mình thánh giả chi lực. Chỉ bất quá loại này bản mệnh đồ vật đều là ngẫu nhiên. Bản mệnh đồ vật càng mạnh, năng lực càng mạnh. Cho tới bây giờ trình độ này bản mệnh đồ vật cũng không nhiều. Hỗn Độn Thanh Liên chính là đẳng cấp cao nhất Phật môn bản mệnh đồ vật, có thể nói là vô thượng thần uy. Khi Phật tổ tế ra Hỗn Độn Thanh Liên đằng sau, ánh mắt mặc dù híp lại thành một đường nhỏ, nhưng cũng mang theo quanh đi quần lại sát khí. Áp sát khí của hắn tràn ngập phía dưới, cái này một cố vô tình lực lượng cũng bắt đầu ở nơi này tàn phá bờ bãi. Bây giờ loại kia sợ hai trước đó chưa từng có càng bắt đầu ở nơi này không ngừng lan tràn. Cái thứ khó có thể tưởng tượng phong bạo, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, lại sẽ có kết cục như vậy. Bây giờ đây hết thệ cũng làm cho người cảm động lây. Hỗn độn thanh liên nọ rộ. Một cố đến từ vũ trụ hồng hoàng lực lượng, cơ hội là trong nháy mắt từ trên cánh tay của hắn bắn tung mà ra. Cái thứ một cỗ không thể tưởng tượng khí thế, thật sự là để cho người ta vì đó sợ hãi thảm khủng. Bây giờ bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, lại gặp được tồn tại đáng sợ như vậy, nghĩ không ra thế mà thật có người như vậy. Trong lòng của hắn cũng cảm giác được không gì sánh được điên cuồng. Mà Phật tổ rốt cục tế ra chính mình bản mệnh đồ vật, thiên ma trên người thân thể thậm chí cũng bắt đầu giận nước đối với thiên ma tới nói. Bây giờ trận chiến này thực sự khiến người sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, thiên ma còn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như thế sự tình. Hốn độn tanh lên mở, chính mình đã từng vẫn lấy làm tiêu ngạo hết thảy, cơ hội toàn bộ hôi phi yên diệt. Trước mắt thiên ma có thể có loại bản lĩnh này, thực sự để cho người ta đi cuồng. Thiên Ma nhẹ nhàng đem tay phải của mình hướng về phía trước hất lên 293 trong ánh mắt càng là xem thường, chút tài mọn, nhìn ta bắt ngươi. Loại kia cường đại trong ánh mắt toát ra một loại khó có thể tưởng tượng bà khí. Thiên Ma chính mình thế mà cũng bị loại lực lượng này hoàn toàn trấn nhiếp đối thiên Ma tới nói, hôm nay trận chiến này thật sự là gọi người sợ hãi. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới lại sẽ có hôm nay. Dù cho là có muôn vàn bản lĩnh đến bây giờ cũng không tốt thi triển. Mặc dù hắn lấy ma chủ chi huyết làm thế điện, nhưng trên thực tế đây hết thệ, nhưng thủy chung đều không phải hắn chớ nguyện. Coi như hắn hao hết trên người mình một lời ma huyết lại có thể thế nào. Bây giờ loại chuyện này Hiển nhiên không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Trận chiến này quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Thiên ma ngập trời bản sự ở chỗ này lại đều vô dụng. Hỗn độn thanh liên mở ra đằng sau. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều đã bị áp chế đây chính là tàn khốc nhất hiện thực. Cho tới bây giờ loại tình trạng này, giữa song phương chênh lệch lại như hồng câu bình thường không cách nào vượt qua. Thiên ma phản phất là lâm vào đầm lầy động tác cũng không tiếp tục giống vừa rồi tùy ý như vậy. Thiên ma chính mình cũng có cảm giác như vậy. Hắn phát hiện mình quả thật đã lâm vào phiền phức bên trong. Bây giờ loại chuyện này, đơn giản để cho người ta bất đắc đây là cái gì? Thiên Ma không có cam lòng. Chính mình khổ tâm tu luyện, thậm chí là tạo ra được Kinh Thiên Dương Oai, chính là dựa vào huyết ma thần công đến triệt để ngăn cách hết thảy. Người tu luyện chính là như vậy. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường và quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 550, Hỗn độn Thanh Liên, ngăn cách Phật đạo. Chương 550, Hỗn độn Thanh Liên, ngăn cách Phật đạo. Cùng nói hắn Thiên Ma là thờ phụng tiên đạo, chẳng nói hắn là thờ phụng chính mình. Vốn cho là mình cường hãn đến loại tình trạng này, nên liền sẽ không như vậy. Lại không nghĩ rằng hôm nay đã đến chính mình đứng tiếp thời khắc. Hỗn độn Thanh Liên phát ra một trận tử quang đằng sau, liền bắt đầu ngăn cách thiên La và Đạo. Mà tên thiên Ma này gầm lên giận dữ, liền lập tức thua trận. Chỉ sợ cũng Liên thiên Ma đều không có nghĩ đến, chính mình đúng là như vậy không chịu nổi. Cho tới bây giờ trình độ này, chính mình cái mạng này tất nhiên là không còn sót lại chút gì. Thiên Ma một mặt bất đắc dĩ qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn cho là mình có thể không đâu định đổi, lại nghĩ không ra cuối cùng lại sẽ là một cái hậu quả như vậy. Xem ra là cái này thượng thương không để cho ta phải đạo thành tiên a. Tiên ma trong ánh mắt cũng mang theo một cỗ tiêu điều hương vị. Qua nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn thông soái ma tộc, có thể nói là một phương hào cường. Bản lĩnh của mình đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ tiếc, bây giờ gặp cái này một đám người không nói lý. Như lai loại bản lĩnh này quả thực là cường hãn tới cực điểm. Những người khác nằm mơ đều không có nghĩ đến, hôm nay lại gặp được lúng túng như vậy cục diện nghĩ không ra à, chinh chiến cả một đời, đến cuối cùng chính mình thế mà cũng thành mục tiêu của người khác sẽ có kết quả như vậy, đều là bởi vì ngươi sát nghiệp quá cao, hôm nay ta liền dung ngươi. Ở dưới loại tình huống này, Thiên Ma không chút do dự phóng tới đối phương, cái kia một cỗ khổng lồ sát khí càng là ở chỗ này vô biên lan tràn. Đột nhiên xuất hiện phá hủy chi lực, cơ hồ là lập tức liền đốt lên nơi này hết thảy. Một trận Phật quang hiện lên, Thiên Ma cứ như vậy tắm dựa tại trong Phật quang, thân tử đạo tiêu. Liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, sẽ là kết cục như vậy. Theo Thiên Ma chết đi, đại cục đã định. Cho tới bây giờ trình độ này, lần này thi hoạt động rốt cục kết thúc mỹ mãn. Tôn hầu tử mặc dù giết chóc số lượng rất nhiều, nhưng điểm tích lũy lấy yếu ớt thế yếu bại bởi Như Lai bất quá Tôn hầu tử bây giờ lại lộ ra phi thường nhạy nhóm. Dù sao cái này Như Lai bản sự, vốn cũng không phải là hắn có thể người giả bị được mà. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng khi đó mình bị áp chế ở Ngũ Hành Sơn hạ thời điểm, đến tuột cùng có bao nhiêu chất vật, hắn nhưng là nhớ kỹ. Tôn Ngộ không đôn bay, bại bởi người khác ta lão Tôn là không phục, bất quá thua người lão nhi này ta không lời nói. Như Lai cười ha, ha hôm nay cũng bất quá chính là may mắn mà thôi, nghĩ không ra lại có thể như vậy. Tạ Như Lai trong lòng cũng rõ ràng con khỉ này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Việc đã đến nước này, lại đến kích động lòng người rút thưởng thời khắc. Toàn bộ trong nhóm cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Tất cả tham dự hoạt động người đều có rút thưởng cơ hội, mà mọi người trong lòng càng là không gì sánh được hứng phấn. Dù sao cái này rút thưởng cơ hội vốn là kiếm không dễ tân tân khổ khổ chém giết lâu như vậy, hiện tại nếu có cơ hội hào hào rút thưởng, vậy nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua. Hy vọng lần này trực tiếp cho ta một cái thần khí, hoặc là cho ta một cái thần thú cấp bậc tọa kỳ đi. Thần khí còn có thể ngẫm lại, thần thú ngươi cũng dám muốn A. Mà các người yêu tộc cũng đều là không gì sánh được phẫn nộ cháu trai này thật đúng là cảm tưởng, thần thú thế nhưng là chính chúng ta người, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có hay không bản sự kia, còn muốn rút thần thú, quả thực là không hợp phó thường. Lời con chưa dứt, hệ thống nhắc nhở liền tại trong nhóm chuyên gia. Những người khác nghe đến mấy cái này thanh âm nhắc nhở đằng sau, mặt đều tái rồi chúc mừng như lai Phật tổ dùng quán quân rút thượng, thu hoạch được thần thú cựu vĩ hổ. Bọn hắn trong nhóm thế nhưng là có một cái cựu vĩ hồ tồn tại. Cho tới bây giờ tình trạng này, mọi người quả là nhanh bị tức chết. Hệ thống đưa thần thú thế nhưng là nhận chủ Cái này cũng liền mang ý nghĩa thần thú đối với một người bảo đảm bảo trì trung thành. Thần thú nếu như thức tỉnh trưởng thành, cùng bọn hắn loại này thần tiên so ra cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ cần có thể đạt được một chút thiên tài địa bảo tầm bổ, nói không chừng còn có thể cường hắn hơn. Những người khác quả thực là ghen tị không được. Thậm chí đều nhanh phải chạy nước miếng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, mới vừa rồi còn đang nói thần thú đâu, bên này liền đã đánh lên. Đông Hoàng Thái Nhất, nếu là sớm biết người quán quân này, rút thượng có thể rút đến thần thú, ta lần này không phải liều mạng. Hy đại thần, ngươi cũng đừng ở chỗ này nằm mơ, hiện tại còn không biết chính mình đến tụt cùng là cái gì tính tình sao? Nữ hoa, chúng ta trong nhóm này thế nhưng là còn có một cái Cửu vi Hồ đâu, ngươi có thể cẩn thận một chút. Cửu vi Hồ Tiểu Bạch, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta yêu hồ bộ tộc chỉ có thể làm sùng vỏ sao? Ngươi là chúng ta bảy thành viên đó là không giống với, bất quá cái này rút đến lại có thể làm sao bây giờ? Tại mọi người trong lòng cơ hồ đều là không gì sánh được thằng khái. Dù sao cốt chúng thần thú loại chuyện này thật sự là quá giận. Cho tới bây giờ tình trạng này, tâm tình của mọi người đều hết sức phức tạp. Dù sao đây hết thệ cũng không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Thần thú sát thực không phải đồ vật bình thường. Qua nhiều năm như vậy, có được thần thú người cũng không có mấy cái. Như lai Phật tổ ở sâu trong nội tâm cũng là phi thường cảm khái. Lần này chẳng qua là không cẩn thận rút cái thưởng mà thôi, nghĩ không ra thế mà thật liền chúng phải vận khí tốt mà thôi. Ha ha ha. Ta nhìn cái này như lai Phật tổ chính là Tô thần nắm. Không sai. Mọi người thông qua trận này kết chiến, cũng đều có được một chút thu hoạch. Mặc dù thần thú không tiếp tục xuất hiện, bất quá thần khí ngược lại là ra mấy cái. Cho tới bây giờ loại trình độ này, tâm tình của mọi người cũng là không gì sánh được cảm khái ta có thể đạt được mưa to này, lê hoa châm ngược lại là cũng không tệ. Ta âm dương kính cũng là đồ tốt. Trong tim của mỗi người hiện tại cũng có mấy phần bất an dĩ. Bất quá bọn hắn đã liên tục chinh chiến rất nhiều thời gian, tại ngắn mùi khoái hoạt đằng sau, những người này liền đều bế quan. Mà Như Lai Phật Tổ tại mấy ngày nay lại không nhàn rỗi. Phật Tổ bắt đầu khắp nơi vơ vét thiên linh địa bảo, chỉ vì có thể làm cho tiểu hồ ly này có được tốt nhất trưởng thành. Dù sao tô thần nơi này cho rút đến thần thú vốn là có huyết chi, là tốt, ấn ký, cả đời sẽ chỉ phụng dưỡng một người chủ nhân. Dạng này thần thú đơn giản chính là người bình thường tha thiết ấp mơ. Dù là hắn là Như Lai Phật Tổ cũng không thể ngoại lệ. Cho tới bây giờ tình trạng này, liền càng là như vậy. Như Lai Phật Tổ ở sâu trong nội tâm không gì sánh được hơn vấn, nhìn xem tiểu gia hỏa này một ngày một ngày mạnh lên, trong lòng thật đúng là vui vẻ, không được bao lâu hắn lại có thể trưởng thành đến thực hạ. Ta nhìn tiểu tử ngươi hay là cẩn thận một chút đi. Tại mấy người bọn hắn tâm lý đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thể đến tọt cùng ý vị như thế nào dân. Nhiên đăng cổ Phật cũng giúp đỡ hắn vơ vét ba bối, tranh thủ đem hắn bồi dưỡng thành Phật giáo hộ pháp, chúng ta Phật giáo đạt được món thần khí này thực lực thế, nhưng là tiếp tục tăng cường thiên hạng, người có mấy cái có thể cùng chúng ta là địch. Ta Phật môn hưng thịnh, chỉ ở trong chốc lát. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều là cảm giác như vậy. Gọi là một cái tung bay dù sao loại này rút thưởng vận khí tốt cũng không phải ai cũng có thể có xuyên qua cao võ thế giới linh khí khôi phục mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt máy tính ngoài ra mạnh có kim thủ chỉ có thể nhìn tấu vạn vật thông tin từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi chương 551 vị phụ bất công Long Vương gây họa chương 551 vi phụ bất công Long Vương gây họa lần này 7 hoạt động kết thúc về sau tô thần để bọn hắn nghỉ ngơi một lúc lâu Chờ mọi người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm mới lần nữa ban bố nhiệm vụ mới trong nhóm cường giả toàn bộ đều đi tới nhiệm vụ đại sản Mọi người cũng nhìn thấy nhiệm vụ, thế giới phát sinh hết thảy. Lần này nhờ giúp đỡ là một cái nghiệt rồng, chính hắn vốn là Long tộc, có được cực kỳ thân phận cao quý, cũng là cha mình thích nhất một đầu tiểu long. Những năm gần đây, phụ thân đối với hắn thiên vị, đã để chính mình tất cả huynh đệ đều cảm giác được phẫn nộ. Cho tới bây giờ loại trình độ này, tất cả mọi người rất có phê bình kín đáo đầu này, tiểu long lúc đầu cũng không muốn lấy kế thừa chính mình phụ thân vị trí. Tuy nói phụ thân là Long Vương, có thể tình huống dù sao khác biệt. Giống bọn hắn loại Long tộc này, vốn là vĩnh sinh bất diệt, muốn đi chiếm cứ cha mình địa vị, đó càng là không có khả năng. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới phương diện này qua. Lại không nghĩ rằng, sự tình cũng không phải là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Huynh đệ của mình lại bởi vì phụ thân thiên vị mà cảm giác được phẫn nộ đồng thời tại lòng cung trên yến hội giết chết phụ thân. Ngao giật nhìn xem thương nhất phụ thân của mình cứ như vậy chết ở trước mắt, ở sâu trong nội tâm quả thực là 293 xúc đổ. Ngao Liệt cũng lộ ra một cái phi thường giá tính dáng tươi cười. Tại Ngao Liệt trong lòng cũng không cho là mình làm như vậy có vấn đề gì. Qua nhiều năm như vậy, con lão Long này đối với cũng không như chính mình Ngao Dật, thật sự là quá tốt rồi. Vô luận là dạng gì thiên tài địa bảo, chỉ cần Ngao Dật muốn, liền lập tức cho hắn. Chính mình rõ ràng muốn so Ngao Giật cường nhiều, lại bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều đã quen thuộc Ngao Dật cướp đoạt đồ vật của mình. Có thể dạng này còn chưa đủ. Trước đó vài ngày, Ngao Liệt nhìn chúng Hàn Linh Nhi. Cái này Hàn Linh Nhi có thể nói là Ngao Liệt số lượng không nhiều hy vọng bên trong lớn nhất hy vọng. Hai người cùng là dân tộc thủy, giữa lẫn nhau càng là mười phần phù hợp. Có thể chuyện này bị Ngao Dật biết đằng sau, Ngao Dật lập tức liền tỉnh cầu phụ thân tứ hôn. Xin xin từ bên cạnh hắn đem mình muốn nữ nhân cư đi. Sĩ khả nhẫn, không thể nhẫn nục. Hàn Linh Nhi tốt thiết dáng vẻ, vẫn tại ngao liệt trước mặt quanh quần một chỗ. Cho tới bây giờ tình trạng này, ngao liệt đã không còn tiếp tục lãng phí thời gian, bởi vì ngao liệt cũng biết, đây hết thể từ đầu đến cuối cũng sẽ không như chính mình mong muốn. Chỉ cần, áp, là ngao giật muốn phụ thân đều sẽ cho hắn đã như vậy, vậy mình còn ở nơi này nói lời vô dụng làm gì? Thế là hắn không chút do dự nở nụ cười sẽ có kết quả như vậy, toàn bộ đều là hắn tự tìm. Ngao giật làm người xin giúp đỡ, lại có vẻ đặc biệt thống khổ. Tuy nói cha mình thiên vị, để hắn có thể tại đáy biển này trong long cung muốn làm gì thì làm. Có thể ca ca của mình thực lực thật sự là quá mạnh. Chuyện cho tới bây giờ đây hết thảy thật gọi hắn sợ hãi, ca ca, ngươi chúng ta phó khâm uống xong rượu độc, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giết ta sao? Hiện tại ngươi biết chính mình là của ta đệ đệ, cút bạc nữ nhân của ta thời điểm, ngươi làm sao không nghĩ tới điểm này đâu? Ngao Liệt đại dậm chân đi tới ngao giật bên người. Hàn Linh Nhi cũng không nghĩ tới ngao Liệt có thể vì chính mình như vậy. Hàn Linh Nhi cũng khóc nghĩ không ra ngươi thế mà nguyện ý vì ta làm như vậy. Vì ngươi làm cái gì ta đều nguyện ý. Ngao Liệt đi tới, một tay lấy Hàn Linh Nhi kéo đến trong lực của mình. Lão Long Vương hiện tại đã là thời khắc hối. Bọn hắn Long tộc sợ nhất kịch độc chính là vạn cổ phấn. Không nghĩ tới con của mình thế mà lại đem cái này vạn cổ phấn bên dưới tại chính mình bàn đảo bên trong. lão Long Vương hấp hối, hải tử, vì sao muốn giết ta nha? Người cái này ngu ngốc Lao Long, làm việc như vậy không công bằng, cho tới bây giờ mức này cũng đều là chính người đáng đợi. lão Long Vương nghe đến mấy câu này, quả thực là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn vẫn luôn là trong Long Cung này quyền uy. Qua nhiều năm như vậy, cũng từ trước tới giờ không từng gặp được vấn đề gì. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Bây giờ liền sẽ bị chính mình thân nhi tử cho hạ độc. Chính hắn dù sao thế nhưng là Long Vương có được mấy vạn năm này sinh mệnh. Bây giờ lại chỉ có thể sớm chết đi đây hết thảy thật gọi người bùi ngùi mái thôi. Thế là trên mặt hắn cũng mang theo một cỗ tiêu điều hương vị liền xem như ta kẻ làm vụ thân này không công bằng, thế nhưng là ngươi nghĩ tới chính mình làm như thế kết quả sao? Ngao Liệt nghe nói như thế, ánh mắt lại kiên định rất từ ta gặp được Hàn Linh Nhi một khắc kia trở đi, liền đã đem Hàn Linh Nhi xem như là chính ta thế tử, nhập bình là trời đất sụp đổ cũng sẽ không thay đổi, các người muốn cư như vậy đem Hàn Linh Nhi từ bên cạnh ta cướp đi, vậy thì nhất định phải phải bỏ ra đại giới. Tại thời khắc này, Ngao Liệt ánh mắt cũng tràn đầy bá khí. Lão Long Vương hiện tại quả thực là hối hận không thôi. Chính mình tiểu nhi tự nhất như chính mình, kết quả là lão Long Vương tự nhiên sẽ đối với hắn nhiều hơn mấy phần yêu thích. Những năm gần đây, lão Long Vương cũng biết chính mình phần này yêu thích đúng là có chút quá mức, nhưng hắn là cao cao tại thượng Long Vương, vốn là không cần để ý những người khác ý nghĩ, lại không nghĩ rằng cũng bởi vì chính mình loại tâm tính này, cuối cùng dẫn đến kết quả như vậy. Bây giờ chính mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chính mình tiểu nhi tử chỉ sợ cũng xong. Thế là lão Long Vương run dậy nhìn xem ناو Liệt, qua nhiều năm như vậy, ta kẻ làm phụ thân này, mặc dù đối với ngươi không tính quá tốt, có thể cái này trước khi chết sau cùng một điều thỉnh cầu, ngươi có thể đáp ứng hay không? Chỉ cần thỉnh cầu của ngươi không quá mức phận, ta liền đáp ứng ngươi." Lão Long Vương ho khan mấy lần, mới rốt cục dễ dỗi lấy đứng lên, "Ta biết ngươi sợ dĩ giết tới nơi này, cũng là bởi vì Hàn Linh Nhi, nếu như thế, ngươi liền đem Hàn Linh Nhi mang đi đi, đừng lại đả thương người huynh đệ." Ngao Liệt nghe nói như thế trong lòng tuy là tức hỗn hẹn, nhưng cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, "Ta giết ngươi cũng là phạm vào thiên điều, chỉ sợ ngày giờ không nhiều, nếu như thế, liền đáp ứng ngươi thì như thế nào." Tay chân trong đám người Hiện tại cũng bị cái này vô chi phụ thân cho làm tức chết muốn ta nói lao ra hỏa này chính là chết chưa hết tội, cái này Ngao Liệt cùng Hàn Linh Nhi vốn chính là lượng tình tương việt lại ngại đến hắn cái gì, vì sao muốn chặn ngang một vậy? Lao già này đúng là giản nên hồ đồ rồi. Không sai. Đến loại tình trạng này, tất cả đều là bị lao già này ép. Kiểu vi yêu hồ tiểu Bạch trải qua đau khổ tăng chồng, hiểu thêm đây hết thảy đến cỡ nào đi cùng. Thế là tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi nếu là ta, con lão long này cũng không sống được. Tiểu Bạch cảm khái xong sau, đem ánh mắt đặt ở Tô Thần trên thân, chẳng lẽ ta không có giúp tên phế vật này, mau giật đi giải quyết Ngao Liệt sao? Đây quả thực là quá phân đi. Tiến tâm đi, đương nhiên sẽ không như vậy. Tô Thần cười nhạt một tiếng, nếu đều đã đến loại trình độ này, thì phi thành bại từ lâu nhất định, chỉ bất quá tại phương thế giới này phía trên còn có một cái thiên đỉnh, bên trong thiên địa cũng sẽ không cho phép ngao liệt loại hành vi này, lần này nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, chính là muốn thay hắn đối kháng thiên binh thiên tướng. Lời này vừa nói ra, trong nhóm cơ hồ lập tức cũng bắt đầu rung phấn cái này thật sự là quá tốt rồi. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tĩnh Mịm cười ta so với các người cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 552, điều binh khiển tướng, huyết chiến tiên đỉnh. Chương 552, điều binh khiển tướng, huyết chiến tiên đỉnh. Trong nhóm người đều ưa thích nhiệm vụ như vậy. Lần trước chỉ là thần khí liền đã quét đến mười mấy thanh đối với mỗi người tới nói. Nhiệm vụ như vậy đối bọn hắn mà nói chính là cơ hội đối với dạng này đại nhiệm vụ đều mười phần chờ mong. Tôn Hầu tử, đối với thiên binh loại đồ chơi này, ta thành thạo nhất. Na chá, lần trước ta đã cảm thấy chính mình phát huy chưa đủ tốt, hôm nay nếu là có thể có cơ hội như vậy, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Nghị Lang Thần, ta đối bọn hắn bọn này cao cao tại thượng Gia hỏa, cho tới bây giờ đều không có hứng thú gì, hôm nay nếu là có thể mở ra sát giới cũng là chuyện tốt. Tô Thần nhìn thấy ba người bọn họ như vậy nô nước tâm ngập, còn muốn lên bọn hắn đã từng gặp phải, thế là quyết định cho bọn hắn cái này cơ sẽ mấy người các ngươi ở phương diện này đúng là tuyệt đối cực, giả, đã như vậy, vậy lần này liền điều động các ngươi đi trợ giúp Ngao Liệt, vô luận như thế nào cũng muốn giúp Ngao Liệt đạt thành tâm nguyện. Tiên tâm đi, chúng ta liên minh này lần này vậy mà lại cho đối phương một cái đau nhất nhanh. Tôn Hậu tử càng là cao hứng may múa, quả thực là quá tốt rồi, chúng ta mấy cái nhất định sẽ chân quý cơ hội này. Tại Tôn Hầu tử trong lòng đương nhiên rất rõ ràng đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Hung chi bây giờ đều đã đến loại tình trạng này. Tôn Hầu tử rõ ràng hơn đây hết thể không có đơn giản như vậy. Ngao Liệt hiện tại đã giết đỏ cả mắt. Từ phụ thân của mình làm ra lựa chọn như vậy đằng sau, hắn kẻ làm con trai này liền đã đã không còn bất luận cái gì tôn trọng. Cho nên nói phụ thân hắn tại trước khi chết cũng còn tại khẩn cầu. Có thể Ngao Liệt bây giờ lại cũng sớm đã làm xong cuộc chiến thiên hạ chuẩn bị. Ngao Liệt đệ đệ Ngao Giật cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình sự tình sẽ dẫn đến gia tộc sụp đổ. Ngao Dật liền quỳ gối ca, ca của mình trước mặt, mắt càng là đỏ bừng cả. Đều là ta không đối. Ngao giật làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đối với cái gì đều nhẫn nhục chịu đựng ca ca, thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Bây giờ phụ thân của mình đã chết, hắn đã đã mất đi tất cả che chở. Tất cả mọi thứ đều đã thành không. Ngao Liệt nghe nói như thế, quả thực là giận không chỗ phát tiết. Nếu như không phải Ngao Dật phi muốn cướp đoạt từ mình nữ nhân, Hàn Linh Nhi chính mình cũng không trở thành cho tới bây giờ loại tình trạng này, lúc trước ngươi cấp ta nhiều đồ như vậy, ta đều không có nói cái gì, nếu phụ thân thiên bị ngươi, vậy liền mặc hắn tùy ý. Có thể thế gian này nếu có cái gì đồ vật là ta còn bỏ qua không được. Đó chính là Hàn Linh Nhi coi như như vậy một kiện đồ vật, ngươi thế mà cũng không có thể cho phép, thế mà còn muốn cướp đi nàng. Ngươi đến tuột cùng ta đây ca ca là cái gì? Nghe được ca ca của mình chất vấn. Ngao giật tâm tình cũng hết sức phức tạp. Ngao giật xác thực không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao ca ca nói không sai. Ngao giật sở dĩ muốn Hàn Linh Nhi, cũng là bởi vì hắn là ca ca nữ nhân. Tại Lao Long Vương dung túng phía dưới, Ngao giật thậm chí đều không cảm thấy cướp đoạt ca ca của mình nữ nhân tính là cái gì đại sự. Hắn muốn cho rằng cái này giống như là tranh đoạt đối phương thích chơi một dạng Chỉ cần mình cùng phụ thân mở miệng, như vậy tất cả mọi thứ đều tất nhiên sẽ như chính mình mong muốn. Nhiều năm như vậy đều là như thế tới, vốn cho rằng tình huống sẽ không cải biến, lại không nghĩ rằng sự tình thế mà cho tới bây giờ tình trạng này. Hiện tại nói cái gì đều đã đã chậm. Loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có cũng bắt đầu ở nơi này làm tràn. Ngao Liệt đằng đằng sát khí nhìn ngao giật một chút, ta đáp ứng con rồng già kia nói muốn lưu ngươi một mạng, bất quá ngươi không cần tại trước mặt của ta xuất hiện, ta cho ngươi ba ngày thời gian lan, nếu như lần sau gặp lại, ta tất nhiên giết ngươi. Ngao giật bản chính là cái không có tiền đồ. Nghe đến mấy câu này, quả thực là kẻ giặc quẩn. Các loại ngao giật đi ra thời điểm, mới phát hiện cái này bên ngoài toàn bộ đều là thiên binh. Nguyên lai mình ca ca thế mà cũng sớm đã bị thiên binh chố vây quanh. Ngao giật lúc này mới thở dài một hơi. Thế là hán vội vàng chạy tới thiên tướng kia Thanh Mục Chân Quân trước mặt ngươi xem như tới, ca ca của ta xúc phạm thiên điều, bây giờ đã đúc thành lớn như thế sai, toàn bộ nhờ các ngươi. Thanh Mục Chân Quân mắt đều không có nhấc, nếu như thế, vậy ngươi đi đi. Trong ngày mắt này, Thanh Mục Chân Quân đã nhận được vô cực đại đế mệnh lệnh. Không quản sự tình chân tướng đến toột cùng như thế nào. Bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp giết trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Bây giờ, cái này Ngao Liệt đã hãm sâu chúng đây, có thể nói là chắp cánh khó thoát đừng nói cái này, Ngao Liệt chỉ bất quá chính là một cái nhị đẳng long tộc, liền xem như đại la Kim Tiền cũng khó thoát mệnh. Thanh Ngọc Chân Quân uy phong lấm lẫm đi đến hắn trước cửa, đã đúc thành sai lầm lớn, vậy liền phải biết như thế nào tiếp nhận chính mình số mệnh, khiến cho bây giờ liền xem như phụ thân ngươi tại thế, cũng không có khả năng giúp được ngươi. Nghe nói như thế, những người khác tâm tình quả thực có mấy phần phức tạp. Dù sao đây hết thảy cũng không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Thanh Ngọc Chân Quân trong ánh mắt cũng mang theo một cỗ sát khí. Ngao Liệt cũng biết chính mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại bọn hắn phương thế giới này, nhưng không có có thể tránh thiên binh tôn luật không? Chính mình loại này thân phạm thiên điều tội nhân bản thân liền là tội ác cùng cực. Tại bây giờ loại tình huống này, Ngao Liệt cũng biết chính mình không có đường lui. Thế là hắn cùng Hàn Linh Nhi tay nắm đi tới những thiên binh này trước mặt. Hai người tư thái cơ hồ đều tràn đầy quyết tuyệt. Hàn Linh Nhi khóc, nếu không có bởi vì ta, ngươi cũng không trở thành bí quá hóa liệu, một thế này coi như ta nợ ngươi đợi sau cho dù là biến thành xúc sinh đạo, chúng ta cũng nhất định phải cùng một chỗ. Hàn Linh Nhi trong lòng nghĩ, Bọn hắn hiện tại đã xúc phạm thiên điều 8 Đó chính là trong thiên đình tội nhân. liền xem như tiến vào lục đạo luân hồi, chỉ sợ cũng phải lưu lạc làm xúc sinh đạo. Có thể cho dù là dạng này lại có thể thế nào. Chính mình tình lang đôi tay này là như vậy kiên định. Dù là phản bội thế giới, hắn cũng không có phản bội chính mình điểm này. Quả thực là để cho người ta cảm động lây. Ngao liệt rút ra bảo kiếm Hàn Linh Nhi, ta dứt khoát. Hàn Linh Nhi nghe nói như thế lệ rơi đầy mặt ta cũng dứt khoát. Tiểu Bạch nhìn thấy thời khắc như vậy, nước mắt càng là kìm lòng không được tuân ra lần hành động này, để cho ta tới làm thì tốt biết bao, để cho ta đem những này ngu xuẩn chém tận giết tuyệt. Bên cạnh Đông Hoàng thái nhất lại cười, yên tâm đi, mấy người này đều là nhân vật hung ác. Trong lòng của hắn đương nhiên rất rõ ràng đây hết thể ý vị như thế nào. Càng là ở dưới loại tình huống này, Tôn hầu tử cùng Na Trá năng lực liền sẽ thả ra càng thêm tuân thú. Ngay tại ناو liệt cùng Hàn Linh Nhi chuẩn bị nên đón chính mình số mệnh thời khắc, Tôn hầu trực tiếp từ trên trời giáng xuống hiện tại chúng ta có thể giúp ngươi bãi bình những tiên binh này thiệt tướng, không biết các ngươi nguyện ý tiếp nhận a. Anh hùng có thể như vậy, chúng ta mười phần cảm tạ, chỉ bất quá vấn đề này không thể coi thường người hay là đừng tham dự. Tại hai người bọn họ tâm lý rất rõ ràng, sự tình đến nước này, cũng sớm đã không cách nào quay đầu. Bọn hắn muốn đối kháng chính là Cường Đại Thiên Đình đây chính là không thể coi thường. Bây giờ, Tôn Nộ không có thể đến đây dáng Lâm đã coi như là không sai, nhưng bọn hắn thật sự là không dám có dạng này hy vọng xa với đâu. Thiên Không Sinh Ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu rồng? Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 553, bạo liệt tí mắng, một lòng muốn chết. Chương 553, bạo liệt tí mắng, một lòng muốn chết. Dù sao nhân sinh của bọn hắn đường cũng sớm đã đoạn tuyệt, hiện tại không ai có thể cứu được bọn hắn đúng lúc này. Na Trá cũng tự không trung chi môn xuất hiện, người cái tên này thật sự là quá bi quan. trước mắt những thiên binh này trên trời rơi xuống đối với người mà nói có lẽ là quái vật khập lồ, thế nhưng là đối với chúng ta mà nói, chỉ bất quá chính là tùy tiện liền có thể sản xuất rất rươi. Lớn mặt quần đồ, lẽ nào lại như vậy? Ngay tại thời khắc này, một mục tại bên cạnh thanh mộ chân quân nhìn không được. Thái Mộc Chân Quân là thật không nghĩ tới bọn hắn lại có thể ngông cuồng như thế. Chính mình xuất lĩnh lấy thiên binh thiên tướng đã đi tới trước mặt của bọn hắn. Sinh tử tồn vong bất quá là tại trong chốc lát đến loại tình huống này. Trước mắt mấy người này thế mà còn có thể miệng phun hương thơm. Thậm chí là nói mình thủ hạ những thiên binh này toàn bộ đều là đồ bỏ đi đây quả thực là lẽ nào lại như vậy đôi chín ba thế là hắn cắn răng nghiến lợi đi tới người đến thật đúng là khẩu khí thật lớn, không biết các ngươi đến tụt cùng là người phương nào, lại còn có thể có dạng này vọng tưởng. Chúng ta bất quá chỉ là đường xa mà đến, chuyên diệt các ngươi trong nháy mắt này. Nghị Lang Trần cũng trong vết nước này xuất hiện. Ba người bọn họ thân ảnh quả thực là kiên định tới cực điểm. Ngao Liệt cùng Hàn Linh Nhi có chút buồn bực mấy vị anh hùng chẳng lẽ không sợ sao? Các ngươi như là đã biết đây là thiên đỉnh, thế mà còn dám phản kháng. Có gì không thể? Nhị Lang thần cười, các ngươi nơi này thiên đỉnh nhìn cũng là ngu ngốc đến cực điểm, chúng ta mấy người đều cảm thấy ngươi không sai. Nếu là ta nguyện ý để cho các ngươi xuất thủ tương trợ, các ngươi sẽ không bởi vì ta mà nhận cái gì liên lui đi. Đương nhiên sẽ không. Tại mấy người bọn hắn tâm lý đều rất rõ ràng, đây hết thể đến tọt cùng ý vị như thế nào. Ba người này đó cũng đều là nhất đẳng noqa nhân. Một khi đánh nhau đừng nói là trước mắt cái này 100. Không không không thiên binh. Liền xem như lại đến mấy lần lại có thể thế nào. Chỉ bằng bọn hắn mấy người này, chỉ sợ căn bản cũng không đủ dạng này một cái nữa người giải quyết. Thế là ở dưới loại tình huống này, trong nhóm người cũng đều mượi phần hâm mộ. Tiểu Bạch nhịn không được bất đắc gì đối với Tô Thần nói ra, lần sau có cơ hội như vậy có thể dạng này cho ta. Yên tâm đi, trong nhóm nhiệm vụ nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu, chỉ cần biểu hiện tốt một chút liền nhất định có thể thu được nhiệm vụ cơ hội. Tô Thần tập trung tinh thần nhìn xem nơi này phát triển đối với Tô Thần tới nói. Hôm nay trận chiến này Hiển nhiên không có bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Trước mắt cái này 100. Không không không tiên binh chỉ bất quá chính là món ăn khai vị. Nếu như ba người này chiến thắng 100, không không không tiên binh đằng sau, Thiên Đình vẫn có trợ giúp. Mình tới thời điểm nhất định phải cho bọn hắn an bài lâm thời nhiệm vụ. Cho nên Tô Thần nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Ngọc Chân Quân cũng không nghĩ tới thế mà lại có như thế gan to bằng trời hạng người. Giống bọn hắn những thiên binh này, làm cái gì đều rất dễ dàng. Tại phương thế giới này không có nhiều như vậy yêu ma cường đại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý vậy liền có thể dễ dàng mà đi ngang. Không ai có thể tả hữu bọn hắn hết thảy. Tất cả mọi người đem bọn hắn những thiên binh này thiên tướng xem như là thần. Thế nhưng là trước mắt mấy người này thế mà không sợ chút nào đây đã là mấy ngàn năm đều không có phát sinh sự tình. Thế là Thanh Mục Chân Quân không chút do dự lao đến, trong ánh mắt càng là mang theo một loại trước nay chưa có sát khí các ngươi không vào thiên đỉnh, đó chính là đại bất kính tội, nên cho lấy cực hình. Đừng đua ta cười, mấy người chúng ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu là thật có bản sự vậy thì tới đi. Trong giây mắt này, Tôn hậu tử cơ hồ là lập tức liền hành động. Tôn hậu tử trên người cái kia một cỗ sức mạnh cực kỳ hãn. Tựa như là một cỗ trước nay chưa có được dự. Bên cạnh một cái thiên binh vì tại chính mình lãnh đạo trước mặt biểu hiện, không chút do dự liền rút ra binh khí bắt đầu hướng về phía trước phóng đi. Bọn hắn những thiên binh này thiên tướng cũng sẽ không sợ sệt người bình thường. Dù sao bọn hắn thế nhưng là có được thân phận như vậy tại thân. Người bình thường vô luận như thế nào cũng tất nhiên không dám cùng bọn hắn chống đỡ. Liên lại bọn hắn chắc hẳn phải vậy thời điểm. Người trước mắt lại không chút do dự xuất thủ. Tôn Nộ không nhìn cũng không nhìn ra hỏa này, không chút do dự liền một gậy lắc tại trên đầu của hắn. Tôn không kim cô bổng đây chính là 10 vạn 8000 cân. Trọng lượng như này rơi vào trên người một người Vậy đơn giản chính là sơn băng địa liệt, sông cạn đá mọn. Vừa rồi người Thiên binh kia trực tiếp bị nện thành bánh thịt. Còn giữ lại Thiên binh đều run lẩy bẩy. Dù sao bọn hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy chịu chết. Chỉ tiếc thế gian này tình huống cho tới bây giờ cũng sẽ không như bọn hắn mong muốn. Thanh Mục Chân Quân nhìn thấy Thiên binh chết thảm, trong lòng cũng là h hốt. Qua nhiều năm như vậy, Thiên đình chấp hành nhiệm vụ, vậy cũng là không gì sánh được nhẹ nhõm không. Cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua loại sự tình này. Cho đến bây giờ, nếu quả như thật là ở trên tay mình xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy coi như thảm rồi. Thế là Thanh Mục Chân Quân lập tức ra lệnh, Toàn quân tiến công, vô luận như thế nào cũng nhất định phải cho ta đem những người này chặt đi xuống. Quân lệnh như núi, nếu là ở thiên đình trong chiến dịch chạy trốn, để những người này chỉ sợ mãi mãi cũng khó vào luân hồi, rơi vào đường cùng. Bọn hắn cũng chỉ có thể cầm vũ khí bắt đầu hướng về phía trước phóng đi đối với những chiến sĩ này mà nói. Hôm nay trận chiến này thật sự là bất đắc di đến cực điểm. Tôn Lộ không quay người nhìn xem Nhị Lang Thần Dương Tiễn, còn có bên cạnh Na Trá, bọn hắn những người này chỉ bất quá chính là một đám tạp loại, hôm nay liền để ta lão Tôn trước giải quyết bọn hắn rồi nói sau. Đã như vậy, vậy liền ra tay đi. Nha Trá cũng biết Tôn Hầu Tử tính cách, trước mắt con hàng này một khi quyết định xuất thủ, liền sẽ không lưu tình chút nào. Nếu đều đã chiến đấu đến nước này, cái kia lặng lặng ở nơi này thưởng thức, cái này Tôn Hầu Tử xuất thủ cũng coi là nhân sinh may mắn sự tình. Tôn Hầu Tử lập tức lộ ra một cái dáng cười. cười. Hắn biết rõ đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Cái này 100, không không không tiên binh đối với những người khác tới nói có lẽ là trở ngại, nhưng đối với Tôn Hầu Tử tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Nhất là dưới loại tình huống này, càng là như vậy. Như ý Kim Cô đồng trò ta biến. Tôn Hầu Tử giống to một tiếng Trong tay mình Như Ý 2.2 kim cô bổng cơ hồ lập tức liền biến thành cao mấy chục trượng quái vật khổng lồ. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, đem trong tay mình vũ khí cứ như vậy đập ra ngoài. Cái thêm một cỗ bài sơn náo hải khí thế, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đã để đây hết thảy không còn sót lại chút gì. Trước mặt mấy trong thiên binh thiên tướng, vẻn vẹn một hiệp liền đã bị đánh vô tung vô ảnh. Như Ý này kim cô bổng uy lực, vốn là cực kỳ cường hãn, tại cái này Tôn Hầu tử trên tay, càng là cách ra một loại khó có thể tưởng tượng kỳ thế. Tôn hầu tử cứ như vậy cầm Như Ý kim cô bổng, ánh mắt càng là một trận âm hàn như các ngươi mặt hàng này. Thế mà cũng dám ở trước mặt của ta càng dễ, thật không biết các người đến tụt cùng là nơi nào tới thú khí. Tôn Hầu tử đúng là lợi hại đến cực điểm. Nhất là ở dưới loại tình huống này. Chỉ sợ những người khác thật đúng là không có loại bản sự này. Thiên công sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 554, 100. Không không không thiên bình, tan thành mây khói. Chương 554, 100. Không không không thiên bình thành mới khói thanh một chân quân mặt đều tá rồi chính hắn là thật không nghĩ tới chính mình xuất lĩnh thiênên bin lại bị xem như sâu kiến bình thườngán Linh Nhi cùng nhau liệt cũng đang suy đoán thân phận của người đến tại hai người bọn họ trong lòng hiện tại cũng cảm giác được nghi hoặc tới mấy cái này anh hùng cũng quá mã đi thiên bin tại trên tay của bọn hắn cũng bất quá chính là cho đùa nghĩ không ra thế mà lại còn có như thế đáng sợ người Đúng vậy a nóii không chừng người ta lần này cần nhân họa hạnh phúc Ngao liệt cả đời này cơ hội cho tới bây giờ đều không có nhận qua cái gì tốt đáng ổ cho tới bây giờ tình trạng này mắt thấy chính mình liền muốn chết con chiếc ổn thế mà chuyển vẫn đây hết vậy. Thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngao liệt nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình thế mà còn có thể gặp được hình ảnh như vậy. Hiện tại hắn mới biết được cái gì gọi là cường đại. Trước mắt vị ân công này năng lực quả thực là phi phàm đến cực điểm, nếu bọn họ ba người đều có loại bản sự này, thật là tốt bao nhiêu. Hàn Linh Nhi, ta xem bọn hắn mấy người đều thần hoa nội liễm, nhìn cũng không phải là người bình thường. Tôn Ngộ không đánh những tạp binh này, đơn giản tựa như là đang đánh một đám côn trùng. Hắn như ý kim cô động có thể biến lớn tú nhỏ. Loại này đến trời không một độc hậu ưu thế. Để hắn có thể dễ như trở bàn tay giải quyết một loạt này phiền phức. Cho nên, hiện tại tôn ngộ không cũng là giết cao hứng. Qua nhiều năm như vậy, tôn ngộ không cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy lòng đầy tăng phẫn sự tình chỉ bằng các người những này ngu ngốc hạ người, thế mà cũng dám ở nơi này chỉ điểm gian sơn, là ai cho các người mặt. Tôn ngộ không trong giọng nói cũng mang theo một loại trước nay chưa có bà khí. Nhất là tại bậc này tình hôn giới, càng làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Những người khác nghe nói như thế, đều là trầm mặt không nói. Dù sao bọn hắn cũng biết chính mình cùng ngộ không ở giữa khác nhau quá lớn Tôn Ngộ Không một người đứng ở chỗ này, lại có thể áp chế chỗ này có Thiên binh thiên tướng. Loại bản sự này quả thực là cực kỳ đáng sợ. Tô Thần bật cười xem ra đập Tôn Ngộ Không cái này lỗ mãng người là không sai, tên này thật đúng là cái dũng tướng. Đông Hoàng thái nhất, cho dù là làm thời gian dài như vậy đấu chiến thắng vật, Tôn Ngộ Không cái kia một cỗ trước nay chưa có khí thế cũng không có cái biến, thật gọi người bội phục. Đường đường đấu chiến thắng vật, nên có loại bản sự này. Trư bắt Giới cũng thấy phi thường kiêu ngạo đây chính là ta hầu ca một người liền có thể áp chế Trư Thiên thần Phật. Thanh Ngọc chân quân cũng luống cuống Nhưng là thật không nghĩ tới thế mà còn có thể có loại chuyện này đến bây giờ tình trạng này, thì càng là khiến người ta cảm thấy điên cuồng. Những người khác rất khó tin tưởng đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào. Thanh mục chân quân bên cạnh những tướng quân này cũng đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây hết thảy vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ bên ngoài kẻ đến không tiện a, chúng ta muốn hay không đi viện binh. Thanh mục chân quân làm nguyên soái, trong lòng cũng là vô hạn rối rậy. Thanh mục chân quân tâm lý kỳ thật vô cùng rõ ràng đây hết thảy xác thực không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng hắn chính mình làm tổng binh nguyên soái, cái mặt này xem như ném đi được rồi. Nếu như cứ như vậy rồi đi, sau này mình tất nhiên sẽ bị vô cực đại địa đánh vào luyện ngục, cho nên Thanh Mục Chân Quân nhất định phải đem những này sự tình giải quyết mới được, bằng không hắn chỉ sợ cũng bản giao không đi qua. Thế là Thanh Mục Chân Quân cơ hồn là không chút do dự đứng lên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta thiên binh nên chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại lại há có thể lùi bước. Nói xong câu đó đằng sau, Thanh Mục Chân Quân trực tiếp dẫn theo thủ hạ, không chút do dự hướng về Tôn Nộ không khởi sướng tiến công. Có thể nói Thanh Mục Chân Quân hiện tại triển hiện ra loại khí thế này, cũng là bởi vì hắn không ý mất đi. Cho tới bây giờ tình trạng này, Thanh Mộc Chân Quân có thể không nguyện ý làm tội thần. Chỉ tiếc, hắn chỉ bất quá chính là một cái chuẩn thánh tu vi đối với Tôn Nộ không loại cấp bậc này, dục thân thành thánh người tới nói, bất quá chỉ là đưa thịt mà thôi, hạt gạo cũng đòi tỏa sáng. Tôn ngộ không nhẹ nhàng huy động trong tay mình như ý kim cô đổng, lập tức liền đem Thanh Mộc Chân Quân cho đánh về thiên đình. Thiên đình phía trên, vô cực đại đế ngay tại mở tiệc chiêu đái khách và bạn, lại không nghĩ rằng chính mình yến hội thế mà cứ như vậy phá toái. Chính mình phải đi qua tướng quân hiện tại thế mà bị đánh trở về đến cùng là tình huống như thế nào? Thanh Mục Chân Quân một mặt trừng kinh, ta phụng ngài chi mệnh đi đổi bắt Ngao Liệt, lại không nghĩ rằng có ba cái ác đồ thế mà từ đó cản trở. Ba cái ác đồ, ta thế nhưng là để cho ngươi mang theo 100 100000 tiên binh đi. Vô Cực Đại Đế trong lòng phiền muộn, chỉ là ba người, phía bên mình thế nhưng là 100, 0000 tiên binh. Mỗi người đều có tu vi kim đan đội hình như vậy, trừ đại La Kim Tiên bên ngoài, làm sao có thể kháng cự? Thế nhưng là Thanh Mục Chân Quân hiện tại càng là bất đắc dĩ đối với Thanh Mục Chân Quân tới nói đây hết thảy thật sự là quá sợ hãi. Liền ngay cả chính hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng là đối phương ba người bên trong còn có hai cái không có xuất thủ. Điểm này chính hắn thậm chí cũng không dám nói. Dù sao coi như nói ra miệng, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin. Vô Cực Đại Đế đối với dạng này sự tình quả thực là tức hỗn hận. Qua nhiều năm như vậy, thủ hạ của mình cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Thế là Vô Cực Đại Đế cắn răng nghiến lợi đi tới người độ vô dụng này còn không mau đứng lên cho ta, sau đó ngươi nếu là cứ như vậy sợ, ta thiên đình mặt mũi chẳng phải là bị ngươi mất hết. Thanh Ngọc chân quân quỳ trên mặt đất, một mặt bất đắc dĩ còn xin ngài đem núi tuyết lão tổ cho kêu lên, chỉ bằng bản lĩnh của ta muốn giải quyết hắn chỉ sợ là đang nằm mơ núi tuyết lao tổ cũng tại trên đến hội bây giờ có thể 293 đủ gặp được dạng này ác đồ, liền ngay cả núi tuyết lao tổ cũng lấy làm kinh hái biết đây hết thể đến tổ cùng ý vị như thế nào núi tuyết lao tổ cười chỉ là ba cái ác đồ coi như toàn bộ đều là bên thắng tu vi thì như thế nào hôm nay ta liền đi nhìn xem vô cực đại đế nghe vậy đại hỉ nếu là lao tổ nguyện ý xuất thủ tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay núi tuyết lao tổ cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng vô cực đại địa yên tâm chuyện này liền giao cho ta lập tức liền sẽ dẫn theo mấy người kia đầu lâu tới cả ngươ nói xong lời này Chân ngọc chân quân liền một đường mang theo núi Tuyết lao tổ đến nơi này. Núi Tuyết lao tổ nhìn thấy trường hợp như vậy, ở sâu trong nội tâm cũng là cảm khái vô hạn một trăm. Không không không thiên binh cứ như vậy lẻ tẻ tản mát ở xung quanh, bọn hắn cơ hồ đều là một kích mất mạng. Tôn Ngộ không tại giải quyết bọn hắn đằng sau, thậm chí đều không có chỗ tránh. Vẫn lưu tại nguyên địa. Tôn Ngộ không triển hiện ra loại bản lĩnh này, cũng làm cho những người khác vì đó sợ hãi thán phục. Mắt thấy núi Tuyết lao tổ tới, Tôn Ngộ không cũng chỉ là cười một tiếng để cho ngươi ra này đi với binh, làm sao đi thời gian dài như vậy, lần này tới cái này hẳn là một nhân vật lợi hại đi. Nhĩ đẳng quả thực là lẽ nào lại như vậy? Núi tuyết lao tổ từ trên trời giáng xuống chúng ta chính là thiên đình người, há lại nhị đẳng có thể muốn làm gì thì làm hạ người. Bớt nói nhảm, muốn đánh cứ đánh, ra ra cũng không có thời gian cùng ngươi luận thị phi. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt bác tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. chương 555, chiến lao tổ, xúc thiên tướng. chương 555, chiến lao tổ, xúc Tôi nộ không rõ ràng chính là muốn kiến công lập nghiệp đều đã cho tới bây giờ tình trạng này càng là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. cho nên nộ không trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có sắc khí trước mắt núi tuyết lao tổ cũng bị nộ không những lời này khí gần chết núi tuyết lao tổ nằm mơ đều không có nghĩ đến thế mà còn có thể gặp được chuyện như vậy bây giờ đây hết thể quả thực là lẽ nào lại như vậy núi tuyết lao tổ ở trên trời trong đình địa vị là thủ vốn là cũng không phải là nhân vật tầm thường cho tới bây giờ phânthưởng này càng là tức giận đếnược điểm cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới sự tỉnh vậy mà lại biến thành bây giờ rằng này Mà bây giờ đây hết thể càng làm cho hắn cảm giác đến đặc biệt không thể tưởng tượng. Qua nhiều năm như vậy, Núi Tuyết lao tổ cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Thật không nghĩ tới hôm nay thế mà lại còn có chuyện như vậy tìm tới cửa. Thế là Núi Tuyết lao tổ trong ánh mắt cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ thật to gan a, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình liền có thể một tay che trời sao? Ngươi tôn ra ra ta chính là có thể một tay che trời thì như thế nào, chỉ bằng ngươi dạng này còn chưa xứng cùng ta ở chỗ này khiêu chiến. Tôn Ngộ Không cơ hội là lập tức liền lao đến, mà tại nộ không trong ánh mắt cũng phát ra một loại trước nay chưa có sát khí rút ra trên người mình mấy cây lông kỳ, huống bên cạnh nhẹ nhàng rồi. Ngay lúc này, trung quanh lập tức xuất hiện mấy chục con nô không. Trường hợp như vậy thật sự là khiến người sợ hãi đến cực điểm. Tất cả mọi người bị dọa đến run lẩy bẩy tình huống như thế nào? Lại có như thế người cường hãn tồn tại. Tại trong lòng của bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao bây giờ đây hết thể quả thực là để cho người ta bất đắc dĩ, ai cũng không ngờ tới, thế mà còn có thể có như thế không hợp tói thường sự tình. 100. Không không không tiên binh đã bị tôn nô không đánh trò thất linh bát lạc. Mà trước mắt núi tuyết lão tổ vốn cho là mình có lẽ có thể cải biến đây hết thảy, lại không nghĩ rằng lại sẽ là kết quả như vậy. Núi tuyết lao tổ trong lòng quả thực là cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ. Sự sợ hãi ấy cảm giác cũng bắt đầu ở nơi này mê mang lấy. Núi tuyết lao tổ là thật không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể có dạng này một tiên. Hiện tại nói cái gì đều đã đã chậm. Loại kia cảm giác không thể tưởng tượng cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn thời đại băng hà. Núi tuyết lao tổ mắt thấy hôm nay trận chiến này không thể tránh né, không chút do dự liền mở ra đại chiêu. Núi tuyết lão tổ rất rõ ràng đây hết thảy đối với mình tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Nếu đều đã đến mức này, vậy kế tiếp thì càng không cần lãng phí thời gian nữa. Có thể nói, núi tuyết lão tổ triển hiện ra loại khí thế này, cũng làm cho những người khác đi cùng. Hắn đôi trong mắt kia bên trong, càng là mang theo một cỗ khó có thể tưởng tượng bá khí đối với tất cả mọi người mà nói. Loại kia sợ hãi vô ngần tựa hồ chưa bao giờ biến mất. Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hôm nay trận chiến này thật sự là có thể sương sợ hãi. Hắn sử dụng loại chiêu thức này, càng làm cho những người khác cảm giác được không thể tưởng tượng. Ai cũng không nghĩ tới, đây hết thệ vậy mà lại là thật. Bây giờ nói cái gì đều đã đã chậm. Tôn Ngộ không cấp các đại tiểu, hôm nay ta liền để người nhìn ta những khỉ con này, bọn họ lợi hại, toàn bộ đều lên cho ta Tôn Ngộ không ra lệnh một tiếng. Bên cạnh hắn những con khỉ kia khỉ Tôn nghe được tin tức này đằng sau, lập tức bắt đầu hướng về phía trước vào tới. Những khỉ con này bọn họ đơn giản tựa như là như bị điên bắt đầu hướng về phía trước nào tới, trong ánh mắt càng là lộ ra điên cuồng. Bọn hắn bộ dáng này quả thực là muốn đem người hủy chết. Bất quá núi tuyết này lão tổ cũng không phải ăn chay. Núi tuyết lao tổ một chiêu này thời đại băng hà thực sự có thể nói là có một Cho tới bây giờ loại trình độ này, hết thảy trung quanh vậy mà đều bị cải biến. Như vậy chàng diện thật sự là khiến người sợ hãi. Đối với những người khác tới nói đây hết thảy quả thực là để cho người ta đi cùng. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua loại sự tình này. Bất qua núi tuyết này, lão tổ Chu Tâm Tựa Hồ vẫn luôn bị báo tuyết nơi ba bọc. Mà loại kia vĩnh viễn không có điểm dừng lực lượng, càng là ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mưa to gió lớn phảng phất là gào thét mà qua đây hết thảy cũng làm cho bọn hắn đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng tác cốc. Núi tuyết lão tổ đúng là thiên tướng nhân tài kiệt xuất, Liên ngay cả Tô Thần đều không có nghĩ đến, hắn lại có thể làm đến để cái này bằng cùng toan hot. Loại thực lực này đích thật là có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Vô Biên Băng Tuyết, từ núi tuyết lao tổ trên tay cứ như vậy bắt đầu thổi lên ngập trời phong bạo. Mà loại kia không có gì sánh kịp khí thế, càng bắt đầu ở nơi này, điên cuồng lan tràn đây hết thảy đơn giản để cho người ta điên cuồng. Tất cả mọi người cảm thụ được cái này một cố vô biên diện lạnh, giống như là rơi xuống địa ngục bên trong. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, sự tình thế mà còn có thể biến thành bây giờ dạng này. Đông Hoàng Thái Nhất, núi tuyết này lao tổ ngược lại là có mấy phần bản sự, so thiên đỉnh bên trên những cái kia giá áo túi cơm vẫn là phải tốt một chút. Chư Bát Giới nghe chút lời này, quả thực là giận không chỗ phát tiết, ngươi cái tên này miệng tốt nhất đật sạch sẽ một chút, nói cái gì đó. Chư Bát Giới thật sự là bị tức cơn chết. Bây giờ mức này, Si khả nhẫn không thể nhẫn đủ. Ra gia, gia ta chính là Thiên Đồng Nguyên Soái, có gan ngươi đến cùng ta vừa mới đợt. Những người khác hiện tại cũng là kinh như ve mùa đông. Dù sao bây giờ loại chuyện này cũng không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ta loại thời điểm này, bất cứ chuyện gì cũng có thể sẽ để cho đây hết thể phát sinh cái biến. Chư bắt Giới bản thân liền là một cái ghét ghắc như cựu tính cách. Hôm nay càng là không thể nhịn được nữa. Bên cạnh sang ngộ tỉnh tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, đại ca ta khuyên ngươi hay là nhịn một chút đi, đây cũng không phải người bình thường a. Trư Bát Giới mặc dù tức giận gần chết, nhưng lại chỉ có thể coi như thôi. Dù sao hắn cũng hiểu được ở trong đó lợi hại quan hệ. Chuyện cho tới bây giờ, loại chuyện này thật đúng là không phải mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Trong nhóm những người khác cũng đều đang nhìn náo nhiệt nghị không ra heo này Bát Giới tính tình vẫn còn lớn, làm sự tình hung tàn như vậy sao? Chứ Bát Giới cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, thật sự là cho quen. Không sai, đơn giản không biết cái gì gọi là trời cao đất động. Hiện tại trung quanh nơi này toàn bộ đều là một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ, thật tốt, mọi người đối với đây hết thể càng là lộ ra cực kỳ hứng phấn. Tô Thần chỉ có thể cho mọi người định ra nhạc dạo đi cũng đừng ở chỗ này mù ồn nào lên, hiện tại chúng ta thế nhưng là thời khắc mấu chốt nhất định phải nhất trí đối ngoại. Có Tô Thần câu nói này, những người khác rõ ràng thu liếm rất nhiều. Bọn hắn cũng biết đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Tô Thần cũng không phải dễ chế ở, coi như bọn hắn muốn làm loạn, bằng vào Tô thần bản sự, có thể đem bọn hắn ép tới gắt gao chủ nhóm lao đại lên tiếng, vậy chúng ta cũng đừng lại nói, dù sao tình huống này thật không đơn giản đâu. Không sai, liền hai cho hắn lần này. Ba, đối với đây hết thể năng lực trưởng không thật sự là để cho người ta bội phục dân. Nhất là tại thời khắc như vậy, Tô Thần Thanh mà dễ chia xuống đất điều động tâm tình của mọi người. Dạng này bản lĩnh, người khác chỉ sợ thật đúng là không so được. Núi Tuyết lao tổ rõ ràng cảm thấy áp lực đối với Núi Tuyết lão tổ tới nói. Bây giờ đây hết thảy, đơn giản chính là một trận trước này chưa có phong bạo. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 556, Thối lông thành minh, biến hóa chi thuật. Chương 556, Thối lông thành minh, biến hóa chi thuật. Trung bình những khỉ con này căn bản cũng không có bị hắn loại phong bạo này chi phối, mỗi một cái con khỉ đều thập phần hương phấn liền cái này thế mà còn muốn phong bế chúng ta, gia hỏa này là điên rồi đi. Khẳng định là điên rồi, người bình thường căn bản cũng không khả năng làm được ra chuyện như vậy. Sự tình đến loại tình trạng này, càng làm cho người không biết làm sao. Cho tới hôm nay phân này, chính mình đã từng kiên trì hết thảy, cuối cùng cũng đều dã dối không có thật. Cảm giác sợ hãi để nàng vô tận điên cuồng. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể có một ngày như vậy. Tô thần ở thời điểm này lại có vẻ đặc biệt bà khí. Rất rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào? Vô luận như thế nào? Cường giả hàng cường. Tôn hầu tử sức một mình, liền có thể ngăn cách hết thảy ở chỗ này trong nháy mắt đó, trên người hắn chỗ toát ra tới sắc khí, càng làm cho những người khác điên cuồng. Vẹn vẹn ba năm cái trong khi hô hấp, đối phương liền đã bị đánh đến mình đấy thương tích. Chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, lại sẽ luân lạc tới bây giờ tình trạng này Loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có quả thực là trở thành một trận phong bạo các ngươi dám như vậy, quả thực là buồn cười 293, các ngươi sẽ cho các ngươi làm trả giá đắt." Phun ra một ngụm máu tươi đằng sau, ánh mắt càng trở nên màu đỏ tươi như máu. Trong lòng của hắn, thật không nghĩ tới hôm nay lại sẽ bị đánh thành dạng này, mà bây giờ đây hết thể càng làm cho người run rẩy đến cực điểm. Chính mình thân là thiên đỉnh thủ tướng trên thân vốn là có được thiên mệnh, nghĩ không ra lại sẽ rơi vào kết quả như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng thực tế như vậy. Chẳng lẽ thế gian này thật không có cái gì thiên lý sao? Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng Có thể đây hết thảy thật đúng là không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Vô luật lại thế nào điên cuồng, chỉ sợ cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cảm giác sợ hãi ở chỗ này tràn ngập hôm nay ra ra người ta không giết người, chính là vì để cho người trở về nói cho những lao gia họ kia, chuyện này đã không phải là bọn hắn định đoạt, để bọn hắn cốt xa một chút, nếu không liền sẽ biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tôn Hầu tử trên thân cái kia một cỗ phách lối khí diễm ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là vào giờ phút như thế này. Tôn Hầu tử trên người cái kia một cỗ khí, quả thực là để cho người ta khủng hoảng. Con khỉ vốn là người vô địch, qua nhiều năm như vậy, phải giống như hôm nay dạng này thuộc vãi. Thế là tên này quả thực là cực kỳ hư vấn. Vui vẻ vào đầu bất hai. Núi Tuyết lao tổ nghe nói như thế nơi nào còn dám lãnh đạm đều đã đến loại trình độ này. Mình nếu là lại không đảm mệnh, sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây chỗ nào còn quản cái gì mà khác. Cơ hội là vung con vịt liền chạy, cũng không tiếp tục quản cái gì trời cao đất rộng. Bây giờ đây hết thảy cùng chính mình còn có thể có quan hệ gì? Có thể làm cho chính mình mạng sống, đó mới là bản lĩnh thật sự đến phân thượng này ý tưởng gì khác cũng bị mất. Dù sao người này chính là như vậy. Lát loạn đến nước này Nói khác còn có cái gì dùng? Chỉ cần có thể để cho mình mặc sống, vậy liền so cái gì để mạnh. Thế là Đường Đường đại tướng cứ như vậy chạy nhanh như là gói, quả thực là cũng không quay đầu lại. Đây chính là nơi này đại tướng sao? Nhìn thật đúng là không có cái gì đại tướng phong phạm. Há lại chỉ có từng đó là không có phong phạm, đơn giản chính là sỉ nhục. Những người khác càng là phát ra một trận cười vang. Núi Tuyết Lao tổ hấp tấp đi tới Vô Cực đại đế trước mặt. Vô Cực đại đế cũng không nghĩ tới lại còn sẽ có một ngày như vậy. Chính mình vốn chính là thiên đế, có được vô thượng thần uy, lại không nghĩ rằng thế mà lại còn bị người làm nhục như vậy. Lúc nhã dạng này để cho người ta mất hết thể diện. Chính mình đơn giản chính là chuyện cười lớn. Qua nhiều năm như vậy, chính mình cổ tâm kinh doanh hình tượng, trong nháy mắt liền toàn bộ phá toái. Sĩ khả nhẫn, không thể nhẫn nhục ngươi nói cái gì toàn quân bị diệt liền bắt một người bình thường, thế mà cũng có thể luân lạc tới loại tình trạng này, ngươi không có ở nói đùa ta sao? Đều đã cái gì? À, thời điểm, ta chỗ nào còn nhớ được cùng ngài nói đồ đâu, thật là toàn quân bị diệt, lần này bọn hắn tác thế to lớn, Khi thôn vạn dặm như hổ. Hàng tín người đều sắc khóc. Dù sao bây giờ đây hết thảy, sát thực không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Hôm nay trận chiến này đối bọn hắn tới nói liền càng là địa ngục. Toàn quân bị diệt, đây là như thế nào sỉ nhục? Vô luận như thế nào muốn, cái này cũng đều đã đến thời khắc quan trọng nhất. Thậm chí ngay cả hôm nay đỉnh tồn tại, chỉ sợ cũng đều tại đối phương một ý niệm. Chính mình thân là thiên đế, lại cuối cùng chỉ có thể nhìn đây hết thảy phát sinh, đơn giản chính là trò cười. Thế là cả người hắn cũng mộng đến cùng là tình huống như thế nào, người mau cùng ta kể càng nói một chút, vì cái gì bỗng nhiên liền biến thành dạng này. Nhắc lên vừa rồi trận chiến kia, hắn quả thực là một thành nước muối, một thành nước mắt. Trong lòng hắn cho tới bây giờ đều không có đánh như thế biệt khuất qua cho tới bây giờ tình trạng này thì càng là như vậy." Thế là hắn khóc nói ra, những người kia phái ra một con khỉ con xuất chiến, con khỉ kia có thể hóa thành ngàn vạn hóa thân, dễ như chở bàn tay liền có thể ngăn cách hết thảy, ta dù cho là có đủ kiểu bản lĩnh ở trước mặt của hắn cũng không xử ra được, lúc này mới bị đánh thành bây giờ bộ dạng này. Nội tâm của hắn chỗ sâu thật sự là không nghĩ tới lại còn sẽ có loại chuyện này phát sinh. Dù sao đây hết thảy sát thực vượt qua tưởng tượng. Vô Cực đại đế nghe nói chuyện này, trong lòng lập tức liền luống Núi tuyết này lão tổ đã coi như là phía bên mình cao thủ. Qua nhiều năm như vậy, Núi Tuyết lao tổ cũng coi là vì bọn hắn lập xuống công lao hắn mã, nhưng chưa từng nghĩ ngay cả núi Tuyết lao tổ đi cũng vô dụng. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ người đến này bất thiện, chỉ sợ vẫn thật là là vì thiên đình mà đến nếu là chiến bại, vậy ngươi lại vì sao có thể trở về? Lần này may mắn đối phương quá mức tự đại, căn bản cũng không có đem ta để vào mắt, lúc này mới cho ta trở về cơ hội, nếu không ta chính là chắc cánh cũng có thoát. Hiện tại hắn hồi tưởng lại chính mình vừa rồi gặp phải, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi cảm giác được khủng hoảng. Tôn Ngộ không cường đại quả thực là vượt ra khỏi lúc trước hắn tất cả tưởng tượng. Quá nhiều năm như vậy, Hắn đã từng thấy qua vô số cửa giả. Thế nhưng là giống Tôn Hầu tự như thế quả thực là gần như không tồn tại, bây giờ đối phương đều nhanh muốn đánh lên cửa, chuyện cho tới bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Ngài cần cầm cái chủ ý. Còn có thể như thế nào? Vô Cực Đại Đế hiện tại cũng luống cuống. Mặc dù hắn vẫn luôn được xưng là Lã Vô Cực Đại Đế, nghe tựa như là bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn cân lượng của mình hắn hay là rõ ràng. Chỉ bằng bản lãnh của mình, khả năng thật đúng là hàng không nổi những người này. Nhất là dưới loại tình huống này, nội tâm của hắn chỗ sâu càng là cảm thấy một loại khó có thể tưởng tượng điên cuồng hiện tại đã không có biện pháp khác, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Liền ngay cả chính hắn cũng rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng là cái gì đạo lý. Chính mình lúc trước ở chỗ này, vậy nhưng thật kêu gạo dương ngứ ngạnh, không ai bị nổi. Tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ lại sẽ rơi vào một cái kết quả như vậy. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần nông. Chương 557, Nhị lang thần quân, thẳng hướng vô cực địa. Chương 557, Nghị lang thần quân, thẳng hướng vô cực địa. Những người kia đến cùng ở nơi nào? Nhưng từ tiến đánh mà đến, cái tiêu ngược lại là không có. Nghe đến đó, trong lòng của hắn cũng coi như là dễ chịu không ít đã như vậy, vậy ta A Tâm. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng rõ ràng cái này, một cách đến tột cùng ý vị như thế nào, đối phương nếu còn không có giết tới, vậy liền vì chính mình tranh thủ quý giá thời gian đối với mình tới nói này thời gian vốn là trọng yếu nhất. Mình bây giờ chính là tại giành giật từng giây, bất luận cái gì một giây đồng hồ cũng không có thể bỏ lỡ. Hiện tại nếu đều đã đến loại tình trạng này, vậy thì càng hẳn là dùng phương thức như vậy đi giải quyết hết tại. Chính mình vô cùng rõ ràng chính mình đến tột cùng nên làm như thế nào. Nhất là dưới loại tình huống này, Sự Tình càng là ngoài ý muốn xem ra tình huống này thật đúng là không phải đơn giản như vậy, nghĩ không ra thế mà thật có thể có chuyện như vậy phát sinh. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng rõ ràng chân tướng sự tình. Nhất là ngay tại lúc này, Tô Thần trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước này chưa có sắc khí. Hắn so với ai khác đều hiểu đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Hôm nay trận chiến này nếu đều đã cho tới bây giờ tình trạng, vậy thì càng vòng không chiếm được mình ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Tại Tô Thần trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ trước này chưa có điên cuồng. Nhìn trong nhóm người cũng đều chờ đợi quá lâu. Cho nên hiện tại cho mọi người tăng lên một chút niềm vui thú xem ra Tôn Hầu tự chiến y đã bắt đầu ở chỗ này sôi trào, đã như vậy còn có ai nghĩ ra chiến liền cứ vừa nói, hiện tại cũng là đến nên cùng bọn hắn thanh toán thời điểm. Tô Thần trên người loại bản lãnh này cũng làm cho những người khác thấy rõ ràng. Trong nhóm lập tức sôi trào. Mọi người tới nói, hôm nay trận chiến này đơn giản chính là không thể tránh khỏi chiến dịch. Không có người sẽ ở loại thời điểm này lùi bước. Mọi người càng là sẽ cảm thấy hưng phấn hôm nay nhất định phải đem bọn hắn giải quyết, để bọn hắn những người này biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng đã cảm giác được chiến huyết đang sôi trào. Cho ta một cây đao, ta liền có thể chém chết bọn hắn. Này một đám gia súc, mỗi một cái đều ở nơi đó ngao ngoa gọi. Lúc đầu trong lòng của bọn hắn cũng sớm đã chắc chắn đây hết thảy, nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Hôm nay trận chiến này càng làm cho bọn hắn đều cảm giác được cực kỳ hứng phấn. Xem bọn hắn trong ánh mắt trố toát ra tới loại kia sắc khí, liền minh bạch đây hết thảy đến cỡ nào điên cuồng. Tôn Hầu Tử càng là đứng núi chịu sào. Bên cạnh Na Trá cũng đã nhìn không được vừa rồi thế, nhưng là cho ngươi sân khấu để cho ngươi phát huy, ta cùng Nghị Lang Thần Dương hiện tại cũng đang mong đợi một trận chiến đâu, sau đó nên cho chúng ta một cái cơ hội. Để cho chúng ta cũng hưởng thụ một chút. Nhị lang thần dương tiện ánh mắt quả thực là lang lệ đến thực điểm. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Húng chi bây giờ đã đến loại tình trạng này, vậy thì càng hẳn là dùng phương thức của mình đến giải quyết vấn đề đường đường nhị lang thần đương nhiên biết đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hôm nay chính là thời khắc cuối cùng, xem ra sự tình cũng nhất định phải đến kết thúc thời điểm. Nhị lang thần quay người nhìn xem con khỉ, vừa rồi thế nhưng là đã trước hết để cho ngươi nhẹ nhau qua, kế tiếp là hẳn là đem cơ hội này lưu cho chúng ta Con khỉ bất đắc di gật đầu thiên binh trên trời rơi xuống ta trước hết viết, sau đó ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào liền chính mình nhìn xem xử lý đi. Tại con khỉ tâm lý đương nhiên sẽ không cảm thấy đã nghiền, nhất là tại bây giờ loại tình huống này thì càng là như vậy. Con khỉ rất rõ ràng, hôm nay trận chiến này đối với mình tới nói đến tụt cùng ý vị như thế nào. Bất quá nếu chính mình đánh cũng đã đánh, thoải mái cũng thoải mái qua, vậy liền hẳn là khiến người khác cũng cảm thụ cảm giác. Thế là con khỉ cũng không có nhiều lời nói nhảm, ngược lại là trực tiếp lui nửa bước. Hắn biết rõ trận chiến này đối với mình mà nói đến tụt cùng có được ý nghĩa là gì. Chiến đấu chính là như vậy. Một khi bắt đầu liền sẽ không kết thúc. Tại con khỉ ở sâu trong nội tâm càng là cảm thấy một loại trước nay chưa có hưng phấn. Hắn đem ánh mắt của mình toàn bộ đều tụ tập tại trên người của đối phương. Trong ánh mắt sắc khí, càng là sớm đã ức chế không nổi. Nhị Lang Thần Dương Tiễn hiện tại có thể đạt được cơ hội như vậy, trong lòng mình càng là không gì sánh được hưng phấn. Hôm nay trận chiến này chính là đỉnh phong nhất một trận chiến, ta nhận liền muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, cái gì mới thật sự là cường đại. Thế là hắn trực tiếp mang theo hao Thiên Chó bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Trong nháy mắt này, Nhị Lang Thần trong ánh mắt cũng toát ra một cỗ khí. Tại sát khí này tràn ngập thời điểm, tâm tình của tất cả mọi người đều là không gì sánh được phức tạp. chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến còn sẽ có chuyện như vậy. Cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu ở nơi này tràn ngập đối với những người khác tới nói. Những chuyện này xác thực đối với bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhị Lang Thần Dương tiến cầm trong tay ba mũi hai lưỡi đau kích, cả người càng là uy phong lấm lẫm đứng tại chỗ. Có thể nói Nhị Lang Thần trên người cái kia một cỗ phách lối khí diễm, càng là ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khi hắn đứng ở chỗ này, một sát na kia, những người khác đi cuồng. Mặc dù những người này đã sớm biết Nhị Lang Thần bản sự phi phạm, cũng không nghĩ tới hắn lại dám một mình vượt quan. Vô cực đại đế quả thực là tức hồn hèn người đến người nào, dám như vậy lỗ mãng, há không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng sao? Có thể nói bọn hắn đều bị tình huống trước mắt cho tức xỉu, trong tim của mỗi người đều là tức giận như vậy tám. Vô cực đại đế vốn định dùng chính mình thiên địa uy nghiêm đi chấn nhiếp đối thủ, lại không nghĩ rằng người trước mắt không sợ chút nào. Lần này quả thực là quá lung túng. Hắn là thật không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có thể luân lạc tới tình trạng này. Ma Tô Thần hiện tại đối với trận chiến này càng là nhất định phải được. Hắn cười đối với Nghị Lang thần nói ra, thị phi thành bại Còn tại lúc này xuất ra chính ngươi bạn sứ đến. Lang Thần cũng nghĩ tại Tô Thần trước mặt biểu hiện tốt một chút. Nếu đều đã cho tới bây giờ tình trạng này, vậy thì càng hẳn là san bằng cây cân đi đem cái này bất công sự tình giải trừ lão Long Vương vốn là ngu ngốc vô đạo, mới có thể làm ra như thế chuyện ác, mà các ngươi những người này không chỉ có ngu mặt làm ngơ, thế mà lại còn giúp đỡ đầu kia ác Long Vương, hiện tại ta liền nhìn xem các ngươi đến cùng còn có thể như thế nào, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo. Vô Cực Đại Đế Hoàng Thần, vốn cho là mình có thể cố giả bộ trấn định, lại nghĩ không ra lại sẽ luân lạc tới tình trạng như thế đây hết thảy thật đúng là để cho người ta bất đắc dĩ. Mặc dù hắn có đủ kiểu bản lĩnh, đến bây giờ chỉ sợ cũng không chối phát tiết. Dù sao đây hết thể cũng không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy anh hùng chức không cần tức giận, lại nghe ta từ đầu nói tới. Hắn mắt thấy sự tình dần dần bắt đầu không bị khống chế, trong lòng của mình cũng luôn cuống. Nếu những người này là muốn thay trời hành đạo, vậy hắn lần này trước hết lui ra phía sau một bước. Thế là vô cực đại đế vừa cười vừa nói, qua nhiều năm như vậy, ta có thể vẫn luôn là người tốt. Bây giờ đây hết thể hiển nhiên là có hiểu lầm, ngươi quả quyết không thể bởi vì một chút hiểu lầm liền làm ra chuyện như thế. đau. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Lật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần nông. Chương 558, người gặp người tăng, ta thích hợp mà thay vào. Chương 558, người gặp người tăng, ta thích hợp mà thay vào. Vô Cực đại đế trong lòng đương nhiên cũng cảm giác được nén giận. Chính mình tung hoành thiên hạ, khí thôn vạn dặm như hổ ở đâu đều là nổi tiếng nhân vật. Bây giờ toát ra quỷ quái này bình thường tiểu tử, lại vẫn cứ để cho mình tuyệt vọng như vậy, anh hùng nếu cảm thấy vấn đề này không làm việc, ta cũng không có gì ý kiến, anh hùng rất không cần phải như vậy. Nghe được hắn nói tới những lời này, Tô Thần quả thực là phệ chi lấy mũi cái này bất quá chỉ là một việc mà thôi, cho tới bây giờ chỉ có thể nói do ngươi đạo hạnh nghịch thiên đã lâu. Hắn biết rõ loại chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào. Tới bây giờ loại trình độ này, Tô Thần càng là cũng sớm đã không sợ hãi có cái gì không có nhìn, ta đều có thể đổi. Vô Cực đại đế hiện tại tư thái thấp, đơn giản để cho người ta du dậy. Hắn so với ai khác đều hiểu, đây hết thể không có bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Dị đôi 93 hướng sự tình đều đã đến nước này, lại há có thể lấy phương thức như vậy làm kết thúc? Tô thần trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước này chưa có sắc khí. Hắn so với ai khác đều rõ ràng đối phương đến tụt cùng đang suy nghĩ gì. Hiện nay đây hết thảy cũng không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Tô thần cũng sớm đã minh bạch loại chuyện này ý vị như thế nào, hôm nay loại chuyện này thật đúng là không phải dễ dàng như vậy giải quyết, bây giờ ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi đến cùng muốn ở chỗ này làm gì? Tô thần đến bình tĩnh trong ánh mắt, mang theo một cỗ trước này chưa có khí thế. Khi hắn đứng lên trong nháy mắt đó, trên người bá khí càng làm cho những người khác vì đó sợ hãi thán phục. Những người khác tâm lý rất rõ ràng, Tô thần đây nhất định là nổi giận. Nếu đều đã đến lúc này, vậy thì càng hẳn là để bọn hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng đông hoàng thái nhất, chủ nhóm khả năng cũng bị chuyện như vậy giật đến đi, rất ít gặp hắn có thể như vậy. Đến ai ai không tức giận a, vấn đề này cũng là người ta tức giận đến quá sức. Nói quá đúng, thế mà còn có thể có loại chuyện này, thân là thiên đế, thế mà đều có thể như vậy, thế gian này quả thật là hắc cám như mực. Ta sợ những người khác không biết, sự tình thế mà còn có thể đến loại tình trạng này. Nói không sai, chúng ta hôm nay chính là thay trời hành đạo. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều có đồng dạng cảm giác. Vô Cực Đại Đế tự nhiên nhìn ra Tô Thần mới là trong những người này người mạnh nhất. Cho tới bây giờ tình trạng này, Vô Cực Đại Đế cũng lộ ra một bộ nịnh nọ ánh mắt. Hắn biết mình hiện tại đúng là không có đường lui. Đây hết thể quả thực là để cho người ta bất nhị. Vô Cực Đại Đế một mặt xấu hổ đã như vậy, cái kia vừa chuẩn chuẩn bị như thế nào? Đã ngึก như vậy ngu xuẩn, vậy liền nên thay người. Tô Thần hiện tại cũng là một bộ bá khí bộ dáng. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng thường thấy quá nhiều mưa gió đến bây giờ tình trạng này, lại há có thể khinh suất tha thứ? Thế là Tô Thần cơ hội là lập tức liền đi tới trước mặt của đối phương, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý đem chính mình cái này vị trí nhường lại, vậy ta đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, thế nhưng là nếu như ngươi không để cho, vậy kế tiếp coi như chớ có trách ta vô tình. Tô Thần trong ánh mắt toát ra một cỗ trước này chưa có sắc khí. Tay chân trong đám người đều là một mặt phân chân quá tốt rồi, nghĩ không ra thế mà còn có thể có ý nghĩ như vậy, đây mới thật sự là hào hán. Phùng Hi, Tô Thần nhất làm cho ta bội phục chính là, điểm này, những người khác nhìn thấy chính là biểu tượng, chỉ có hắn nhìn thấy mới là chân thực một mặt. Không sai, nam nhân này quả thực là quá lợi hại ại bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người, cơ hội đều là như vậy. Bọn hắn đem Tô thần nhìn thành thần một dạng tồn tại. Mà Tô thần bây giờ lại đối với mình nhận biết rất rõ ràng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại thời khắc như vậy, Tô thần đương nhiên sẽ minh bạch đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vô Cực đại đế nghe nói như thế một mặt khó xử. Dù sao mình cái này tới tay quyền lợi lại thế nào nguyện ý tùy tiện bỏ qua. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại loại người này sự tình cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Có cái gì khó? Ta cũng sớm đã tại trên vị trí này đảm đương quá lâu, cho tới bây giờ phân thượng này càng là không ai có thể thay thế, liền xem như đội ta thiên hạ cũng sẽ không thái bình. Vô cực đại đế đối với mình có được lòng tin tuyệt đối, mới có thể nói ra dạng này một phen đến. Chỉ tiếc Tô Thần căn bản cũng không ăn hắn một bộ này đến loại tình trạng này. Tô Thần làm sao lại không biết đối phương đến tụt cùng ở chỗ này suy nghĩ gì? Bây giờ đối phương những này tâm địa gian dảo căn bản là vô dụng. Tô Thần thậm chí đều chẳng muốn nói thêm cái gì nói nhảm. Hắn biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì không? Qua nhiều năm như vậy, Tô Thần đã thấy việc đời cũng nhiều. Càng là ngay tại lúc này hắn thì càng rõ ràng những người này ý nghĩ đã như vậy, vậy ta ngay tại người những thần tử này bên trong chọn một chút nhìn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có phải hay không thật sự có bọn hắn nói tới khó như vậy lấy thay thế. Tô thần những lời này khiến người khác đều cảm giác được sợ hãi. liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, tô thần thế mà còn có thể nói ra dạng này một phép đến. Bây giờ đây hết thẻ đơn giản để cho người ta chấn kinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện này đối bọn hắn mà nói. Trước mắt đây hết thẻ, thực sự để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị Tư Pháp Thiên Thần đứng lên mấy vị anh hùng hảo hán nếu đều đã đem lời nói đến đây cái trình độ, vậy ta cũng liền nói ra ý nghị của ta, bọn hắn những người này thật sự là quá phận, cho tới bây giờ tình trạng này, người gặp người tăng. Tư Pháp Thiên Thần giả ra một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt lại không chút do dự lâm lung. Liền ngay cả những người khác không nghĩ tới, hắn thế mà lại đứng ra. Một màn này cũng làm cho tất cả mọi người không gì sánh được điên cuồng. Những người khác vẫn thật không nghĩ tới lại là hắn. Vô Cực Đại Đế tức thì bị khí run lên bẩy. Qua nhiều năm như vậy, Vô Cực Đại Đế vẫn luôn cảm thấy mình cùng đối phương ở giữa là có chút giao tình sự tình, nên không đến mức như vậy. Cho tới bây giờ giờ khắc này, hắn mới phát hiện nguyên lai like cái này bất quá chỉ là tưởng tượng của mình. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi thứ thực sự để cho người ta bất đắc dĩ, liền ngay cả chính bọn hắn 2.2 đều không có nghĩ đến, chính mình lại có thể ngu đến mức phân thượng này. Hiện tại nói cái gì đều đã đã chậm, tuyệt vọng thời khắc cũng cũng sớm đã đến. Người khác trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được sợ hãi. Dù sao đây cũng không phải là đơn giản tình huống. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, cũng ở nơi này lãng phí thời gian chẳng tìm tới giải quyết hết thảy biện pháp. Mà Tô thần loại kia trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí, ánh mắt của hắn càng là thâm thúy như nước xem ra hôm nay loại chuyện này thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Đúng vậy, ác tại trong lòng của bọn hắn đều có mấy phần bất an gì. Cho tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn mới rốt cục rõ ràng, cái này có gì mà phải sợ. Dù sao đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Nhất là ngay tại lúc này. Thiên Không Sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này tiên tiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ Đức. Rộng lượng là người tu dưỡng. Chương 559, đập nát Lang Tiêu, làm càng tiền nạo. Chương 559, đập nát Lang Tiêu, làm càng tiền nạo. Loại kia cảm giác tuyệt vọng càng là cũng sớm đã bắt đầu ở nơi này làn tràn đối với những người khác tới nói. Sự tình còn lâu mới có được bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Tô Thần đem ánh mắt của mình tụ tập tại trên người của đối phương, ngươi không phải mới vừa lời thề son sắt nói không ai dám đảm đương ngươi vị trí này sao? Hiện tại người này đều đã đi ra, ngươi còn có lời gì nói? Tô Thần hiện tại trực tiếp bắt hắn cho làm á khẩu không trả lời được. Vô Cực Đại Đế cũng không nghĩ tới bên cạnh mình thế mà liền cất giấu một người như vậy. Qua nhiều năm như vậy, Vô Cực Đại Đế vẫn luôn cho là mình hẳn là có thể giải quyết đây hết thầy. lại không nghĩ rằng bên cạnh mình người thế mà chính là cái hố đến loại tình trạng này. Vô Cực Đại Đế chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Tư Pháp Thiên Thần. Tư Pháp Thiên Thần biết Tô Thần đám người thực lực, những người này quả thực là kẻ đến không thiện. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tô Thần loại bản lĩnh này khiến người ta cảm thấy sợ sẽ rất. Chỉ bằng bọn hắn mấy người này muốn giải quyết Tô Thần, sợ không phải một trận trò cười. Cho nên tư pháp thiên thần cười đi tới bây giờ ta nhìn cũng không cần nói thêm gì nữa, loại chuyện này liền bày ở trước mắt, nếu các vị anh hùng nguyện ý chủ trì công đạo, vậy liền theo các ngươi nói làm. Vô cực đại đế nghe đến mấy câu này, sắc mặt cơ hội là không một trong nháy mắt liền đen lại. Bởi vì tại Vô cực đại đế trong lòng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, thế mà còn có thể có loại sự tình này. Hiện tại nói cái gì đều đã không còn kịp rồi. Những người này đằng đằng sát khí bộ dáng, thực sự để cho người ta sợ sệt. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, tình huống càng làm cho người không biết làm sao. Tô thần hiện tại hoàn toàn chính là một bộ không thèm nói đạo lý tư thái. Hắn hiện tại triển hiện ra loại này cương thế, cũng làm cho những người khác vì đó sợ hãi thảm phục. Tô Thần nhìn ra Vô Cực Đại Đế cũng không vui lòng. Thế là Tô Thần sắc mặt càng trở nên ông trầm. Khi hắn đi vào đối phương trong nháy mắt đó, loại kia trước nay chưa có khí thế, càng làm cho những người khác trở nên khiếp sợ. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vô Cực Đại Đế cảm xúc mạnh trướng. Dù sao hắn cũng không có ngờ tới, lại còn sẽ có loại chuyện này, người cái này làm cũng quá đáng đi, dù nói thế nào địa vị của ta cũng là không nên bị dao động, mà các ngươi thế mà dám can đảm như vậy. Bất nhảm, Tô thần đằng đằng sát khí đi tới, trong cặp mắt kia càng là mang theo một loại khó có thể tưởng tượng điên cuồng. Hắn cũng không quan tâm sau đó rốt cuộc muốn như thế nào. Dù sao đây hết thảy vốn cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ cần trước mắt vô cực đại đế còn chỉ mọc ra tòa này Thiên Đình Thánh Điện, vậy cái này bất công sự tình liền sẽ tồn tại đã như vậy. Tô thần dứt khoát liền trực tiếp phá hủy cái này Linh Tiêu Bảo Điện. Khi Tô thần có ý nghĩ như vậy đằng sau, sâu trong nội tâm cái kia một cỗ bá khí liền sớm đã ức chế không nổi. Tô thần bị ai cũng minh bạch, đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào. Cho nên Tô thần cũng sớm đã làm đủ chuẩn bị. Hắn đem chính mình tất cả lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trước mắt. Ngay trong nháy mắt này, Tô Thần mới thật sự là lấy ra tiềm lực của mình đây hết thể quả thực là đáng sợ tới cực điểm đối với những người khác tới nói. Tô Thần đơn giản tựa như là một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại. Tư pháp Thiên Thần càng là cười ha ha nếu như là các ngươi có thể làm cho ta trợ vị, từ đây ta tất nhiên sẽ kiên định chung trình. Mặc dù nói là như vậy, nhưng hắn loại hành vi này cũng làm cho người chung quanh đều cảm giác được xem thường. Những người khác không nghĩ tới, hắn thế mà còn có thể làm ra bực này ăn cây táo rào cây sum sự tình. Bất quá hắn chính mình hiển nhiên là không quan trọng. Dù sao hôm nay đây hết thầy vốn cũng không phải là đơn giản như vậy hai câu nói liền có thể khai quát qua nhiều năm như vậy hắn cũng đã trải qua không ít gió tanh mưa máu làm sao có thể không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng tô thần đem ánh mắt của mình tụ tập tại trên người của đối phương vô cực đại đế giận tí mặt chính mình dù nói thế nào cũng là đường đường thiên đế chính mình có bản sự càng là cũng sớm đã vượt mức bình thường giống như tồn tại nếu đều đã đến lúc này hắn như thế nào lại cho phép xảy ra chuyện như vậy mà trên người hắn cái kia một cố lực lượngượng hãn càng là ở chỗ này hiện ra điên cũng như vậy đây hết thể thật không phải những người khác suy nghĩ như thế Vô Cực Đại Đế trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ khó có thể tưởng tượng sắc khí. Hắn biết mình hiện tại đã mất đường lui, lúc đầu ta là muốn thật tốt, thế nhưng là nghĩ không ra các ngươi thế mà dùng phương thức như vậy bức bách tại ta, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Đây hết thể thật sự là để cho người ta điên cuồng. Cho tới bây giờ trình độ này, sự tình đương nhiên cũng không cần nhiều lời. Chư Bất Giới cời lạnh, làm sao chẳng lẽ ngươi cái tên này còn chuẩn bị ở chỗ này phản thiên phải không? Không chỉ là chư Bất Giới không tin, liền ngay cả những người khác cũng không tin. Tô Thần hiện tại trong ánh mắt lại toát ra một cỗ trước nay chưa có bá khí. Hắn biết rõ đây hết thể đến tột cùng là vì sao. Qua nhiều năm như vậy, Tô thần loại kia cường đại vốn chính là không thể nghi ngờ. Hắn cũng sẽ không tiếp tục tùy theo người khác ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Tô thần trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có sát khí đây hết thể cũng làm cho những người khác điên cuồng. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Trư bắt Giới nhìn thấy trước mắt vô cực đại đế, thế mà còn chuẩn bị động thủ, giật tím mặt nhìn ra ra ngươi không thua thật ngươi. Trư Bát Giới lập tức hóa thân thành yêu ma chi thể, chuẩn bị không chút do dự đem đối phương phá hủy. Mà vừa lúc này sự tình lại phát sinh chuyển biến. Vừa rồi nhìn còn một mặt mềm yếu vô cực đại đế, trong nháy mắt liền biến thành mặt khác một loại tư thái. Vô cực đại đế rất rõ ràng đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào, nhất là dưới loại tình huống này. Vô cực đại đế trong ánh mắt loại kia sát khí, cơ hồ cho tới bây giờ đều không có biến mất qua 293 đây hết thảy càng làm cho người không dị sánh được càng khái. Chư bắt giới không chút do dự vọt tới trước mặt của đối phương, mà hắn cái kia bá khí lâm ly trong ánh mắt, cũng mang theo một cỗ trước này chưa có tư thái. Lúc đầu lấy hắn yêu ma chi thể, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đây hết thảy, có thể sự tình cũng không có phát sinh. Ngay tại hắn sông tới một sát na kia, có một cỗ vô hình đại lực, cơ hội là trong khoảnh khắc liền đã cải biến đây hết thảy. Trư bắt Giới yêu mà chi thể, thế mà cứ như vậy tùy tiện bị phá hủy đối với những người khác tới nói đây quả thực là một trận phong bạo. Tất cả mọi người nằm mơ đều không có nghĩ đến lại sẽ có hôm nay. Trư Bát Giới gầm lên giận dữ, trong ánh mắt càng là không gì sánh được khủng hoảng. Cái này đã từng vô địch cương giả, nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình thế mà thật có hôm nay. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vô cực đại đế thế mà cứ như vậy vén lên tay nào đến. Mà vô cực đại đế trên người một loại đằng đằng sát khí khí thế, Cơ hội là trong nháy mắt ngay tại nơi này nọ rộ. Chỉ sợ cũng ngay cả những người khác không nghĩ tới, thế mà còn có thể có loại chuyện này tồn tại đây hết thảy thật gọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Những người khác cơ hồ đều là một mặt bất đắc di đối với bọn hắn tới nói đây hết thảy quả thực là vượt qua lẽ thường, mà Trư bắt giới lại có vẻ phi thường sợ hãi. Hắn biết do những chuyện này ý vị như thế nào. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào tìm giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các cao quý ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 560, chủ động Cindy giết giặc, điên cuồng chém chủ cũ. Chương 560, chủ động Cindy giết giặc, điên chém chủ cũ. Đã nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có, có thấy người có thể đem bản thể của ta lên tới tình trạng này. Chư Bất Giới nhìn xem trên người mình vết thương, ở sâu trong nội tâm quả thực là không gì sánh được điên cuồng. Cái này đã từng vẫn luôn đối với mình tự tin vô cùng nam nhân, bây giờ lại cảm nhận được một loại sợ hãi. Hắn xác thực không nghĩ tới lại còn sẽ có một ngày như vậy. Chư Bất Giới tâm tình cũng hết sức phức tạp. Hắn phản phất là cảm thấy loại kia sợ hãi vô ngần. Qua nhiều năm như vậy, Chứ bắt giới cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Càng không có nghĩ tới thế mà lại còn có chuyện như vậy phát sinh ra hỏa này vừa rồi vẫn luôn tại ẩn dấu thực lực, nghĩ không ra thế mà còn có chuyện như vậy. Liền ngay cả Tô Thần đều không có nghĩ đến, đối phương lại có thể ẩn tàng sâu như vậy. Cho tới bây giờ tình trạng này, đối phương quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Tô Thần tâm tình càng là mười phần phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống giống nhau. Càng không có nghĩ tới có người có thể làm đến tình trạng này. Tô Thần cứ như vậy bá khí đi tới ra hỏa này liền để ta đến xử lý đi. Các ngươi hài cũng đừng quan, chỉ có ngươi xuất thủ, vậy dĩ nhiên là dễ dàng nhiều. Tại trong lòng của bọn hắn, đối với Tô Thần đều có được gần như mù quáng tự tin. Bọn hắn đương nhiên rất rõ ràng đây hết thể đến cùng ý vị như thế nào. Tô Thần triển hiện ra loại này cường thế, cũng làm cho những người khác vì đó sợ hai thán phục đối với những người này mà nói. Tô Thần đơn giản chính là bọn hắn khó có thể tưởng tượng tồn tại đây hết thảy đương nhiên sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vô Cực Đại Đế lộ ra chính mình cái kia tức giận con mắt, nhĩ đẳng tu hú chiếm tổ chim khách, bây giờ lại còn có thể làm ra loại chuyện này, thật sự coi chính mình liền có thể vô địch sao? Nếu là muốn giết ngươi, ngược lại là không có gì độ khó. Tô Thần đứng trước đối phương phẫn nộ lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Rất rõ ràng đây hết thệ đến tột cùng ý vị như thế nào. Bây giờ đối phương nếu có thể đem đây hết thệ làm đến tình trạng này, thật sự là có thể xưng điên cuồng. Nhất là ở dưới loại tình huống này, chính mình há có thể tha cho bọn hắn. Tất cả mọi người cơ hồ là lập tức liền luống cuống đây hết thệ hoàn toàn chính xác so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ nhiều. Không ai có thể nhìn ra đây hết thệ đến tột cùng có gì sơ hở. Sợ hãi lại lặng yên mà tới. Chư bắt giới nhìn xem trên người mình vết thương, không khỏi cảm giác điên cuồng. Qua nhiều năm như vậy, chính mình có thể vẫn luôn là cái này tam giới ít có chiến thần. Từ khi Tây Thiên tỉnh kinh đằng sau, trừ Bát giới càng là cho tới bây giờ đều không có e ngại qua. Thế nhưng là Bát giới tâm lý thật không nghĩ tới, chính mình thế mà lại còn có một ngày như vậy. Hiện tại Bát giới chỉ cảm thấy hối hận. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Tô Thần cũng cười. Hắn biết rõ đối phương tại sao lại như vậy, chỉ tiếc bây giờ căn bản liền không cần lo lắng. Chỉ cần mình nguyện ý, liền xem như đem hôm nay cho đâm cho lôi thủng lại có gì khó. Tô Thần cơ hồ là trong nháy mắt liền đứng lên. Hắn đôi mắt kia bên trong, càng là mang theo một cỗ trước này chưa có bá khí. Tô Thần rất rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Bây giờ hắn càng là sẽ không ở nơi này, nói nhảm đã ngươi ra hỏa này không biết cái gì gọi là thể diện, vậy ta sau đó cũng liền đành phải dạy ngươi đạo lý này. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hắn là thật không nghĩ tới Tô Thần thế mà không chút nào cho mình mặt mũi đều đã đến nước này, đối phương thế mà một chút không có muốn ý lùi bước, ngược lại là càng thêm cản rỡ đây hết thảy thật sự là khinh người quá đáng. Vậy hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới là ta chân chính bản sự. Chính hắn hiện tại cũng coi là triệt để phẫn nộ. Dù sao đây hết thảy thực sự để cho người ta phẫn nộ đến cực điểm. Cho tới bây giờ trình độ này, hắn đã không có tiếp tục tránh né lý do, hắn quyết định phải dùng phương thức của mình đi giải quyết triệt để đây hết thảy. Cái này vô cực đại đế trước đó dù sao cũng là đã hấp thu không ít tín ngưỡng lực, qua nhiều năm như vậy, vô cực đại đế mặc dù vẫn luôn giả bội như yếu đuối, nhưng thì thật vô cực đại đế thực lực có thể nói là cường giả trong cường giả đến phân thượng này liền càng là như vậy, chỉ cần vô cực đại đế nguyện ý thiên hạ cũng chỉ bất quá chỉ là vật trong bàn tay. Vô cực đại đế bộ dáng này cũng làm cho những người khác vì đó chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, lại còn sẽ có chuyện như vậy chỉ gặp cái này vô cực đại đế trong nháy mắt tựa như là tinh thần. Mà cái kia một đôi con mắt màu đỏ tươi trong mắt, thế mà cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí đây chính là thượng tiên huyết chú sao? Khi mọi người ý thức được điểm này thời điểm, mới phát hiện vô cực đại đế cũng không phải là dễ trêu nhân vật. Cái này vô cực đại đế bản lĩnh quả thực là cường hạng đến thực hạn. Khi hắn quyết định muốn chiến đấu một sát na kia, những người khác vĩnh viễn không có cách nào so sánh cùng nhau. Những người khác lập tức liền luống cuống. Dù sao đây cũng không phải là cái lời đơn giản để đối với những người khác tới nói đây hết thảy cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tu Thần hiện tại rất rõ ràng loại chiến đấu này đến tột cùng ý vị như thế nào. Có thể nói cũng sớm đã không còn là lúc trước cái kia chính mình nghĩ không ra đường đường thiên đế thế mà tu hành lấy loại ma công này, xem ra ngươi thật đúng là trốn vào ma đạo. Ngay một khắc này, Tu Thần cũng cảm thấy đối phương loại công pháp này đến tột cùng đến cỡ nào tà ác đáng giận. Xem ra lần này thật đúng là không phải đơn giản như vậy, đối phương hiện tại quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Vô Cực Đại Đế nghe đến đó lại chỉ là cười ha ha. Trải qua hôm nay trận chiến này, Vô Cực Đại Đế cũng sớm đã không còn là lúc trước chính mình, chỉ là nhớ tới chính mình bị những cái kia sĩ đục Vô Cực Đại Đế ở sâu trong nội tâm cũng chỉ còn lại có phẫn nộ. Việc đã đến nước này, hắn há có thể khinh xuất tha thứ đối phương. Liền xem như nhắc lên gió tanh mưa máu thì như thế nào? Lần này Vô Cực Đại Đế là thật không có ý định lui về sau. Liền ngay cả chính hắn cũng biết đây hết thể sẽ là cái dạng gì kết quả. Ta là trời đế, chính ta những lời này chính là quy củ. Những người khác nghe nói như thế thật đúng là không tốt phản bác. Hắn tại trong vùng thế giới này, vốn là vô địch cường giả. Cho tới bây giờ tình trạng này, nếu không phải là gặp Tô Thần, chỉ sợ hắn thật đúng là có thể vô địch khắp thiên hạ. Cũng chính bởi vì dạng này, Hiện tại Vô Cực Đại Đế tâm tình, thật tốt, quả thực là có chút phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, Vô Cực Đại Đế vẫn luôn minh bạch đây hết thảy là cái gì đạo lý, nếu không có các ngươi khinh người quá đáng, ta cũng sẽ không bị buộc đến loại tình trạng này, đây hết thảy thuần túy chính là các ngươi bước ta đó. Vô Cực Đại Đế tâm tình bây giờ quả thực là không gì sánh được u ám. Mỗi khi nhớ tới đây hết thảy, Vô Cực Đại Đế cũng cảm giác được phẫn nộ. Trước mắt xuất hiện loại chuyện này, thật sự là để cho người ta phẫn nộ đến cực điểm. Vô Cực Đại Đế quả thực là muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi mới có thể từ bỏ ý đồ. Chỉ tiếc không như mong muốn dân chút tài mọn, coi như ngươi tu hành tiến vào hóa cảnh thì như thế nào, hôm nay ta chỉ cần nguyện ý liền có thể giết ngươi. Tô Thần cho tới bây giờ cũng vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hắn căn bản cũng không cảm thấy đây hết thể tính là cái gì phiền phức, nhất là tại dưới loại cục diện này, chỉ là vô cực đại đế, dựa vào cái gì có thể đối địch với chính mình. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là đáng sợ. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tĩnh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 561, Ngụy quân tử đại chiến chó săn. Chương 561, Ngụy quân tử đại chiến chó săn bần đạo hôm nay liền giết ngươi. Vô Cực đại đế mới vừa rồi còn là một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, trong mấy mắt, liền đã triệt để biến thành một bộ hung tàn đến cực điểm diện mục. Có thể nói, cái này Vô Cực đại đế đích thật là rất đáng sợ. Những người khác đối với Vô Cực đại đế càng là không có cách. Những người này là thật không nghĩ tới Vô Cực đại đế lại còn có thể làm ra chuyện như thế. Vô Cực đại đế bây giờ lại đang cảm giác lấy chính mình cường đại nhất tới nhất là ngay tại lúc này, Vô Cực Đại Đế ở sâu trong nội tâm quả thực là vui vẻ đến cực điểm, đây hết thảy thực sự để cho người ta sợ hãi thán phục. Chỉ gặp hắn thân ảnh liền như là quỷ mị bình thường điên cuồng hướng về phía trước trước mà đến. Cái này một cỗ không thể tưởng tượng khí thế quả thực là để cho người ta kinh ngạc. Cho tới bây giờ tình trạng này, tốc độ của hắn nhanh chóng, thực sự để cho người ta run dậy. Những người khác vẹn vẹn chỉ là nhìn xem cũng đều sẽ cảm thấy bất đắc gì đây hết thảy thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ đúng lúc này. Vừa rồi Tư Pháp Thiên Thần lại nhảy ra ngoài. Tư Pháp Thiên Thần xem xét thời thế, kỳ thật đã lựa chọn xếp hạng Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bây giờ đây hết thệ cũng không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy đến lúc này. Chính mình như là đã lựa chọn ôm tô thần ủi, vậy liền nên rõ ràng đây hết thệ ý vị như thế nào 293 cái này vô cực đại đế sử dụng chính là chúng sinh chi lực, mà ta hiện tại liền có thể đem bài trừ. Vô cực đại đế đối với tư pháp thiên thần quả thực là tức hồn hệnh. Qua nhiều năm như vậy, vô cực đại đế vẫn luôn có chút tự tin, cho tới bây giờ mới phát hiện đây hết thệ cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho đến bây giờ đây hết thệ càng khiến người ta bất đắc dĩ qua nhiều năm như vậy ta cũng coi như không xử bạc với ngươi. Có thể ngươi cái tên này có thể nào như vậy? Vô Cực Đại Đế vốn cho rằng Tư Pháp Thiên Thần chính là tâm phúc của mình. Những năm gần đây, cho đối phương vinh quang, không thể so với bất cứ người nào muốn thiếu, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà lại làm ra loại sự tình này, đây hết thảy đơn giản để cho người ta tức giận gần chết. Hiện tại nói cái gì đều đã không còn cửa rồi. Tư Pháp Thiên Thần cũng biết chính mình nhất định phải xuất ra làm gương mưu đến. Nếu là có thể trực tiếp chiến thắng đối phương, đó mới xem như hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Xem chiêu đi, Tư Pháp Thiên Thần. Bản thân liền là hôm nay đỉnh máy chiến tranh. Vô Cực Đại Đế sử dụng chúng sinh chi lực cùng lực lượng của đối phương nguồn suối vốn là giống nhau, thế là hai người đem cố lực lượng này phân lưu, ai cũng không có cách nào xuất ra cường đại nhất bản sự đến như, ngay tình trạng này, Vô Cực Đại Đế tâm tình càng là vô cùng phức tạp. Hắn là thật không nghĩ tới thế mà lại còn có người như vậy tồn tại lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Vô Cực Đại Đế hiện tại mới hiểu được đây hết thảy có thể cũng không phải là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Hôm nay cuộc chiến đấu này, quả thực là để cho người ta đi cùng. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vô Cực Đại Đế đem ánh mắt của mình tụ tập tại trên người của đối phương. Trong ánh mắt kia càng là lộ ra một cỗ sát khí. Vô Cực Đại Đế rất rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hôm nay ta liền đến diệt trừ ngươi tên bại hoại này. Vô Cực Đại Đế thân ảnh cơ hồn là trong nháy mắt liền biến thành huyết sắc. Trong nháy mắt này, Vô Cực Đại Đế triển hiện ra cỗ này khí diễm, càng làm cho người vì đó đi cuồng. Bất quá trước mắt Tư Pháp Thiên Thần cũng không phải ăn chay, trong nháy mắt này Tư Pháp Thiên Thần trực tiếp nắm tay phải, vũ khí trong tay hướng phía dưới hung hăng một đùi xuống. Sơn băng địa điện. Thương của hắn cứ như vậy chống ở phía trên đại điện. Nguyên xuất hiện một tầng màu lam vi ngăn cách hết thảy. Vô Cực Đại Đế lúc này mới phát hiện, Nguyên Lai Tư Pháp Thiên Thần Thế mà cũng sớm đã đem chiêu thức của mình toàn bộ đều học chụp đến. Vô Cực Đại Đế cơ hồ là trong nháy mắt liền nổi giận. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tụt cùng ý vị như thế nào, mà đối phương có thể làm ra chuyện thế này, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào. Tại thời khắc này, Tư Pháp Thiên Thần cầm trong tay trong tay mình liệt diễm thương, liền bắt đầu hướng về phía trước đâm đi ra. Trôi này liệt diễm thương vốn chính là tiên tiên chí bảo, cho tới bây giờ tình trạng này, càng là phóng xuất ra một cỗ cực kỳ xinh đẹp qua mang, phất có thể thôn phệ hết thảy. Khi Tư Pháp Thiên Thần cầm trong tay liệt diễm thương một sát na kia, trên thân phát tán đi ra khí thế, cũng làm cho những người khác đi cùng ai cũng không nghĩ tới, hắn thế mà còn có thể có dạng này bản lĩnh. Bây giờ đây hết thể càng khiến người ta bất đắc di đến cực điểm. Tư Pháp Thiên Thần thương trong tay lưới dao cơ hội là không ngừng ở chỗ này gián tiếp xây dịch, cho tới bây giờ mức này, càng là nhanh đến thực hạn. Khi vô cực đại đế bị mũi thương quét trúng đằng sau, cái kia vốn là liền lộ ra hư vô thân thể, cơ hội là trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ đây hết thệ thực sự để cho người ta bất Vô cực đại đế nghiến răng nghiến lợi những năm gần đây, ta cho tới bây giờ đều không có gặp được ngươi người tiểu này, đã từng ngươi vì ta nên vớt, hiện tại thế mà làm người khác chó, ngươi làm như vậy thật sự là đáng xấu hổ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy làm như vậy cũng không có gì nha. Hắn cười hì hì đi tới, hôm nay cũng chỉ bất quá chỉ là tới đây rét ngươi mà thôi, nếu toàn bộ đều là đáng đời ngươi, ta lại có gì sai? Nói xong những lời này, hắn càng đem chính mình đáng sợ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khi hắn ngẩng đầu một sát na kia, vũ khí trong tay cơ hồ là không ngừng ở nơi này vững vậy. Bây giờ hắn thật sự là đáng sợ tới điểm. Những người khác tâm tình đều có chút phức tạp. Dù sao những chuyện này vốn là không tầm thường, bất kể nói thế nào, có thể cho tới hôm nay cũng không dễ dàng. Tô Thần đem ánh mắt tụ tập tại trên người của đối phương. Trong nhóm người cũng đều không có nhìn, cái này Tư Pháp Thiên Thần thật là không phải cái thứ tốt, nghĩ không ra phản bội lại có thể như vậy quả quyết. Hôm nay có thể dạng này phản bội người, ngày mai liền có thể phản bội người khác. Tại trong lòng của bọn hắn đều đối với hành động như vậy cảm giác được cho chẽn. Sự thật cũng là như thế, bất quá Tô Thần đối với đây hết thể lại xem thường. Tô Thần rất rõ ràng những chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào. Cho tới bây giờ tình trạng này, căn bản cũng không cần lại thảo luận những này không trọng yếu sự tình. Tô Thần hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng cái này Tư Pháp Thiên Thần mặc dù cũng không phải là cái gì có tử, bất quá chúng ta hiện tại vốn cũng không cần có tử. Khi Tô thần đứng lên một sát na kia, trên thân càng là mang theo một cỗ trước này chưa có bá khí. Tô Thần khả không chuẩn bị để tình huống như vậy tiếp tục. Hắn đem ánh mắt của mình dừng lại tại trên người của đối phương. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, Tô Thần loại kia cường đại thật sự là để cho người ta bội phục đông hoàng thái nhất, cái này Tư Pháp Thiên Thần tựa như là một con rắn độc mù dạng, đích thật là đủ buồn nôn. Lời tuy như vậy, bất quá chuyện cho tới bây giờ không các loại, cùng hắn cũng không có cái gì gớm mắc, cũng là không cần để ý. Không sai, coi như con hàng này không phải vật gì tốt thì như thế nào. Tại mọi người trong lòng đều lộ ra 10 phần bình tĩnh. Dù sao sự tình có thể đến nước này, nay đã không dễ dàng. Tiếp xuống tình huống càng là vượt qua tưởng tượng. Cái này Tư pháp Thiên Thần vì biểu hiện hiện tại quả thực là tận hết sức lực, mỗi một lần tiến công đều có thể xưng điên cuồng. Tư pháp Thiên Thần hiện tại là quyết tâm, chính là muốn xử lý chính mình trước đó chủ nhân, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra mạnh có kim thủ chỉ có thể nhìn tấu vạn vật thông tin từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi chương 562 phương thiên hoặc kích lôi Điện chi chương 562 phương thiên hoặc kích lôi Điện chi huy. tư pháp thiên thần rất hiểu cái gì gọi là đánh chó mù đường đây hết thả nếu đều đã đến trình độ này chính mình làm sao có thể khinh xuất tha thứ đối phương để mặt lại tư pháp thiên thần trong tay phương thiên hoặc kích nhẹ nhàng ném về bầu trời trong ngày mắt này tư pháp thiên thần bản nhân khí thế càng là đã triệt để trèo lên định phong đại long toáng dẫn động tới lôi điện chi huy. cái tên một cố không thể tưởng tượng ký Diễm Càng là phá vỡ hết thảy trói buộc, cho tới bây giờ trình độ này, thật sự là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động run. Trên bầu trời cái kia sấm xét màu tím phảng phất là không ngừng ở chỗ này biến hóa ra hoa. Sấm xét màu tím bên trong lần lượt có quang mang hiện lên. Cái kia một cỗ hung ác bóng loáng, quả thực là mang theo một cỗ lửa cực nóng dữ Tư pháp thiên thần cả người càng là bá khí đến cực điểm đối mặt cứu chủ. Tư pháp thiên thần ngược lại so với thường nhân càng thêm mất thiết. bởi vì tư pháp thiên thần cũng biết mình bây giờ nhất định phải chứng minh chính mình. Vô Cực Đại Đế đối với Tư Pháp Thiên Thần Hèn Hạ quả thực là khịt mũi coi thường, cầu vật này thật sự là đủ buồn nôn, ban đầu ở trước mặt của ta bất quá chỉ là một con chó, không nghĩ tới hôm nay thế mà còn dám cá người. Vô Cực Đại Đế quả thật bị đối phương tức chết đi được. Qua nhiều năm như vậy, cái này Tư Pháp Thiên Thần tựa như là một đầu chó sù một dạng đi theo bên cạnh mình đến tột cùng đến cỡ nào hèn mọn, chỉ có những cái kia thấy qua người mới biết. Vốn cho rằng đối phương lần này nên biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, nhưng chưa từng nghĩ thế mà lại là như vậy kết quả. Bây giờ có thể làm đến phân tượng này, chỉ có thể nói rõ đối phương thật sự là quá điên cuồng. Vô cực đại đế cũng không phải ăn chay. Qua nhiều năm như vậy, vô cực đại đế cũng sớm đã thường thấy những ngày mưa gió. Những người khác đạo pháp tinh thâm, chính hắn đánh không lại còn chưa tính. Cái này Tư pháp thiên thần bất quá chỉ là một kẻ tư pháp thiên thần. Chính mình cái này thiên đế cũng không phải ăn chay chân linh bảo giác. Tư pháp thiên thần gầm lên giận dữ. Tại tư pháp thiên thần xung quanh, loang thoáng xuất hiện một tầng phi thường cứng cỏi bảo giác, phản phất có thể ngăn cách hết thảy. Tư pháp thiên thần đằng đằng sát khí đứng ở chính giữa, trong ánh mắt càng mang theo một cỗ trước nay chưa có khí diễm. Tư pháp thần đương nhiên cũng biết đây hết thảy đối với mình tới nói đến tuột cùng vị như thế nào. Cho nên khi tư pháp thiên thần ngẩn đầu một sát ná kia trong ánh mắt đều là điên hắn đem đây hết hệ coi như là trong cuộc đời mình xỉ nhục lớn nhất sĩ khả nhẫn không thể nhẫn lục đã sớm nghe nói người luyện thành thần công có thể đem hết thể thế công ngăn cách ở bên ngoài vậy hôm nay ta chính là muốn nhìn là người lợi hại hay là ta lợi hại nói xong lời này tư pháp thiên thần cả người càng là triệt để như chó điên đánh tới mà trong tay hắn tiên tiên linh bảo cũng phong xuất ra một cô đoạt mệnh lại ánh sáng chói mắt bây giờ loại chuyện này đơn giản để cho người ta đi cùng trên bầu trời thân lôi màu tím Phạm Phật là nhận lấy đối phương dẫnắt Cái kia một cố vô tận vĩ lực cũng bắt đầu ở nơi này nở rộ, sát khí tràn ngập, nhiệt vết xôi trào. Tư pháp thiên thần hét lớn một tiếng, hiện tại chính là thấy rõ ràng thời khắc, ta nhìn ngươi đến tận cũng đáng sợ đến cỡ nào. Khi tư pháp thiên thần thân ảnh bắt đầu từ không trung phía trên áp xuống tới một khắc này, trên người khí diễm càng là đã đạt đến đỉnh phong. Trên bầu trời, bởi vì cái này tiệm điện màu tím thế mà xuất hiện một đạo trong lúc vô hình vết nứt. Loại này hủy thiên diệt địa thanh thế quả thực là dọa người tâm hồn. Liên ngay cả Tô thần cũng không nghĩ tới người này đối mặt chủ cũ, lại có thể đáng sợ như thế khá lắm, lúc trước cùng Tôn Hầu tử đánh thời điểm Nếu như xuất ra loại bản sự này, chỉ sợ Tôn Hầu tử cũng đánh không thắng đi. Tôn Ngộ không nghe nói như thế, ánh mắt quả thực có mấy phần xấu hổ. Bất quá Ngộ không tâm lý rất rõ ràng, lời này xác thực không sai, chính ta lại không biết đối phương có loại bản sự này, lúc trước liền xem như xuất ra một nửa đến, ta lần này chỉ sợ cũng đều tan phế. Cái này Tư Pháp Thiên thần sắc mặt lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Dù sao việc đã đến nước này, coi như mình có một số việc làm không đối, lại có thể thế nào? Diêm đô đã đến tình trạng này, vậy liền không phải do bọn hắn. Tôn Hầu tử trong ánh mắt cũng toát ra một cỗ sát khí, hiện tại những chuyện này thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Đô Thần vội vàng đem hắn kéo về đến một bên, nếu đều đã như vậy đặc sắc, chúng ta cần gì phải tham dự trong đó, ngay ở chỗ này tọa sơn quan hồ đấu. Nói quá tốt rồi, ta lão Tôn đang có ý này. Tôn nộ không cũng biết đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào. Nếu sự tình không dễ trọng, vậy mình thì càng cũng không thêm phiền phức. Tô Thần cũng sớm đã hạ quyết tâm, vậy thì càng sẽ không đụng tay vào trong đó. Tư Pháp Tiên Thần thanh thế sát thực kinh người. Trên người hắn cái kia một cố cực kỳ bàng bạc lực lượng, cơ hội là trong khoảnh khắc liền từ trên cao rơi xuống. Loại kia khí thế bài sơn đảo hải bản, cũng làm cho những người khác vị trí sợ hãi thảm thủ. Hiện tại bọn hắn mấy người đều cảm thấy một cố khó có thể tưởng tượng lực lượng phản phật là đập vào mặt. Khí tức đáng sợ như vậy, càng là giống như một cơn bão bình thường, mà cái này vô cực đại đế liền đứng tại phong bạo chính trung tâm, giống như trong gió tàn điệp. Dưới tay mình những người này lại có thể mạnh như vậy, chính hắn đều không có nghĩ đến. Lúc trước những người này ở đây bên cạnh mình, đơn giản tựa như là một đống đồ ngốc một dạng. Xem bọn hắn bộ dáng, thật đúng là nhìn không ra những người này lại có như thế bản lĩnh. Hiện tại nói cái gì đều đã đã chậm. Có thể đến nước này, càng nói rõ đây hết thảy khó khăn thế nào. Phương ngữ của hắn vũ khí kỳ thật chính là cái này Cửu Long thần hỏa chế đậy. Cửu Long thần hỏa khoác lên mặt mặc dù có thể phóng xuất ra bảo hộ hết thảy con trạch, thế nhưng là bây giờ loại tình huống này, nhưng cũng không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy tám. Cái này tư pháp thiên thần chỗ tiến công phương thức, đơn giản chính là rung động đến tâm can, khí thôn vạn dặm như hổ. Cứ việc đối phương có được không nhỏ bản sự, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị lực lượng như vậy chi phối. Nay đây hết thảy thật gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được lại còn sẽ có loại chuyện này, xem ra hôm nay là thật thay đổi. Vô cực đại đế ứng đối quả thực có mấy phần chật vật. Qua nhiều năm như vậy, Vô cực đại đế tự hồ là mười phần nhẹ thấp. Tư pháp thiên thần làm tư pháp thiên thần, lại có được tiếp cận thần quyền lợi. Tại tư pháp thiên thần trong lòng cũng sớm đã đối với vô cực đại đế bất tính. Hôm nay cũng chỉ bất quá chỉ là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Sự tình nếu đều đã đến nước này, hắn lại thế nào có thể sẽ tiếp tục làm chó? Cuộc sống như vậy đã sớm nên kết thúc. Thế là vô cực đại đế ánh mắt càng là tràn đầy sát khí qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp được loại chuyện này, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tư pháp thiên thần nghe nói như thế, trong phương thiên họa kích nhưng xưa này cũng không ngừng. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người đến tột cùng có bạn lấy gì, dám tại trước mặt của ta làm càn. Những người khác cũng không biết giữa hai người đến tột cùng có cái gì khúc mắc, chỉ là nhìn đối phương cái này hung tàn bộ dáng, tựa như là cùng hắn có thủ. Giữa hai người trận chiến đấu này quả thực là quá mức điên cùng. Mặt các thiên đỉnh đám người toàn bộ đều phẫn nộ đến cực điểm. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới người này lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, trong này thật giống là một con chó dại, hoàn toàn chính là trở mặt không cần biết, đau. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật trọng sinh về năm 1982. Tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông. Chương 563, không đâu được nổi, giết chóc vô cực. Chương 563, không đâu được nổi, giết chóc vô cực. Tại vô cực đại đế trước mặt, Tư Pháp Thiên Thần bất quá chỉ là một con chó, nghĩ không ra chó này cắn lên người đến thế mà hung ác như thế. Không sai, dạng này chó đơn giản để cho người ta sợ sệt. Mấy người bọn hắn hiện tại đối với dạng này thủ đoạn đều lộ ra 10 phần phẫn nộ. Có thể Tư Pháp Thiên Thần trong lòng lại hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Tư Pháp Thiên Thần biết đây chính là chính mình cơ hội tốt nhất. Nếu là có thể bắt lấy cơ hội lần này, Nói không chừng liền có thể ngược rõ lật bàn đã từng hết thảy, không ngừng ở trước mặt của hắn hiện. Mỗi khi nhớ tới chính mình đã từng bị những cái kia xỉ nhục, đều để hắn cảm giác đến phẫn nộ, làm một cái cường giả chân chính, Tư pháp thiên thần làm sao lại không biết kết quả như vậy? Tư pháp thiên thần trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có khí thế nhĩ đẳng căn bản cũng không phối ở chỗ này đánh giá ta, bây giờ ta chính là muốn không đâu định nổi. Tư pháp thiên thần cũng 307 cũng sớm đã nhớ kỹ những cái kia chà phúng người của mình. Làm Tư pháp thiên thần, Tư pháp thiên thần tính cách từ trước đến nay đều là như vậy. Mặc dù trước đó Tư pháp thiên thần vẫn luôn bị áp chế đấy, Thế nhưng là loại kia phẫn nộ trong lòng nhưng xưa nay đều không có biến mất qua các ngươi những người này, lời ngày hôm nay ta đều nhớ kỹ, về sau liền xem như các ngươi muốn lùi bước, cũng muốn nhớ kỹ quyết định của ngày hôm nay. Mặc khác Thiên Đình người đến bây giờ loại tình trạng này, thật đúng là không biết đến tọt cùng nên nao như thế nào. Kỳ thật bọn hắn cũng rõ ràng, đây hết thảy không có đơn giản như vậy. Tư pháp thiên thần dù sao cũng là đường đường tư pháp thiên thần. Luân vị trí, có thể nói là dưới một người trên và người. Bây giờ tư pháp thiên thần mặc dù giống như là một tên hề một dạng quỳ thế nhưng là ai cũng không biết hắn có phải hay không tương lai thiên đình chi chủ. Nếu như Tư Pháp Thiên Thần thật đảm đương lên như thế trước trách, đối với những người khác tới nói sẽ là một trận phong bạo. Trong lòng của tất cả mọi người đều là không gì sánh được sợ hãi. Bọn hắn đều đang sợ loại sự tình này phát sinh. Mà Tô Thần lại cũng sớm đã không còn là lúc trước Tô Thần. Rất rõ ràng đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Giờ này khác này, Tô Thần loại kia đằng đằng sát khí tư thái bên trong, mang theo một cố khí thế một đi không trở lại cho phép ngươi giết hắn. Nếu là ngươi có thể giết hắn, chính là tân nhiệm Thiên Đình chi chủ. Tô thần cho đối phương những lời khích lệ đã đủ rồi. Tư Pháp Thiên Thần cơ hội là lập tức liền hành động tiến đồ ngay tại phía trước, chỉ cần một bước, Liên có thể nghịch thiên cải mệnh. Phương Thiên Họa kích phía trên phóng xuất ra một cố cực kỳ yêu diễm quang trạch, phàm phật có thể hấp thu hết hãy. Cho tới bây giờ tình trạng này, những người khác chớ cảm thụ đến chỉ sợ cũng chỉ có một cái không đổi điên cuồng. Liền ngay cả bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có một ngày như vậy. Tư Pháp tiên Thần trực tiếp thiêu đốt chính mình vượng hoàng chi huyết, chỉ thấy được ngang thiên huyết dài, một cỗ thuần túy nhất hỏa chi tinh hoa, từ sau lưng của hắn loáng thoáng chui vào mi tâm. Mà Tư Pháp Thần triệt để niết bàn chúng sinh ở dưới loại tình này, Tư pháp thiên thần trong ánh mắt triển hiện ra cái kia một cô kiên định khí thế, khiến người khác cũng vì đó sợ hãi thán phục. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có chuyện như vậy tồn tại. Tư pháp thiên thần hiện tại mới hiểu được. Trước đó chính mình lại là như vậy ngu xuẩn liền ngươi loại rác rưởi này cũng dám ngăn tại trước mặt của ta, thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Một tiếng ầm vang. Cái kia một cô không thể tưởng tượng khí thế, quả thực là áp đảo hết thảy. Vô cực đại đế cơ hồn là lập tức liền bị cái này một cô vô tình lực lượng hoàn toàn phá hủy. Liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến. Bây giờ lại bị người khác cho đánh thành loại bộ dáng này. Vô Cực Đại Đế dây dàng rũi lấy muốn đứng lên. Bị loại lực lượng này cho làm cho chật vật như thế đối với hắn mà nói. Trước mắt phát sinh đây hết thảy, thực sự làm người thấy chua sót. Vô Cực Đại Đế phun ra một ngụm máu tươi. Nếu là Luận Tuần Tủy tu vi, hắn so với đối phương muốn mạnh hơn không ít. Thế nhưng là nếu như Luận Chân thực cảnh giới, giữa hai người khác biệt liền không gì sánh được rõ ràng đến mức này. Rất nhiều chuyện đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bằng hắn. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà lại còn có một ngày như vậy. Vô Cực Đại Đế còn muốn nói tiếp thứ gì? Bất quá Tư Pháp Thiên Thần căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Tư Pháp Thiên Thần đổ đau trong tay cao cao giơ lên, mà Tư Pháp Thiên Thần trong ánh mắt, càng làm mang theo một cỗ trước này chưa có điên cuồng. Tư Pháp Thiên Thần rất rõ ràng đây hết thể đến cùng ý vị như thế nào, làm cường giả chân chính. Tư Pháp Thiên Thần hiện tại đã không có lùi bước đạo lý. Cả người hắn cơ hội là ngẩn đầu hướng về phía trước, cứ như vậy dùng phương thiên hỏa kích hiện ra vô cực đại đế đầu lâu. Vô cực đại đế máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ nửa bầu trời. Mà Tư Pháp Thần cái này còn chưa hết giận. Hắn cứ như vậy chậm rãi cắt lấy đối phương đầu lâu, cầm tại trong tay của mình Cái này cường giả chân chính, cơ hội cho tới bây giờ đều không có như hôm nay cường đại như vậy qua không. Qua nhiều năm như vậy, Tư Pháp Tiên Thần vẫn luôn là vô cực đại đế đao trong tay. Kỳ thật Tư Pháp thiên Thần cũng biết vô cực đại đế căn bản là chướng mắt chính mình, nhiều nhất chỉ là đem mình làm một con chó. Bất quá vì mình tiếp tục hướng trèo lên trên, hắn lúc đó căn bản cũng không có quan tâm qua đây hết thảy. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình đã từng chốc cười bên trong người thế mà yếu đến loại trình độ này. Nếu là sớm biết đối phương chỉ bất quá chính là như vậy mà thôi, lúc trước thật hẳn là quả quyết chóc. Những người khác nhìn thấy cái kia máu đầu lâu cũng không nguyện ý nói thêm nữa. Tu hành đoạn đường này, tu chính là cái duyên phận. Tuyệt đại bộ phận người chỉ sợ đều không có cơ hội như vậy. Chính bọn hắn lại làm sao không biết, đây hết thảy đến toại cùng ý vị như thế nào? Giống bọn hắn loại người tu hành này có thể tiến hành đến loại tình trạng này, vốn là đã rất không dễ dàng. Hôm nay loại chuyện này càng làm cho người đi cùng. Tư pháp thiên thần ngược lại vô cực đại đế đầu người cứ như vậy lắc tại trước mắt của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn nhìn càng thêm thêm rõ ràng hôm nay có ai còn muốn đứng ra tiếp tục phản đối ta, vậy liền cứ việc nhảy ra đi, có một cái tính một cái, ta ai cũng không sợ. Tư pháp thiên thần phần này khí làm cho đối phương triệt để run rẩy. Dựa song phương thật đúng là hoàn toàn khác biệt. Vô cực đại đế thân tín Mã Siêu muốn xuất thủ, tập tự nhận lấy cái chết. Ngay tại hắn sắp vọt tới Tư Pháp Thiên Thần trước mắt một sát na kia, "Tôi thần xuất thủ. Tô thần cần Tư Pháp Thiên Thần làm cho chân. Nếu muốn dẹp tiến nơi này, vậy liền tự nhiên muốn đem Tư Pháp Thiên Thần đến đỡ xuất ngoại thần." Thế là hắn là họa thủ là trưởng, 2.2 cái kia trưởng ý lại ngay cả Miên không dứt. Mặc dù đối phương khí thôn vạn dặm như hổ, bất quá Tô Thần lại như, "Đi bộ nhàn nhã bình thường cho ta đi." Tô Thần cứ như vậy bắt được Mã Siêu tay phải hướng về phía trước một đời, liền trực tiếp đem đối phương đẩy ra mấy chục và giặm mà cái kia một cố khó có thể tưởng tượng qua mang, càng là lập lòe và cổ. Những người khác đích thật là chưa thấy qua trường hợp như vậy. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Tô thần thực lực phi phạm, nhưng cũng không nghĩ tới Tô thần lại có thể mạnh tới mức này. Vô cực đại đế dù nói thế nào cũng là thánh cấp cường giả. Tuy nói vô cực đại đế vẹn vẹn vừa mới sờ đến bậc cửa kia, bất quá thực lực như vậy đã có thể thấy được luồng nóng. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ không thể lại cường đại đến loại tình trạng này. Tâm tình của tất cả mọi người đều là không gì sánh phức tạp một cái tư pháp thiên thần liền đã đủ khó chơi, thế mà trả lại một cái Tô thần. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh Lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vừa 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 564, Bình định lập lại trật tự, đại xã thiên hạ. Chương 564, bệnh định lập lại trật tự, đại xã thiên hạ. Thật sự là dạng này, không thể tưởng tượng nổi. Tại trong lòng của bọn hắn đều có cảm giác như vậy, mà Tô Thần lại tới đây chính là vì tái tạo trật tự. Trước đó vô cực đại đế cũng sớm đã đem nơi này viên náo khí mù mịt. Nơi này dù nói thế nào cũng là một phương thiên đình. Thế nhưng là tuần này bị hết thệ cũng không có đơn giản như vậy. Cái này vô cực đại đế vốn là một cái dùng người duy thân hạng người, chỉ có thân tín của mình mới có thể lưu tại bên cạnh mình. Cho nên hiện tại Tô Thần chính là muốn đem hắn những người thân tín kia toàn bộ đều chèn ép đến cực hạ. Lúc này hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở những người này trước mặt. Tô Thần trong ánh mắt cái kia một cỗ sát khí càng khiến người ta cảm giác được phức tạp đối với những người khác tới nói đây hết thệ hiển nhiên sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sau đó Tô Thần bá khí đứng lên. Trong cặp mắt tựa hồ chỉ còn lại có điên cuồng từ hôm nay trở đi, tư pháp thiên thần chính là chỗ này chủ nhân. Có ai phản đối tốt nhất tại lúc này nữa ra? Những người khác lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Tô Thần bản sự, cho tới bây giờ tình trạng này, Tô Thần đến không một nơi này cũng không phải nói đùa bọn họ đây hết thảy xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ nhiều. Những người khác tâm tình khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tô Thần hiện tại cũng sớm đã minh mạch, đây hết thảy đến tuột cùng vì sao hôm nay có người nào muốn muốn tới cùng ta thử nhìn một chút, vậy thì nhanh lên ra tay đi. Trong nháy mắt này, những người khác không biết làm sao, Tô Thần lại đã sớm không chịu nổi trong lòng mình xúc động. Tô thần trên thân cái kia một cố vô tận lực lượng, cơ hội là khuynh khắc liền bắt đầu đứng ở chỗ này phòng. Khổng lồ sát khí, giống như thực chất bình thường quyết tán. Cái kia một cố vô tình phong bạo, phản phất có thể đem chung quanh nơi này hết thể triệt để nhóm lửa đối với những người khác tới nói. Cái này Tô thần thật sự là thật đáng sợ. Cùng Tô thần là địch, thuần túy chính là bỏ ngựa đấu xe. Nếu như tiếp tục quật cường như vậy, kết quả sau cùng chỉ có thể sẽ chết không nơi tang thân. Tô thần hiện tại cũng cũng sớm đã không còn giống như là ban đầu như vậy. Có thể nói Tô thần tốc độ nhanh chóng, quả thực là để cho người ta chấn kinh. Tư Pháp Thiên Thần cứ như vậy đợi tại Tô Thần bên cạnh từ hôm nay trở đi các người chỉ cần đối với ta quỳ lạy liên tục, khác căn bản cũng không cần tiếp qua hỏi. Có thể nói Tư Pháp Thiên Thần hiện tại đối với mình năng lực có được lòng tin tuyệt đối. Chiến thắng Vô Cực Đại Đế đằng sau, hắn cũng đã là nơi này sức chiến đấu cao nhất. Cho nên Tư Pháp Thiên Thần tâm tình mới có thể hưng phấn như thế. Tại Tô Thần duy trì phía dưới, Tư Pháp Thiên Thần cuối cùng lên ngôi. Mà đã từng những cái kia nhận Vô Cực Đại Đế bức hiếp người, toàn bộ đều cho Tư Pháp Thiên Thần đặc xá thiên địa tại Lâm, đại xá thiên hạ. Trong khi người khác nghe được tin tức này đằng sau, quả thực là một người làm quan cả họ đều nhờ. Dù sao đây hết thảy quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trước đó vô cực đại đế mặc dù tàn bạo, nhưng xưa nay đều không có người dám sinh ra tạo phản ý tứ, bởi vì tại mọi người tâm lý rất rõ ràng, tạo phản căn bản cũng không khả năng thắng. Thiên đình phía trên, binh hùng tướng mạnh 100, không không không tiên binh càng là những người khác mãi mãi cũng không có cách nào ma diệt cửa giả. Cho tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn mới rốt cục thấy được chiến thắng hết thảy hy vọng. Là Tô Thần cho bọn hắn loại hy vọng này. Tâm tình của mỗi người cơ hồ đều là như vậy hưng phấn, bởi vì bọn hắn đã thấy có thể cơ hội thắng lợi về sau không cần bị khi dễ nữa. Thật sự là quá tốt rồi. Liền ngay cả Tiểu Long hiện tại cũng bị sắc phong làm Long vương. Mà hắn làm tân nhiệm Long vương, đối với Tô Thần càng là vô cùng cảm kích, nếu không phải do ngươi chủ trì công đạo, chỉ sợ ta liền sẽ bị phụ hoàng cho tiêu diệt. Công đạo tự tại lòng người. Tô Thần cũng rõ ràng đây hết thể đến tột cùng là vì sao. Cho tới bây giờ tình trạng này, sông núi non sông, cũng chỉ bất quá là tại trong chốc lát. Tay chân bảy nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, mấy người rốt cục về tới chủ thần không gian. Tôn Hầu tử quả thực là cực kỳ hưng phấn lần này tại tiêu diệt thiên binh thời điểm, ta lão tôn thế nhưng là lập xuống công lao hắn mã. Lần này nhất định phải cho ta thật tốt rút thưởng. Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng không cam chịu, lần trước ngay cả quặng lông đều không có cho ta, chỉ bất quá liền cho ta vài kiếm rác rời mà thôi, lần này có thể ngàn vạn phải cho ta một đồ tốt. Cái đồ chơi này không toàn bộ đều dựa vào vận khí sao? Ai vận khí đồ tốt liền đương nhiên tốt, giúp nhiều hơn vận khí liền đến. Mọi người trong lòng cơ hồ đều tại ước mơ. Tô Thần thì là không chút do dự bắt đầu rút thưởng lần này, hoạt động thật sự là kéo dài quá lâu, không nghĩ tới chúng ta thế mà trực tiếp phá hủy cái chỗ kia hết vậy, đã như vậy, vậy chúng ta mới hoạt động lại bắt đầu, hi vọng mọi người có thể nô nước tấp nập tham dự trong đó. Đầu tiên muốn ban phát chính là đặc biệt giải thưởng, giải thưởng này là do lần trước lấy được ưu dị thành tích có kỳ, đến tiến hành vòng thứ nhất rút thưởng. Tôn Ngộ không nghe nói như thế trong lòng thật gọi một cái vui vẻ. Trước đó quan sát người khác rút đến đồ tốt, chính hắn tâm ly đừng để cập nhiều thấy thèm. Cho tới bây giờ tình trạng này, mới cuối cùng là đến phiên chính mình ta lão Tôn vẫn luôn muốn rút đến mấy món đồ tốt, nghĩ không ra lần này rốt cục đến phiên may mắn luôn bản, các ngươi liền nhìn ta rút ra cái thần thú đi. Liên Ngươi vận khí kia còn ở nơi này tới đâu? Chư bắt rơi đối với Tôn Hầu tử, tự nhiên không tin nhượng lắm, ngươi nếu là có thể để ta cho ngươi hút Nói không chừng thật có thể quất chúng thần khí, chỉ một mình ngươi vận khí kia cũng đừng thử, khẳng định đừng đùa. Tôn Hầu tử quả thực là sắp bị đối phương làm tức chết. Những này rút thưởng còn chưa bắt đầu đối phương đã ở chỗ này chú chính mình. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tôn Hầu tử trong lòng phẫn nộ đến cực điểm các ngươi những người này đừng nói nhảm, ta thật vất vả mới có thể đổi lấy rút thưởng cơ hội, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy làm trên mại. Chư bát giới cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ không ra người con hàng này vẫn rất cố chấp, cái này rút thưởng đúng vậy 307 là sự tình đơn giản như vậy, bằng thế nhưng là vật khí, ngươi có sao? Đông Hoàng thấy nhất, xem xét đây chính là trải qua chuyện sư minh đệ, ha ha ha. Phục Hy, trư bắt giới con hàng này tại làm người buồn nôn cuối này, thật là có một bộ. Nữ hoa, bắt giới ở phương diện này tuyệt đối là một nhân tài. Mấy người bọn hắn tâm tình đều hết sức phức tạp, càng nhiều thì là hâm mộ. Dù sao lần này hoàn thành thế nhưng là một cái đại nhiệm vụ, ban thưởng tự nhiên cũng siêu quẩn. Nhớ tới loại chuyện này, bọn hắn cũng chỉ cảm thấy mình vận khí không được tốt. Nếu không nói không chừng cũng có thể tham dự rút thưởng. Không chừng có thể đến vật gì tốt. Nộ không đi tới luân bàn nãy trước mặt, vào đầu đứt tai một hồi đằng sau, rốt cục sự xuất cái khí lực lớn. Tôn Nộ không có thể lấy lên được hơn 10 vạn cân kim cô đổng, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên là không nói chơi. May mắn đĩa quay bị ba động đằng sau, quả thực là thật nhanh xoay tròn. Cái kia một cố đại lực để cái này đĩa quay điên cuồng chuyển động, không có chút nào ngừng ý tứ. Bên cạnh như lai Phật tổ nhìn không được, chuyển cái đĩa quay mà thôi, ngươi cái này còn khiến người khác chơi như thế nào. Tôn Nộ không cũng rất bất đắc dĩ, các người cũng không phải không biết, ta bao lâu không có chuyển qua cái đồ chơi này, kích động, thâm, tay run rẩy, không quản được nha. Kỳ thật như Lai Phật Tổ cũng có thể lý giải, Tôn Ngộ Không đích thật là cái phi thường nhân vật thần kỳ. Cho tới bây giờ tình trạng này đối phương có thể đi đến hôm nay xác thực không dễ dàng. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 565, Thánh linh chiến giáp, vô song chi lực. Chương 565, Thánh linh chiến giáp, vô song chi lực. Bất quá con khỉ này hiện tại đúng là xúc động không gì sẽ được. Hắn cũng rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào cho tới bây giờ tình trạng này, chỉ cần cái này may mắn đĩa quay có thể khởi động, vậy hắn liền không có cái gì nể tránh lý do. Con khỉ cười ha ha, hôm nay chính là muốn thật tốt đi một vòng, đây chính là ta lấy mạng đi liệu tới. Tôi đi, bằng thực lực của ngươi muốn giải quyết đây hết phải, còn không phải dễ như trở bàn tay. Con khỉ trải qua kịch liệt chuyển động đằng sau, đĩa quay rốt cục ngừng đến đặc đẳng thượng trên đầu. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên chúc mừng tôn ngộ không thu hoạch được đặc đẳng thượng. Ban thượng thánh linh chiến giáp một bộ liền ngay cả khỉ chính mình cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể quất trúng thánh linh chiến giáp Thánh linh chiến giáp tại lễ này phẩm đài trưng bày bên trong đã ngừng thời gian thật dài. Những năm gần đây, quả thực là có thể xuyên việt phẩm đối với người sở hữu lực lượng tăng thêm có thể đạt tới 60%. Con khỉ vốn chính là trời sinh thần lực. Mặc dù như ý này kim cô động cũng không phải là vật gì tốt, bất quá hắn dùng đã quen cũng chính là dùng đã quen. Cho tới bây giờ tình trạng này, thiếu nhất chính là thủ hộ pháp bảo. Mà cái này thánh linh trong chiến giáp cầm tù lấy thánh giả linh hồn. Mỗi khi gặp được nguy hiểm thời điểm, liền sẽ tự động xuất hiện thủ vệ thánh giả chi hồn. Bảo bối này thế nhưng là có. Con khỉ hiện tại quả thực là hưng phấn vào đầu bất Dù sao hắn cũng biết cái này thánh linh chiến giáp chỗ tốt. Bây giờ đến nước này chỉ có thể nói rõ thánh linh chiến giáp đến tột cùng đến cỡ nào xuất sắc. Mình đã cất lâu như vậy, hiện tại mới cuối cùng là có cơ hội lấy được cái này bảo bối tốt. Con khỉ tâm tình có chút phức tạp. Sự tình đến nước này, đơn giản để cho người ta đi cuồng. Thật sự là quá tốt, nghĩ không ra ta cũng có vận khí như vậy. Con khỉ đặc ý mặc vào cái này thánh linh chiến giáp. Hắn cùng cái này bảo giáp phù hợp trình độ quả thực là hoàn mỹ. Thánh linh chiến giáp toàn thân toàn bộ đều là màu trắng, thế nhưng là tại chiến giáp biên giới cũng vân lôi chi Hầu tử vốn là thân thành thánh cơ Cho tới bây giờ tình trạng này, càng là nhất nhiệm thành phần. Tôn Nộ không đem chính mình cường đại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trong ngáy mắt này, Nộ không trong ánh mắt tựa hồ cũng lộ ra cái kia cô trước nay chưa có sát khí. Hắn cơ hồ là lập tức liền ngẩng đầu lên ánh mắt càng lộ vẻ bá khí, nghĩ không ra thế mà còn có thể có chuyện như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Tôn Nộ không rất rõ ràng đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào. Cho tới bây giờ phân tượng này, chính mình quả thực là cốt chúng thích hợp nhất chính mình thiên tài địa bảo đây mới gọi là làm nhất nhiệm thành phần. Tôn Nộ không tâm tình vô cùng kích động ha, ha, ha, ha ta lão Tôn hiện tại thế, nhưng là công phồng nhất thể. Từ hôm nay trở đi ta thực lực nhưng là muốn cao hơn một cái cấp độ. Chư Bất Giới cũng cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Hắn mặc dù cũng có chúng qua nhiều lần, bất quá nhiều nhất chỉ là giải đặc biệt. Hắn không nghĩ tới con khỉ con hàng này lại có thể có được vận khí như vậy. Tùy tiện con lại liền đã quét đến đặc đặng thưởng lớn. Người này cùng người ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Chư Bất Giới quả thực là khí hàm răng nữa. Hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình thế mà cái gì đều không có rơi xuống, mà Tô Thần lại là cái gì cần có đều có. Ta lão chư cũng muốn a. Chư Bất Giới cực kỳ hâm mộ đến cực điểm nhìn xem đầy hết thảy. Tại Chư Bất Giới tâm lý rất rõ ràng. Giống bọn hắn loại này nhục thân thành thánh hạ người, nếu là lại phối hợp thủ hộ bảo giáp, liền có thể đem thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Qua nhiều năm như vậy, trừ bắt giới vẫn luôn là một cái cường hành hạ người. Chính mình kim cương khổ luyện thủ đoạn có thể nói là gần như không tồn tại. Nếu quả như thật có thể có được món pháp bảo này, vậy coi như là triệt để liền viên mãn. Phải biết hắn cựu Sỉ Đỉnh Ba vốn cũng không phải là phạm phẩm, chính là thái thượng lão quân luyện chế mà thành thiên cấp linh bảo. Thế nhưng là đi theo thánh linh bảo giáp so sánh, chủ yếu là kém một cái cấp bậc bằng không ta dùng Cửu Sỉ Ba đổi với ngươi đi. Đây chính là thái thượng lão quân tự mình luyện hóa đồ vật, ngươi có thể tuyệt đối đừng không biết điều." Tôn Lộ không cơ lấy kim cô đổng liền trực tiếp nện vào trên mặt của hắn, ngơ ngốc từ này lại đang nơi này nói cái gì đó. "Chỉ bằng ngươi cái kia bỏ phòng đoán muốn cùng ta đổi, liền ngay cả ngươi muốn đổi ta kim cô đổng đều khó có khả năng." Chư bắt giới quả thực là bất đắc dĩ cực kỳ. Bên cạnh Tình Tiên cũng cười, ngươi cái này tư ngược lại là thật biết làm ăn, Thánh Linh bảo giáp, thế nhưng là đẳng cấp cao nhất áo giáp, ngươi dù cũng coi là đồ tốt, so, chỉ sợ là suy nghĩ nhiều đi." Thần Dương tâm tình bây giờ cũng thập phần hưng cho tới bây giờ tình trạng này, chính mình cũng thiếu một kiện hộ thân pháp bảo nếu là có thể để cho ta cũng nhận được cái này thánh linh giáp liên tốt, để cho ta cũng tới cái đại lực điếc quay. Nhị Lang Thần Dương tiễn không chút do dự kích thích luôn bàn. Luận Lực lượng. Nhị Lang Thần so với ai khác đều không kém chút nào. Lúc này Nhị Lang Thần càng là lấy ra chính mình bú sữa mẹ phí lực, dễ như trở bàn tay liền kích thích luôn bàn này. Nhị Lang Thần luồn sát khí này tràn ngập khí thế, càng ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khi hắn đi qua trong nháy mắt đó, một lực lượng vô tận liền bắt đầu ở chỗ này lan tràn. Địa quay chuyển động sau 1 phút mới chậm rãi dừng bước tất cả mọi người ngừng thở. Chờ đợi thời khắc cuối cùng giáng Lâm chúc mừng Nhị Lang Thần thu hoạch được nhất đặng tưởng lớn. Ban thượng ngọc như ý, gặp như ý công năng giới thiệu người đeo, có thể thu hoạch được một lần miễn trừ tổn thương cơ hội, đồng thời tái giá cho mình ánh mắt chiếu tới chỗ bất kỳ một người nào. Khi Nhị Lang Thần nghe nói như thế đằng sau, cũng sửng sốt một chút. Bất quá lập tức Nhị Lang Thần cũng cười ha ha. Quá tốt rồi, mặc dù không đến mức giống thánh linh bảo giáp như thế, bất quá cái này cũng đã đủ rồi. Tại Nhị Lang Thần trong lòng, hiện tại quả thực là không gì sánh được hứng phấn. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào. Hôm nay trên Như Ý chói tỏa ra quang trạch cùng hắn năng lực, đối với Nhị Lang Thần mà nói cũng là khát vọng nhất lấy được năng lực. Nhị Lang Thần vẫn luôn rất sợ sẽ Thái Thượng Lão Quân. Lúc trước Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không ở giữa trận chiến kia chính là dựa vào Thái Thượng lao Quân tập kích mới đến bây giờ tình trạng này. Lúc trước cái kia, tốt chịu, một trận chiến hắn cùng Tôn Ngộ Không nhiều nhất chỉ có thể coi là cân sức ngang tài. Thế nhưng là cũng là bởi vì có Thái Thượng lao Quân tham gia, cho nên mới để cho mình thắng được trận chiến này. Mặc dù Nhị Lang Thần thắng, bất quá hắn tâm lý lại vẫn luôn tại đề phòng. Dù sao Thái Thượng lao Quân vẫn luôn là tàng bất lộ, làm người lại âm trầm ai cũng không biết hắn một giây sau sẽ làm như thế nào. Hôm nay Thái thượng lão quân có thể trở thành bằng hữu của ngươi, nói không chừng ngày mai liền sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Dưới loại tình huống này, sự tình hiển nhiên liền đã không phải đơn giản như vậy đâu. Có cái này ngọc như ý nhị lang thần liền vĩnh viễn không cần lại lo lắng cái vấn đề này, không còn có người có thể đột nhiên xuất hiện ám toán mình đây hết thể đối với nhị lang thần tới nói quả thực là như có thần trợ. Hắn không chút do dự đứng lên, trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có hương phấn quá tốt rồi, từ hôm nay ta muốn trở thành vô địch tôn sư. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạm vạn cổ như đêm dài, Trong đời không ta này thiên tiêu, Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 566, nghịch thiên cơ, Ngọc Như Ý. Chương 566, nghịch thiên cơ, Ngọc Như Ý. Chúc mừng, chúc mừng a. Tôn Nộ không cùng Nhị Lang thần quan hệ cũng không tệ. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tôn Nộ không cũng là đến đây bái chúc tôi đi, ngươi cũng đừng cùng ta ở chỗ này ba hoa, kiệt bảo bối này cũng không phải dễ chiếm được như thế, bất quá cùng ngươi món kia thánh linh bảo giáp so, có thể kèm sa. Tôn Độ không cười đến nghe rằng nếm miệng hai người chúng ta đều có thể đạt được vật mình muốn mới là trọng yếu nhất, cái này còn có cái gì có thể nghĩ. Na Trá ở thời điểm này cũng lập công lớn. Nhìn xem hai người đều chiếm được vật mình muốn, Na Trá tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn rõ ràng đây hết thể ý vị như thế nào, hai người các người một cái là đặc đẳng tướng lớn, một cái là giải đặc biệt, vầng kia đến ta thời điểm chỉ sợ cũng không có vật gì tốt, thật sự là xui quẩy. Na Trá tâm lý quả thực có chút hy vọng. Chính mình hai cái này, lão hỏa kế đều là rút đến đồ tốt. Liên nhìn mình. Thế là Na Chá suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn kích thích quay chúc mừng Na Chá. Quất chúng may mắn thượng lớn, ban thưởng đầu tiên 10 viên. Công hiệu có thể làm cho ngươi tại thể lực tiêu hao tình huống dưới lập tức khôi phục. Na chá mặc dù sớm có nó trước, bất quá khi đây hết thảy phát sinh thời điểm, trong lòng cũng có một ít khó chịu. Người khác đều là đồ tốt đến phía bên mình, thế mà liền thành đầu tiên 307. Tô Thần cười cười, xem ra suy đoán của ngươi không sai à, liên tục ra hai cái siêu cấp thượng lớn, cái này có chút quá mức. Na Trá cũng cảm giác được hứng phấn. Dù sao đây hết thảy thật không đơn giản, cho tới bây giờ tình cảnh này, Chính mình cũng chỉ có thể nhận hy vọng lần sau vận khí có thể đủ tốt một chút đi, nơi nơi này điểm may mắn không thể tích lũy là thảm nhất, nếu như có thể tích lũy, trong lòng của ta còn tốt thụ một chút. Kim sĩ lại bằng, muốn thật giống như ngươi nói vậy vậy cũng quá thuận lợi, hôm nay tại địa bảo đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chúng ta chỉ cần có thể tại trong nhóm làm nhiều nhiệm vụ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ rút đến chính mình thích hợp bảo bối. Nghe nói như thế, những người khác cũng là không gì sánh được hương vấn. Tô Thần lúc này nói ra, tại nhiệm vụ này đến trước đó, các ngươi cần làm chính là tận lực để cho mình trở nên cường đại, kế tiếp còn là nhanh đi tu luyện đi. Đừng đợi đến nhiệm vụ cơ hội bày ở trước mắt mà các người để hắn thất bại. Tay chân trong đám, cơ hội đều là tam giới chi tôn, coi như không phải, cũng có được cấp cao nhất chiến lực. Duy nhất thất bại qua người, chính là Văn thủ Thiên Tôn. Văn thủ Thiên Tôn biểu lộ là xấu hổ đến cực điểm. Quả thực là hận không thể tìm một chỗ chui vào người cũng đừng ở chỗ này nói ta. Hiện tại mọi người cũng đều đã đạt được vật mình muốn, tâm tình tự nhiên là không gì sánh được hứng phấn. Chứ Tôn Ngộ không cùng Dương Tiễn trở lấy tôi luyện thực lực của mình bên ngoài, những người khác cũng đều mơ màng chết đi. Dù sao đây hết thảy đối bọn hắn tới nói quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Tôn Nộ Không cùng Dương Tiễn hai người hiện tại quả thực là cực kỳ hưng phấn. Hai người này quả thực là không nghĩ tới bọn hắn lại có thể đạt được độ tốt như vậy. Tôn Nộ Không tâm lý quả thực là trong bụng nở hoa qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp được vận khí tốt như vậy, ta cái này Thánh Linh Bảo Giáp có thể nói là không gì sánh kịp, cầm trong tay quyển bảo bối này, ta liền có thể cùng bất luận kẻ nào là địch. Tôn Nộ Không ở sâu trong nội tâm quả thực là không gì sánh được hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, mình học hết thảy toàn bộ đều ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thánh Linh nào giáp cho hắn mang đến tăng lên cũng không phải một chút điểm hắn có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình tăng lên đến tuột cùng có bao nhanh. Nhị lang thần Dương Tiễn cũng có chút mừng rỡ. Ngọc trong tay của chính mình như y vốn cũng là phi thường pháp bảo lợi hại. Bất quá cùng hắn kiện bảo bối này so sánh, quả thực là có chút trên lệch, ta 32 lưỡi đao kích thật lâu không có uốn máu, hôm nay liền để hắn thử một chút như thế nào. Nếu là huynh ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta liền thử một chút. Tôn Ngộ không cũng biết Nhị lang thần Dương Tiễn bản sự, có thể nói Nhị lang thần Dương Tiễn đơn giản chính là một tôn chí thần. Luân thực lực, liền ngay cả mình cũng chưa chắc có thể cùng hắn đánh đồng. Cho tới bây giờ tình trạng này, vừa vặn có thể à, Đệ Dương tiến đến giúp tự mình đo thử một chút, đây hết thẻ đến tọt cùng có bao nhiêu cứng cỏi. Nhị Lang thần cao cao vọng hướng công chung. Mặt khác bảy thành viên đều là một mặt chờ mong ngươi cảm thấy lần này đến tọt cùng là ai thắng ai thua. Ta cảm giác cái này Thánh Linh áo giáp địa vị vốn là không gì sánh được cao thâm, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Làm đặc cấp bán thưởng, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Tại trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, Thánh Linh áo giáp chính là hiếm có đồ tốt. Tô thần nơi đó rút thưởng lấy được đồ vật thường thường đều có trong đó ở giá trị, món đồ này cũng không lợi hại. Nị Lang Thần Dương Tiễn tiến công cố nhiên là cường hãn, có thể gặp được loại chuyện này liền chưa hẳn có thể tùy tiện giải quyết. Dù sao giữa hai bên đẳng cấp vốn cũng không cùng. Bây giờ càng có thể nói rõ tình huống này đến tột cùng đến cỡ nào phức tạp. Mấy người bọn hắn hiện tại xác thực cảm giác rất hưng phấn. Liên ngay cả nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng cảm thấy đây là chính mình cơ hội tốt nhất. Thế là hắn cao cao nhảy lượn không trung, ánh mắt càng là kiên định đến mục điểm. Nhị Lang Thần Dương Tiễn bản sự ở chỗ này nở rộ phát huy vô cùng tinh tế. Trong tay hắn 32 lưỡi đao kích phóng xuất ra một cô yêu dã quan trạch, có thể ngăn cách hết thể lực phách hoa sơn. Nhục thân thành thánh lực đạo, vốn là không thể coi thường. Cho tới bây giờ trình độ này, nhị lang thần dương tiễn càng là sớm đã xem thấu hết thầy. Hán uy phong lấm lấm nhảy đến không chung, ánh mắt càng là tràn ngập sát khí. Cái kêu một cố không thể tưởng tượng khí thế đích thật là để cho người ta bội phục đến cực điểm. Tôn ngộ không cố ý đến thử chính mình cái này bảo giáp đến tột cùng có được cỡ nào năng lực, cho nên đối mặt với cái này sắc bén tiến công, lại lạ thường không tránh không nẻ. Tôn ngộ không ánh mắt càng là cứng cỏi đến cực điểm. Cái kêu một cố khí thế sắc thực không thể coi thường Liền ngay cả bên cạnh Văn Thủ Thiên Tôn nhìn xem đều cảm thấy sợ sệt, nghĩ không ra trận chiến này thế mà lại cường thế như vậy, xem ra thật đúng là thời buổi rối loạn a. Thánh Linh áo giáp đúng là bảo bối tốt, bất quá cái này Nhị Lang Thần Dương tiễn cũng không phải hạ người hề hợt, hôm nay giữa hai người nếu thật đánh nhau chết sống, vậy nhưng thật gọi là xác. Hai người đều là một bộ hưng phấn bộ dáng. Thánh Linh trên áo giáp trố thả ra cái kia một cỗ phi thường ánh sáng dịu dịu, phản vật tại ngăn cách hết thảy. Nhị Lang Thần vốn là cái truyền kỳ giống như nhân vật, qua nhiều năm như vậy, một mực có thể nói là tam giới nhân tài kết xuất. Hiện nay hắn toàn lực xuất thủ, năng lực quả thật là phi phàm anh, một cỗ thế đại lực trầm khí tức tức lớn, cơ hội là trong khoảnh khắc liền từ trên xuống đập xuống. Cái kia một cỗ khó có thể tưởng tượng phong bạo cũng đem nơi này biến thành một phiến đất hoang vu. Đối với những người khác tới nói, thấn công như vậy quả thực là có thể xưng điên cuồng. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng không ngờ tới sẽ có bây giờ một ngày như vậy. Nhị Lang thần trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ trước này chưa có điên cuồng. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường lợi. Chương 567, dùng dao mổ châu cắt tia gà, bảo giáp hiền uy. Chương 567, dùng dao mổ châu cắt tia gà, bảo giáp hiền uy. Vũ khí trong tay hắn phóng xuất ra một loại cực kỳ ánh sáng chói mắt. Nhị Lang Thần cứ như vậy lặng lặng nhìn đây hết thảy, ở sâu trong nội tâm cũng là sóng cả mấy liệt. Vừa rồi một lần kia tiến công đã để hắn toàn lực đánh ra. Vô luận là từ bất luận cái gì phương diện đến xem, Nhị Lang Thần cũng đều đánh mười phần tương thế. Có thể xương khí thôn bạn dặm như hổ. Vốn cho rằng Tôn không tất nhiên sẽ nhận chút ảnh hưởng, lại nghĩ không ra bọn hắn nhìn thấy loại kia diện không có phát sinh. Thánh linh nào giấc bạn thân liền có hộ chủ công năng. Ngay tại Nhị Lang Thần tiến công điên cuồng giết tới trong nháy mắt đó, cái tia một cố vô tận vĩ lực liền bắt đầu tại nơi này bạo phát đi ra. Trước nay chưa có khí thế, càng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ đây hết thảy thật gọi người điên cuồng đến cực điểm. Nhị Lang Thần hiện tại cũng có chút phiền mượn. Dù sao loại chuyện này xác thực không phải bọn hắn suy nghĩ như thế đợi đến khói đập tán đi, Nhị Lang Thần mới phát hiện tình huống bên trong. Cao ngạo Nhị Lang Thần làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Có thể cho dù hắn lại thế nào nhìn sang, sự tình cũng đều không có hắn nghĩ đơn giản như vậy chỉ gặp cái này Thánh linh trên áo giáp tản ra một cố cực kỳ xinh đẹp quang trạch, cứ như vậy ngăn cách hết thảy. Cái kia một cỗ không có gì sánh kịp quang mang phạm vật là triệt để ngăn trở tất cả. Thánh linh áo giáp vốn là tiên tiên linh bảo bên trong cực phẩm. Đến nước này mới rốt cục phóng xuất ra toàn bộ bản lĩnh đây hết thảy quả thực là để cho người ta điên cuồng. Liền ngay cả Thái thượng lão quân đều có chút hâm mộ. Thái thượng lão quân vốn là trong thiên hạ này nổi danh nhất luyện khí sư. Hắn luyện đi ra những đồ tốc mỗi một kiện đều có thể có thể nói là tuyệt phẩm. Qua nhiều năm như vậy, Thái thượng lão quân có thể vẫn luôn là phương diện này nhân tài kiệt xuất. Nhưng khi hắn nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi tự chủ cảm giác được hâm mộ. Dù sao bảo bối này quả thực là quá mức yếu tố, thậm chí có thể trợ giúp chủ nhân của mình ngăn cách hết thảy thiên công. Có thể nói thủ đoạn như vậy quả thực là để cho người ta không ngừng hâm mộ. Thái thượng lão quân tâm tình thật sự là có mấy phần phức tạp ta là thật không lý tới, thế gian này thế mà còn có thể có như thế bảo bối tốt, xem ra người tên này đích thật là có chút vật khí. Những người khác nghe được thái thượng lão quân lời nói cũng đều là cười ha ha. Dù sao thái thượng lão quân nói rất thực không sai. Hiện tại có thể đạt được dạng này bảo bối tốt, chỉ có thể nói rõ tình huống đến cỡ nào phức tạp. Nhất là tại lúc này. Như Lai Phật Tổ đối với kiện bảo bối này càng là thèm nhỏ nước dãi vật mình muốn tất cả đồ tốt toàn bộ đều có thể tùy ngươi chọn. Tuy nói Như Lai Phật Tổ hiện tại là ra vẻ hào phóng, bất quá Tôn Hầu Tử cũng sẽ không mắc lửa. Hắn đối với đối phương một chút như thế ơn huệ nhỏ, hoàn toàn không có hứng thú gì. Tôn Hầu Tử như là đã đã trải qua nhiều như vậy kết nạn, liền rất rõ ràng đây hết thể đến tuột Thế là Tôn Hầu Tử cởi ha ha, ngươi lão gia hỏa này làm ăn cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi, hôm nay làm sao có thể như vậy hả mình, đây hết thể cũng không giống như là của ngươi phong cách nhà. Như Lai Phật Tổ biểu lộ quả thực là có mấy phần xấu hổ. Chính hắn tại trong khoảng thời gian gần nhất này đúng là rất thấy thèm. Chỉ bất quá chính mình cũng không có làm nhiệm vụ đến phân thượng này. Muốn thu hoạch được tiên linh địa bảo nhưng không có dễ dàng như vậy. Như Lai Phật Tổ cũng biết bảo bối này đến tột cùng ý vị như thế nào. Bất luận kẻ nào đạt được cái này Thánh linh bảo giác, cái kiết đều giống như là đạt được hết thảy. Qua nhiều năm như vậy, Chính mình như Lai Thần Trưởng cũng sớm đã trở thành tiến công đệ nhất bản lĩnh. Tất cả gặp qua hắn chiêu thức người đều biết, cuối cùng cường đại đến mức nào. Tới hôm nay tình trạng này thì càng là như vậy. Như Lai Phật Tổ có chút bất đắc dĩ. Hắn xác thực không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng sẽ có hâm mộ một ngày. Như Lai Phật Tổ biểu lộ cũng thực có mấy phần tâm thần bất định, "Ta Phật môn luôn luôn đều là già, đồ vật nhiều đúc thành tiểu từ ngươi, nếu như nhìn chúng chúng ta thứ gì cứ mở miệng, chỉ cần là ngươi mở miệng, ta liền nhất định cho ngươi." Như Lai Phật Tổ nói xác thực rất hào phóng, bất quá tình lại cũng không là hắn suy nghĩ một dạng. Tô Thần trong lòng rất rõ ràng, Trước mắt Như Lai lão nhi, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho mình ăn thiệt tỏi tiểu tử ngươi cũng đừng mỗi ngày bấy người ta con khỉ đồ vật, con khỉ rút đến đồ tốt như vậy, đây chính là lần đầu ngươi liền không thể để hắn giữ lại sao? Như Lai Phật tổ nghe đến mấy câu này, ở sâu trong nội tâm cũng có chút xấu hổ. Dù sao tình huống thật đúng là dạng này, Tôn hầu tử đúng là cái vận khí không tính quá tốt người. Có thể rút đến lớn như vậy thượng lớn, vậy nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa thấy lần đầu. Chính mình cái này khi Phật tổ bây giờ còn ở nơi này cư đoán, sát thực không thích hợp chi cái này, Tôn hầu tử cũng không phải đồ đần. Qua nhiều năm như vậy, Tôn Hậu tử cũng sớm đã trưởng thành. Thế là Như Lai Phật Tổ cũng có chút bất đắc dĩ lời này của người làm sao đem ta nói xấu như vậy đâu. Kỳ thật ta chỉ bất quá chính là cảm giác sự tình không cần như vậy. Như Lai đều biết người đang suy nghĩ gì, đừng tiếp tục bấy người ta, có thể có điểm ấy vốn liếng cũng không dễ dàng. Như Lai Phật Tổ chỉ có thể bất đắc dĩ. Tại Phật Tổ trong lòng lại làm sao không rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Lúc đầu hắn cũng nghĩ giả bộ như tứ đại đại không. Bất quá tại kiện bảo bối này trước mặt, cái gì mặt mũi cũng sớm đã không trọng yếu. Như Lai Phật Tổ cho tới bây giờ đều không có gặp được như thế để cho mình động tâm đồ vật. Có món đồ này trợ giúp Hắn đối với thực lực của mình liền càng có lòng tin. Hiện nay Như Lai Phật Tổ làm sao lại không rõ ràng đây hết thệ sẽ cho chính mình mang đến hậu quả gì? Không muốn. Bất quá người chính là như vậy. Khi hắn nhìn thấy kiện bảo bối này thời điểm, loại kia sâu trong nội tâm khát vọng liền đã triệt để đạt được kích phát kiện bảo bối này đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, cho tới bây giờ trình độ này, ta đúng là động tham nghiệm. Liền ngay cả Như đến từ mình đều cảm giác được tự mình làm có chút quá mức. Tình huống hiện tại vốn là như vậy. Như Lai một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lúc này hắn cũng rõ ràng đây hết thệ đến tột cùng là vì sao. Nghị Lang Thần Dương Tiễn cũng đối kiện bảo bối này, năng lực thần kỳ không ngừng âm mộ ngươi con khỉ này vận khí thật đúng là rất tốt, nghĩ không ra tùy tiện có lại cứ như vậy rút ra một cái tốt như vậy bạo bối, chỉ bằng bản lãnh của ngươi, nếu là có thể cùng kiện bảo bối này kết hợp mà mỹ, vậy sẽ triệt để trở thành vốn nổ. Nhị Lang Thần tuy có chút âm mộ, bất quá đối với chính mình nhưng cũng có lòng tin tuyệt đối. Dù sao chính hắn có cũng không phải phổ thông bảo vật, mà là chân chính đồ tốt. Ngọc này như ý vốn chính là tiên tiên chi bảo, danh xưng có thể ngăn cản hết thảy. Hiện nay Nghị Lang Thần cũng nghĩ kiểm tra một chút chính mình ngọc Như Ý Thỉnh Thánh cũng tới thử nhìn một chút. Đã như vậy, Vậy liền giao cho ta. Tôn hầu tử cũng nghĩ nhìn xem ngọc này như ý đến tuột cùng có chỗ thần kỳ nào. Cho tới bây giờ tình trạng này, hai người đều là vui vô cùng. Có thể tìm tới loại này bảo bối tốt cơ hội cũng không nhiều. Tự nhiên muốn càng thêm chân quý sau đó ta thế, nhưng là sẽ dốc toàn lực xuất thủ, ngươi có thể tuyệt đối đừng hoàng, Đao xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất vả tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 568, bên trên chém quỷ thần, trảm xuống nhiều ma. Chương 568 bên trên chém quỷ thần, trảm xuống yêu ma. Tôn Nộ không trong tay như ý kim cô động, đây chính là phi thường thần kỳ tồn tại. Danh xưng là bên trên chém quỷ thần, trảm xuống yêu ma. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tôn Nộ không trong ánh mắt càng là toát ra một cỗ trước nay chưa có bá khí an ta lão tôn mà gây. Tôn Nộ không phát ra giống to một tiếng. Sau đó không chút do dự liền bắt đầu hướng nơi này vung vậy mà đến. Cái kia một cỗ cực kỳ quang mang cực nóng, quả thực là muốn thôn vệ hết thảy. Có thể nói, lục thân thành thánh Tôn không, vẹn vẹn bằng vào trên người mình cái kia một cỗ cường đại lực lượng, liền có thể ngăn cách hết thảy. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tôn nộ không trong ánh mắt càng là xuất hiện một cỗ trước này chưa có sát khí. Loại kia khó có thể tưởng tượng ba khí thật sự là để cho người ta vì đó sợ hai thành phục. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, còn có thể đáng sợ như thế công kích. Liền ngay cả Ba Lệ 7 Trư Bắt Giới cũng có thể rõ ràng cảm giác được, lần này tiến công đến tận cùng đến cỡ nào điên cuồng. Bắt Giới tâm tình quả thực là không gì sánh được phức tạp khỉ đã pháp lại một lần tăng lên, làm sao chuyện tốt lành gì đều để hắn cho gặp, thế mà còn có thể có loại bạn sự này. Trư Bắt Giới tâm lý quả thực là có mấy phần tuyệt vọng. Trước lúc này, Bắt Giới vẫn luôn đem chính mình cùng con khỉ đánh đồng. Bắt rối cũng vẫn luôn cảm thấy mình có thể cùng cái này phá con khỉ phân cao thấp. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này, hắn mới phát hiện chính mình cùng đối phương có được bản chất khác nhau. Giữa hai người thật không thể giống nhau mà nói. Liền ngay cả mặt khác Trư Thánh, cũng không khỏi đến là cái này Dương Tiễn lau một vệt mồ hôi. Dương Tiễn trong tay ngọc này như ý phóng xuất ra một cỗ cực kỳ nhu hòa hào quang màu xanh lục, cũng không dễ thấy. Lại có thể dễ như trở bàn tay đem đây hết thể ngăn cách ở bên ngoài. Cái kia một cỗ ánh sáng nhu hòa phía sau, tựa hồ cũng tổn tại một trận trước này chưa có phương bảo. Nghị Lang Thần Dương Tiễn vốn chính là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân đến bây giờ tình trạng này, Nghị Lang Thần càng là lấy ra chính mình tất cả tiềm lực. Hắn uy phong lẫm lẫm đứng lên đối mặt với cái này phô thiên cái địa như ý kim cô đồng, lại vẫn như cũng là thản nhiên đứng đối. Một màn này khiến người khác cũng đều thấy bội phục đến cực điểm. Bọn hắn là thật không nghĩ tới Tô Thần lại có thể bình tĩnh như vậy loại chuyện này, thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Tô Thần để lộ ra một cái dáng tươi cười. Hắn đương nhiên cũng biết đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào. Những người khác thấy cảnh này, quả thực là sợ sệt tới cực điểm. Dù sao bọn hắn cũng cảm thấy cái này có chút quá điên cuồng. sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không ai biết đây hết thảy đến tuột cùng là vì sao, mà là loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có cũng bắt đầu ở nơi này, làn tràn kịch này như ý mặc dù là lợi hại, bất quá thật sự có thể chống đỡ được như Ý Kim Cô đồng sao? Liên Sếp như tỷ như Ý Kim Cô đồng cường đại tới đâu gấp 10 lần, Ngọc Như Ý cũng chống đỡ được. Tô Thần đối với món pháp bảo này có được lòng tin tuyệt đối. Những người khác nghe đến mấy câu này khó tránh khỏi có chút thất kinh. Dù sao bọn hắn cũng không biết đến tuột cùng phải làm như thế nào. Tô Thần nhưng thủy chung đều là như vậy. Cùng Nghị Lang thần quan hệ tương đối tốt tưởng nga tiên tử, quả thực là sắp bị hầu chết. Ngọc này như ý có thể nhất định phải có hiệu quả nha, nếu không cái này không chết cũng sẽ là trọng thương. Thương Nga tiên tử tâm tình hết sức phức tạp. Hắn cũng biết đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhìn tận mắt trường hợp như vậy, thật sự là để cho mình vì đó run rẩy. Bất quá Tô Thần hiển nhiên là không để ý đến nhiều như vậy. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tột cùng là vì sao. Ngay tại Như Ý Kim Cô bỗng khoảng cách Dương Tiễn thân thể chỉ có 0.01 cm thời điểm chợt dừng lại. Tất cả mọi người đối với cái này cảm giác được phiền muộn đến cực điểm. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới thế mà lại còn có như thế sự tình đáng sợ tồn tại. Tôn ộ không cũng không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết này chính hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy bằng vào cũng không phải người khác thương hại mà là trong tay mình như ý Kim cô đồng cho tới bây giờ tình trạng này chính mình một mực dựa vào sinh tồn như ý Kim cô đồng lại bị đối phương trả lại đây quả thực là quá bỡ rồi Tôn nộ không tâm tình quả thực là phức tạp cực kỳ không nhận ý tiếp nhận thực tế như vậy cho nên muốn muốn rút về Kim cô đồng lại không nghĩ rằng chính mình loại thao tác này hoàn toàn không có một chút tác dụng nào toàn bộ Kim cô đồng công cách bị tiêu di ở vô hình có nói liền liên tiếp Kim côồng cũng bị lệ trụ Thẳng đến Dương Tiễn đem ngọc này như ý thần thông cho Triệt để Triệt Hạ, sự tình mới xem như kết thúc. Những người khác nhìn thấy một bước này quả thực là trở nên khiếp sợ. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới sự tình lại còn có thể biến thành dạng này. Bây giờ nói gì cũng đã trổng không. Tốn Nộ không mới vừa rồi còn tại sự xuất toàn lực, trong nháy mắt liền đã Triệt Đệ bị phá hủy. Dạng này tư vị có thể không tính dễ chịu. Tốn Nộ không nằm mơ đều không có nghĩ đến, hôm nay lại bị một cái nho nhỏ ngọc như ý chặn lại. Ngọc như ý này nhìn cũng không có chỗ kinh người gì, lại có thể đem toàn lực của mình tiến công cho ngăn cách ở bên ngoài, quả thực là trách tới điểm. Tôn Ngộ không dừng lại đằng sau, cả người càng là gấp đến độ vào đầu đất hai. Dù sao hắn cũng cho tới bây giờ đều không có gặp qua tình huống như vậy. Càng không có nghĩ tới như thế một cái nho nhỏ đồ vật thế mà liền có thể chống đỡ được chính mình thật sự là kỳ quái, chỉ như vậy một cái nho nhỏ đồ vật thế mà liền ngăn trở ta, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tôn Ngộ không tâm tình quả thực là cực kỳ phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, thật sự là hắn là không nghĩ tới chính mình lại sẽ rơi xuống một cái tình cảnh như vậy. Việc đã đến lúc này, Tôn Ngộ không tự nhiên không có cách nào bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Hắn đem đây hết thảy coi như là vô cùng nhạ. Dương Tiễn đối với bảo bối này uy lực quả thực là hài lòng cực kỳ qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đang tìm một cái có thể hộ thể phát bảo, vừa rồi ta chỉ cần một chút xíu chân nguyên thôi động, liền có thể để kiện bảo bối này phát huy ra mãnh liệt như vậy tác dụng, xem ra bảo bối này thật đúng là không đơn giản. Nhị lang Thần Dương Tiễn vẫn luôn được xưng là chiến thần. Mỗi khi thiên đình có cái gì không gặp được hạm, cuối cùng sẽ để nhị lang Thần Dương Tiễn xuất thủ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn uy danh hiển hách càng 2.2 là tại cái này trong tam giới lưu truyền. Cho tới bây giờ tình trạng này Mọi người cũng là thật không nghĩ tới sự tình lại còn có thể thuận lợi như vậy xem ra có bảo bối này, năng lực của chính mình cũng tăng lên rất nhiều, từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng loại tình huống kia. Nhị lang thần tâm lý quả thực là cực kỳ hư vấn. Trải qua phen này đọ sức đằng sau, nhị lang thần mới cuối cùng là làm rõ ràng tình thế tính nghiêm trọng. Lúc này mới phát hiện nguyên lai like đây hết thể đối với mình mà nói lại là như vậy trọng yếu. Qua nhiều năm như vậy, chính mình lo lắng sự tình sẽ không bao giờ lại phát sinh, không ai có thể dễ như trở bàn tay diệt sát hắn dương tiễn. Nhị lang thần cười th trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí lần này thật đúng là vận khí của ta, nghĩ không ra ta lại còn sẽ có vận tốt như vậy. Nhị Lang thần hưng phấn muốn mạng. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông, chương 569, thần uy xuất hiện, làm cho người ta ghen tị. Chương 569, thần uy xuất hiện, làm cho người ta ghen tị. Mặc khác mấy cái thần tiên lại có vẻ hết sức ghen tị gia hỏa này thật đúng là vận khí ta. Ngụy không ra lại có thể đạt được dạng này bảo bối tốt, ngày sau muốn muốn tiến thêm một bước, chẳng phải là rất dễ dàng. Nói quá đúng, gia hỏa này vận khí thật là người phi thường có thể so sánh, để cho người ta ghen tị rất đa. Rất nhiều cường giả toàn bộ đều đem loại ánh mắt hâm mộ kia nhắm ngay Tô Thần. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này có thể rút ra nhiều như vậy đồ tốt. Nếu như không phải có Tô Thần tồn tại, nếu như không phải có tay chân bảy nhiệm vụ, bọn hắn muốn có được loại vật này, chỉ sợ đều nhất định muốn kinh lịch liều mạng chiến đấu mới có thể làm được. Nhưng chính là bởi vì Tô Thần tồn tại, Để bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay đạt được nhiều như vậy, hôm nay hay là về sớm một chút nghỉ ngơi đi, đợi đến lần sau cơ hội đến tới thời điểm, đừng bỏ qua là tốt. Ba ngày sau đó, hệ thống lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Toàn bộ trong nhóm người toàn bộ đều đi tới nhiệm vụ đại sảnh, ở chỗ này lặng lặng quan sát. Nhiệm vụ của lần này muốn so lần trước đơn giản nhiều. Có một cái tiểu yêu quái, tên là Đào tinh Đào tinh tuy là yêu quái, nhưng tâm địa lại thiện lương rất không một lúc trước hắn cùng Liêu Thụ Tinh hai người sống nương tựa lẫn nhau. Bọn hắn chủng tộc này muốn để cho mình thành tựu đỉnh phong, nhất định phải trăm năm long huyết làm thuốc dẫn, mới có thể kích phát tiềm năng của mình. Thế nhưng là cái này trong năm long huyết đan đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói đều là khó lường độ tốt, làm sao lại tùy tiện bị đạt được đạo tinh nhìn Liêu Thụ Tinh cũng sớm đã tiếp cận chết đi, ở sâu trong nội tâm thật sự là có chút không đành lòng. Dưới loại tình huống này, đào Tinh trăm phương ngàn kế giúp đối phương tìm được món chí bảo kia, lại không nghĩ rằng Liêu Thụ Tinh khi lấy được bảo vật đằng sau, thế mà cứ như vậy trở mặt không còn biết. Giống bọn hắn những thực vật này biến hóa mà thành chủng tộc, một khi đạt được rồng, huyết đan liền có được hóa rồng năng lực. Từ nay về sau, liên cùng lúc trước chính mình thoát thai hóa cốt, để cùng lúc trước khác biệt đạo tinh vốn cho rằng cây này tinh bị chính mình cứu vớt đằng sau, tất nhiên sẽ trả lại chính mình, lại không nghĩ rằng đây hết thể chẳng qua là chính mình mong muốn đat vương. Lúc trước đào Tinh đã bỏ ra toàn bộ, có thể Liêu Thụ Tinh lại cũng không cảm kích. Mắt thấy đào Tinh đã hối, Liêu Thụ Tinh thế mà lựa chọn trực tiếp rời đi. Giữa hai người lần này phân biệt liền đã cách xa nhau 500 năm Đạo Tinh tại bọn hắn chủng tộc này bên trong, căn cốt quả thực là ngàn giảm mới tìm được một. Cho dù là không có long huyết thảo loại vật này tồn tại, lại như cũng làm được tự hạn. Cho tới bây giờ đào Tinh đã nghịch thiên cải mệnh, càng là đạt được tiên tiên chí bảo. Vốn cho rằng từ đây con đường tu hành này chính là một mảnh đường bằng phẳng, lại không nghĩ rằng hắn lần nữa gặp Thụ Tinh. Liêu Thụ tinh khi nhìn đến Đào Tinh thời điểm, ở sâu trong nội tâm cũng không có cảm giác được vui sướng, ngược lại chỉ dâng hiện ra một trận tham nghiệm. Nhìn thấy chuyện này trận tướng, chung quanh mấy người quả thực là đều bị tức đến chết. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới lại còn sẽ có như vậy vong ân phụ nghĩa hàng người. Bây giờ đây hết vậy, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy gặp qua tiểu nhân, chưa từng gặp qua ác tâm như vậy tiểu nhân, quả thực là gia kỷ. Cùng Đào Tinh đồng dạng là yêu tộc tiểu bạch, cũng sớm đã nhìn không được. Tiểu Bạch cũng là một cái tình chúng. Cùng người yêu của mình tư thủ nửa năm, bây giờ lại có thể nhìn thấy vô như vậy nam nhân, quả thực là bắt hắn cho khí gần chết. Cho tới bây giờ đều không có gặp qua chuyện như vậy, càng không có nghĩ tới, trong thiên hạ này thế mà thật có thể có như thế vô sỉ đàn ông phụ lòng. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tiểu Bạch quả thực là đã nhanh muốn không được cây này, tinh hành vi quả thực là đáng dẫn đến cực điểm. Bạch Tố Trinh cũng đi tới, tỉ tỉ trước đừng có gấp, ta nhìn vấn đề này còn không có kết thúc, nói không chừng kế tiếp còn có càng khiến người ta tức giận sự tình đâu. Không sai, ta nhìn lần này Liễu Thụ tinh lần nữa tìm tới cửa, chỉ sợ vẫn là kẻ đến không thiện. Quả thực là tức chết ta rồi. Tiểu Bạch tâm tình thật sự là có chút phức tạp. Chính hắn vốn chính là một cái ghét gắc như tiểu tính cách. Bây giờ làm sao có thể sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này? Bất quá nghe được mọi người thuyết phục đằng sau, hắn cũng phi thường nhu thuận nhìn xem nhiệm vụ trong đại sảnh phát triển. Liêu Thụ Tinh lần nữa nhìn thấy cái này từng liệu linh cung cấp nuôi dưỡng người yêu của mình, ở sâu trong nội tâm cũng chỉ có tham lam. Bởi vì hắn phát hiện đối phương thế mà đã tiến hóa ra tiên tiên linh căn. Nếu không phải có tiên tiên linh căn, bọn hắn chủng tộc này nhân căn vốn cũng không khả năng thoát thai hóa cốt. Bất quá cái này tiên tiên linh căn là có thể tuyệt đoạn. Nếu như mình giết chết tinh, liền có thể cướp đoạt đạo tinh trên người tiên tiên linh căn, thậm chí là có thể hoàn toàn thay đổi nhân sinh của mình lực càng là có thể tiến thêm một bước. Tại bây giờ loại tình huống này, Liêu Thụ Tinh tâm lý cũng đã lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có đi đường. Liêu Thụ Tinh rất rõ ràng, đây hết Thệ đối với mình tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Thế là hắn cười hì hì đi tới đạo Tinh trước mặt lúc trước ngươi đem con rồng kêu huyết đan giao cho ta, hiện tại ta đã tiến nhập thánh giả hoàn cảnh, thế nhưng là muốn trở thành thần vương nhưng thủy chung đều kém chút ý tứ, ngươi lần này nếu có thể sẽ giúp ta một lần, nói không chừng ta liền có thể đột phá những gông cùm xiển xích này. Đạo Tinh trong lòng cũng có chút buồn bực nhưng là bây giờ ta đã không có cái gì có thể giúp cho ngươi, ngươi còn có thể để cho ta làm thế nào đâu. Đạo Tinh đối với hắn kỳ thật đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lúc trước đối phương đạt được sự chú ý của chính mình đằng sau, liền không chút do dự bỏ xuống chính mình. Những chuyện kia hắn mãi mãi cũng không thể lại tùy tiện lãng quên Đạo Tinh cũng sớm đã đối với 307 cái này đàn ông phụ lòng tuyệt vọng rồi đừng nói nàng không có cái gì có thể cho đối phương, liền xem như con nàng cũng sẽ không lại ngu như vậy. Liêu Thụ Tinh lại không phải cái đèn đã Nhất là dưới loại tình huống này, Liêu Thụ Tinh căn bản là không có nghi tôi muốn cái gì bình thường đồ vật. Hắn muốn cho tới bây giờ đều là đối phương mệnh. Từ xưa đến nay, chỉ cần là bị tức đoạt linh căn người, liền không có sống tiếp đạo lý, bởi vì tam hồn thất phách đều là đoạn, đó chính là hắn phải chết cục. Dưới loại tình huống này, đạo tinh cũng không nghĩ tới đối phương lại là đang suy nghĩ ác độc như vậy vấn đề. Liêu thụ tinh lại cũng sớm đã trở không nổi nữa. Từ khi hắn dẫm lên đạo tinh thành tựu chính mình vô thượng pháp thân đằng sau, con đường tu hành chính là một mảnh đường băng thẳng. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí đã loáng thoáng thấy được thần vương bậc cửa. Nếu như là có thể tiến thêm một bước, vậy liền sẽ trở thành tử thế vô song thần vương cho đến lúc đó chẳng lẽ có thể bay lượn tại cửu tiêu bên ngoài. Về phần đã từng những cái kia tình nghĩa, cũng sớm đã không trọng yếu. Liêu thụ tinh lạnh lùng nhìn xem đào Tinh, đã nhiều năm như vậy không gặp không nghi tới, ngươi thế mà còn là nguyên lai like bộ kia ngây thơ bộ dáng, với ta mà nói thứ trọng yếu nhất chỉ có một cái, đó chính là ngươi mệnh, bởi vì ngươi tất nhiên là mở ra tiên tiên linh căn, nếu không quả quyết không thể lại đến đạt loại tình trạng này. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật sinh về năm 1982, tại cái này không súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông Trước 570, càng là vô sỉ, trên trời rơi xuống thần phạt. chương 570, càng là vô sỉ, trên trời rơi xuống thần phạt. Liêu thụ tinh rốt cục nói ra yêu cầu của mình. Mà hành động như vậy lại trọc giận những người khác đối với những người khác tới nói, hắn loại hành vi này đơn giản chính là một cái đáng sợ chó. Tiểu bạch càng là nắm lại nắm đấm, ánh mắt toát ra một cỗ trước nay chưa có sát khí ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy người vô liêm sỉ, hắn đến tuột cùng là thế nào có thể đường hoàng nói ra những lời này, thật sự là quá ghê tẩm, ta nhất định phải giết hắn. Những người khác cũng bị khí quá sức, bởi vì con hàng này vô sĩ quả thực là đã vượt ra khỏi mọi người sức tưởng tượng tự hạn. Bọn hắn là thật không nghĩ tới trên thế giới này thế mà vẫn tồn tại như thế để cho người ta người bần ôn. Tiểu Bạch cho tới bây giờ đều là cái phi thường nóng này nữ lưu. Hiện tại càng là Quỷ Gối Tô Thần trước mặt, hy vọng Tô Thần có thể mở chính mình đi giải quyết tên Vương Bắt Đạn này, Người lần này có thể nhất định phải đem cơ hội lưu cho ta, để cho ta chính tay đâm ra hoàn này, để cho ta giết hắn. Tiểu Bạch hiện tại chỉ có thể cầu xin Tô Thần đồng ý hắn biết Tô Thần thực lực đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Chuyện như vậy chỉ có thu được Tô Thần phê chuẩn mới có thể tiến hành xuống dưới. Những người khác nhìn quả thực là tức giận đến cực điểm. Bọn hắn đều không có nghĩ đến lại còn sẽ có như thế đáng giận người tồn tại cái này không biết xấu hổ lại có thể như vậy thấy lợi quên nghĩa, cũng là thật sự là hiếm lạ. Tô Thần nhưng thủy Trung đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng, bởi vì hắn biết đây hết thể còn chưa kết thúc. Mặc dù bây giờ đối phương đã đầy đủ vô sỉ, nhưng thực tế tình huống chỉ sợ còn muốn càng để cho người phẫn nộ. Thế là Tô Thần chỉ là nhàn nhạt cười cười hiện tại các ngươi trước không cần phải gấp gáp nóng này, ra hỏa này sớm muộn cũng sẽ được giải quyết, thế nhưng là chúng ta chỉ cần lẳng lặng ở chỗ này xem tiếp đi là đủ rồi. Tại tô thần tâm lý rất rõ ràng đây hết thả đến tuột cùng ý vị như thế nào nàoảo tinh cũng không phải đèn đã cả dầu lúc trước nếu là không có đào tinh hắn chỉ sợ mãi mãi cũng không có cơ hội như vậy cho nên nàoo tinh hiện tại đem ánh mắt tụ tập tại trên người của đối phương chỉ bất qua ánh mắt này bên trong lại khó mà che giấu loại kia xem thường qua nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy người vô Liêm sỉ. Liêu thụ tinh căn bản cũng không quan tâm đào tinh nói cái gì bởi vì hắn cũng sớm đã hạ sát thủ cho tới bây giờ tình trạng này lại nói cái gì đều đã không trọng yếu vì nóiảo tinh là chính mình đại ân nhân thế nhưng là liền xem như thiên đại đất nước chính mình cũng cũng sớm đã không muốn thừa nhận, cho tới bây giờ phân thượng này, hắn càng là không chuẩn bị lãng phí thời gian nữa. Hắn trong ánh mắt cái kia một cỗ sắc khí, cơ hội cho tới bây giờ đều không có đoạn tuyệt hiện tại ngươi đã không có lựa chọn gì để sống, nếu là có thể thành thành thật thật, có lẽ còn có thể cho mình lưu một chút mặt mũi, nếu không nhưng chính là đang tìm cái chết. Những lời này thật sự là quá khinh người. Qua nhiều năm như vậy Đào Tinh vẫn luôn đang suy nghĩ hai người lại gặp mặt nhau đến tột cùng sẽ là một cái dạng gì cục diện. Có thể Đào Tinh nằm mơ đều không có nghĩ đến, lại sẽ là thời khắc thế này đã từng ta đối với ngươi những cái kia ân đức chẳng lẽ ngươi cũng quên sao? Vì sao muốn như vậy đối với ta? Đạo Tinh vốn là một cái chí tình trí nghĩa tiểu yêu quái, hắn chính là lý giải không được trong nhân thế này phức tạp tình cảm, càng là không thể chịu đựng được đối phương loại hành vi này. Bây giờ đối phương làm đây hết thể quả thực là để cho người ta giận sôi ta lúc đầu nguyện ý như thế giúp ngươi nay đã là cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi có thể nào còn làm đến phân thượng này đâu. Đạo Tinh còn muốn cùng đối phương nói một chút hướng đây, bất quá bây giờ hắn lại cũng sớm đã không cần thiết. Liêu Thụ Tinh không nhịn được nhìn xem nàng, trước đó những cái kia đủ loại qua lại, hiện tại cũng sớm đã mẫn diệt tại trong thời gian chừng hạ, ngươi bây giờ còn xách cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không biết địa vị của mình sao? Liêu Thụ Tinh cũng không nguyện ý đối mặt chính mình. Qua nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ tới chính mình hành động, Liêu Thụ Tinh đều chỉ sẽ cảm giác được tức giận. Liêu Thụ Tinh rất rõ ràng chính mình làm đây hết thể đến tổn cùng ý vị như thế nào, nhất là ở dưới loại tình huống này. Liêu Thụ Tinh ở sâu trong nội tâm càng là cảm thấy một loại trước nay chưa có bất gì. Nếu có tuyển, chính mình lúc trước căn bản cũng không có thể sẽ làm ra mất mặt như vậy sự tình. Nhưng là bây giờ cái này đảo tinh tiên tiên linh căn, nếu như có thể chuyển cho chính mình, vậy mình thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Hắn đã mong đợi thời khắc này quá lâu. Cho nên nói hắn vì mạnh lên, cũng sớm đã không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể để cho mình mạnh lên, những chuyện khác lại coi là cái gì? Thế là hắn cứ như vậy đi tới Đạo Tinh trước mặt, trong ánh mắt càng là mang theo loại kia trước nay chưa có điên cuồng. Liêu Thụ tinh cười đối với Đạo Tinh nói ra, qua nhiều năm như vậy ngươi thế, nhưng là giúp ta vô số lần, mỗi khi ta gặp được những cái kia không giải quyết được phiền phức, luôn luôn ngươi ra tay giúp để ta giải quyết, nếu đều đã giúp nhiều như vậy, hiện tại vì cái gì lại phải đứng ra đâu, vì cái gì liền không thể tiếp tục dựa ta đây. Đào Tinh kém chút bị tức chết đối phương cứ như vậy giữa lúc đàm tiếu, liền muốn muốn để chính mình đánh đổi mạng sống cho tới bây giờ tình trạng này. Thế mà còn có thể đem không biết xấu hổ như vậy lời nói nói như vậy công khai đạo, cũng thật là khiến người ta kinh ngạc. Đào Tinh cắn răng nghiến lợi theo dõi hắn. Người gia hỏa này đến cùng có biết hay không chính mình đến tụt cùng làm đến cùng là chuyện gì, người đối với ta như vậy lấy bán trả ơn, chẳng lẽ mình trong lòng liền qua ý đi sao? Trong lòng của ta đương nhiên không có trở ngại. Liêu Thụ Tinh cười to, con đường tu luyện này cho tới bây giờ đều là như vậy, không khỏi liền sẽ lui lại, tuyệt đối không có cái gì mặt khác khả năng. Tại Liêu Thụ Tinh trong lòng đương nhiên cũng biết đây hết thảy đến tụt cùng ý vị như thế nào cho nên Liễu Thụ tinh ánh mắt càng là điên cuồng đến cực điểm. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng, loại chuyện này không có đơn giản như vậy, nghĩ không ra người thế mà còn có thể đem đây hết thể làm đến loại này phân thượng, cái kia, ngươi hôm nay mơ tưởng muốn lấy được trợ giúp của ta. Đào Tinh cũng từng trải qua rất nhiều gian nan như trợ, cho tới bây giờ cũng coi là Triệt để đã thức tỉnh, tốt triệu, Đào Tinh tự nhiên biết đây hết thể đối với mình tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Hiện tại Đào Tinh trong ánh mắt càng là tràn đầy hung tàn qua nhiều năm như vậy, ngươi thật sự là một chút cũng không thay đổi, hay là đã từng cái tiết để cho người ta cảm thấy chán ghét giang hỏa. Giang Sơn dễ đổi, bản tính cũng khó dời đi. Ta hôm nay liền để ngươi biết ta đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Hai người giao thủ một cái đạo tinh mới phát hiện Liêu Thụ Tinh hay là có biến hóa mâu đã từng cái kia nhỏ yếu Liêu Thụ Tinh, trải qua những năm này tu luyện đằng sau, cũng sớm đã đạt tới cảnh giới toàn mới. Vô luận là đạo pháp hay là thân thể, đều đã dần dần đi tới cực điểm. Qua nhiều năm như vậy, Liêu Thụ Tinh mặc dù sát thực 10 phần vô sỉ, nhưng cũng thật sự là có thực lực. Hắn thế mà ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình rết ra một con đường máu. Nhất là ở dưới loại tình huống này, Liêu Thụ Tinh triển hiện ra loại bản lĩnh này, cũng làm cho những người khác đi cùng. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra Liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Ông. Trưng 571, cử vĩ giận, liêu tinh khóc. chương 571, cử vĩ giận, liêu tinh khóc. Đạo Pháp thiên hạ Trong ngáy mắt này, hán cơ hồ là lập tức liền triển khai hành động. Liêu thụ tinh thân ảnh đơn giản liền như là một con chim lớn một dạng hướng nơi này chấp mà đến. Liêu thụ tinh năng lực cường đại. Quả thực là để cho người ta vì đó run dày đối với những người khác tới nói đây hết thể thật sự là đáng sợ tới cực điểm đào tinh mặc dù đã tu thành tiên tiên linh căn, thế nhưng là tại cảnh giới này phía trên cũng không có dừng lại quá lâu. Tuy nói đào tinh đích thật là đã chiến đấu phi thường dùng sức, nhưng lại vẫn là bị đánh cho phi thường chật vật. Liên ngay cả đào tinh chính mình cũng không nghĩ tới, cái này đã từng nhỏ yếu tồn tại, hiện tại thế mà đã mạnh đến loại tình trạng này đối phương đã là chính mình cũng không có cách nào đi tùy tiện giải quyết người. Liêu Thụ Tinh nhìn thấy đối phương ngạc nhiên ánh mắt, ở sâu trong nội tâm cũng lộ ra hết sức hưng phấn, ngươi có phải hay không còn tưởng rằng ta vẫn như cũng là lúc trước cái kia đối với ngươi thục thủ vô sách người à? Hiện tại cũng đã qua lâu như vậy, những cái kia cũng toàn bộ đều là lao hoàng lịch, bây giờ ta có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép ngươi. Những lời này cũng không phải là đối phương nói bậy, thực lực của hai người chênh lệch đúng là càng rõ ràng, nhất là tại thời khắc như vậy. Giữa lẫn nhau những cái biến này quả thực là không 307 lấy phục thêm đạo tinh vẹn vẹn một hiểm, liền đã bị đánh đến máu me khắp người. Vết thương chồng chất đây hết thảy quả thực là khiến người sợ hãi Đạo Tinh Sát thực không nghĩ tới chính mình thế mà lại còn có một ngày như vậy, nghĩ không ra cái này thương tiên không có mắt, thế mà để cho ngươi như vậy tiểu nhân ná trí. Đào Tinh tại tu luyện giới đã lâu, làm sao lại không biết cái này tu luyện giới quy tắc? Mạnh được yếu thua bốn chữ chính là lớn nhất quy tắc. Trước mắt dã hỏa này mặc dù vô sĩ, thế nhưng là thực lực này sát thực không thể chê. Cho tới bây giờ phân thượng này, mình đã là vô lực thoát thân. Ngay tại đào Tinh tuyệt vọng thời khắc, Tô Thần quay người đối với Tiểu Bạch nói ra, không sai bị lắm, sau đó chính là ngươi biểu diễn thời điểm có thể tuyệt đối không nên khiến cái này người xem thất vọng. Tiểu Bạch Tâm Lý cũng sớm đã phẫn nộ đến cực điểm ức gì lập tức chắp cánh cùng đối phương đánh cái tối đủ. Thế là Tiểu Bạch phi thường hung ác nhẹ gật đầu yên tâm đi, ta sẽ để cho cái này đàn ông phụ lòng biết cái gì gọi là hung tàn. Tiểu Bạch cho tới bây giờ đều là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Qua nhiều năm như vậy, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có phục qua ai đối với cái liễu, áp, tinh loại người này. Tiểu Bạch càng là ước gì ăn đối phương thịt, rút đối phương gần. Ngay tại thời khắc thế này, Tiểu Bạch trực tiếp từ không trung giáng lâm. Cái kia vĩ đại trong thân thể, tựa hồ cũng mang theo một cỗ trước này chưa có đạo. Tiểu Bạch rất rõ ràng, đây hết thể đối với mình tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Cho nên tiểu Bạch cố này phách lối khí diễm, cũng ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tình tế nghị không ra thế mà lại còn có như thế đồ vô sỉ, ngươi bây giờ hay là mau ngậm miệng đi, tránh khỏi ta giết ngươi. Liêu Thụ Tinh vốn cho là mình hẳn là có thể dễ như trở bàn tay nắm đối phương, lại không nghĩ rằng lại bị đối phương cho trình thảm như vậy. Cho đến bây giờ, Liêu Thụ Tinh trong lòng cũng cả là phẫn nộ ngươi đến tuột cùng là từ đâu xuất hiện. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta tâm tình bây giờ cũng không tốt. Liêu Thụ Tinh thường tức giận, Dù sao hắn cũng không nghĩ tới, loại chuyện này thế mà còn có thể dáng lâm tại trên người mình. Bây giờ người này cũng không biết là từ phương nào mà đến, có thể như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt mình, nên là có chút bản lĩnh. Cho nên hắn hiện tại rất là phiền muộn, không muốn ý treo trọc phiền toái như vậy. Tình huống thực tế nhưng cũng không giống như là đối phương suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhất là ngay tại lúc này. Tiểu Bạch cũng sẽ không lại cho loại này cha nam cơ hội người tên này thật sự là không biết cái gì gọi là trời cao đất động, thế mà còn có thể nói với ta những này đến tuột cùng là nơi nào tới rũ phi a. Tiểu Bạch nói chuyện cho tới bây giờ đều nửa phần ngay thẳng. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tiểu Bạch càng là đi thẳng vào vấn đề đừng cho là ta không biết như ngươi loại này rắc rời ý nghĩ, Đào Tình đã từng đối ngươi như vậy, ngươi bây giờ lại có thể làm ra loại chuyện này, thế mà còn có mặt mũi nói chuyện, ta thật sự là thay ngươi e lệ. Liêu Thụ Tinh bị lời nói này nói đỏ mặt, hắn xác thực không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể không hiểu thấu bị chửi. Trước mắt con hàng này cũng không biết là từ đâu chạy đến, thế mà biết giữa bọn hắn những cái kia nội tình đã ngươi cũng tới, vậy hôm nay ta liền giết ngươi, sau đó thật tốt hưởng thụ thi thể của ngươi. Liêu Thụ Tinh trong ánh mắt lộ ra loại kia trước nay chưa có hung tàn. Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua giống tiểu bạch đại mỹ nhân như vậy, đã từng hắn không có cơ hội tiếp xúc người như vậy còn chưa tính, bây giờ đã có cơ hội như vậy, lại há có thể bỏ lỡ. Cho nên trong ánh mắt của hắn cơ hồ toàn bộ đều là loại kia cực kỳ bị hồi hương vị. Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới đối phương sắp chết đến nơi, thế mà còn có thể mà miệng, vậy ngươi liền đến thử một chút xem sao. Đào Tinh thấy cảnh này, rất sợ sệt đối phương sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Dù sao Đào Tinh cũng biết tên này đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Thế là Đào Tinh vội vàng đi tới anh hùng có thể tuyệt đối không nên lở. Tên này mặc dù thoạt nhìn là một đứa ốc, nhưng trên thực tế tu vi lại mạnh đáng sợ, nếu không có như vậy ta cũng không trở thành thua thảm như vậy. Tiên tâm đi. Tại trong lòng cũng của bọn họ rõ ràng đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào, nhất là tại bây giờ thời khắc thế này. Tiểu Bạch đem loại tiêu kiểu cũ vị yêu hồ chi lực triệt để phân thích, những người khác mới phát hiện nguyên lai like Tiểu Bạch cũng là yêu tộc nghị không ra người cũng là yêu tinh, chắc không được nguyện ý xuất thủ tương trợ. Dạng này vương bắt đản thật sự là quá là hiếm thấy, hôm nay ta ngay ở chỗ này để hắn chém thành muôn Tiểu Bạch cứ như vậy lạnh lùng đi tới, trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có điên cuồng. Có thể nói tiểu Bạch năng lực cũng ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Những năm gần đây, tiểu Bạch cho tới bây giờ cũng không nguyện ý thể hiện ra chính mình canh giờ yêu hồ chi lực, bởi vì như vậy lực lượng thật sự là thật đáng sợ, quả thực là có thể sưng cùng bố. Thế nhưng là tại bây giờ loại tình huống này, tiểu Bạch sắt thực không tiếp tục lui lại dù vọng. Dạng này trở mặt không quen biết ra hỏa, mãi mãi cũng sẽ không hối cải. Nếu đều đã đến lúc này, vậy mình thì càng hẳn là đi giúp đỡ chính nghĩa, còn thiên hạ này một cái càng khôn tươi sáng nhìn ta giết ngươi sau, liền bắt đầu thật tốt ở chỗ này tra tấn ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi con quỷ nhỏ này đến cùng có cái gì bản lĩnh. Hiện tại hắn có thể cũng sớm đã không cố kỵ gì. Qua nhiều năm như vậy, Liêu Thụ Tinh chính là dựa vào chính mình cái này một cố sắt phá quyết đoán khí thế mới có thể sống tới ngày nay. Có thể nói Liêu Thụ Tinh chính là một cái đồ vô sĩ. Liêu Thụ Tinh hiện tại chỗ chọn lựa loại thủ luận này, thì càng cần chính mình đầy đủ ngoan độc mới được. Nếu như mình làm những chuyện kia bị người khác biết, vậy mình sợ rằng sẽ trở thành cái này trong tam giới trò cười chịu chết đi. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bát tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi chương 572, đột nhiên tăng mạnh, di hoa tiếp mục. Chương 572, đột nhiên tăng mạnh, di hoa tiếp mục. Liêu Thụ Tinh bây giờ bị xưng là Liễu Thần. Trải qua long huyết đan cường hóa về sau, thu vi đột nhiên tăng mạnh. Nếu như không phải là bởi vì tiên thiên tư chất quá kém, chỉ sợ sớm đã đã có thể tấn thăng làm thần vương. Cũng chính bởi vì Liễu Thụ Tinh đối với đây hết thể hiểu rõ đầy đủ tấu triện, cho nên hắn mới càng rõ ràng hơn những chuyện này mang đến cho mình phức tức. Mình bại trong nơi này thế nhưng là tiếng tâm lừng lấy thần. Lúc đầu những tin tức này đều sẽ bị phong tỏa, ai cũng sẽ không biết chính mình đã từng làm cái gì. Nhưng bây giờ phát sinh đây hết thảy, lại làm cho Liễu Thụ Tinh hỏng mất. Liễu Thụ Tinh sắc thực cảm nhận được một loại trước nay chưa có biểu bại. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể bị lực lượng như vậy chi phối, hôm nay ta liền giết các ngươi tất cả mọi người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi những người này đến tột cùng còn có thể cho ta náo ra loại gì. Liễu Thụ Tinh trong ánh mắt cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có điên cuồng. Hắn biết đây hết thảy đối với mình tới nói đúng là không dễ dàng. Trước mắt cô gái này chạy hàng người, hiện ra khí thế cái người. Tiểu Bạch cũng nghe ra đối phương trong lời nói những cái kia điên cuồng giẫm lên ngươi cái đùi đúng không? Hiện tại ngươi liền cứ việc ở chỗ này cản rỡ đi, đợi đến ta đem ngươi giẫm tại dưới chân thời điểm, ngươi liền biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Trong giây mắt này, Liễu Thụ Tinh cơ hồ là lập tức liền gào thét mà đến. Hắn đem ngón tay của mình hung hăng cắm vào dưới mặt đất. Trung quanh nơi này cơ hồ lập tức liền bị một cột cực kỳ bàng bạc màu xanh lá lấp đầy. Cái kia một cột như có như không màu xanh lá phong bạo, quả thực là đem nơi này triệt để biến thành một mảnh luyện ngục. Hắn vốn là Tinh, hiện tại vận dụng chính mình lực lượng bản nguyên di hoa tiếp mục. Theo Thụ Tinh to một tiếng, Có một cỗ xe rách hết thể lực lượng, phàm vật là trong khoảnh khắc liền ở nơi này tàn phá bừa bãi đây hết thể thật sự là để cho người ta run rẩy đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói. Loại trang diện này đều để người điên cuồng. Liên ngay cả Tiểu Bạch cũng có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Tại trên chân hàng, càng là quấn quanh vô số nhánh liễu đầu, mặc cho Tiểu Bạch đạo pháp kinh người, những này nhánh liễu đầu thế mà cũng còn tại sinh trưởng. Liễu Thụ Tinh cười ha ha, những này cây liễu cảnh có thể toàn bộ đều là ta dùng bản mệnh tinh huyết tập nó cường độ không thua gì bất luận cái gì thiên cấp pháp bảo, hiện tại là tử khí của ngươi. Liêu Thụ Tinh trong ánh mắt tựa hổ cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có điên cuồng đốt cháy giai đoạn. Liêu Thụ Tinh giống to một tiếng. Cái kia một cố vô tình lực lượng từ trên trời ra xuống, cơ hồ là lập tức liền muốn đem tiểu Bạch thân thể xé mở. Tiểu Bạch há lại hạ người tầm thường. Cửu Vĩ yêu hổ, chính là thượng cổ linh vật. Hắn mặc dù cảm thấy một cố cực kỳ cường đại lực xe rách, bất quá bây giờ lại có thể cố thủ đàn điện. Tiểu Bạch đem trên người mình tất cả linh khí toàn bộ đều quán chú tại một chỗ, sau đó phát ra gầm lên giận dữ. Có thể nói tiểu Bạch sát khí quả thực là để chung quanh tất cả mọi thứ đều bị khống chế. Một màn này, nhìn xem những người khác tệ cả da đầu. Những người này nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể gặp được đáng sợ như vậy hình ảnh. Sợ hãi còn tại lan tràn, vô tình phong bạo miên ép hết thảy. Tiểu Bạch trên người cái kia một cỗ trước nay chưa có khí thế, càng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng có người nào có thể ngăn cả ta. Tiểu Bạch lầm lên giận dữ, băng bạc lực lượng, quả thực là tự nhiên sinh ra. Bên cạnh những cây liễu kia nhánh mặc dù đều là hắn bản mệnh, nhưng cũng gánh không được kiểu vị yêu hồ. Tại bây giờ loại tình huống này, cửu vị lực lượng triệt để phát. Những cái kiếp khí thế kinh khủng, trong ngáy mắt liền trực tiếp đốt lên nơi này hết thảy liệt diễm đốt cháy hết này, vô tình phong bạo sen lẫn khó nói nên lời sợ hãi. Tiểu Bạch Vy phong lẫm lẫm đứng trên không trung. Cái kia một cỗ như bài sơn náo hải lực lượng, cũng làm cho những người khác vì đó run rẩy. Tâm tình của tất cả mọi người đều hết sức phức tạp. Ta sợ liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn gặp được đáng sợ như vậy phong bạo lại dám xem thường ta cựu vị yêu hồ, các ngươi những người này là điên rồi sao? Tiểu Bạch trong ánh mắt cũng mang theo một cố cường đại sát khí. Trước mắt cái này đàn ông phụ lòng bản thân liền đã để tiểu Bạch tâm lý rất khó chịu. Cho tới bây giờ tình trạng này, tiểu Bạch càng đem sát khí của mình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trên người hắn cố khí thế kia cơ hồ là tùy tiện liền bắt đầu tàn phá bờ bãi, loại kia khó có thể tưởng tượng lực lượng cũng bắt đầu triệt để bộc phát. Sợ hãi tụi hồ tự nhiên sinh ra. Tiểu Bạch ánh mắt kiên định như sắt, Liêu Thụ Tinh kinh hãi. Hắn ở chỗ này vẫn luôn được xưng là là Đạo Pháp Thiên Thần, danh xưng là một hệ mạnh nhất Đạo Pháp. Trong lòng của hắn đối với thực lực của mình cũng có được tuyệt đối tự tin. Hắn cho tới bây giờ đều không có e ngại qua bất kỳ đối thủ nào, bởi vì tất cả mọi người ở trước mặt của hắn đều là trò đùa. Thế nhưng lạ Liêu Thụ Tinh làm sao cũng đều không nghĩ tới Sự tình lại có thể biến thành bây giờ dạng này, ta bản mệnh kinh huyết chi vật lại bị ngươi dễ như trở bàn tay cho xé đứt, ngươi đến cùng là người như thế nào? Liêu Thụ Tinh là thật không thể nào hiểu được, hắn xác thực không biết đến tột cùng tại sao phải đáng sợ như thế người tồn tại. Mà bây giờ, tình huống đương nhiên cũng sẽ không giống hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Liêu Thụ Tinh vốn còn muốn phải thật tốt vũ nhục tiểu Bạch một phen, cho tới bây giờ Liêu Thụ Tinh mới phát hiện, Hoa Đảo Tinh loại đạo pháp này khả năng so với chính mình muốn càng mạnh. Giữa hai người khác nhau đã là một đạo hồng câu đây hết thảy quả thực là khó mà vượt qua. Không muốn, liêu Thụ Tinh run rẩy đi tới Hoa Đảo Tinh bên người, ta cho tới bây giờ đều không có gặp được giống ngươi đáng sợ như vậy người, ngươi đến tuột cùng vì cái gì có thể dùng lục thân đi đập vỡ vụn pháp thuật của ta." Liêu Thụ tinh tâm lý quả thực là phiền muộn đến cực điểm. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Tiểu Bạch cười ha ha, ngươi cái này đàn ông vụ lòng mãi mãi cũng sẽ không biết được cái gì gọi là chân chính đạo pháp, ngươi cho rằng đường tựa theo long huyết này đàn vi lực liền có thể để cho mình bay lượn tại Cửu Thiên bên ngoài sao? Loại này giả tá ngoại lực phương thức căn bản cũng không thích hợp tu hành, ngươi muốn cưỡng ép phá, chỉ sợ cũng chỉ có dùng phương thức như vậy Ngươi nói không sai, ta tiên tiên căn cốt xác thực rất kém cỏi, chỉ bất quá mệnh ta do ta không do trời. Liêu Thụ Tinh giống to một tiếng, hôm nay ta chỉ cần trước xóa ngươi lại đoạt nhiều hoa đào tình, trên người linh căn này liền có thể nghịch thiên cải mệnh, từ đó về sau tất nhiên có thể đi hướng thần vương. Liêu Thụ Tinh hiện tại đã quyết tâm yếu quyết thắng bại. Tay chân trong đám những người khác cũng không nghĩ tới cây này Tinh lại có thể hung ác như vậy. Liêu Thụ Tinh hiện tại làm đây hết thể thật sự là rất muốn mạng nghĩ không ra cây này Tinh thế mà lại còn như vậy, thật bất khả tư nghị. Thật sự là một cầm thú, đạo tâm lại có thể kiên định như vậy, liền ngay cả Thái thượng quân đều cảm thấy phiền mượn con đường tu luyện đạo tâm mới là không thể thiếu. chỉ có những cái kia kiên định không thay đổi người mới có thể ở trên con đường này vĩnh viễn đi xuống. Nhưng bây giờ tình huống lại cũng không là bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Trước mắt con hàng này mặc dù là hạng chết để, bất quá hắn thật đúng là có điểm cường thế nào. Làm lại từ đầu, vì không chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 573, thần vương chi cảnh, vô địch chi thương. Chương 573 Thần Vương chi cảnh, vô địch chi thương, là một cái tên đáng sợ. Liêu Thụ Tinh cũng thật sự là đáng sợ. Những người khác cảm thụ được đối phương cái này đạo tâm kiên định, ở sâu trong nội tâm cũng lộ ra không gì sánh được điên cuồng nghĩ không ra thế mà thật sự có thể có như thế không hợp tói thường sự tỉnh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại mỗi một người bọn hắn trong lòng, đều thấy được đây hết thảy đáng sợ. Qua nhiều năm như vậy, không có mấy người có thể làm đến như thế trình độ ngoại hạ. Liêu Thụ Tinh trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có sát khí, hôm nay liền xem như thượng thiên ngã ta, ta liền nghịch thiên mà đi. Tây lớn dễ sâu. Liêu Thụ tinh thân thể cơ hội là lập tức liền bị thực vật hóa. Khi hắn thân thể ngã trên mặt đất trong nháy mắt đó, liền trở thành dài ước trường vạn trượng cây liễu. Cây này phía trên loáng thoáng hào quang màu xanh lục mang theo vô tình dị diễm. Trung quanh thực vật phản vật là bị lực lượng gì hút khô linh khí, đều là cấp tốc khô 307 héo. Vẹn vẹn 3 năm giây ở giữa, trung quanh liền từ một mảnh sinh cơ giật rạo biến thành hắc ám chi địa. Liêu Thụ tinh hiện tại là quyết tâm muốn đem trước mắt chuột bạch phá hủy, cho nên hắn mới có thể dâng ra chính mình thể. Trong nháy mắt này, Liêu Thụ Tinh đem lực lượng của mình cùng chung quanh tất cả sinh khí toàn bộ dung hợp làm một chỗ cư như vậy tạo thành một thanh cử thế vô song trường thương. Trường thương từ trên trời giáng xuống. Tiểu Bạch cau mày, trực giác nói cho nàng, thanh trường thương này loại kia uy lực khó mà ngăn cản. Thế nhưng là Tiểu Bạch bây giờ lại như cũ cảm giác mình có thể làm. Thế là ánh mắt của nàng càng lộ ra điên cuồng đến cực điểm. Tiểu Bạch cố gắng dùng thân pháp của mình đi tránh né lấy thanh trường thương này khóa chặn, thế nhưng là Tiểu Bạch lại phát hiện chính mình loại hành vi này đúng là phí công. Vô luận hắn lại thế nào chuyển đổi động tác của mình, thanh trường thương này giống như là như mọc ra mắt. Thanh trưởng thương này tựa hồ vẫn luôn đang đuổi tìm động tác của hắn, nàng hướng bắt trường thương phương hướng cũng hướng bắc. Liêu Thụ Tinh nhìn thấy hắn loại động tác này đằng sau, cười càng là cản trở nghị không ra ngươi dĩ nhiên như thế ngu xuẩn, chẳng lẽ liền nhìn không ra ta thanh trưởng thương này chính là gia chi tất chúng sao? Liền ngay cả trong nhóm những người khác cũng đều bắt đầu lo lắng cho hắn. Dù sao tất cả mọi người rất rõ ràng, đây hết thể đến cùng ý vị như thế nào. Từ tình huống trước mắt đến xem, đây hết thể quả thực là không gì sánh được điên cuồng. Gia chi tất chúng thương, cái này nghe cũng là người ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vô luận bọn hắn đã từng có được năng lực như thế nào, Đến bây giờ mức này đều khó tránh khỏi sẽ cảm giác được sợ hai thanh thương này có điểm giống là bác câu cây kia tất chúng chi thương. Không sai, năm đó Thần Vương liền đã từng sử dụng tới thương này, nghĩ không ra lại là thật. Xem ra đây hết thảy hoàn toàn chính xác không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Như Lai Phật Tổ cũng đối loại chiêu thức này cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao đây hết thảy quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Như Lai Phật Tổ tâm tình hết sức phức tạp. Bọn hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên lai Liễu Thủ tinh thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ. Năng lực như vậy rõ ràng đã đạt đến nửa bước thần vốn cảnh. Chắc không được đối phương sẽ như vậy bức thiết muốn thu hoạch được linh căn, bởi vì nếu như đạt được thiên địa linh can, vậy thì đồng nghĩa với là triệt để giải quyết đây hết thảy. Tại nội tâm của bọn hắn chôn sâu đều cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ loại chuyện này càng là vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ bên ngoài. Cương giả hàng cường đạo lý mãi mãi cũng sẽ không quá mượt. Qua nhiều năm như vậy, Tô Thần cũng coi là thấy do những chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào. Có thể nói hiện tại Tô Thần quả thực là cảm nhận được một cố khó có thể tưởng tượng phương nào. Hắn không nghĩ tới những chuyện này thế mà thật đúng là có thể đến loại tình trạng này. Hiện tại tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, sẽ chỉ làm đây hết thệ không ngừng tái diễn. Liêu Thụ Tinh mang theo cho Tiểu Bạch pháp lực, cơ hội là sắp đem cái này địa phương ép bỡ. Tiểu Bạch mặc dù cũng coi là một tương giả, thế nhưng là khoảng cách thần vương cảnh giới kém quá xa. Mà Liêu Thụ Tinh vốn là có được kỳ ngộ như vậy, hiện tại sẽ xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên là rất bình thường. Tại Liêu Thụ Tinh ở sâu trong nội tâm, chỉ cảm thấy chính mình là vô địch tồn tại. Hiện tại hắn đem sự chú ý của mình toàn bộ đều đặt ở trước mắt, mà loại kia bá khí cũng ở nơi đây hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người rất khó tưởng tượng, đây hết thệ tại sao lại như vậy? Tiểu Bạch đã nhanh muốn không chịu được nổi. Một thanh này thần thương quả thực là có thể ngăn cách hết thể tiếp tục chạy đi, nếu như bị đâm chúng vậy ngươi nhưng là muốn chết. Liêu Thụ Tinh ánh mắt tựa như là Tây Bá Lợi Á Xông băng đầy chính là chính mình tiến vào thần vương cảnh giới một bước mấu chốt nhất. Từ khi hắn lĩnh ngộ thiên địa này một đường, liền đã loáng thoáng bước vào loại cảnh giới này. Khoảng cách trí cao vô thượng cũng chỉ bất quá là cách xa một bước. Liêu Thụ Tinh đứng ở chỗ này trong nháy mắt đó, trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí. Tiểu Bạch bản thân liền là tốc độ phát triển Có thể cho dù hắn đều đã né tránh nhanh như vậy nhưng vẫn đang bị lực lượng như vậy cho làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị không đây hết thể đơn giản để cho người ta sợ hãi tha phục những người khác nhìn thấy tình huống này ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi đến sợ hãi dù sao đây cũng không phải là dấu hiệu tốt đến tuột cũng phải làm như thế nào nha tại trong lòng của bọn hắn đều cảm giác được nguy hiểm dù sao đây hết hệ cũng không phải đơn giản như vậy hiện tại người ta tô thần âm chầm mặt đi thẳng tới trước mặt của bọn hắn tiểu bạch cũng biết chính mình không chịu được nổi thần Vương một thương cũng không phải những người khác có thể chống đỡ được liền xem như lấy chính mình ti kiểuu vi thân Nếu như muốn ngăn trở tấn công như vậy, chỉ có thể sẽ chết đi. Nhìn thấy Tô Thần, hắn liền lập tức biết nên làm như thế nào. Thế là nàng vội vàng nhảy đến Tô Thần bên cạnh. Tô Thần cũng đã nhìn ra, tên này tinh tại trải qua nhiều như vậy đằng sau, năng lực bên trên sắc thực tăng lên rất nhiều. Liên nói loại thủ đoạn này, quả thực là đã có thể được xưng là mạnh nhất. Thế gian có thể người như thế có thể không tính nhiều. Loại pháp thuật này nếu là không có biện pháp đâm chúng, là vĩnh viễn sẽ không ngừng. Thế là Tô Thần trực tiếp lấy ra một cái người rơm, mở ra thay mận đổi đạo chi thuật. Tô Thần loại pháp thuật này quả thực là tinh diệu không gì sánh được. Ngay tại đối phương sông tới trong chấp nhóm này, Tô Thần trực tiếp đem chính mình bản thể đổi thành người rơm, mà cái này đoạt mệnh một thương, không chút do dự xuyên thủng người rơm. Cái kia một cố lăng 2.2 nghiêm khắc sát khí càng làm cho những người khác điên cuồng. Liền ngay cả hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể gặp được như thế không hợp tói thường tình huống. Trước mắt chuyện xảy ra đích thật là để cho người ta phải bại. Liêu Thụ Tinh cái này vô địch một kích, lại bị Tô Thần loại phương thức này đi phá giải, quả thực là để chính hắn đều không có nghĩ đến. Liêu Thụ Tinh hiện tại cũng là một bộ âm trầm bộ dáng, trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ sát khí người lại là người nào? Trận chiến này cùng ngươi có quan hệ gì? Vì sao nhất định phải liên lụy trong đó? Tại Liêu Thụ tinh tâm lý không có cách nào tiếp nhận đây hết thảy đến bây giờ mức này. Chính mình mắt thấy là phải đại hoạch toàn thắng, hiện tại thời khắc quan trọng nhất thất bại trong ngán tức. Chỉ là ngấp lại cũng là người ta tức giận rất ta là ra ra ngươi. Tô Thần vừa cười vừa nói, chỉ bằng như ngươi loại này bản sự, thế mà còn dám ở chỗ này phát ngôn vừa bãi, đến tụt cùng là ai đưa cho ngươi mặt. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên kiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải có rảnh, cháu giống? Tha thứ là một loại mỹ đức, Dốc lượng là người tu dưỡng. Chương 574, nửa bước thần vương, gặp chiêu pha chiêu. Chương 574, nửa bước thần vương, gặp chiêu pha chiêu. Lời này quả thực là sắp đem hắn làm tức chết người tên này, nói chuyện thật sự là quá không đứng đắn, ngươi cho rằng tự mình tính là cái thứ gì, lại dám dạng này nói chuyện với ta. Trong lòng của hắn đối với mình đích thật là mười phần tự tin. Nàng nhìn ra Tô Thần bọn người có thánh giả tu vi, bất quá hắn mình đã là nửa bước thần vương. Mặc dù cái này tu vi nhìn như chỉ kém nửa bước, nhưng là thiên lý chi diêu, chỉ cần hắn ý liền có thể dễ như trở bàn tay xé nát thương không đây chính là hắn lớn nhất lực lượng, hôm nay ta mặc kệ các ngươi những người này đến tột cùng là lai lịch gì, bằng vào mượn loại thủ đoạn này liền muốn muốn cùng ta là địch, vậy đơn giản chính là trò cười. Liêu Thụ Tinh hiện tại quả thực là đáng sợ tới cực điểm đối với liêu Thụ Tinh tới nói. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, thực sự để cho người ta đi cùng. Liêu Thụ Tinh trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có sát khí, hôm nay nếu ai dám ngăn ở trước mặt của ta, đó chính là đang tìm cái chết, ta tuyệt sẽ không buông tha hắn. Không thể không nói, tên này chính xác thực là có mấy phần bản sự, nhất là ngay tại lúc này. Liễu Thụ Tinh triển hiện ra cường hắn cũng làm cho người vì đó sợ hai thán phục Đào Hoa Tinh nhìn thấy Liễu Thụ Tinh nông cùng như thế, trong lòng cũng là loạn như cỏ. Không một bất quá Đào Hoa Tinh trời sinh tinh chính là thiện lương hạng người, rất sợ bọn họ mấy người biết vì vậy mà ăn thiệt hỏi. Thế là Đào Hoa Tinh tâm sự nặng nề nhìn xem tốt Thần, cây này tinh chỉ bất quá chính là muốn trên người ta liên can, các vị hoàn toàn không cần thiết vì vậy mà tức giận, thực sự không được ta liền cho hắn. Đào Hoa Tinh vốn là một cái phi thường nghe lời người, làm người càng là nhu thuận đến cực điểm đến nước này hắn cũng là nghĩ đến người khác. Từ góc độ này tới nói, cái này đích xác là một cái rất tốt nhân. Chuyện cho tới bây giờ, liền ngay cả Tô Thần cũng cảm giác được đuổi mủi mãi thôi. Hắn xác thực không nghĩ tới thế mà còn có thể có người như vậy, nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Tô Thần tức thì bị đối phương thiện lương cảm động, "Ngươi không cần lo lắng, ta nếu đều đã tới, liền tất nhiên sẽ đem đây hết thể giải quyết." Tô Thần thanh âm mặc dù rất ôn nhu, nhưng là cũng mang theo một loại trước nay chưa có lực lượng. Hắn cũng không có tận lực nói cái gì. Thế nhưng là nó biểu đạt đi ra loại này cường đại, cũng làm cho đối phương cảm nhận được một loại trước nay chưa có tồn tại. Tiểu Bạch biết Tô Thần bản sự, cho nên hiện tại cứ như vậy bình yên lui trở về bên cạnh. Tại Tiểu Bạch tâm lý rất rõ ràng, Tô thần cho tới bây giờ đều là một cái khó nói nên lời nam nhân, trên người hắn triển hiện ra loại lực lượng này đầy đủ nhóm lửa hết thể đào hoa tinh rất sợ sệt tô thần cũng sẽ bị chính mình chết đói. Dù cho đã trải qua đen đuổi như vậy phản, đào hoa tinh trong lòng cũng y nguyên không nguyện ý để cho người khác vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy. Cho nên nói đào hoa tinh tâm tình bây giờ thật sự là rất phức tạp. Hắn đương nhiên minh bạch đây hết thể không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Tiểu bạch lại phi thường kiên định đối với hắn nói ra, ngươi không cần vì cái này mà nghi hoặc, tô thần là không thể nào thất bại Mặc dù nàng không biết Tiểu Bạch vì cái gì có thể như vậy chắc chắn, bất quá Đào Hoa Tinh cũng coi là yên lòng cái này Tô Thần thật lợi hại như vậy sao? Có thể làm cho người như vậy tín nhiệm. Liền ta biết, Tô Thần thực lực xa không phải người bình thường có thể so sánh. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác sẽ có cảm giác như vậy. Qua nhiều năm như vậy Đào Hoa Tinh cho tới bây giờ đều không có gặp qua bất cứ người nào có thể ở phương diện này cùng hắn đánh đồng. Liêu Thụ Tinh nghe đến mấy lời nói này, ở sâu trong nội tâm cũng là mười phần muốn cười thật sự là chết cười ta, chỉ là một cái thánh nhân, thế mà cũng dám ở trước mặt của ta làm sằng làm bậy, thật không biết đến tột cùng cái gì là trời cao đất rộng. Mặc dù vừa rồi Tô Thần vận dụng thay mặn đổi đạo chi thuật, giải quyết triệt để đây hết thảy, bất quá hắn bây giờ căn bản liền không sợ hãi. Mình đã tiếp cận thần vương cảnh giới. Cảnh giới này bên trên chiến lệnh, mãi mãi cũng là không thể nào bị ma diệt. Cho tới bây giờ tình trạng này, hắn cách thần vương cảnh giới thế nhưng là cách xa một bước. Chỉ cần vượt qua một bước này, vậy liền toàn bộ đều là đường bằng thẳng. Hiện nay, sự tình như là đã đến nước này, vậy thì càng thêm không có cái gì quanh co chỗ trống. Hắn đối với mình loại năng lực này, càng là có được tuyệt đối tự tin, hôm nay ta liền sẽ để ngươi cái này tự đại hạng người, minh bạch cái gì gọi là trời cao đất rộng. Liêu Thụ Tinh cũng tỉnh không phải là khoát lát, hắn hiện tại lấy ra tất cả năng lực của mình. Cái kia một cỗ trước nay chưa có khí phách càng ở nơi này chẳng ngập. Sợ hai quả thực là viết tại trên thân tất cả mọi người. Liêu Thụ Tinh lộ ra chính mình cái kia âm trầm dáng tươi cười một thương ngươi có thể chừng nẽ, vậy kế tiếp ta liền để ngươi xem một chút mấy trăm mũi tên, ngươi như thế nào chừng nẽ. Liêu Thụ Tinh vốn chính là Liêu Thụ Tinh. Cây này một khi khai chi tán diệp, đây chính là phiến lá giết người. Bên cạnh hắn loại cây này, Diệp Kỷ còn là lập tức liền ở nơi này phiêu tán mà mở. Cái kia một không có gì sánh kịp phong bạo càng làm cho người không gì sánh được điên cùng. Mỗi một cây lá cây đều biến thành loại kia có thể phá hủy hết thảy đào. Vấn đề này quả thực là để cho người ta bất đắc dĩ. Liền ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác được không hợp thói thường. Bọn hắn sắc thực chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy sự tình quá điên cuồng, nghĩ không ra thế mà thật sự có loại sự tình này. Tại trong lòng của bọn hắn cũng không khỏi đến cảm giác được sợ hãi. Đây hết thảy thực sự để cho người ta bầm bực. Mấy trăm chiếc lá liễu làm kiếm, cơ hội là vẫn luôn ở nơi này không ngừng xuyên thẳng qua. Mỗi một cái trên thân kiếm đều ẩn chứa thần vương chi lực. Có thể nói lực lượng như vậy quả thực là khiến người sợ hãi đến bây giờ loại tình trạng này, chỉ cần bị nhiễm phải một chút Vậy liền sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Sợ hai trước đó chưa từng có bắt đầu lan tràn. 307 đối với mọi người mà nói đây hết thảy càng làm cho người cảm thấy một loại khó có thể tưởng tượng liên quan. Liêu Thụ Tinh cười ha ha, vừa rồi ngươi vận dụng Lý Đại Đảo Giang chi thuật, liền cho rằng mình có thể vô địch, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng còn thế nào vận dụng cái này thay mặn đổi đảo chi thuật. Liêu Thụ Tinh vốn là một cái thiên tài chân chính. Mặc dù hắn tiên tiên linh khí cũng không đủ dẫn đến hắn cách thần vương chỉ là cách xa một bước, thế nhưng là hắn hiện tại đã có thể mượn dùng thần vương chi lực. So sánh với thánh giả, thực lực của hắn vẫn là phải mạnh lên rất nhiều. Nếu đổi lại là những người khác đối mặt với hắn áp lực như vậy, chỉ sợ sớm đã đã không có biện pháp ứng đối. Ma Tô Thần nhưng thủy Trung đều là một bộ bình thản bộ dáng. Hắn biết rõ, đây hết thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà còn có thể biến thành dạng này. Bây giờ nói gì cũng đã chậm thay mặn đổi đảo chi thuật đương nhiên không được, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là Thổi Long thành binh. Tô Thần cũng sớm đã học xong Tôn Lộ không loại tiểu biến hóa chi thuật, một sợi lông liền có thể biến hóa ra ngàn vạn phong bạo. Trong nháy mắt này Tô Thần hào bất do dự rút ra một sợi long, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước thôi. Mấy trăm phân thân như vậy xuất hiện, Tôn Hầu tử cũng không nghĩ tới Tô thần lại còn có thể như vậy pháp thuật có chút ý tứ à. Thiên cung sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, hạ cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 575, vô địch chi tư, thần vương chi lộ. Chương 575, vô địch chi tư, thần vương chi lộ. Cho dù là tìm khắp thương khung vũ, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy mấy cái thần vương cảnh giới người. Mà trước mắt cái này một cái tinh quái Tuần túy chính là sức của mình, chỉ để đột phá những ngày giới hạn. Tuy nói Liêu Thụ tinh lúc đó đúng là đạt được thuộc về Đào Hoa tinh cơ duyên, thế nhưng là cùng thực lực của mình nhưng cũng phân chia không ra. Là một cái cường giả, có thể cường đại đến loại tình trạng này, quả thực là có thể xương điên cuồng. Những người khác càng là nhìn run lẩy bẩy. Hắn dùng trên người mình cảnh liễu làm đau kiếm, liền có thể ngăn cách hết thảy. Cái này một cố vô tận chi lực, quả thực là để cho người ta vì đó sợ hai thảm phục. Liền ngay cả Thái Thượng lão quân cũng khoe tại Tô thần thủ đoạn cao siêu. Nếu đổi lại là bọn hắn, nếu là gặp được tình huống giống nhau, chỉ sợ sớm đã đã không biết làm sao. Thái thượng lao quân quả thực là bội phục đến cực điểm cho nên nói đã sớm biết cái này Tô thần bản sự không tầm thường, chuyện cho tới bây giờ thật đúng là gọi hắn lấy làm kinh hãi. Đây là thay mặn đổi đạo chi thuật, tại phối hợp tất đạo thành binh chi thuật, đúng là huyền diệu không gì sánh được. Hai loại thuật pháp mặc dù cũng không tính là là cái gì tinh diệu chi thuật, nhưng cũng đầy đủ quỷ dị. Có thể nhớ tới hai loại thuật pháp dung hợp được đi đối kháng cường đại như vậy quỷ thần, Tô thần tuyệt đối là đầu một phần. Hiện nay, những người khác quả thực là bị khiến cho trận mắt hốt muội. Liêu tinh càng là giận tím mặt đối với Liêu thụ tinh tới nói. Tô thần loại chiêu thức này đơn giản chính là nhã. Hắn nhưng là vận dụng thần vương chi lực, mỗi một cây cảnh liễu chô bắn đi ra mũi tên đều là tuyệt sẽ không ngừng. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn đem cái này xưng là là vô địch chi tiễn. Cho dù là những cường giả chân chính kia, nếu là thật sự gánh bắt hắn thủ đoạn như vậy, chỉ sợ cũng phải liên cuồng. Một chiêu này cùng vạn tiễn suy tâm, vốn là có được cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vốn cho rằng đây hết thể sẽ như chính mình suy nghĩ một dạng, lại nghĩ không ra đến cuối cùng thế mà lại là một cái hậu quả như vậy. Cảm giác sợ hãi cơ hồ là ở chỗ này tràn Liêu thụ tinh nghiến răng nghiến lợi ngươi tên này thật sự là thật to gan cho là mình xem như cái thứ gì, lại dám tại trước mặt của ta ngông cùng như thế. Liêu thụ tinh quả thực là có chút tức hồn hện. Sắc thực không nghĩ tới chính mình lại còn sẽ có một ngày như vậy. Thần vương chi lực thế mà bị tô thần như vậy nhẹ nhàng linh hoạt giải quyết, đây hết thể đơn giản tựa như là đang đánh mình mặt. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Tô thần dựa vào cái gì có thể tùy tiện hóa giải đây hết thể. Bây giờ loại chuyện này, càng làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng. Mà tô thần lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có khí tức hôm nay, ngươi cũng đừng có làm tiếc hộng, hiện tại ngươi cho rằng mình còn có cơ hội gì sao. Ngươi đừng ốc. Tô thần cũng sớm đã lười nhắc cùng đối phương nhiều lời. Hắn làm sao lại không biết ý nghĩ của đối phương. Việc đã đến nước này. Liền xem như trời sập xuống lại có thể thế nào. Tô thần cũng không phải cái dễ dàng hẳn người. Cũng là bởi vì hiện tại hắn đã thấy rõ hết thể mới hiểu thêm chính mình sớm đã không có đường nuôi. Chứ đem trận chiến đấu này tiến hành tới cùng bên ngoài. Chính mình căn bản là không có lựa chọn nào khác qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn tại ở nhẫn, thế nhưng là các ngươi những người này, nhưng bây giờ là hùng hổ roa người, đã như vậy, vậy ta cũng liền không cách khí. Trong giây mắt này, hắn trong ánh mắt cũng toát ra một cỗ trước nay chưa có bá khí ánh mắt nhìn hắn, quả thực là sắp đem người đều lướt. Nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ sớm đã đã luống cuống. Tô Thần lại là một bộ thong dong bộ dáng, trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ bá khí tư thái. Tô Thần cũng biết chính mình sớm đã không còn đường lui, lúc trước làm ra lựa chọn liền tất sẽ tiếp nhận kết quả như vậy. Giờ này khắc này, Tô Thần ánh mắt lại có vẻ mười phần kiên định. Trên người hắn cái kia một cỗ trước nay chưa có khí thế cũng bắt đầu ở nơi này tàn phá bờ bãi. Hiện tại chính là hai tướng đấu pháp thời khắc. Tô Thần căn bản cũng không cần nói nhảm. Tại Tô Thần trong ánh mắt, vốn là toát ra một loại trước nay chưa có sắc khí. Vô luận những người khác đến tổn cùng là bực nào ý nghĩ, Tô Thần cũng đã sớm làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Khi hắn ngầm đầu trong nháy mắt đó, trong ánh mắt càng là sắc bén không gì sánh được, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn người đến cùng có cỡ nào bản sự, lại dám tại trước mặt của ta ngông cùng như thế. Tô Thần cường đại thật sự là để cho người ta đi Cho tới bây giờ tình cảnh này, những người khác chưa chắc sẽ có tâm tư như vậy. Tô Thần lại cũng sớm đã không còn là lúc trước cái kia chính mình. Tô Thần cứ như vậy vì phong lấm liệt đi đến trước mặt của đối phương, khi thế càng là kinh người, hôm nay cũng không phải làm sằng làm bậy thời điểm. Đào Hoa Tinh nhìn thấy Tô Thần tư thái, trong lòng không khỏi một trận tán thưởng đây mới thật sự là vương giả, phần khí độ này liền để cho người ta không gì sẽ kịp. Tô Thần ánh mắt lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hắn biết hôm nay trận chiến này đối với mình tới nói nhưng không có đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ tình trạng này, mình đã là không còn đường lui. Hiện tại nói cái gì đều đã không còn kịp rồi. Trừ tiếp tục chiến đấu bên ngoài, căn bản là không có lựa chọn nào khác. Tô thần rất rõ ràng đây hết thể không có mình nghĩ dễ dàng như vậy. Qua nhiều năm như vậy, chính hắn cũng cũng sớm đã khám phá chuyện cũ đủ loại đến phân thượng này, nhất định phải kết thúc. Tô thần hiện tại tâm tình hết sức phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, chính mình vậy mà không có phát hiện còn sẽ có loại chuyện này. Gió tanh mưa máu quả thực là đập vào mặt. Tô thần nhưng thủy chung đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Liêu Thụ tinh ngồi không yên, hắn lần này đấu pháp, liền muốn đem chính mình lợi hại nhất chiêu thức xuất ra. Nếu là lại không động thủ, chỉ sợ về sau liền rốt cuộc không có dạng này nhụy khí. Trong giây mắt này, không chút do dự nhảy hướng công trung. Chính mình cái kia cũng sớm đã cây cối hóa thân cảnh, cũng bắt đầu ở trung quanh không ngừng quấy động. Cái kia một cố vô tình năng lượng càng làm cho những người khác run rẩy. Liêu Thụ tinh vốn là vô song mãnh sĩ, lần này chiến đấu với hắn mà nói rất là trọng yếu. Dù sao đây hết thảy thật không đơn giản. Nếu là mình không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Hán, tốt triệu, làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại còn biến thành dạng này. Hiện nay đây hết thảy càng làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng. Tô thần dồn khí đan điền, thở ra một ngụm trọng khí. Mà trên người cái kia một cỗ vô tình lực lượng cũng bắt đầu thuận thân thể của hắn không ngừng hướng ra phía ngoài nghiêng. Bây giờ đây hết thảy thật sự là để cho người ta bội phục đến cực điểm. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể gặp được như vậy không hợp thói thường tình huống. Liêu Thụ tinh hét lớn một tiếng, liền bắt đầu hướng về phía trước điên cuồng trung kích. Thân thể của hắn cao cao nhảy vào bên trong tầng mây, cứ như vậy cùng chung quanh cánh rừng cây này hợp hai là một. Mà trên người hắn cái kia một cỗ trước nay chưa có khí thế càng là đạt tới đỉnh phong. Những người khác đối với đây hết thảy quả thực lạ phục sắt đất, ai cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà còn có thể có loại bản sự này. Đây chính là Thiên Ma giải thể chi pháp đi, cái này không phải cũng là cái kia thần vương cảnh mới có thể sử dụng chiêu thức. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông, chương 576, Thiên Ma giải thể, liệt diễm đốt thành. Chương 576, Thiên Ma giải thể, liệt diễm đốt thành. Trước mắt Liêu Thụ Tinh luận căn cốt, bất quá chỉ là một kẻ tinh khoái. Có thể Liêu Thụ Tinh chỗ Diệu, cũng liền ở chỗ này. Hắn lại có thể sinh sinh dựa vào loại chiêu thức này cưỡng ép tăng lên một cái đại cảnh giới bây giờ loại bản lãnh này càng làm cho người bội phục tới cực điểm đối với những người khác tới nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi thiên ma dạy thể đại pháp sự xuất đằng sau cái tiên một cố vô tình phong bạo liền bắt đầu ở chỗ này tàn phá bờ bãi trung quanh những hoa cỏ kig lưu trùng cùng hết thể cơ hồ toàn bộ đều tại loại lực lượng này trước mặt bị phá hủy đối với những người khác mà nói đây quả thực là không thể tưởng tượng chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến thế mà lại còn có như thế không hợp ói thường sự tỉnh phát sinh thân vương cảnh giới quả thực là đáng sợ đến thời điểm Liêu thụ tinh cùng chung quanh nơi này hết thể hòa là một thể, trong ánh mắt thì càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có phong mang ha ha ha ha ha, ta thật sự cho rằng vấn đề này có cái gì không thích hợp, nghĩ không ra thế mà còn có như vậy người ngu xuẩn, quả thực là trò cười. Đào hoa tinh thấy cảnh này, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật đào hoa tinh tâm lý vô cùng rõ ràng. Trước mắt con hàng này chỉ sợ là cũng sớm đã nhập ma. Hắn làm loại chuyện này thật sự là để cho người ta cảm thấy buồn ôn. Bây giờ ra hỏa này thế mà còn có thể như 307 này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tột cùng có người nào có thể ngăn tại trước mặt của ta. Trong lòng của ta hiện tại quả thực là cực kỳ hưng phấn. Hắn cảm thấy đây hết thể cũng không phải chính mình trước đó suy nghĩ như thế. Bây giờ có thể đến loại tình trạng này, vốn là nói rõ tình huống này đến cỡ nào không đơn giản. Chiến đấu tiến hành phân thượng này, cũng nói tình huống này đáng sợ đến cỡ nào, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn người đến cùng còn có cái gì dạ bản sự. Tô Thần hiện tại sớm đã minh bạch đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, chính mình mới xem như chân chính hiểu được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hôm nay trận chiến này thật sự là để cho người ta run lẩy bẩy. Cho tới bây giờ phân tượng này, nói cái gì đều đã đã chậm, chỉ có cường giả chân chính mới có thể ngăn cách hết thảy. Bất kể như thế nào, nếu là không có biện pháp giết trước mắt mấy người kia, hắn mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Liêu Thụ Tinh giống to, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút như thế nào phong bạo. Liêu Thụ Tinh thân ảnh cơ hội là trong nháy mắt liền đâm nhập trên bầu trời. Mà cái kia một cố vô tận chi lực ở chỗ này hiển thị rõ, sợ hai bắt đầu tràn Mà loại kia trước nay chưa có điên cuồng cũng bắt đầu ở nơi này tàn phá bữa bãi. Những người khác hiện tại cũng là một bộ khủng hoảng bộ dáng. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, hôm nay thế mà lại có như thế một trận chiến. Trận chiến này quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Liêu Thụ Tinh thân ảnh càng là cũng sớm đã thẳng vào thương cung. Liêu Thụ Tinh đem thân thể của mình cùng hết thể chúng quanh hợp hai là một, hắn triệt để trốn vào thần vương cảnh bên trong. So sánh với những người khác, hiện tại Liêu Thụ Tinh quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Hắn triển hiện ra loại năng lực này, càng làm cho người run dậy đến cực điểm đối với những cường giả khác tới nói, đây hết thảy quả thực là điên cuồng. Ai cũng không dám tin tưởng. Liêu thụ tinh thế mà lại có loại bản sự này năm đó ta chỉ là nghe nói phía trên này còn có một tầng thần vương cảnh giới, cho đến hôm nay chân chính lãnh hội thần vương cảnh giới, mới biết được cảnh giới này trô đáng sợ. Không sai, loại cảnh giới này cũng không phải người bình thường có thể vượt qua, cho tới bây giờ mức này nhất định phải coi chừng, nếu không coi như chết không có chỗ chôn Nghĩ không ra chúng ta thế mà cũng có thể có một ngày như vậy, quả thực là quá bất khả tư nghị. Thần vương chi chiến thật sự là đáng sợ nhất chiến đấu, hôm nay ta mới biết được đây hết thể lại là điên cùng như vậy. Trên mặt của mỗi một người cơ hồ đều viết đầy Thần Vương cảnh giới vẫn luôn được xưng là là nhất có thể ngộ nhưng không thể cầu cảnh giới. Qua nhiều năm như vậy đạt tới thần vương cảnh giới người, nhưng cho tới bây giờ đều là lắc đắc không có mấy. Tại mọi người trong lòng, lại làm sao không biết, loại cảnh giới này đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Dù là vẹn vẹn chỉ là nửa bước thần vương cảnh giới, cũng đầy đủ để cho người ta vì đó run rẩy. Hiện tại Liễu Thụ tinh chính là như vậy. Hắn có thể tiến vào loại cảnh giới này, bản thân liền đã xem như đang nhập trời, à, giới. Hắn cũng sẽ không ở chỗ này lãng phí cơ hội. Có thể tiến vào loại cảnh giới này, chỉ sợ là cả đời một lần. Một khi bỏ lỡ liền sẽ không còn có cơ hội. Liêu Thụ Tinh cười ha ha, hôm nay ta rốt cục đã cảm thấy thời cơ đột phá, chết cho ta. Liêu Thụ Tinh lời nói cứ như vậy quen quần ở không trung, phản phất giống như là mệnh lệnh bình thường. Trung binh tất cả một nguyên tố phạn phất đều hứng chịu tới hắn chỉ dẫn. Liền ngay cả Tô thần trên người mấy khối một điều cũng trong nháy mắt này cho ra. Mà cái kia một cố vô tình phong bạo cũng bắt đầu quét sạch hết thảy. Sợ hãi ở chỗ này lan tràn đối với những người khác tới nói tình huống như vậy quả thực là đáng sợ tới điểm. Liền ngay cả chính bọn hắn đều bị loại lực lượng này cho chấn nhiếp xuống đất. Ai cũng không dám tin tưởng, thế mà lại còn có như thế không hợp thói thường sự tình phát sinh. Chẳng lẽ nói cái này thần vương cảnh giới chính là đột phá hết thảy gông cùng xiển xích sao? Hắn hiện tại thế mà đã đến loại tình trạng này, có thể khám phá hết thảy. Những người khác tâm tình bây giờ đều là không gì sánh được phức tạp đối với bọn hắn tới nói, đây hết thảy đơn giản thượng nhân điên cuồng. Không ai có thể nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, chỉ có sợ hãi, phản phất tại thiêu đốt hết thảy. Những người khác tâm tình càng là không gì sánh được phức tạp. Dù sao đây hết thảy cũng không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Tô Thần đem ánh mắt tụ tập tại trên người của đối phương đã ngươi có thể dẫn động thiên hạ huyền mục chân khí, vậy ta hôm nay liền lấy săn đuổi mà phá đi. Tô Thần chiến đấu cho tới bây giờ đều rất khéo léo. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy, bất quá Tô Thần hiện tại trong lòng hiển nhiên là không sợ hãi chút nào. Hắn hiểu được đây hết thảy đối với mình mà nói vốn là một cơn báo tác, mà bây giờ nếu đều đã đến nước này, vậy thì càng hẳn là để những người này biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tô Thần trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ vô tình phong bạo. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được như vậy tên ngu xuẩn. Hôm nay trận chiến này đối với hắn mà nói càng là rất là trọng yếu, chỉ sợ tất cả mọi người khó mà đoán trước. Tô Thần lại sớm đã giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo cho ta giấy lên đến. Huyền Minh Chân Hỏa, Tô Thần gầm lên giận dữ. Tại bên cạnh hắn mơ hồ xuất hiện một cố vô tình phong bạo, cơ hội là trong khoảnh khắc liền đem chung quanh nơi này hết thể nhóm lửa. Cái kia ngay tại cháy hừng hực lấy hỏa diễm, phản phật là tại nhóm lửa thế giới này. Đối với cường giả khác tới nói, đây hết thảy quả thực là để cho người ta điên cuồng. cho tới bây giờ chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn cách hết thảy. Tô Thần cứ như vậy khí đi tới, Hắn đem chung quanh tất cả hóa nguyên tố toàn bộ đều dẫn động. Tiên lôi càng là trên không trung bị Tô Thần triệu hắn mà đến. Tô Thần hiện tại cũng sẽ không lung chiều đối phương. Nhất là dưới loại tình huống này, hắn loại khí phách này quả thực là để cho người ta đi cuồng. Những người khác tức thì bị trận chiến này cho dưới đầu giảm xuống đất. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại có như thế nhân vật cường hãn. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 577, gặp chiều phá chiều. Khí phách liên nang, chương 577, gặp chiêu phá chiêu, khí phách liên nang. Điểm này đơn giản để cho người ta điên cuồng. Sợ hãi cũng bắt đầu ở nơi này nảy mầm. Tất cả mọi người không khỏi có chút sợ hãi. Dù sao đây cũng không phải là cái đơn giản sự tình đều đã cho tới bây giờ loại tình trạng này, sự tình càng là sớm đã vượt qua tưởng tượng. Tô Thần sớm đã không là lúc trước chính mình. Lúc này Tô Thần càng là cũng sớm đã lấy ra chính mình loại kia hoàn toàn khác biệt khí thế. Khi hắn đứng lên trong nháy mắt đó, tất cả mọi người điên cuồng đây hết thảy thực sự để cho người ta run rẩy. Người trong thiên hạ như đều như vậy, nơi nào còn có những người khác chuyện gì? Tô Thần bộ kia uy phong lẫm lâm tự thái bên trong, cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có phong bạo. Khi hắn đứng lên giờ khắc này, tất cả mọi người mới rốt cục ý thức được, đây hết thảy vậy mà lại điên cùng như vậy. Sắc khí tràn ngập. Tô Thần càng là đằng đằng sắc khí. Trải qua hôm nay trận chiến này, Tô Thần xem như sớm đã khám phá hung trận. Bởi vì cây này Tinh cũng sớm đã đem thân thể của mình huyên hóa thành vô số phong bạo, khi phong bạo đột kích thời điểm, liếu thụ Tinh vậy mà không được đào thoát. Liền ngay cả liếu tụ Tinh chính mình cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Bây giờ hắn xem như triệt để hoang hồn, sợ hai bắt đầu lan tràn. Không có gì sánh kịp phong bạo cũng bắt đầu tàn phá bờ bãi. Những người khác làm sao cũng đều không nghĩ tới sẽ có đáng sợ như vậy sự tình phát sinh đại hỏa đón gió mà lên. Trung quanh nơi này không ngừng lan tràn thủy nguyên tố chi lực, thế mà cứ như vậy tại đại hỏa tác dụng phía dưới tiêu diệt từ trong vô hình đây hết thảy thật sự là để cho người ta dương mắt cứng lưới. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có chuyện như vậy. Tô thần bản chính là cường giả bên trong cường giả. Cho tới bây giờ mức này, Tô thần loại kia cường đại càng là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù Tô thần cũng không có nói nhiều một câu nói nhảm, thế nhưng là trên thân nhưng cũng mang theo một cô vô tình phong bản. Cái thể thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô thần loại sát khí này bừng bừng tư thái, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy đi cuồng. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể đáng sợ như thế sự tình phát sinh. Bây giờ lúc này mới xem như doan gia ngõ hẹp đốt chết ta, ngươi tên này thật to gan. Khi cố này liệt diễm bắt đầu tiêu đốt thời điểm, cái kia một cố vô tình phong bạo cơ hồ là trong nháy mắt liền đem nơi này biến thành một vùng biển lửa. Tất cả mọi người bị nơi này phát sinh hết thể triệt để chấn kinh. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến còn sẽ có như thế không hợp tói thường sự tình phát sinh. Lời này hết thảy thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi đối với bọn hắn mà nói đây hết thảy tựa như là một bàn tay, cứ như vậy hung hăng phiến tại trên người của bọn hắn. Ai cũng không dám tin tưởng, thế mà lại còn đáng sợ như thế sự tính phát sinh. Tô Thần Uy phong lẫm lâm đứng lên, hôm nay đã ngươi muốn chơi với lửa có ngày chết cháy, vậy ta liền cho người cơ hội này. Tô Thần trong lúc nói chuyện cũng đã bắt đầu hành động. Có thể nói hắn loại bản lãnh này thật sự là để cho người ta điên cuồng. Những năm gần đây, hắn cũng sớm đã chịu đủ đây hết rồi, cho nên hiện tại càng là không lưu chỗ trống. Trong ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều là sát khí đối với Tô Thần tới nói. Hôm nay trận chiến này vốn là chính mình định phong chi chiến. Chính mình há có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ? Cường giả nhất định vĩnh viễn không cô độc. Tất cả mọi người bị cái này một cố khí thế trấn nhiếp đầu dạng xuống đất đối với những người này mà nói. Hôm nay chiến đấu thật sự là có thể xưng điên cuồng. Tô Thần sớm đã nhận rõ ý thực. cho đến ngày nay, Tô Thần trên người cố khí thế kia càng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói hiện tại Tô Thần quả thực là cường hát tới cực điểm. Hắn sử dụng đạo pháp mặc dù không có đạt tới thần vương cảnh giới, lại thắng ở Tô Thần đối với trận chiến đấu này năng lực phân tích càng mạnh. Cho tới bây giờ tình trạng này Tô thần thực lực quả thực là đã đạt đến đỉnh phong. Hắn biết rõ đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Cho đến ngày nay, Tô thần trải qua gió tanh mưa máu, vốn là nhiều vô số kể, mà chính hắn há có thể không biết. Tô thần trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ trước này chưa có bá khí, những người khác mãi mãi cũng khó có thể tưởng tượng. Một người nam nhân tại sao lại mạnh đến Tô thần loại tình trạng này? Bất quá hiện nay đây hết thể vẫn thật là không phải đơn giản như vậy. Tô thần trên thân mang theo lấy cỗ khí tức kia, càng làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi thần phục. Cái này tay chân trong nhóm náo nhื่น hơn. Mọi người đơn giản tựa như là sôi trào. Mỗi người đều ở nơi này, phi thường sốt ruột thảo luận vừa rồi trận chiến kia. Có thể nói bọn hắn đối với trận chiến đấu này quả thực là bội phục đầu giảm xuống đất. Tô Thần triển hiện ra loại năng lực kia thật sự là để cho người ta điên cùng. Liền ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng thật sự là thật bất khả tư nghĩ đi, nghĩ không ra thế mà còn có thể có như thế đáng sợ người. Không sai, bây giờ đây hết thảy thật đúng là để cho người ta điên cùng. Tại trong lòng của bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi xem ra chuyện hôm nay, đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Thần hiện tại cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt hắn càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có khí diễm. Tô Thần rất rõ ràng đây hết thảy đến tụt cùng ý vị như thế nào. Hiện tại việc đã đến nước này, hắn càng là không có cái gì quay đầu khả năng, hôm nay ta ngay ở chỗ này siêu độ người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người đến tụt cùng có dạng gì bản lĩnh, lại dám tại trước mặt của ta càng lớn dỡ. Đào Hoa Tinh cũng không nghĩ tới Tô Thần dĩ nhiên như thế đáng sợ. Phải biết, Liêu Thụ Tinh cũng sớm đã âm thầm vào thần vương mật cửa, nếu như đạt được chính mình căn cốt, đó chính là tuyệt đối thần vương. Mà cái này Tô Thần bất quá chỉ là thánh nhân chi cảnh, lại có thể vượt cảnh mà chiến. Chỉ là Tô Thần trận chiến này Liên đây đủ để cho người ta bội phục. Không muốn. Những người khác tâm tình đều là không gì sánh được điên cuồng. Bọn hắn thật không nghĩ tới thế mà lại còn có loại này kẻ đáng sợ tồn tại trải qua hôm nay trận chiến này càng, mới hiểu đây hết thệ đến cỡ nào ly kỳ. Mấy người bọn hắn hiện tại cũng là đồng dạng ánh mắt đây hết thể thật gọi khó có thể tin. Tô Thần uy phong lấm liệt trong ánh mắt, cũng tấu chút một cỗ sát khí. Thần Vương vốn là cực kỳ phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, có thể đến thần vương chi cảnh người đã ít lại càng ít. Bây giờ mọi người càng là như là như bị điên ngốc nhìn trước mắt đây hết thệ. Liêu Thụ tinh chẳng qua là mới vừa tiến vào tiên ma chi cảnh. Ngụy không ra liền bị người khác cho biến thành dạng này. Tên này tinh tâm tình quả thực là phẫn nộ đến cực điểm. Trong ánh mắt của hắn càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có sát khí quả thực là lẽ nào lại như vậy? Liêu Thụ Tinh tức giận đến run lẩy bẩy. Nhớ tới đây hết thảy. Liêu Thụ Tinh trong lòng chính là một trận tức giận ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, chỉ là một cái thánh giả, lại có thể miểu sát ta dạng này nửa bước thần vương. Trong lòng của hắn thật sự là không dám tin. Dù sao đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thần vương chi cảnh chính là mình một lòng muốn vượt qua cảnh giới. Nếu như hắn một khi vượt cảnh thành công, vậy liền có thể tiến tới tự nhiên. Mặc dù thiên hạ này to lớn, chỉ sợ cũng không có người nào có thể chống đỡ được chính mình. Thế nhưng là cái này vượt qua cảnh giới, nói lên đơn giản, làm lên lại có chút khó. Tô Thần cũng không biết đến tột cùng là hạng người gì, thế mà thật sự thành công. Tô Thần hiện tại loại thủ đoạn này quả thực là cao tới đáng sợ đau. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 578, chúng bạn xa lãnh, chắp cánh khó thoát. Trong 578, chúng bạn xa lánh, chắp cánh khó thoát. Chính mình lĩnh ngộ đi ra mấy cái chiêu thức, toàn bộ đều bị Tô Thần nhẹ nhóm hóa giải. Cho tới bây giờ tình trạng này, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tô Thần cười đối với hắn nói ra, đều đã đến nước này, hay là tranh thủ thời gian lui ra đi, người tiếp tục ở nơi này chiến đấu, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình chết không có chỗ chôn. Liêu Thụ Tinh quả thực là bị tức run lấy bẫy. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được lớn lối như thế nam nhân. Cho tới hôm nay mức này. Liêu Thụ Tinh càng là đã trở thành thần giới cho cười. Người trong thiên hạ đều sẽ chế giễu hắn xuẩn mà hết thể này kẻ đầu tiêu chính là Tô Thần. Nếu là không có Tô Thần, chính mình cũng sẽ không lăn lộn đến loại tình trạng này. Liêu Thụ Tinh Niên răng nghiến lợi ở sâu trong nội tâm càng là cực kỳ tức giận, hôm nay ta liền xem như Liễu Mạng cũng tất nhiên sẽ để cho người chết. Liêu Thụ Tinh mặc dù kêu gào đến lợi hại, thế nhưng là Tô Thần lại ba lẽ bảy căn bản là coi như là không có gì. Tại Tô Thần tâm lý lại làm sao không rõ ràng cây này tinh đến tọt cùng là muốn làm gì? Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Thế là Tô Thần lộ ra một cái phi thường bá khí dáng tươi cười ánh mắt phía sau càng lấy mang theo một cỗ trước nay chưa có điên cuồng các ngươi đều đi ra đi. Tại Liêu thủ Tình phía chính bắc, Thái thượng lão quân cười thanh nhíu, ngay tại cười to. Phía chính nam, Tiêu Diêu thần quân cầm kiếm mà đứng. Phía chính tây, Nhị Lang thần dương tiến nắm hào thiên chọ bốn. Kể từ khi biết đối phương đã nửa bước thần vương cảnh giới, Tô thần liền trực tiếp tăng lên nhiệm vụ này đẳng cấp. Có thể nói Tô thần loại bản lãnh này quả thực là đã cường đại đến cực điểm. Hắn một câu đều không có nói nhảm, lại làm cho đối phương cũng cảm nhận được một cỗ trước này chưa có điên cuồng. Thái thượng lão quân cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể gặp được chuyện như vậy, ngươi liền xem như chân chính thần vương lại có thể thế nào, hôm nay chúng ta đội hình đủ để chạm thần giết phật. Những lời này tuyệt không phải nói ngoa. Mấy người bọn hắn Uy Phong lẫm lẫm bao vây bốn phương tám hướng. Mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ trước nay chưa có bá khí đến phần này hoàn cảnh. Ai cũng sẽ không lại lùi bước, mặc dù cường giả vô số thì như thế nào. Tô Thần lúc này chính là muốn nghịch tiên cải bệnh đừng tưởng rằng ngươi đã tiến vào cái này nửa bước thần vương cảnh giới liền có thể ở chỗ này bình yên vô sự, chỉ cần ta muốn đối phó ngươi, ngươi liền chạy không được. Nghe nói như thế, Liêu Thụ Tinh quả thực là khí quá sức. Bất quá Liêu Thụ Tinh có thể lăn lộn cho tới bây giờ tình trạng, tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. Hắn cũng biết mình bây giờ vô cùng nguy hiểm. Chung quanh cái này thập diện mai phục đủ để chứng minh hết thể đến bây giờ mức này. Chính mình không cẩn thận liền sẽ rơi vào tô thần trong tay. Nói không chừng sẽ cho mình tạo thành thai họa ngập đầu lao tử đúng vậy cùng các người chơi. Cái này tinh vốn chính là Liễu Thụ Tinh. Trong nháy mắt này thế mà lắp mình biến hóa, cứ như vậy trốn vào trong rừng cây. Liễu Thụ Tinh vốn cho là mình nên có thể tùy tiện đào thoát, lại không nghĩ rằng Đào Hoa Tinh tại lúc này xuất thủ. Qua nhiều năm như vậy, Đào Hoa Tinh cơ hội cho tới bây giờ đều không có giống bây giờ tức giận như vậy. Nhưng bây giờ Đào Hoa Tinh cũng đã không có cách nào lại nhẫn nại đi xuống đến phân thượng này, Đào Hoa Tinh tuyệt sẽ không lại cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ngươi cái này phụ lòng nam nhân lại có thể vô sĩ đến trình độ này, hôm nay liền xem như thần tiên lão ra đến, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho người chạy trốn. Hiện tại đây hết thể thật gọi Liễu Thụ Tinh im lặng. Liễu Thụ Tinh cho tới bây giờ đều không có gặp qua tình huống như vậy. Hán thuật độn thổ dễ như chở bàn tay bị đào hoa tinh hóa giải, cả người tâm lý cũng bắt đầu không có gì lực lượng. Dù sao Liễu Thụ Tinh vốn là một cái hung tàn hạng người, cho tới hôm nay mức này, Liễu Thụ Tinh càng là đã triệt để tức giận đến cực điểm. Người con quỷ nhỏ này mà biết cái gì? Ta hiện tại thế nhưng là tiến nhập thần vương chi cảnh, có như năm đó ăn vào long huyết đang người là ngươi. Ngươi có thể đến Thần Vương Chi cảnh sao? Tựa như ngươi loại giác rươi này, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời thì như thế nào? Đào Hoa tinh đối với đối phương loại thuyết pháp này mười phần xem thường. Có thể nói, Thiên căn bản cũng không có đem đối phương nói tới những lời này để vào mắt. Bây giờ đây hết thể càng làm cho người điên cuồng. Hắn nghĩ tới Liêu Thụ Tinh hành động, ở sâu trong nội tâm liền chỉ có xem thường. Bởi vì đây quả thực là không bằng heo chó người cách làm. Liêu Thụ Tinh cũng không nghĩ tới lại bị làm cho lung túng như vậy. Phân thượng này Liêu Thụ Tinh mới biết được chính mình vậy mà đã gây thù hằn vô số. Hắn biết Đào Hoa Tinh từng theo chính mình là như vậy muốn tốt, hiện tại lại há có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Thế là Liễu Thụ Tinh đổi ra một bộ ôn nhu yên lặng bộ dáng kỳ thật những năm gần đây, ta thế nhưng là vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta. Nghe đến mấy câu này, không Đào Hoa Tinh đã cảm thấy buồn nôn. Hắn là thật không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể như thế chẳng biết xấu hổ ngươi liền im miệng đi, hiện tại thế mà còn có thể nói ra những lời này đến, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy buồn nôn sao? Có thể nói, bây giờ hắn đã thưởng thấy đối phương loại kia sắc mặt, trong lòng càng là không còn có bất luận cái gì ôn đu. Loại giác rủi này quả thực là để cho người ta muốn cởi đào hoa tinh cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương. Nộ khí quả thực là sắp buộc phát ra. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị vây ở nguyên điểm. Liêu Thụ Tinh liều mạng muốn tránh thoát chói buộc, nhưng lại chỉ có thể không thể làm gì. Liêu Thụ Tinh lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà đã đoạn tuyệt tất cả đường lui đã từng cái kia nguyện ý vì mình bỏ ra hết thảy nữ nhân, hiện tại đã không còn tồn tại ở trước mặt hắn nữ nhân này, rõ ràng chính là mình cũ nhân. Liêu Thụ Tinh cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Cho đến ngày nay, Liêu Thụ Tinh mới biết được đây hết thể lại là đáng sợ như vậy, ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào a? Liêu Thụ Tinh có chút bất đắc dĩ, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đối với mình hành vi mười phần bình tĩnh, bởi vì hắn chính mình trở nên đủ mạnh, hắn cũng vẫn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có thể cho tới bây giờ phân thượng này, hắn mới phát hiện chính mình không như trong tưởng tượng có khí phách như vậy. Liêu Thụ Tinh là thật không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể luân lạc tới tình trạng này. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chính mình đơn giản tựa như là một cái thuần túy cười 2.2 nói, Tô thần bạn sự lại có vẻ cường hãn như vậy, ta còn tưởng rằng là cao thủ như thế nào đâu." Nghĩ không ra cứ như vậy mà thôi. Tô thần lộ ra một bộ bá khí khuôn mặt, trong ánh mắt càng là hiện ra chính mình cường đại. Trong nhóm những người khác cũng sớm đã nhìn Liêu Thụ Tinh không vừa mắt. Tên này Tinh tuy nói là cái cường giả chân chính, nhưng hắn làm sự tình đơn giản chính là một thiên hệ. Nhưng phàm là hưu tâm hạ người, tất nhiên sẽ không tha thứ hắn làm. Tiểu Bạch vừa rồi mặc dù đã thất thủ, bất quá bây giờ lại cũng không nguyện ý lưu tình. Tại tiểu Bạch trong lòng cũng sớm đã chắc chắn đây hết thệ hôm nay ta liền để các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính cường đại. Tiểu Bạch lập tức mở ra chính mình vô địch chi thể. Thái thượng lão quân cũng trực tiếp vận dụng tử khí đi về đông. Vẹn vẹn tại một cái chớp mắt này ở giữa, Song Vương cũng đã dương cung bạc kiếm, không chết không thôi. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông. chương 579, hết thể đều kết thúc, cuối cùng từ biệt. Chương 579, hết thể đều kết thúc, cuối cùng từ biệt. Thần Vương chi cảnh, chỉ là cách xa một bước, vượt qua một bước này, liền có thể vô thượng bình quang. Chỉ tiếc, hắn hiện tại hoàn toàn không có năng lực như vậy làm sao cùng đột phá. Bây giờ đây hết thảy thật gọi người ngồi ngồi mãi thôi chịu chết đi. Thái thượng lão quân vận dụng Huyền Chân Hỏa Diễm đã sớm đáng chết ngươi. Những người khác hiện tại cũng là một bộ điên cuồng bộ dáng cựu vĩ chi lực. Tiểu Bạch Càng là vừa lên đến liền dùng hết toàn lực. Tại mọi người trong lòng, phản phất là coi hắn là thành người tội ác tày trời đã từng gió tanh mưa máu càng là không ngừng ở chỗ này làm tràn. Liêu thụ tinh vốn chính là nọ mạnh hết đà, cho tới bây giờ mức này, tức thì bị làm cho run lẩy bẩy. Chung quanh mấy vị cường này đều có thể nói là không gì kịp. Luận thực lực càng là không ai bằng. Chỉ tiếc ở chính diện trong quyết đấu bị Tô Thần ép. Cho tới bây giờ tình trạng này đã là nửa bước khó đi liền ngay cả chính hắn đều cảm giác bất lực. Tuy chỉ là cách xa một bước, có thể chính mình cứ như vậy bị ngăn ở thần vương chi cảnh ngưỡng cửa đây hết thể quả thực là để cho người ta bất nhĩ. Trung quanh cái này 10 vị cường giả toàn bộ đều là trong nhóm nhân tài kiệt xuất. Vô luận là thực lực phát lực hay là sức chiến đấu, đều có thể nói là không có gì sánh kịp tồn tại. Hiện tại bọn hắn toàn bộ đều vòng vây ở đây không một, quả thực là cực kỳ ngưỡng hãn. Càng là đem những người khác cho chấn nhiếp đầu dạng xuống đất. Nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện ở đây, chỉ vì chu một người, đây quả thực là ngàn năm có điểm. Hiện tại kỳ thật hắn cũng đã thấy được tương lai. Hắn biết mình hiện tại chỉ sợ là chắp cánh khó thoát ta không cam tâm a, khoảng cách trí cao vô thượng, chỉ bất quá còn kém một bước, chỉ thiếu chút nữa, chính ta liền có thể thành. Trong lòng của hắn đúng là không nguyện ý tiếp nhận kết cục như vậy. Chỉ tiếc, hiện thực xa so với hắn tưởng tượng còn muốn càng tàn khắc hơn. Cho tới bây giờ tình trạng này đã sẽ không lại dựa theo ý nghĩ của hắn đi xuống. Tất cả mọi thứ quả thực là quá làm cho người ta bất đắc dĩ. Tô Thần cũng biết đối phương đến tận cùng đang suy nghĩ gì, người có thể làm sảng làm ngàn năm, cũng đã là thượng tiên cho đức. Tô Thần trong ánh mắt cũng mang theo một cỗ không thể tưởng tượng bạc khí. Liêu Thụ Tinh nhìn tình huống này, ở sâu trong nội tâm cũng là hoàn toàn tinh mịch. Qua nhiều năm như vậy, Liêu Thụ Tinh vẫn luôn không có hối hận qua. Hiện tại tử vong bất quá là gần trong gang tấc, Liêu Thụ Tinh trong lòng mới triệt để sợ đây hết thảy quả thực là khiến người ta cảm thấy cũng là bất khả tư nghị. Chính mình nhiều năm tu hành, làm sao lại luân lạc tới kết cục này? Liêu Thụ Tinh thật sự là không nguyện ý tiếp nhận dạng này hiện thực. Với hắn mà nói đây hết thảy quả thực là lẽ nào lại như vậy? Chính mình lăn lộn đến nước này mới thật sự là bất đắc dĩ. Thế là hắn dứt khoát rút về chính mình tất cả chiêu thức, cả người thần hoa nội liễm. Trong ngay mắt này, Liêu Thụ Tinh cũng cho thấy nội tâm của mình tuyệt vọng để cho ta lại cùng Đào Hoa Tinh nói mấy câu đi, dù sao ta cũng không sống nổi. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng chính mình đại nạn sắp tới đến nước này, chính mình chỉ sợ là không quay đầu lại nữa chi lộ. Trước mắt những ngày hung thần ác sát cũng không biết là từ đâu tới, nhưng vô luận là thực lực năng lực vẫn còn, quả thực là có thể dương đến cuộc. Qua nhiều năm như vậy, chính mình còn chưa bao giờ thấy qua người như thế. Liêu Thụ Tinh tâm lý cũng minh bạch, chính mình đây là cùng đường mặt lộ Đào Hoa Tinh mặc dù vẫn luôn tại oán hận lấy đối phương, nhưng trong lòng cũng mười phần bất đắc sao mình cùng cũng sớm đã cùng đường mặt lộ Hắn xác thực không nghĩ tới sự tình thế mà còn có thể đến loại này thiên địa. Thằng đến chính mình trước khi chết, hắn mới rốt cục biết được đối phương hủy hoại tất cả đời này tung hoành thiên hạ, vô câu vô thúc, thế nhưng là trùng quy lại tại trên người người lưu lại tương đối. Mỗi khi quay đầu chuyện cũ, đây hết thể quả thực là làm người thấy chua sót. Chính mình lúc trước xác thực không nên làm chuyện như vậy. Cho tới bây giờ tình trạng này, cũng thật làm cho người không thể làm gì, Đào Hoa Tinh nghe được cái này đã lâu xin lỗi, ở sâu trong nội tâm sớm đã đã không kiểm được. Qua nhiều năm như vậy, chính mình cái gì đều chưa từng vượt qua. Duy nhất muốn đơn giản chính là một câu như vậy xin lỗi. Có thể Đào Hoa Tinh cũng không phải cái người nhân từ nước tay, hắn lại làm sao không biết gia hỏa này hư tình giả ý sự tình đến nước này mới biết được thật có lỗi, vốn là 10 phần dối trá lúc trước ta liều lĩnh cũng muốn cứu người, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà lại dùng phương thức như vậy đi đối lại ta. Hiện tại người khoảng cách thần vương cảnh giới cũng chỉ bất quá còn kém một bước, lại cuối cùng chỉ có thể như vậy rời đi, lúc này mới thật gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sáng đáng. Liêu thụ Tinh lúc trước cùng Đào Hoa Tinh hai người cũng coi là tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nếu không phải Đào Hoa Tinh, chính mình chỉ sợ sớm đã đã không biết ở nơi nào. Tình cảnh này Càng làm cho những cái kia trọng tình trọng nghĩa hà người, ngồi ngồi mãi thôi Đào Hoa Tinh cũng không nguyện ý nói thêm gì nữa. Mỗi khi đi vào đối phương bên người, cuối cùng sẽ để hắn nhớ tới những cái kia khổ sở sự tình Đào Hoa Tinh trong lòng, cũng rõ ràng, hiện tại cũng sớm đã không có đường quay về đi. Từ đối phương làm ra lựa chọn một khắc kia trở đi, đây hết thảy liền sẽ không đình chỉ. Qua nhiều năm như vậy, hai người góp nhặt những cái kia thù hận, đã đến không chết không thôi tình trạng. Bất kể như thế nào, mình bây giờ đều tuyệt sẽ không quay đầu lại lúc trước ngươi bỏ xuống ta thời điểm, nếu là làm hơi giống có chuyện như vậy ta cũng không trở thành cho tới hôm nay tình trạng này, thế nhưng là lúc đó ngươi tuyệt tình đoạn nghĩa quả thực là không bằng heo chó, bây giờ chúng ta cũng coi là ân đoạn nghĩa tuyệt, ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Đây là Đào Hoa Tinh duy nhất có thể đối với đối phương làm Đào Hoa Tinh so với ai khác đều rõ ràng, đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào, hôm nay sẽ có kết cục như vậy, thuật ý liền là chính ngươi gieo gió gặt báo, cũng trách không được người khác. Liêu Thụ Tinh Tinh thần chán nản. Hắn xác thực không nghĩ tới chính mình thế mà lại rơi vào dạng này hà chàng. Những năm gần đây 307 Liêu Thụ Tinh vẫn luôn tại tiếp tục mạch lên. Trong lòng của hắn dã từ trước tới giờ không từng e ngại. Thần Vương, gần trong căn tấc, chỉ thiếu chút nữa, chính mình liền có thể đạt được cái kia thiên đại tự do, thiên đại tự tại. Chỉ tiếc, một bước này xa vậy mà không cách nào vượt qua. Cho tới bây giờ mức này, chính hắn mới biết được sự tình lại sẽ là chật vật như thế. Liêu Thụ Tinh bất đắc dĩ thở dài, nếu là sớm biết hiện tại sẽ rơi vào dạng này hạ trạng, lúc trước xác thực không nên làm ra loại sự tình này, quả thực là đem chính mình sống thành một trò cười. Liêu Thụ Tinh tâm tình thật sự là cực kỳ phức tạp. Những năm gần đây, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới chết sự tình. Minh tại nơi này phương thế giới sớm đã vô địch, người nào có thể làm cho chính mình đi chết? Nhưng mà bây giờ Tô Thần mang đến cái này đáng sợ bộ đội, quả thực là cường hãn tới cực điểm đội hình như vậy có thể xương cùng bố. Dù cho là chính mình, chỉ sợ cũng là chắp cánh khó thoát. Loại chuyện này, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế a có đôi khi cái này loại chuyện này thật đúng là không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Bất quá cái này tử vong cũng là gần trong gang tấc, trong lòng của hắn thì càng hiện ra một cỗ trước nay chưa có gì cơ. Cứ như vậy chết đi, thật sự là không phù hợp vận mệnh của mình. Qua nhiều năm như vậy, hắn Liêu Thụ Tinh cho tới bây giờ đều không có như vậy phiền một qua. Chuyện cho tới bây giờ như thế nào lại dạng này, lạng Yên không tiếng động chết đi. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên thiếu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải có dòng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 580, người sắp chết, chúng có hối hận. Chương 580, người sắp chết, chúng có hối hận. Muốn giết ra khỏi trùng vây quả thực là khó càng thêm khó. Chỉ bằng chính mình thủ đoạn, chỉ sợ là không làm được. Thế là Liễu Thụ tinh cắn răng nghiến lợi quay người. Ánh mắt càng là sắc bén đến cực điểm hai người chúng ta khi lấy được trước đó, thế nhưng là tương cứu trong lúc hoạn nạn, lúc nào lại sẽ biến thành bây giờ giằng này, chẳng lẽ nói, nhất định phải mệnh của ta không thể sao? Chẳng lẽ hai người chúng ta thế mà không có lựa chọn khác? Liêu Thụ tinh đầy mắt lệ quang, nhìn quả thực là điểm đạm đáng yêu. Nếu không phải biết đối phương hành động, chỉ sợ thật đúng là lại bởi vậy mà lòng sinh thương hại. Chỉ tiếc, hắn hiện tại loại ngụy trang này đã không lừa được bất kỳ kẻ nào. Hiện tại người nào không biết hắn là cái lang tâm cẩu phế chi đồ. Hắn dùng chính mình hành động hướng những người khác nghiệm chứng một cái đạo lý. Duy gặp tiểu nhân khó nuôi vậy. Tiểu Bạch nhìn thấy đối phương vô sỉ như vậy bộ dạng, đơn giản cũng là bị tức quá sức. Tiểu Bạch xác thực không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể làm ra loại sự tình này. Cho tới bây giờ tình trạng này, đối phương đơn giản chính là đáng giận đến cực điểm. Tiểu Bạch đương nhiên sợ xét tâm hắn mềm người có thể nhất định phải nhớ kỹ ra hỏa này trước tiên là thế nào hố người, tuyệt đối không nên thụ hắn râm ba câu liền muốn buông tha hắn, người như vậy cũng không phải vật gì tốt. Tiên tâm đi. Đào Hoa tinh tâm như sát thép. Tu luyện ngàn năm liền xem như đồ đần, cũng nên đạt được thành tiên. Chính mình vốn là có được tiên tiên linh căn, nhiên không phải cái gì ngu rốt hạ người. Lúc trước có thể bị đối phương phản bội, thuần túy cũng là bởi vì đối phương cố ý lừa gạt. Cho tới bây giờ tình trạng này, hắn trái tim này cũng cũng sớm đã không giống như là bắt đầu như thế. Qua nhiều năm như vậy gió tanh mưa máu chính mình cũng sớm đã quen thuộc. Mặc dù ở sâu trong nội tâm vẫn là một đoạn kia tình cảm mà thường, lại cũng không lại vì này mà mềm yếu. Bởi vì hắn biết mình hiện tại sẽ có kết cục như vậy, cũng là bởi vì chính mình quá mức ngu xuẩn chuyện đã qua ta cũng không muốn nhắc lại. Người khi đó có thể như thế bản ta, liền nên nghĩ đến hôm nay loại hạ chương này. Liêu Thụ Tinh nghe nói như thế ở sâu trong nội tâm cũng là không gì sánh được phẫn nộ. Chính hắn tu vi không dễ. Cho tới hôm nay một bước này, càng là không biết đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu. Cho đến ngày nay, để hắn cứ như vậy bình yên chịu chết, chính mình làm sao có thể cam tâm? Khỏi cần phải nói, chính mình cái này tu vi liền không dễ dàng. Chỉ cần đào hoa tinh nguyện ý kính dâng tiên thiên linh căn, vậy liền sẽ tạo nên ra một cái chân chính thần vương. Liêu thụ tinh đến bây giờ còn tắc tâm bất tử. Dù sao bây giờ đây hết thảy đơn giản tựa như là một cơn báo táp đến nước này. Sắt thực không có cách nào cam tâm tình nguyện ngươi liền bỏ qua cho ta lần này đi, cái này thần vương tu hành cỡ nào không dễ, những năm gần đây ta vẫn luôn đang cố gắng tu hành chính là vì chờ đợi ngày này a. Liêu Thụ tinh quả thực là không gì sánh được tuyệt vọng. Những năm gần đây, chính mình thế nhưng là dốc hết toàn lực mới có thể đến bây giờ loại cảnh giới này. Vô luận là thực lực hay là mặt khác hết thể đều chính vào đỉnh phong. Liền xem như thiếu Đào Hoa Tinh đại ân đại đức lại có thể thế nào. Đến lúc đó chính mình hoàn toàn có thể giúp nàng tái tạo kim thân khoảng cách cái này thần vương chi cảnh chỉ bất quá chính là cách xa một bước, vượt qua một bước này vậy coi như là vĩnh viễn không hậu họa, tuyệt đối không nên cứ như vậy đem ta đẩy tới vực sâu, ngươi lại kéo ta một cái, chỉ cần ta tiến nhập thần vương cảnh, chỗ kia có hết thảy đều sẽ như ngươi mong muốn. Mặc dù hắn nói mười phần rõ ràng, bất quá bây giờ, lại cũng sớm đã không có cách nào thuyết phục Đào Hoa Tinh Đào Hoa Tinh vốn là một cái mười phần cường thế người. Qua nhiều năm như vậy, Đào Hoa Tinh cho tới bây giờ đều không có. Giống bây giờ nhìn như vậy rõ ràng một người bản chất, qua lại hình ảnh rõ muòn một trước mắt, cho đến bây giờ, nàng làm sao lại không biết đối phương đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Năm đó ta đang giúp ngươi thời điểm, ngươi không phải đã từng đối với ta làm ra qua hứa hẹn sao? Lúc kia ngươi có thể từng nhớ kỹ mình nói qua là gì, làm sao hiện tại lại bắt đầu ở chỗ này chỉ nói bằng miệng hứa hẹn, chẳng lẽ ngươi thật coi ta là đồ nô sao? Đào Hoa Tinh nhắc nhở làm cho đối phương hồi phục đến hiện thực. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình đã từng những cái kia há mồm liền ra hoang luôn đã không thể thực hiện được. Trước mắt người này, mặc dù hay là chính mình quen thuộc nhất nữ nhân, bất quá đối phương cũng bởi vậy, mà đối với mình đã không còn bất luận cái gì lòng thương hại. Làm nam nhân có thể làm đến loại trình độ này, cũng là thật sự là thất bại. Mỗi khi hắn nhớ tới đây hết thảy, ở sâu trong nội tâm đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chính mình khoảng cách cái này thần vương cảnh giới vốn là cách xa một bước, hiện tại há có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Để cho ta lại nói với ngươi một câu đi. Nói xong câu đó, ta tình nguyện chết tại trong tay của ngươi. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Hắn hiện tại bộ này điểm đạm đáng yêu bộ dáng, cũng là thật làm cho lòng người sinh thương hại đào hoa tinh vốn là không phải cái gì tâm trí kiên định hạng người. Cho tới bây giờ phân thượng này, cũng kỳ lòng không được tiến về phía trước một bước đào hoa tinh mặc dù đã nhập thính cảnh, nhưng trước mắt Liêu Thụ Tinh chính là nửa bức thần vương. Trong nháy mắt này, Liêu Thụ Tinh trên khuôn mặt cũng lộ ra một cái phi thường ánh mắt đắc ý. Ngươi con quỷ nhỏ này mà không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, vậy hôm nay ta liền đè ngươi minh bạch. Phát ra giống to một tiếng Sau đó bắt đầu liều mạng hướng về phía trước phóng đi, ánh mắt càng trở nên cực kỳ âm trầm, phảng phất giống như dã thú. Nguyên Lai like vừa rồi những cái kia điềm đạm đáng yêu, chẳng qua là một loại che giấu. Cho tới bây giờ phân thượng này, hắn mới cuối cùng là đem chính mình tàn bạo nhất một mặt kia bại lộ. Những người khác căn bản là vô lực ngăn cản, bởi vì hai người ở giữa chịu thật sự là quá gần. Ngay trong nháy mắt này, giữa hai người cũng đã không có khoảng cách. Trong ánh mắt của hắn càng là thoát ra một cỗ trước nay chưa có hương phấn đều đã qua nhiều năm như vậy, thế mà còn là ngu như vậy, xem ra con đường tu hành này căn bản cũng không thích hợp ngươi. Đào Hoa tinh yếu hại bị đối phương bắt được, Ở sâu trong nội tâm cũng là không gì sánh được bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tới đối phương lại sẽ không hổ thẹn đến loại trình độ này, hôm nay ngươi chính là chấp cánh khó thoát, tốt triệu, cho dù là cùng ngươi đồng quy vu tận thì như thế nào. Đào Hoa Tinh vất và tu luyện lâu như vậy, nhưng vẫn là bị người trước mắt thao tác cho buồn lòng o. Nguyên Lai like mình nhiều năm chờ đợi, đổi lấy lại là như vậy cầu vật. Nguyên Lai like ta còn tưởng rằng ngươi đây cũng là lạc đường biết quay lại, nghĩ không ra lại là như vậy lang tâm cầu phế. Ha ha ha, đáng đời ngươi như vậy ngu xuẩn. Thụ Tinh Phi khí đi tới, ta biết đạo pháp của các ngươi đều hết sức lợi hại, nhưng là hôm nay lần này ta mới là nhân vật chính. Nghị Lang Thần Dương tiến năm đó chính là Thiên đình Tư Pháp Thiên Thần, hiện tại không khỏi nhắc nhở Tô Trần ngàn loạn không thể mềm lòng, trước mắt tên này cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Thực lực của hắn như vậy phi phạm, đợi một thời gian tất nhiên trở thành làm hại một phương hoàn người. Tô Thần gật đầu nói, không sai, gia hỏa này hiện tại, nhưng đã có thể như vậy, về sau tất nhiên sẽ chỉ càng quá phận. Liêu Thụ tinh ánh mắt bắt đầu trở nên điên cuồng. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông Trước 581, âm độc lao quân, đoạt mệnh lôi chú. Trước 581, âm độc lao quân, đoạt mệnh lôi chú. Dù là hắn đã nghe được kết quả này, nhưng trong lòng vẫn là vô hạn phẫn nộ các người chỉ cần dám tiến về phía trước một bước, ta liền giết hắn, con người của ta là phong cầu, ta nói được thì làm được. Cho đến ngày nay, liêu thụ tinh đã là không còn có bất luận cái gì che giấu. Cho dù là bị người phỉ nột thì như thế nào, hắn liêu thụ tinh chỉ muốn muốn mạng sống. Liêu thụ tinh hiện tại hận không thể giống như là như chó điên gặp ai cắn ai, chính là vì để cho mình mạng sống chỉ tiếp, Bây giờ đây hết thệ tất nhiên sẽ không như đối phương trêu mện tuyệt đối không nên mơn tay. Trải qua hôm nay trận chiến này, Đào Hoa Tinh cũng minh bạch chính mình vấn đề chỗ Đào Hoa Tinh tuy là cường giả, coi như dựa vào bản thân linh căn, muốn đột phá thần độ tính, chỉ sợ còn cần ngàn năm tu luyện. Tình huống trước mắt cũng đã hoàn toàn khác biệt. Nếu quả như thật làm cho đối phương rời đi, vậy liền tất nhiên sẽ trở thành một cái thiên đại thai họa đã như vậy, vậy liền không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Gia hỏa này tu luyện tinh thần nếu là thả đi hắn, hắn lại có thể đè trên người ta linh căn lấy ra, cho đến lúc đó hắn sẽ không hề nghi ngờ đi vào thần vương cảnh giới, thành tựu vô thượng kim thân. Liêu Thụ tinh mắt thấy đối phương thế mà còn dám như vậy 307 gạt, cơ hội là lập tức liền kẹp lại cổ của đối phương, ngươi tốt nhất nhắm lại mong chó của ngươi, hôm nay nếu như bọn hắn sẽ không đem đường ngừng lại, vậy ta liền giết ngươi. Liêu Thụ tinh hiện tại ánh mắt đã gần như điên cuồng. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được chuyện như vậy đến hôm nay tình trạng này. Liêu Thụ tinh trong ánh mắt càng là toát ra một cỗ trước nay chưa có sắc khí. Hắn đương nhiên cũng minh mình bây giờ không có đường lui. Thiên đường cùng địa ngục chính là cách nhau một đường. Chỉ cần có thể giết chết đối phương, đồng thời thôn phệ trên người đối phương chỗ công linh căn, vậy liền có thể triệt để thoát khỏi hết thảy, thành tựu chính mình vô thượng kim thân. Thế nhưng là nếu như làm không được, vậy mình cũng chỉ có thể sinh tử đạp tiêu. Nhiều năm cố gắng, thủy hoại chỉ trong chốc lát. Lựa chọn này thật sự là quá làm cho người ta lòng chùn sót. Tô Thần lại cũng không lo lắng đối mặt với Liêu Thụ tinh tiêu Giảo, Tô Thần lại không chút do dự ngẩn đầu hướng về phía trước chỉ bằng người bây giờ còn muốn an nhiên mang theo hắn rời đi, có phải hay không có chút quá ngu. Tô Thần những lời này để Thụ Tình điên cùng, ta không chỉ là có thể tại trong nháy mắt giết hắn, càng có thể diện sát hắn tam hồn thất phách. Vậy ngươi xem nhìn cái này, ạ, là cái gì? Tô Thần không chút hoang mang lấy ra Chiêu Hồn Viện. Cái này Chiêu Hồn bản vốn chính là thần kỳ nhất bảo vật một trong, chỉ cần tam hồn thất phách còn có một sợi ân khí, liền có thể đem mặt khác hồn phách cũng toàn bộ đều chiêu tới đối phương, nhiều nhất chỉ có thể đem Đào Hoa tinh hồn phách cho đánh tan, căn bản cũng không khả năng làm đến thanh trừ. Mà Tô Thần trong tay Chiêu Hồn Viện lại có thể dễ như trở bàn tay làm cho đối phương sống lại. Sau đó Tô Thần lại ném ra bảo vật, Ngọc Lam. Món đồ này trải qua mải chế đằng sau, liền có thể đem đối phương kim thân triệt để tái tạo. Bảo bối như vậy vốn là hiếm có. Đô Thần cười đi tới chỉ bằng trên tay của ta những bảo bối này, ngươi cảm thấy mình có thể giết được hắn sao? Những bảo bối này tùy tiện thấy một lần liền có thể xưng là thiên địa chí bảo, ngươi làm sao có nhiều như vậy? Tại tu luyện giới, Liều cũng là vật tư. Những cái kia danh môn đại phái người sở dĩ có thể tu luyện phi thường nhẹ nhõm, cũng là bởi vì bọn hắn có thể tùy tiện thu hoạch được các loại tài nguyên đây cũng là danh môn vì cái gì như vậy hấp dẫn người nguyên nhân. Liều thụ tinh liệu mạng để cho mình chen lên danh môn, liều mạng đi thu hoạch tài nguyên, có thể Tô Thần tiện tay móc ra mấy kiện đồ vật này, đều là chính mình cái này nửa bước thần vương cũng có thể nhìn mà không thể tức tổ tại. Nghe được hắn những lời này, tô thần không chút hoang mang móc ra túi Càn Khôn. Các loại tô thần giang túi Càn Khôn chấn động rất xuống, đồ vật bên trong mới từng điểm từng điểm lộ ra. Tô thần vừa cười vừa nói, có lẽ những vật này đối với người mà nói là cái gì chỉ có thể ngộp mà không thể cầu bả bối, bất quá ta nơi này nhưng có sự tình quả thực là có thể tùy ý phô phí. Tô thần lời này quả thực là để cho người ta tức chết. Bây giờ tất cả mọi người là đang liều tài nguyên. Ai có tài nguyên liền có thể làm ít công to. Có thể tô thần cái này còn có thể xem như tài nguyên sao? Hắn đơn giản chính là vô liếng, liền xem như những truyền thừa kia ngàn năm danh môn. Chỉ sợ cũng chưa chắc có cơ hội như vậy. Tô Thần tùy tiện ném ra cái này mấy món bảo bối phẩm chất, đều đã cao đến trình độ đáng sợ đây quả thực là để cho người ta khó có thể lý giải được. Bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong lòng của mỗi người đều là sợ hãi. Dù sao những bảo bối này đủ để cho một cái người chết thảm phục sinh trăm lần. Bên cạnh trong đám người, càng là cười đến phi thường làm càn hiện tại con hàng này quả thực là thật không thể giải thích chủ nhóm, thế mà còn dám tại chủ nhóm trước mặt nói dễ người. Diêm Vương đòi người canh ba chết, Tô Thần lưu người cả một đời. Chỉ cần Thần không muốn để cho một người chết, dù là chỉ có một sợi tàn hồn hắn cũng có thể cứu lại được. Tại mọi người trong lòng đối với Tô Thần quả thực là sùng bái đến cực điểm. Dù sao Tô Thần những bảo bối này cũng đã có thể nói rõ hết thầy. chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra được. Nơi này thiên tài địa bảo, có thể cho người chết phục sinh Đào Hoa Tinh vốn đã làm xong, cùng đối phương cùng nhau chịu chết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng bây giờ thế mà thấy được cái này, một sợi ánh dạng đông nghĩ không ra thế mà còn có thể có người như vậy. Đào Hoa Tinh trong lòng cũng là vui cực mà khóc. Tô Thần xuất hiện để liếu thụ tinh triệt để bất gì. Liễu thụ tinh là thật không nghĩ tới thế mà lại còn có như thế làm giận dã hỏa. Cho tới hôm nay mức này Liêu Thụ tinh càng là hận hàm răng ngứa ra hỏa này thật đúng là giàu có, nghĩ không ra lại có thể có nhiều như vậy tài nguyên. Đã người biết điểm này, vậy liền nên minh bạch chính mình chắp cánh khó chạy thoát đi." Tô Thần hiện tại cười nhạt một tiếng. Hắn biết rõ trong lòng đối phương tại sao phải tức giận như vậy. Dù sao loại chuyện này xác thực không phải đơn giản như vậy đồng dạng là người. Mình có thể dễ như trở bàn tay xuất ra nhiều như vậy bảo bối, mà hắn lại chỉ có thể ở nơi này làm cái thằng hề. Giữa lẫn nhau chênh lệch thật sự là quá lớn. Tiểu Bạch răng nghiến lợi đi tới trước mặt hắn đến đối với dạng này đàn ông phụ lòng, tiểu Bạch trong lòng nhưng không có một chút xíu hào cảm trước mặt người nữ nhân này đã từng vì ngươi bỏ ra hết thảy, mà ngươi thẳng đến một giây sau cùng trùng cũng đang suy nghĩ phương thiết pháp ám toàn hắn, ngươi còn tính là cái nam nhân sao?" Tiểu Bạch lời nói này cũng đưa tới chung quanh tất cả mọi người của mình. Dù sao mọi người cũng không nghĩ tới, lại có thể có được vô sỉ như vậy hạng người. Hắn đối với đào hoa tinh loại này lợi dụng, thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn nôn đúng lúc này. Thái thượng lao quân sớm đã từ phía sau lưng đánh lén Ngũ Lôi Trú. Thái thượng quân vốn chính là người vô địch. Hắn Ngũ Lôi Trú pháp có thể xứng mạnh nhất. Một bố cực kỳ tráng kiện lôi pháp, cơ hội là từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy đem liếu Thụ tinh thân thể bộ ra. Bất quá cái này Thái thượng lão quân năng lực cũng rất là cái người, cho dù là đem người bộ ra, lại vẫn có thể cam đoan đảo Hoa tinh không bị thương tổn. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt chuyện hay, phong phú kéo chất liệu Chương 582, nửa bước thần vương, cuối cùng thành chủ đất. Chương 582, nửa bước thần vương cuối cùng thành bụi đất. Tây liếu tinh cả người lại cũng sớm đã biến thành than cốc. Trong nhóm những người khác kinh ngạc ta đi, lao ra hỏa này cũng quá hung áp đi, vừa rồi chẳng ai ngờ rằng hắn có thể cháy bùng xuất thủ. Đông Hoàng Thái xem xét run lẩy bẩy, cái này một cái ngũ lôi chú pháp cũng quá lợi hại đi, không cẩn thận có thể sẽ đem đầu của mình đánh nát. Hầu thổ, vừa rồi nói chuyện tiếm không phải trò chuyện thật tốt sao? Làm sao bỗng nhiên liền giáng xuống một cái thần lôi? Hình Thiên, không thể không nói, luận vô sĩ, ta cùng lão tiểu tử này sát thực có khoảng cách. Tại mọi người trong lòng đều cảm giác được sau cái cậu ngãi vất lạnh. Cái gì gọi là ngôn nhân? Những người khác còn tại tình huống bên trong không có đi ra đâu, hắn bên này một cái lôi chú liền đã doanh ra tới. Phần này âm hiểm độc ác, quả thực là đầu một phần. Cho tới bây giờ tình trạng này. Những người khác tại khối này mà, quả thực là không có cách nào cùng hắn đánh đồng thật sự là quá hèn hạ, quá vô sỉ. Tiểu Bạch cười ha hà đi tới, bất quá ta rất ưa thích. Tại Tiểu Bạch trong lòng cũng rõ ràng đây hết thể đến tột cùng là vì sao. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Bạch cho tới bây giờ đều không có gặp qua ác tâm như vậy nam nhân. Cũng chính bởi vì dạng này, hiện tại nàng ngược lại hiểu hơn đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Đột nhiên nhìn thấy cây này, tinh hồn phách đã bắt đầu trên không trung phiêu tán, cũng không nhịn được nở nụ cười lần này thật đúng là thái thượng Lao quân phong cách, thật hạ giận. Ta nhìn các ngươi ở nơi đó một mực soi mói, đã cảm thấy không cần thiết, tiểu tử này nếu đều đã vô sĩ như vậy, vậy liền trực tiếp muốn mệnh của hắn, đây không phải xong hết mọi chuyện sao? Còn phí câu nói kia làm gì? Thái thượng Lao quân giờ phụng quy tắc chỉ có một cái, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Mà lại một khi quyết định động thủ, vậy liền không cùng đối phương coi trọng cái gì quy tắc, muốn động thủ chính là không lưu tình chút nào. Từ góc độ này đi cân nhắc, Thái thượng lao quân quả thực là đem chính mình ngoan nhân bạn xác hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đồng dạng đều là tăng thanh. Nguyên thủy thiên tôn đều sợ hãi run rẩy. Một chiêu này ngũ luân hoành, hắn cũng sẽ. Thế nhưng là có thể tụ tập lớn như vậy lôi điện chi lực, đủ để chứng minh đối phương trước lúc này cũng sớm đã tích xúc thật lâu. Dù sao đối phương chính là thần vương chi thể, có thể nói là vạn cổ truyền luân. Duy tiện một chiêu lôi trụ liền có thể đem đối phương đánh sát, đây chẳng phải là phản thiên sao? Thế nhưng là giống hắn cường giả như vậy có thể tích xúc lâu như vậy, mới cục giận mà bộc phát. Lôi pháp này chi uy, có thể xưng chi huy thiên địa địa. Thái thượng Lao quân cho tới bây giờ đều là một cái hậu hát người. Nếu như hắn không có quyết định đọc thủ, tất nhiên sẽ không ẩn tàng lâu như vậy. Một khi quyết định đọc thủ, vậy liền sẽ làm triệt để. Lần này, thái thượng Lao quân quả thực là đem thực lực của mình triệt để bạo phát đi ra Đào Hoa Tinh nhìn qua cái kia một đống cho tàn, ở sâu trong nội tâm rốt cục thoải mái. Cái này ngàn năm qua. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến hôm nay thời khắc như vậy. Tại Đào Hoa Tinh trong lòng cũng sớm đã đem đây hết thẻ xem như là vô cùng nhục nhã đã nhiều năm như vậy chính mình vẫn luôn cảm giác được sợ sẽ tồn tại, cứ như vậy tan biến tại trong gió, mà một cái kia đặt ở trên người mình tang đá cũng rốt cục rơi xuống. Tiểu Bạch cũng biết Đào Hoa Tinh tâm lý không dễ chịu kỳ thật giống như vậy rất rủi, cho tới bây giờ loại kết quả này cũng đều là hắn tự tìm, ngươi không cần vì thế tinh thần chán nản. Lời tuy như vậy, nhưng ta tâm lý hay là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn xác thực cảm thấy rất là đau đầu. Tô Thần lại trực tiếp ném cho Đào Hoa Tinh một bản bí quyết ta nhìn ra hỏa này tu luyện pháp thuật chính là thái thượng vòng tình đi chép, giống ngươi tiểu gia hỏa này trời sinh căn cốt như vậy phi phàm, nếu như chỉ lâm vào nhân gian này tình yêu bên trong, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Tốt như vậy bà bối, ngươi cứ như vậy trực tiếp ném cho ta sao? Thái thượng vương tình vốn là thượng cổ bí thuật, qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn được xưng là vô thượng thần điển. Chính nàng bất quá là một kẻ tán tu, đương nhiên biết cái gì gọi là vô công bất tụ lộc. Có thể tô thần đối với đây hết thảy lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Nhất là ở dưới loại tình huống này, nét mặt của hắn đơn giản tựa như là tiện tay ném ra một kiện đồ vật bình thường ta cho ngươi ngươi liền cứ nhận lấy, vật như vậy cùng nơi này còn có rất nhiều. Tiểu Bạch cũng biết tu thần bản sự, chỉ cần tu thần nguyện ý vật như vậy hắn đúng là bao nhiêu đều có ngươi liền nghe tu thần a. Không cần cảm thấy đau lòng Tô Thần nơi này độ tốt, nhiều để cho ngươi dương mắt cứng lưới. Đối với những người khác tới nói, đây hết thể thật sự là có chút điên cuồng. Bất quá Đào Hoa Tinh cũng rốt cục nghe theo đối phương tuyên cáo, chậm rãi cầm qua bộ này thái thượng vòng tình ghi chép. Tô Thần thản nhiên nói, qua nhiều năm như vậy có thể mạnh tới mức này người cũng không nhiều, cây này tinh năng đủ tiến vào thần vương chi cảnh, nếu như cho ngươi long huyết đan, ngươi là có hay không cũng có thể đột phá thánh giả cấp bậc tiến vào thần vương chi cảnh. Nếu để cho ta một đoạn thời gian, ta hẳn là có thể đột phá. Đào Hoa Tinh vốn là tiên tiên linh thể, hiện tại càng là mở ra vô thượng tuyệt căn. Trong nhóm chư vị đại lão quả thực là bị phục sát đất tan nếu là có người dạng này bản sự, coi như sẽ không để ý tình cảm gì, có thể tiến vào thần vương chi cảnh, thế nhưng là bao nhiêu cường giả cả đời đều khó mà đạt tới cảnh giới, ngươi thế mà lại như vậy phu phí. Tại mọi người trong lòng đều cảm giác phung phí của trời. Thần vương chi cảnh cũng không phải người bình thường có thể đạt tới cảnh giới. Liền ngay cả Thái thượng lão quân dạng này, lao âm mức cũng chỉ là đạt đến thánh nhân đỉnh phong. Không muốn. Từng có lúc, bọn hắn những người này đều cho rằng tiến nhập thánh giả chi cảnh mới xem như cường giả chân chính. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác được không hợp tói thường. Mà hết thảy này lại cũng không là bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Loại cảnh giới này khác nhau, vốn là có được cực lớn khác biệt. Thế nhưng là Đào Hoa Tinh lại có thể nhìn thấy cái này bình tĩnh biên giới, quả thực là quá khó khăn. Hiện tại những người khác tâm tình cũng là vô cùng phức tạp vậy ta liền cho thêm ngươi mấy khóa, thuận tiện để cho chúng ta những người này tất cả xem một chút hạng người gì mới có thể đột phá thần vương chi cảnh. Tại tô thần trong lòng sắc thực sẽ cảm thấy đặc biệt tốt kỳ. Dù sao thần vương cảnh giới vẫn luôn được xưng là truyền kỳ. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đã từng ý đồ đột phá qua. Chỉ tiếc loại cảnh giới này cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Thần vương chi cảnh mặc dù chỉ là một loại cảnh giới thế nhưng là cho dù là tô thần đến bây giờ cũng mất quá có thể duy trì thánh giả đi phong mặc khác chư vị đại lao tâm tình bây giờ càng là không gì sánh được tư vấn dù sao bọn hắn cũng biết loại cảnh giới này đến cỡ nào kiếm không dễ nếu là thật sự có thể tận mắt quan sát nói không chừng liền có thể đạt được cái này vô thượng thần thông chỉ cần cho ta một cái cơ hội ta tất nhiên có thể đột phá cực hạn tâm lý của những người này cơ hội đều là ý tưởng giống nhau bọn hắn những người tu luyện này vốn chính là ai cũng không phục ai dựa vào cái gì ngươi có thể đột phá cái này thần vương cảnh giới ta liền không thể Trong nhóm cũng đều sôi trào. Bất quá mọi người hiển nhiên đều tại vì trận thịnh hội này mà cảm giác được hưng phấn nào. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào tình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 583, Nhất nhiệm Hoa khai, Nhất nghiệm Hoa bại. Chương 583, Nhất nghiệm Hoa khai, Nhất nghiệm Hoa bại. Nếu quả như thật có thể tận mắt thấy thần vương đột phá, chỉ sợ đối với chúng ta những người này rất có ích lợi. Thái thượng lão quân càng là không gì sánh được cảm khái cây này tinh thực lực kỳ thật đã đủ mạnh, thế nhưng là khoảng cách thần vương chi cảnh vẫn có được khác nhau một trời một vực. Chân chính thần vương cảnh đến tột cùng nên thần thông bậc nào a, chỉ là ngấm lại liền sẽ để lòng người chỉ hướng về. Tay chân trong đám, chư vị cường giả đã có thể nói là cường đại tuyệt luân. Có thể cho dù là bọn hắn nhấc lên thần vương cảnh giới thời điểm, cũng chỉ có thể đủ cảm khái cảnh giới này đáng sợ. Thần vương cảnh giới cũng không phải người bình thường có thể tiến vào. Mỗi một cái thần vương đều phải là bản giới vô địch tồn tại. Tô thần có thể mở ra vạn giới điểm này cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là mọi người đối với Thần Vương chi cảnh loại kia năng lực, thậm chí cũng không có cách nào làm suy đoán. Dù sao đây vốn là một 307 cái ở vào cảnh giới trong truyền thuyết đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, đến tuột cùng có thể tạo thành như thế nào sát thương, đều là ẩn số. Cũng chỉ có tại Tô Thần bên người mới có thể thu hoạch được cơ hội như vậy đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại bên trong thế giới này dừng lại thêm mấy ngày, thật tốt cảm thụ một chút cái gì gọi là Thần Vương. Những người khác trong lòng đối với Đào Hoa tinh khó tránh khỏi sẽ có chút đen nét. Dù sao cái này thật sự là quá không công bằng. Những người khác cũng vì tu luyện mà không tiếc bất cứ giá nào nhất là giống Thái Thượng lão quân dạng này lao ra hỏa, cơ hồ vẫn luôn đang bế quan tu luyện, trừ tại trong nhóm tiếp xúc nhiệm vụ bên ngoài, chỉ sợ không có cái gì lãng phí tuat tác. Có thể cho dù là như vậy, Thái Thượng lão quân cũng chỉ có thể đem năng lực của mình vững chắc tại tình trạng này, liên xem như hắn muốn tiến thêm một bước, cũng thủy chung là khó mà đạt tới. Thái Thượng lao quân tâm lý đương nhiên sẽ hoài nghi, dù sao mình tại thánh giả đỉnh phong thời gian càng lâu, lực lượng liền sẽ càng cường đại. Cho nên nói, Thái Thượng lao quân hoàn toàn có thể xưng là, là đỉnh phong thánh giả, vô địch thần thoại. Trừ tu thân cái này buộc bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể chống lại Nhưng chính là cường đại như vậy chính mình, lại bị làm cho chật vật như thế đây hết thảy quả thực là lẽ nào lại như vậy. Thái thượng lão quân tâm lý càng là không gì sánh được phẫn nộ. Mỗi khi nhớ tới loại phá sự này, Thái thượng lão quân đã cảm thấy phi thường im lặng xem ra ta đang tu luyện trên con đường này đi thật sự là quá xa, có đôi khi đây cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại sẽ không như mong muốn. Không sai, chúng ta đối với tu luyện thật sự là quá mức chấp nhất, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, xem ra hiện tại chính là như vậy tình huống. Lại tu luyện trên con đường này, Đào Hoa tinh sở dĩ có thể so với chúng ta đi được càng xa cũng là bởi vì Đào hoa tinh giống như đối với đây hết thảy không hề giống chúng ta cố chấp như vậy. Mấy trăm vị cường giả đồng thời ở nơi này cùng ngồi đàm đạo. Có mấy cái thánh giả, nhất giai tu vi, vẹn vẹn nghe theo mọi người lời nói này, cũng đã có cảm giác nộ đồng thời bắt đầu đột phá. Mà bọn hắn thánh giả chí đỉnh, đối với tu luyện thể nộ lại đều có khác biệt. Chỉ bất quá ý nghĩ của mọi người đều rất nhất trí Đào hoa tinh mặc dù nhìn chất phác, nhưng thực tế năng lực hoàn toàn chính xác bất phạm. Chỉ cần có thể lại có đột phá, nói không chừng liền có thể thành tựu chính mình vô địch chi tư vậy ta, nhưng làm long huyết này nan ăn. Mau ăn đi, tất cả mọi người đang chờ đâu? Đào hoa tinh vốn là thực vật tinh quái biến thành ăn Long huyết đan đằng sau, trên người hắn liền không chỉ có thực vật chi tinh hoa, càng có Long huyết diên luyện. Tại nàng mặt ngoài, loang thoáng xuất hiện vài rồng. Tiểu Bạch thấy cảnh này quả thực là chấn kinh đến cực điểm. Long huyết đan mặc dù là linh đan diệu dược, bất quá bọn hắn loại cấp bậc này thánh giả đỉnh phong muốn có được lại cũng rất khó. Hơn chi bọn hắn còn có được Tô thần bảo khố này. Vô luận là dạng gì bà bối, chỉ cần bọn hắn tại trong nhóm thật tốt làm nhiệm vụ, liền nhất định có thể tùy tiện được. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tất cả mọi người cũng không cảm thấy loại linh đan dược này có khác biệt gì chỗ. Thế nhưng là hoa đảo này tinh đến qua đằng sau, trên thân phát sinh biến hóa, lại làm cho chồng đám chư thánh đều cảm giác được chừng kinh. Thái thượng lão quân, rất kỳ quái, hoa đảo này tinh ăn long huyết đan đằng sau, ta đã không cảm giác được chính hắn tính tưởng, tựa như là đã biến thành động vật hóa, ta ở trên người hắn thậm chí đã cảm thấy viễn cổ thương lòng phi tức. Long vương ngao quảng, ta cũng cảm giác hắn đã là đồng loại, long huyết này đan dược mặc dù là cái thứ tốt, bất quá ha có thể cường đại như thế. Không sai, đây cũng quá ly kỳ, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Tại trong lòng của bọn hắn, đều cảm giác được nặng nghiên. Mặc dù chư vị đều là cường giả, lại nhìn không thấu đảo hoa tinh tại sao phải có như thế huyền diệu biến hóa không, cho nên bọn họ đem ánh mắt nhắm ngay Tô thần chủ nhỏm, ngươi cảm thấy đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta cho rằng là vô luận là yêu quái hay là quỷ vật, cuối cùng sẽ chia làm thực vật động vật hai loại, vô luận là loại nào tương tính, một khi có thể tu luyện tới chúng ta loại cảnh giới này, vậy liền nhất định là cường giả bên trong cường giả. Thế nhưng là đàn Vũ tin tưởng hàng rmathfrak liền xem như thế qua, cường đại chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại thánh giả đỉnh phong, mà cái gọi là thần vương tất nhiên là hoàn toàn thay đổi hết thảy. Đã có thực vật cấp điểm, cũng có động vật cấp điểm, chỉ có dạng này mới có thể tập hợp đủ hai nhà trường. Nghe nói như thế, mấy người khác bừng tỉnh đại ngộ vậy, vì sao Long huyết đan liền có thể tạo nên tác dụng? Chúng ta cũng chịu không ít thảo dược chi đan, vì sao liền không thể thực vật hóa? Rõ chính là dân tộc thủy trường, là sinh vật trung nguyên sinh lực số lượng mạnh nhất chi chủng, chuyện này chỉ sợ tới có quan hệ. Nghe đến đó, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Sự tình tựa như bọn hắn suy nghĩ một dạng, nhất là ở dưới loại tình huống này, trừ cái đó ra, xem ra cũng không có cái gì tốt hơn giải thích. Tại mọi người trong lòng, càng là cảm thấy một cô trước nay chưa có hy vọng đối với mọi người tới nói. Trước đó bọn hắn chỉ muốn tại bản thân trên thân đột phá Nhưng chưa từng nghĩ, cái này rất có thể chính là vận mệnh gông cùng xiển xích xem ra chủ nhóm nói tới phải rất khá, ta đã mơ hồ cảm giác được, hoa đảo này tình trên người thần vương chí lực, nghĩ không ra đào hoa tinh căn cốt vậy mà cường đại như thế. Đào 2.2 hoa tinh đã chịu mấy ngàn năm hủy khuất đã sớm đạt tới vô địch linh căn cảnh giới. Tại đào hoa tinh trong lòng cũng sẽ không cảm giác được do dự. Trước đó tất cả tuyệt vọng, hiện tại thế mà đều biến thành ngọn lửa hy vọng, chực để đốt lên nàng kỳ kinh bắt mạch. Theo đào hoa tinh thở dài một tiếng. Trung quanh những cái kia bị tê liễu tinh chỗ hủy hoại hoa cỏ cây cối, thế mà trong khoảnh khắc một lần nữa mở ra mầm non. Vừa rồi nơi này đã là một mảnh núi tuyết biệt lữ, trong nháy mắt liền lại xảy ra cơ giật giảo. Liếc ngay cả Tô Thần cũng không nhịn được liên tục tán thưởng trước lúc này, ta cũng không xác định là có hay không có trong truyền thuyết thần vương cảnh giới, thế nhưng là nhìn thấy tình trạng này, ta muốn đã không có cái gì có thể nói, thần vương chi cảnh, quả thật là huyền diệu như vậy. Thái thượng lão quân lệ nóng nghiêm trọng, nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa bại, chẳng lẽ đây chính là thần vương chi cảnh? Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên rải. Trong đời không ta này tiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, hạ cứ phải có rỗng, cháu rống. Tha thứ là một loại mỹ đức, Rộng lượng là người tu dưỡng. Chương 584, huyền diệu khó giải thích, căn cốt vô song. Chương 584, huyền diệu khó giải thích, căn cốt vô song. Thần Vương cảnh giới lại có thể gây nên vạn vật mật loạn, nay đã mười phần điêu khủng. Nào có thể đoán được Đào Hoa tinh lại vẫn là lắc đầu năng lực như vậy còn không phải Thần Vương cảnh giới toàn bộ, sau đó ta chỉ sợ muốn đi vào Huyền Ảnh Tiên Kiếp, chỉ có trải qua cuối cùng cửa này mới gọi ra cũ, mới có thể trở thành đại viên mãn. Liên ngay cả Tô Thần cũng đều không ngừng hâm mộ. Từ khi hắn xuyên việt về đến, thiên tài địa bảo vô số, vây phân cái gì thần khí áo giáp, càng là không cần tiền giống như. Những thần vật này cũng vì hắn tu hành hộ giá hộ tống để Tô Thần có thể vô số lần vượt cảnh hóa chiến. Tô Thần vốn cho rằng vận mệnh cho mình quà tặng đã đủ nhiều, nhưng đến hiện tại phân thượng này, mới phát hiện cái này tiên tiên cùng xương đúng là trọng yếu như vậy. Chết không được liếu thụ tinh liền xem như bội bạc bỏ qua hết thảy, cũng muốn đạt được trên người hắn cái này căn cốt. Lúc này mới chân chính là linh căn. Đào hoa tinh cảnh giới bây giờ đã đạt đến Tô Thần thấy mạnh nhất. Có thể cho dù là cái này, cũng vẫn là thần vương cảnh giới ra lông đến đào hoa tinh thật tiến nhập thần vương chi cảnh, chỉ sợ là không người có thể vượt qua nó cơ một. Khi tiến vào thần vương cảnh giới trước đó, tất cả tu luyện đều là đòi lấy, có thể một nửa tiến nhập thần vương cảnh giới, tất cả tu luyện liền biến thành trả lại. Đào Hoa Tinh trầm rãi nói ra, ta cũng là cho tới bây giờ mới biết, cái này thần vương chi cảnh, quả thực là cực kỳ huyền diệu. Liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Qua nhiều năm như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực ý đồ nhìn trộm thần vương chi cảnh. Thợ như hắn năm đó thành thành trước đó như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, nếu là mình có thể nhìn trộm đến cái này thần vương đằng sau biến hóa, liền sẽ có lòng tin tiến vào cái này thần vương cảnh giới. Nhưng vô luận chính hắn cố gắng thế nào, nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh hư vô. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới phát hiện, chính mình trước đó đối với loại cảnh giới này lý giải vẫn quá phiến diện. Hắn coi là thần vương cảnh giới có thể là trên lực lượng tăng lên, sẽ để cho bọn hắn tại thánh giả đỉnh phong tiến thêm một bước. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, thần vương cảnh giới cho tướng của bọn hắn sẽ là tạo vật như thần lực lượng đó chính là quy tắc chi lực đào hoa tinh vốn là thực vật tinh khoái, cho nên hắn bèn bèn vừa mới mò tới thần vương cảnh giới lông, liền có thể làm cho vạn vật hồi xuân. Mỗi người tại thần vương chi cảnh lấy được năng lực hẳn là cũng khác nhau. Bất quá có một chút có thể xác định Một khi tiến nhập thần vương cảnh giới, vậy thì đồng nghĩa với là thần thượng chi thần. Có được vô thượng thần uy Đào Hoa tinh tâm tình quả thực là cực kỳ phức tạp. Nếu có tuyển Đào Hoa tinh cũng không nguyện ý cứ như vậy độc thân trở thành thần vương. Chỉ tiếc hắn không được chọn. Tiến vào loại cảnh giới này, đằng sau Đào Hoa tinh ngược lại dần dần tìm về chính mình. Cảnh giới vốn là đại biểu cho thân Phật chi tính, mà bây giờ hắn cũng bởi vì chính mình bước vào loại cảnh giới này, ngược lại có được một cỗ thần tính, không còn giống như là chính mình ban đầu như thế suy nghĩ vấn đề. Chỉ là một bước này xa, lại đầy đủ để hắn vượt qua hết thảy. Đào Hoa tinh trong lòng càng là cực kỳ hưng phấn qua nhiều năm như vậy, chính mình chôn một mực tìm kiếm giải thoát, nguyên lai ngay ở chỗ này. Chỉ có chân chính tiến vào loại cảnh giới này, mới có thể trải nghiệm loại cảnh giới này mang đến chỗ Huyền Diệu vị muốn nhìn thần vương gương vỡ. cái kia chừng cũng gần trong gang tấc. Trong nháy mắt này, Đào Hoa tinh trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có sát khí. Tại sát khí này tràn ngập thời điểm, Đào Hoa tinh trong ánh mắt càng là triệt để giãy lên một cỗ vô hình phong bạo. Đào Hoa tinh đã sớm biết đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào. Mà vị thánh cấp cường giả tối đỉnh, hiện tại đội vàng tập trung tinh hận. Tại trong lòng của bọn hắn cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Loại cảnh giới này vốn là vô song thần thoại. Qua nhiều năm như vậy, tất cả đã từng tiến vào đỉnh phong người đều hiểu đây hết thảy đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, ta hiện tại đối với trong lòng đã có loáng thoáng hình dáng, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, lại có thể đột phá cái này thần vương chi cảnh. Thái Ức chân nhân trong lòng chỉ còn lại có vui vẻ. Những năm gần đây, Thái Ức chân nhân còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy sự tình. Lúc trước hắn chưa mở miệng, chính là tại trải nghiệm loại này liền chỉ có huyền cảnh giới. Tới hiện tại tình trạng này, Thái Ức chân nhân rốt cục cảm thấy thân thể của mình ở trong cái kia một cỗ mạnh mẽ chi khí. Nếu như hắn mệt ý cưỡng ép phá vây, nói không chừng trong nháy mắt này liền có thể trực tiếp tiến vào nửa bức thần vương. Bất quá Thái Ức chân nhân hay là cưỡng ép đè lại trong lòng mình những cái kia đột phá dục vọng. Mặc dù Thái Ức chân nhân cũng biết cái này đột phá chẳng qua là thước thẳng ở giữa, có thể mình nếu là có thể xem trước một chút tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Qua nhiều năm như vậy, Thái Ức chân nhân cho tới bây giờ đều không có gặp được dạng này thời cơ. Thế là hắn cưỡng ép đè lại trên người mình cái kia một cô bá đạo máu, bắt đầu lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi đào hoa tinh cuối cùng phá vây đào hoa tinh nhắm mắt lại, cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ. Bộ dáng của nàng thậm chí còn có mấy phần điểm tĩnh. Thế nhưng là chung quanh những này thánh giả toàn bộ đều trừng to mắt, thậm chí cũng không nguyện ý chớp mắt đây chính là bọn hắn có thể nhìn thấy một cái duy nhất đột phá thần vương chi cảnh người đây cũng là từ xưa đến nay đầu một phần đào hoa tinh tại nhắm mắt lại một khắc này, vừa rồi cái kia một cô giống như hồng hoang manh thu bình thường khủng bố tu vi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Mà đào hoa tinh mặc dù ngồi tại đối diện với của bọn hắn, cũng đã không có người cảm nhận được cô uy áp kia đây hết thể quả thực là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối. Mỗi người trên thân đều có không giống nhau linh khí. Theo linh khí biến hóa, những người này liền xem như không lần đầu cũng có thể cảm nhận được đối phương nhất cử nhất động đây là bọn hắn tiến vào thánh giả chi cảnh sau mới có thể đến nơi năng lực. 307 cũng chính là tục xương Tiên nhắn mở. Trừ giống thái thượng lão quân dạng này lão ế mức, có thể đem linh khí của mình thu xít lên, những người khác căn bản là làm không được. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt đối với những người khác tới nói, đây hết thảy đơn giản cũng làm người ta điên cuồng. Từ khi mở thiên nhãn đằng sau, tất cả mọi người rất ít lại dùng mắt thường đi quan sát cái gì. Hiện tại những này thánh giả vẹn vẹn bằng vào thiên nhãn, đã hoàn toàn không cảm giác được đạo hoa tinh tồn tại. Phát hiện này cũng làm cho bọn hắn tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi. Ai cũng không biết, đối phương đến tụt cùng tiến nhập cảnh giới cỡ nào. Nhưng đối phương loại năng lực này liền đủ để cho Đào Hoa Tinh trở thành cao cấp nhất thích khách các ngươi có thể cảm nhận được hắn tồn tại sao? Hoàn toàn không cảm giác được, hắn mặc dù cứ như vậy ngồi tại đối diện với của chúng ta, thế nhưng là ta chỗ cảm thụ đến chính là không có vật gì. Liền ngay cả Tô Thần cũng cảm thấy kinh ngạc, xem ra đây chính là chân chính cảnh giới. Hắn xác thực không nghĩ tới, tiến vào thần vương cảnh giới đằng sau, thế mà lại còn có nhiều như vậy kinh hỉ. Mọi người mặc dù cảm giác gầy không đến Đào Hoa Tinh tồn tại, lại có thể cảm giác được chúng quanh mảnh thổ địa này phảng phất đều hứng chịu tới tầm độ Liê Ngay cả đã sớm biến mất thật lâu hồng hoàng dị chủng, cũng lao nhao, nhao ở chỗ này rơi xuống. Đám người chỉ thấy một cái bạch tuyết phượng hoàng. Cái này phượng hoàng cứ như vậy lặng lặng đứng ở đối phương bên người, phản phất là tìm được chủ nhân. Thiên Không Sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đem giải. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 585, thần vô gia, thần thú về. Chương 585, thần vô gia, thần thú về. Những người khác nhìn rất thấy thèm bạch vượng hoàng Thế nhưng là thần thú bên trong thần thú. Danh xưng là vương tộc mạnh nhất chi huyết, nghĩ không ra tiến nhập thần vương cảnh giới đằng sau, lại có thể dễ như trở bàn tay gây nên bực này thần thú nhận chủ thần vô ra, thần thú về." Tô thần lầm bẩm nói. Lúc trước hắn tại trên một bản cổ tịch đã từng thấy qua, cũng là bởi vì hắn từng thấy qua, mới xác nhận có thần vương loại cảnh giới này. Thế nhưng là cho tới bây giờ Tô thần mới phát hiện, nguyên lai loại cảnh giới này thế mà còn có bực này chỗ hơn rượu. Mọi người liều sống liều chết cũng chính là muốn rút cái thần thú. Có thể đào hoa tinh cái gì đều không cần làm, chỉ cần lặng lặng đợi tại nguyên chỗ liền có thể để loại địa phương này biến thành phong thủy bảo địa xem ra tại thần vương trước đó, chúng ta quan tâm những vật kia một khi tiến nhập thần vương cảnh giới, liền đã không tồn tại nữa. Không sai, vô luận là dạng gì pháp bảo hoặc là thần thú đối với thần vương cảnh giới người tới nói, đều chẳng qua là hư ảo. Mọi người trong lòng quả thực là đối với thần vương cảnh giới tràn đầy ớ mơ. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn những này trong đám người đối với bên thắng phía trên cảnh giới vẫn luôn có nhìn trộm. Có thể cho dù là mạnh như bọn hắn, cũng chỉ có thể hết ngồi lại giếng. Cho tới bây giờ, thần vương cảnh giới khăn che mặt thần bí kia, rốt cục chậm hướng bọn hắn để lộ. Những ngày Thánh Giả đỉnh phong mới phát hiện bọn hắn trước đó toàn bộ đều là tại đi đường bên co. Một khi tiến vào thần vương chi cảnh, lĩnh ngộ quy tắc chi lực, vậy thì đồng nghĩa với làm mảnh thế giới này ý chí chỗ. Tô Thần bừng tỉnh đại nộ tiến vào loại cảnh giới này đằng sau, chẳng khác nào hắn cùng chung quanh loại ý chí này hòa làm một thể, chắc không được không cảm giác được Đào Hoa tinh tồn tại, bởi vì Đào Hoa tinh đã trở thành cấp bậc cao hơn sinh vật, hắn đã không tại tam giới trong ngũ hành, nhảy ra sinh tử luân hồi bên ngoài. Trong mắt mọi người đều hiện lên luôn tới, cho dù là Thánh Giả cũng nhất định phải tuân theo thế giới quy tắc. Một khi trở thành thần vương đằng sau Chính mình liền trở thành quy tắc này, người chế định Đào Hoa Tinh ở trong mộng cảnh ngay tại khổ lệ vạn năm thần kiếp, đám người cũng đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Ba năm cái hô hấp đằng sau Đào Hoa Tinh liền mở to mắt. Tại mọi người mà nói, cái này bất quá chỉ là trong chốc lát, có thể Đào Hoa Tinh ánh mắt cũng đã không giống như là trước đó như vậy nó lướt. Tại nửa năm này ở giữa Đào Hoa Tinh đã trải qua vô số sinh ly từ biệt, hoa nở hoa tàn, có khi nó là một con chim, có khi nó biến thành một cái cây, cũng có khi hắn thậm chí là biến thành đá. Tại cái này vạn năm bên trong bất kỳ lần nào khó khăn chất chứa, đối với hắn mà nói đều giống như tai họa ngập đầu. Mắt thấy Đào Hoa Tinh mở to mắt, những người khác vội vàng vây lại ngươi không phải nói cần trải qua huấn ảnh này tiên kết sao? Làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói ngươi đã toàn bộ đều trải qua sao? Tại mọi người trong lòng đều cảm giác được cực kỳ hưng phấn, mỗi người đều muốn biết hắn tại trong quá trình này đến tuột cùng đã trải qua cái gì Đào Hoa Tinh bất đắc dĩ cười khổ, tại trong vạn năm này, ta biến thân làm thiên địa và vật, vừa rồi hiểu rõ đến quy tắc hai chữ, nguyên lai tiến vào thần vương chi cảnh chẳng khác nào là cùng lúc trước chính mình triệt để cắt đứt, từ đây liền trở thành vô thượng thần. Đám người nghe nói như thế càng là hưng phấn vào đầu bất Dù sao loại cảnh giới này cũng không phải nói một chút mà thôi. Thật giống đối phương nói tới, bọn hắn những cường giả này tu hành điểm cuối cùng, thế mà đã gần trong gang tấc. Có thể triệt để lĩnh ngộ quy tắc chí lực, liền có thể thoát khỏi hết thảy gông cùm xiềng xích. Đã từng tất cả trói buộc toàn bộ tan thành mây khói, ngược lại bắt đầu trở nên tùy tâm sử dụng. Cường giả khác hiện tại cũng là không gì sánh được cơ mơ. chỉ có Thái Ức chân nhân quan tâm nhất cảnh giới này phải chăng tốt đột phá. Dù sao hắn hiện tại cũng đã đứng ở môn hàm này phía trên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể gương vỡ đào hoa tinh bất đắc dĩ lắc đầu tại cái này vạn năm bên trong trải qua đủ loại Quả thực là không thể tưởng tượng, cho dù là ta cũng đã trải qua vô số dày vò. Có lẽ đối với các ngươi tới nói đây chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với ta mà nói lại là lo lắng đề phòng, nửa năm hơi không cẩn thận, liền sẽ hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Đến tận cùng như thế nào mới có thể đủ bình yên trở về. Không có tâm như sát, ý như biển, mới có thể bình yên mà về. Thái Ức chân nhân im lặng không nói. Vừa rồi hắn nhìn thấy đối phương gương vỡ đằng sau, trong lòng quả thực là có chút buồn rỡ. Hắn cũng hi vọng mình có thể hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Thế nhưng là nghe xong Đào Hoa tinh những lời này, Thái Ức chân nhân ngược lại không có sức. Qua nhiều năm như vậy, hắn tu hành cũng không phải là kiên định như vậy đoạn đường này đi tới, cũng khó tránh khỏi gặp được rất nhiều khó khăn chật trở. Từ Tô Thần nơi đó đoạt được tới pháp bảo vô số, là hắn có thể biến nguy thành an mỗ chốt. Nhưng bây giờ nhìn, tình huống lại cũng không là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Chính mình mặc dù cũng biết đạo lý này, thế nhưng là tu luyện rất khó không giả cùng ngoại vật nói cách khác, cái này thần Vương Tiết chính là đối với lòng người tính một lần tôi luyện, nếu là người độ kiếp tâm tư không tinh khiết hoặc là không có cách nào giống như ngươi thẳng tiến không lùi, liền sẽ không thành công. Không chỉ có là sẽ không thành công, ngược lại sẽ chết không có chỗ chôn. Thái Ức chân nhân thở dài, Hắn đến thấy được cái này thần vương chi cảnh, mới biết được chính mình trước đó cách làm đến tuột cùng là có bao nhiêu ngu xuẩn, bây giờ không có cách nào tiếp tục như vậy nữa. Tại trong lòng của bọn hắn vô cùng rõ ràng đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Tô Thần cảm ngộ rất nhiều. Hệ thống mặc dù cho mình vô số pháp bảo, cũng không có cho mình loại kia cứng cỏi như sát tâm tính. Bất quá Tô Thần lại cũng sớm đã tại rất nhiều trong chiến đấu luyện thành vô thượng phát thân. Có thể nói Tô Thần thực lực sát thực vượt qua người bình thường tưởng tượng. Qua nhiều năm như vậy, hắn càng là lấy sức một mình nghịch chuyển thương khung tại sát thủ này trong đám. Dù cho là vô số cao thủ có thể chính mình nhưng thủy chung có thể bình nghiệm vô sự, cũng chính là dựa vào cái này một cô vô địch chi tư. Từ trên tâm tính tới nói, hắn sát thực đã tiếp cận vô địch. Thế nhưng là luận tâm tính, chính mình chỉ sợ cũng chưa chắc có mạnh như vậy. Tô Thần thở dài dọc theo con đường này xem ra ta muốn đi đường còn rất xa. Đào Hoa tinh cảm kích đi vào Tô Thần bên người. Nếu là không có Tô Thần, tốt chịu, chính mình chỉ sợ cũng sẽ chết tại cây liễu tinh trên tay. Cây này tinh giản thực là lang tâm cẩu phế mâu. Năm đó hai người còn không có tu luyện thành tinh thời điểm, cũng là còn tính là lẫn nhau dựa sát vào nhau. Cũng chính là bởi vì nhớ kỹ năm đó tình cảm cho nên mới sẽ để Đào Hoa Tinh chậm chạm không biết nên như thế nào. Nhưng bây giờ Đào Hoa Tinh giải quyết triệt để đây hết thảy đằng sau, ở sâu trong nội tâm mới rốt cục hiện ra một cỗ trước nay chưa có vui vẻ đối với Đào Hoa Tinh tới nói, nếu như không có Tô Thần liền không có chính mình hôm nay. Bây giờ hắn trực tiếp vượt cảnh tiến vào thần vương cảnh giới, một bước này mặc dù rất gần, nhưng là trí cao vô thượng một bước ta cùng cây Liễu Tinh ở giữa những này cốt mắt các ngươi cũng đều biết, là ngươi giúp ta trừ đi cây Liễu Tinh, bây giờ nếu như ngươi muốn cái gì liền cứ việc cùng ta mở miệng đi, chỉ cần là ta có thể làm được liền nhất định xử lý. Đào Hoa Tinh mặc dù muốn chém tận chân duyên, Bất quá hắn cũng biết những chuyện này cũng không đơn giản. Bây giờ đến nước này, lại nói cái gì đều đã không trọng yếu. Thiên Không Sinh ta từ tiểu thụ, Tiện Đạo Vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên thiếu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 586, không sợ hãi. Chương 586, không sợ hãi. Hiện tại bằng năng lực của nàng liền có thể không đâu định nổi, hoàn toàn không cần để ý những nguy hiểm này. Tô thần nghe nói như thế, lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, Tô Thần cũng sớm đã nhìn đấu. Hắn so với ai khác đều rõ ràng đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Mặc dù chỉ là cách xa một bước, bất quá Tô Thần cũng ngay tại đột phá chính mình thần vương cảnh giới. Tại Tô Thần tâm lý kỳ thật rất rõ ràng đây hết thảy đến tụt cùng ý vị như thế nào. Chính mình chỉ cần có thể đột phá thành công, vậy thì đồng nghĩa với là thẳng tiến không lùi những thứ đồ khác ta đều không thèm để ý, ta chú ý kỳ thật cũng là cảnh giới của mình. Tô Thần phi thường bình nói, qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp được mấy món như vậy để cho ta việc đi cùng, hôm nay lần này đúng là không tầm thường. Tại đôi mắt của hắn sâu Tựa hồ cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có lực lượng đào hoa tinh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Tô Thần nói ra, chuyện hôm nay thế nhưng là không thể coi thưởng, nếu ngươi hôm nay cự tuyệt, về sau ta cũng sẽ không xen vào nữa. Yên tâm đi. Tô Thần nghe nói như thế chỉ là cười nhạt một tiếng. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tô Thần trong ánh mắt cũng cũng sớm đã không còn là ngây thơ. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào với ta mà nói có thể trợ giúp ngươi giải quyết đây hết thảy vốn là đã rất khá, ta cho tới bây giờ đều không thèm để ý những thứ đồ khác. Đã như vậy, vậy ta liền muốn 323 bắt đầu thực hiện chức trách của mình cũng không thể vĩnh viên cao cao tại thượng ở chỗ này làm thần. Trong lòng của hắn sát thực sẽ cảm giác được bất an dĩ, nhất là tại thời khắc như vậy. Hắn càng là cảm thấy một loại trước nay chưa có tiêu điều, chỉ bất quá vạn sự vạn vật đều có cuối cùng. Chuyện cho tới bây giờ chính mình cũng không có biện pháp khác. Đây hết thảy quả thật làm cho người không biết làm sao. Từ khi Đào Hoa tinh triệt để vượt cảnh đằng sau, trước liền đã triệt để trở thành cao cao tại thượng thần vương Đào Hoa tinh loại này cường đại, quả thực là vượt ra khỏi những người khác phạm vi hiểu biết bên ngoài. Liên ngay cả trong nhóm những người khác hiện tại cũng bị Đào Hoa tinh cố khí thế này trấn nhiếp đất đối với bọn hắn mà nói. Đây hết thể quả thực là quá mức điên cuồng. Tô Thần ánh mắt lộ ra bình tĩnh đến cực điểm, ngươi không cần bởi vì những này vụn và sự tình mà để ý, kỳ thật ta có thể gương vỡ liền đã rất bất khả tư nghị. Hiện tại cảnh giới của ta quả thực là không thể tầm thường so sánh, ta chỉ cảm thấy hương phấn. Tô Thần đúng là cực kỳ hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được chuyện như vậy. Hôm nay đây hết thảy, quả thực là để cho người ta hương phấn có thể ở chỗ này giúp ngươi cũng là ta duyên phận, mặc dù chúng ta duyên phận đã hết, bất quá cái này lại đáng là gì đâu? Loại vật này cho tới bây giờ tựa như là dòng nước mở rộng, không cần để ý. Ngươi không ra ngươi thế mà thật sự có thể như vậy. Đào Hoa Tinh từ khi triệt để tiến vào Thần Vương cảnh giới đằng sau, cả người trên thân phát tán đi ra loại kia khí thế liền đã hoàn toàn khác biệt. Nhất là ở dưới loại tình huống này, Đào Hoa Tinh hoàn toàn chính là thần hoa nội liễm, trong ánh mắt càng là toát ra một cố khó có thể tưởng tượng khí thế nếu là có hướng một ngày cần ta trợ giúp, vậy liền một mực tới đây tìm ta, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi bài ưu giải nạn. Đối phương có thể nói những lời này, Tô Thần liền đã rất cảm động. Sự tinh đến trình độ này, càng nói rõ đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào yên tâm đi. Trải qua sự tình hôm nay, mọi người trong lòng đều là không gì sánh được hứng phấn. Tại trong lòng của bọn hắn sắc thực không nghĩ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy tồn tại đây hết thể thật gọi người không gì sánh được tầng khái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta khả năng cũng không biết loại chuyện này, nghĩ không ra thế mà thật sự có thần vương. Thái Ức chân nhân lúc này cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi tiếng vào loại cảnh giới này đằng sau, cho dù là người cực kỳ bình thường tựa hồ cũng có thể phóng xuất ra vô thượng thần uy, quả thực là quá thần kỳ. Loại cảnh giới này quả thực là khó mà đạt chân, một khi vượt qua đơn giản chính là không gì sánh kịp, nghĩ không ra thế mà thật có người như vậy tồn tại. Cao tại thượng thần vương, vốn là khó có thể tưởng tượng tiêu điểm. Bây giờ tình trạng này Liền càng là như vậy. Thần vương chi lực quả thực là khủng bố đến tự điểm. Nhiều năm qua, mặc dù bọn hắn từ tu luyện dấu vết để lại đánh giá ra tại thánh giả phía trên còn có cảnh giới, à, bất quá trải qua đây hết thẻ đằng sau, bọn hắn mới phát hiện thế mà thật sự có thần vương tồn tại. Cao cao tại thượng thần vương, đơn giản chính là mọi người thần trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, liên quan tới thần vương truyền thuyết cơ hội chưa bao giờ đoạt tuyệt. Thế nhưng là thật mọi người thấy thần vương thời điểm mới có thể minh bạch đây hết thảy đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu, nhiều năm qua ta cho tới bây giờ đều không có nghe qua loại sự tình này, bất quá bây giờ ngẫm lại đây hết thảy thật đúng là để cho người ta run dậy. Nghĩ không ra vậy mà thật sự có thần vương tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn dáng vẻ trang nghiêm, "Từ hôm nay trở đi, ta đem bế quan tu luyện, liền xem như tay chân trong đám tin tức, cũng không cần lại gọi ta, tại ta xuất quan trước đó đều tất nhiên là tại khổ tù bên trong." Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại đã loáng thoáng cảm nhận được đây hết thể chỗ khác biệt. Qua nhiều năm như vậy, Nguyên Thụy Thiên Tôn cũng biết đây hết thảy đến cùng là bực nào thời cơ. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ loại kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới, nói không chừng liền có thể tiến vào vạn rượu chi môn. Tô Thần cũng hy vọng những người này có thể trở nên càng mạnh. Chỉ có bọn hắn trở nên càng mạnh mới có thể giúp đạt được chính mình. Thế là Tô Thần rộng rãi cười một tiếng. Sau đó các ngươi các vị đại khái có thể tự do phát huy, ta biết ý nghĩ của các ngươi đến tuột cùng là cái gì, cứ việc buông tay đi làm. Tô Thần hoàn toàn chính xác rất rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng cũng sớm đã thường thấy rất nhiều gió tanh mưa máu. Nguyên Thụy Thiên Tôn muốn bản thân phá cảnh nhưng thật ra là rất bình thường. Giống bọn hắn những này đứng tại trên đỉnh phong người, đã từng vẫn cho là Thánh giả đỉnh phong chính là tiên lộ cuối cùng. Thế nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn mới rốt cục cảm giác được, đây hết thể đến tuột cùng có khác biệt gì chỗ. Rõ ràng là cường giả chân chính. Cho tới bây giờ mức này, đích thật là không dễ dàng qua nhiều năm như vậy, ta xác thực cho tới bây giờ đều không có dự liệu được loại chuyện này. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình trước đó tu luyện cùng truy cầu toàn bộ đều là giả. Chỉ có loại này cảnh giới chí cao mới đáng giá chính mình đi truy tìm. Tô Thần quay người nhìn xem những người khác. Những này trong đám cường giả đều có ý đó muốn tu luyện liền cứ việc tu luyện, tại trong khoảng thời gian gần nhất này nếu là còn có cái gì nhiệm vụ, ta có thể tìm những người khác đi giải quyết. Tô Thần lộ ra phi thường rộng rãi. Dù sao thánh giả đỉnh phong cũng liền mấy người này, Tuyệt đại bộ phận nhân căn vốn cũng không cần lợi hại như vậy cường giả đi giải quyết, thế là đám người nhao nhau bế quan. Tô Thần lại tại trầm tư suy nghĩ lấy đột phá của mình chi lộ. Từ trong hệ thống lấy được tiên tài địa bảo, cho mình quá nhiều trợ giúp, cũng làm cho chính mình thói quen dùng pháp bảo đi ép đối phương. Cho dù là gặp phải thủ tinh, Thần cũng vẫn có thể đem đối phương đánh cho hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thiên công sinh ta từ tiểu thụ, tiền đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 587, một câu bừng tỉnh người trong động. Chương 587, một câu bừng tỉnh người trong động. Có thể nói tô thần ở trong quá trình này đối với hệ thống ỷ lại thật sự là nhiều lắm. Nếu không phải có hệ thống tồn tại, mình đương nhiên không có khả năng có cơ hội như vậy. Có thể tu thần cũng rõ ràng, đây chính là một con đường không có về. Bây giờ tình huống hiển nhiên không phải mình suy nghĩ như vậy đơn giản. Nếu là thật sự muốn để cho mình đạp vào đầu này con đường vô địch, vậy thì nhất định phải phải dùng phương thức của mình đi giải quyết hỏi đề. Nhóm nói chuyện phía bên trong cường giả đều ngụ ý đi bế quan, vậy mình nhất định phải đạp vào một đầu hoàn toàn khác biệt thần vương chi lộ. Thu hồi liền ngay cả hoa đạo tinh thành thần vương, cũng không thiếu được long huyết thảo công hiệu. Cái này đủ để chứng minh chính mình ngay lúc đó phán đoán không sai. Tất cả vương giả đều nhất định muốn qua cửa ải này. Thái thượng lão quân đối với đây hết thẻ hết sức tò mò, chính ngươi không phải cũng đã vây ở thánh gia đỉnh phong thời gian rất lâu sao? Chẳng lẽ chính ngươi liền không nghĩ đột phá sao? Ta đang suy nghĩ mặc khác vấn đề, huống hồ ta cũng không biết chính mình đến tột cùng dùng như thế nào phương thức mới có thể đem chính mình thực vật hóa. Tại sao muốn đem chính mình thực vật hóa đâu? Cái này thần vương cảnh giới nên không chỉ là một loại cảnh giới đơn giản như vậy, nhất định phải làm đến đều vô địch mới được. Tô thần những lời này quả thực là một câu bừng tỉnh người trong động. Bọn hắn mặc dù đều đã hiểu được loại kia thời cơ đột phá, thế nhưng là đến tột cùng phải làm thế nào đứng tại trên đỉnh phong, vẫn là một điều bí ẩn. Tại trong lòng của bọn hắn đương nhiên sẽ cảm giác được hiếu kỳ, ai cũng đang suy đoán chân chính đáp án là cái gì. Cho tới bây giờ tình trạng này Mọi người mới rốt cục thấy được chân chính chỗ khác biệt. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, chính mình trước đó chỗ đi đường là đường quanh co, sau đó mấy ngày nay ta trước hết lưu tại nơi này các loại nhiệm vụ đi, cùng lúc đó vừa vẫn có thể luyện mấy thảo. Tại Tô Thần trong lòng đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Dù sao đây hết thể nhưng không có đơn giản như vậy. Sau đó Tô Thần phải dùng tốc độ nhanh nhất đi cảm thụ được thân thể của mình ở trong biến hóa, chỉ có tìm tới vị kia thích hợp bản thân dự vật mới có thể hoàn toàn thay đổi đây hết thể trói buộc. Tại Tô Thần trong ánh mắt cũng toát ra một cỗ trước nay chưa có bá khí. Cho đến bây giờ Tô thần mới xem như chân chính có chỗ đột phá, mà trên người hắn ánh mắt càng là sắc bén không gì sánh được, khiến người khác cũng vì đó chấn kinh đông hoàng thái nhất, may mắn ta không có giống như bọn hắn lập tức đi bế quan, bằng không coi như thầm rồi. Tô thần từ trong hệ thống hối nói ra nhiều loại thảo dược, là thuốc ba phần độc, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Bất quá những loại bình thường thảo dược căn bản cũng không có biện pháp cho nó đột phá. Cho dù có chút thảo dược độc tính rất lớn, đối với Tô thần tới nói cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cường kiện thể phách, dễ như chờ bằng tay liền có thể đem những vật này toàn bộ tiêu hóa. Cứ nguyên nhân chính là như vậy. Tô thần lục loại hồi lâu Vẫn không đúng phương pháp nếu quả như thật muốn để cho mình tấn thăng làm thần vương cái giới, vậy thì nhất định phải phải nghĩ biện pháp đi nhằm vào những chuyện này sinh ra hành động. Tại trong lòng của bọn hắn đương nhiên cũng rõ ràng loại chuyện này đến cùng ý vị như thế nào. Cho nên cho dù là tại bây giờ loại tình huống này, thần vương chi cảnh cũng vẫn như cũng là mọi người có thể cầu tồn tại. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Thần cũng không biết chính mình đến tuột cùng nên như thế nào để cho mình thực vật hóa. Đối với Tô Thần tới nói đây hết thảy quả thật làm cho người không biết làm sao. Bọn hắn là thật không biết đến tuột cùng tại sao lại như vậy. Cú Mang, xem ra tình huống này thật đúng là không có đơn giản như vậy và trong lòng của bọn hắn đều cảm thấy đây hết thảy đến tuột cùng đến cỡ nào phức tạp đúng lúc này. Hệ thống hình ảnh chuyển đến, lần này chính là một cái thần chiều hoàng tử. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bị làm thành thái tử. Thế nhưng là tại sao khi hắn chết, tình huống lại phát sinh cải biến? Chính mình phụ vương tiếp thân lão thần, nói hắn sẽ bị khu trục, mà chiếm cứ vị trí lại là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tại khi còn sống, căn bản cũng không có bị chính mình phụ hoàng để mắt. Liền ngay cả bọn hắn hoàng tộc hỗn nguyên vô công cũng đều không có truyền thụ cho nhị hoàng tử. Loại công pháp này là từ xưa đến nay hoàng đế mới có thể tu luyện. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù bọn hắn kinh lịch không ít, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà còn có thể có loại sự tình này. Nhị hoàng tử phía sau có gia tộc duy trì, mới dám để hắn như vậy. Tuy nói nhị hoàng tử đúng là mưu chiều xoán vị, bất quá hắn gia tộc cũng sớm đã cấu kết mấy cái kia cố mệnh đại thần. Thế là tình huống hiện tại liền bắt đầu trở nên càng thêm phức tạp. Mấy cái kia lão thần không chỉ là muốn muốn để hắn mất đi vương vị, thậm chí trước đó muốn giết hắn. Bọn hắn Vương chiều này bên trong lợi hại nhất công pháp chính là Hỗn Nguyên vô cực. Một khi tu hành, vậy thì nhất định phải, phải chờ tới kinh mạch đứt từng khúc mới có thể lãng quên hết thảy. Nhưng lạ bây giờ những người này thế mà để hắn tự phế võ công, làm một cái người tu hành, một khi tự phế võ công, đó chính là chấp cánh khó thoát. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cố gắng tu luyện, chính là vì có thể làm cho chính mình thoát khốn mà ra. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới chính mình vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Mấy vị lao thần đồng thời bực phái vị. Hiện tại càng đem phụ thái tử nhà vây chật như đem tối mấy người chúng ta đều ở nơi đó nhìn xem, đời trước vương giả chinh chiến mà chết đằng sau, đúng là đem vị trí chuyển cho nhị hoàng tử, còn xin ngươi tự trọng. Thái tử nghe đến mấy câu này quả thực là có chút tức hỗn hận. Nếu như vẹn vẹn tức đoạt chính mình người thừa kế tư cách, cái tiên ngược lại là cũng không có gì nằm. Nhưng bây giờ nếu như mình thật nghe bọn hắn lời nói, vậy thì nhất định phải phải được mạch đức tương cốt. Bây giờ đối phương còn không có đạt được vị trí, liền đã có thể đem chính mình bức bách đến nước này. Nếu như mình thật như là đối phương nói tới, tự phế vô công, ngày đó đều muốn sập. Thế là thái tử nghiến răng nghiến lợi mấy người các ngươi rất được phụ thân ta tin nhiệm, tại hắn trước khi chết thậm chí còn đem các ngươi phó thác tại ta muốn không đến các ngươi lại có thể làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao? Lớn mặt quồn độ. Nhị hoàng tử tại lão hoàng đế trước khi chết thậm chí cũng không dám lớn tiếng hồn nào nhưng bây giờ có nhà mẹ để duy trì đằng sau, sauiền bắt đầu đắc ý với báo hắn cảm thấy mình thật sự có năng lực như vậy cho nên hiện tại nhị hoàng tử chính là muốn bức tử đại ca của mình chỉ cần mình đại ca còn tại cái kia ai cũng biết hắn chính là làm nhiêu chiềuóa bị chỉ có bức tử đại ca mới có thể để vị trí của hắn an ổn dù sao đây chính là một cái vương chiều lão hoàng đế cả đời đều tại chiến chiến cuối cùng cũng chết tại chinh chiến trên đường hắn cũng sẽ không dấm lên vết xe đổ. nếu để cho hắn tới đây hắnất nhiên sẽ để những người kiêm nghe tin đã sợ mất vật Sát thủ trong đám người, cũng hay Vương triều này thái tử cảm giác không đáng lao hoàng đế mặc dù đặt xuống cơ nghiệp, bất quá hắn tín nhiệm những lao thần tử kia rõ ràng đều là loại sói này tâm cẩu phế hàng người, hiện tại thái tử gặp được loại tình huống này, cùng lao hoàng đế có được cái này trực tiếp quan hệ. Vương triều khai quốc người, thường thường đều là năng chinh thiện chiến hạng người lao. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 588, trong vương triều loạn, trọng thần bước tới vị. Chương 588 Trong vương triều loạn, trọng thần bức tối vị. Tô Thần mặc dù hay là tìm không thấy đột phá Thần Vương chi cảnh biện pháp, bất quá bây giờ rốt cục đã quyết định muốn vứt bỏ hết thầy. Tô Thần trước đó tu luyện, quá mức tỉ lệ tại những pháp bảo kia. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tô Thần mới cuối cùng là minh bạch, cái này đột phá đến tuột cùng cần gì? Đơn giản tới nói, muốn đột phá nhất định phải vượt qua đạo kia người cùng thần chứng ngộ. Coi như mình có thể đến Thần Vương chi cảnh biên giới thì như thế nào? Thần Vương cảnh giới cho tới bây giờ đều là một đạo quỷ môn quan. Cho tới bây giờ trình độ này, Chính mình chỉ cần đi xiêm hạt gần trăm thiết, để cho mình tâm trí kiên định như sắt, chỉ có dạng này mới có thể vượt qua hết thảy. Tô Thần trong ánh mắt cũng chẳng ngập một cỗ sát khí. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt đi hướng phía trước. Toàn thân trên giới càng là mang theo một cỗ không thể tưởng tượng khí độ hành động lần này là cá nhân ta hành động, các ngươi đều không ba hai ba muốn tham dự trong đó. Những người khác nghe nói như thế liên tục gật đầu. Dù sao mọi người đều biết hắn đến tuột cùng mạnh biết bao. Luận thực lực, hắn quả thực là có thể xứng mạnh nhất. Bây giờ phân thượng này, tâm tình của tất cả mọi người đều là không gì sánh được phụ Sợ sẽ ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể gặp được chuyện như vậy. Bây giờ đây hết thể càng khiến người ta bùi ngùi mãi thôi. Mà tại cổ vương triều này bên trong, những lao thần này con bức thoái vị còn đang tiếp tục. Mấy vị lao thần năm đó cũng đều là theo đời trước hoàng đế chinh chiến tiên hạ hạ người. Thực lực của bọn hắn đều mười phần phi phạm. Hiện tại bọn hắn chính là hy vọng có thể thu hoạch được tòng long chi công. Nếu như đại hoàng tử bình thường kế vị, vậy bọn hắn đương nhiên liền không có cơ hội như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên bọn hắn nhất định phải sáng tạo cơ hội. Trong đó một vị Trinh Bắc đại tướng quân, bản thân cũng là võ đạo định phong cường giả. Hàn Duy phong lẫm lẫm đi tới, năm đó ở trên rừng, rồng, ta thế nhưng là nghe được lão hoàng đế nhị nữ, hắn nói ngươi tính tình quái đản không thích hợp trở thành vương triều chi chủ, cho nên mới sẽ ra hạ sắc này, ngươi ha có thể làm sảng làm vậy. Những lời này cũng là thật không hợp tói thường ta cùng vụ hoàng quan hệ trong đó từ trước đến nay đều là thân mật vô gian, làm sao đến trong miệng của các ngươi phảng phất như là có đại thủ bình thường ta mới lạn nên kế thừa đại thống người, các ngươi dạng này lửa mình dối người chống cự không nổi thiên hạ ung dung miệng. Không cần ngăn chặn những người khác miệng, chỉ cần ngăn chặn miệng của ngươi là đủ rồi. Nhị hoàng tử tại không có thu mạch được người nhà ủng hộ thời điểm, cho tới bây giờ cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này, hắn cũng coi là triệt để bung ra. Dù sao mình hiện tại đã được đến người nhà duy trì, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể khống chế toàn bộ vương triều. Ca ca của mình mặc dù là cái nhân vật, thế nhưng là cái kia thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần mình kế thừa vị trí này, vậy còn dùng tại hồ những ngày sau? Thế là hắn cười ha ha qua nhiều năm như vậy, ta thế nhưng là vẫn luôn đem ngươi trở thành thân ca ca đến đối đãi, mà ngươi bây giờ cách làm này xứng đáng ta sao? Ngươi chính là muốn vị trí của ta? Ta cũng không biết vị trí này đến tuột cùng có cái gì cho yếu lại có thể để cho ngươi như vậy hạn những lời này quả thực là sắp bắt hắn cho tức giận huyết. hắn cùng người đệ đệ này của mình cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn giữa hai người từ trước đến nay đều 10 phần thân cận vốn cho rằng tình cảm giữa hai người sẽ vinh viên không thay đổi lại không nghĩ rằng vậy mà lại đến loại này thiên địa chẳng lẽ nói lúc trước ngươi chính là nghĩ như vậy sao chẳng lẽ ngươi tại bên cạnh ta chỉ bất quá chính là một loại ngụy trang trong lòng của hắn xác thực cảm thấy vô biên tử vọng hắn thật sự là khó có thể lý giải được đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào Dù sao đây hết thể đơn giản vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ bên ngoài. Bây giờ hắn thật sự là không biết đến tuột cùng phải làm như thế nào. Tuyệt vọng tựa hồ cũng ở nơi đây lan tràn. Nhị hoàng tử nhìn xem ca ca của mình, nhưng trong lòng sớm đã quyết định. Hắn biết mình vị ca ca này năng lực đích thật là so với chính mình càng lớn, càng là tu hành hôn nguyên vô cực công. Loại công pháp này chính là bọn hắn hoàng tộc truyền thừa. Bây giờ hắn mới là danh chính ngôn thuận vương giả, mà chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn lên đến nước này nếu là còn như vậy, coi như thẳng rồi. Vậy trong lòng của bọn hắn đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thảy không có đơn giản như vậy hiện tại loại chuyện này thật đúng là không phải là các ngươi suy nghĩ như thế. Tô Thần Uy Phong lấm lẫm đứng lên, trên người hắn phát tán đi ra cái kia một cỗ sắc khí, quả thực là đột phá chân trời. Những người khác so sánh cùng nhau, thật sự là trên lệch quá lớn. Bọn hắn muốn cho rằng có thể thuận lợi đem đối phương mất tử, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái trình giả kim nhĩ đẳng đến tụt cùng là người phương nào. Đây chính là chúng ta vương triều đại sự, ngươi chớ có nói bậy. Nghe nói như thế, Tô Thần lại làm một bộ dáng tươi cười. Hắn cũng không quan tâm ý nghĩ của đối phương. Cho đến ngày nay đối phương còn muốn tiếp tục ở chỗ này nói nhảm, sẽ chỉ làm chính mình lộ ra rất ngu. Tô Thần trong đôi mắt, chứ cái này mang theo một cỗ trước này chưa có sắc cơ. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào các ngươi mấy người này mưu chiều xoán bị, hiện tại thế mà còn muốn bức tử thái tử, ta nhìn các ngươi là thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, là cần phải có người thật tốt nhắc nhở các ngươi mới lạ. Những người này nghe được Tô Thần thuyết pháp đằng sau, quả thực là bị tức chết. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại có chuyện như vậy. Hiện tại đây hết thệ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng đối với bọn hắn mà nói. Tô thần đơn giản chính là vô song chi thần. Bọn hắn bèn vẹn nhìn xem Tô thần liền sẽ cảm giác được điên cuồng. Tất cả mọi người là như vậy bất đắc gì hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có ai có thể động được hắn. Thái tử nhìn thấy một màn này, cả người trong lòng phản phất là tìm được cái gì cây cỏ cứu mạng. Chính mình kém chút liền coi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ yên tâm đi, không ai có thể động được ngươi. Tô thần thân ảnh cho hắn loại kia không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Tô thần chỉ cần lẳng lặng đứng tại chỗ, cũng đã đầy đủ. Những người khác nếu như là đối phó thái tử Trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được sợ sệt, bất quá đối phó một cái tô thần hay là rất nhẹ nhàng. Thế là mấy người này lập tức không có hảo ý đi tới. Trong ánh mắt càng là mang theo loại kia điên cuồng ý vị hai hai thượng thiên có đường ngươi không đi, xuống đất không cửa ngươi xuống tới, nếu như là chính ngươi muốn chết, coi như trách không được chúng ta. Những người này chính là Vương Triều cao thủ. Theo năm đó Vương Triều chi Tri chủ, Trình Chiến tiên hạ chưa bại một lần. Cho tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ nhìn xem loại chuyện này phát sinh. Mấy người cơ hồ đều lộ ra cái kia âm trầm khuôn mặt đi chết đi. Mấy người bọn hắn cơ hồ đều là giống to một tiếng. Sau đó liền bắt đầu cười lớn đến. Tại trong lòng của bọn hắn, đã sớm không quan tâm những thứ đồ khác, hiện tại chỉ hy vọng có thể bức bách Thái tử tự phế võ công, Trình bác đại tướng quân, cơ hội là lập đạo bổng ngang. Trong giây mắt này, trên người hắn cái kia một cỗ sát khí tràn ngập. Trường đao trong tay càng là gạo thét mà đến anh hùng co trừng, Thái tử nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện chương 589, lấy cương khí đối với cương khí. Chương 589, lấy cương khí đối với cương khí. Trịnh bác đại tướng quân Hoang Thần tại Vương Triều thành lập mới bắt đầu, liền đi theo lão vương trinh chiến thiên hạ, lập xuống chiến công vô số, vẫn luôn là bọn hắn hoàng gia tín nhiệm nhất người. Qua nhiều năm như vậy, càng là đã trở thành quân thần biểu tượng. Vốn cho là hắn sẽ đứng tại phía bên mình, lại không nghĩ rằng hắn lại bị nhị hoàng tử sói dụ. Người này dũng lập kinh người, có thể nói là ma lực ng trời. Nhiều năm trước tới nay, hắn cơ hồ vẫn luôn vô địch tại Vương Triều. Hôm nay một đao này càng là như là cuồng phong quyền lã dụng. Cái kia một cố bàn bạc vĩ lực Cơ hồ là trong khoảnh khắc từ lưỡi đao phía trên qué động mà ra. Lưới đao sắc bén phía trên tựa hồ có một cố vô hình phong bạo bắt đầu, ở nơi này điền cuồng tạn phá bờ bãi. Không có gì sánh kịp sát khí, càng là ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Những người khác đối mặt với dạng này đao kiếm, trong lòng đều khó tránh khỏi sẽ cảm giác sợ hãi tới tốt lắm. Đối mặt cái này đại khí bàng bạc một đao, Tô Thần dồn khí đang điền, cả người trên thân càng là hiện đầy một cỗ trước này chưa có sát khí. Ta biết đối phương chính là Tiên Cương, sử dụng bản thân liền là Tiên Tiên Cương khí không một đã như vậy. Vậy mình liền lấy Tiên Tiên Cương khí đối với Tiên Tiên Cương khí. Tô thần hít sâu một hơi, hô, một cỗ thuần túy tiên thiên cương lửa, từ tô thần trong miệng phun ra ngoài. Tiên thiên cương khí bên trong cũng có tinh khiết cùng không tinh khiết khác nhau, mà tô thần chỗ phun ra cương khí hỏa diễm càng là tinh khiết đến cực hạn. Trong giây mắt này, tô thần triển hiện ra loại kia cường đại quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mắt khác mấy người hiện tại cũng bị đây hết thể cho chấn nhiếp đầu giảm xuống đất, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn chính là khó có thể tưởng tượng phương bạo. Ai cũng không nghĩ tới, tô thần thế mà còn có thể làm đến đáng sợ như vậy sự tình. Bây giờ bọn hắn mới biết được đây hết thảy lại là điên cuồng như vậy. Sợ hãi còn tại không ngừng lan tràn đối với những người khác tới nói đây hết thảy thật sự là để bọn hắn sợ hãi đầu dạ xuống đất nghĩ không ra thế gian này thế mà lại còn có như thế không thể tưởng tượng sự tình, thế mà lại còn có cường đại như vậy nam nhân tồn tại. Hoàng thần dừng bước. Thái tử Phó Âm cũng bị khiếp sợ đầu dạ xuống đất. Phó Âm sát thực không có đoán trước, Tô Thần lại có thể gánh vác được. Tại thái tử tâm lý, vẫn luôn cảm thấy Tô Thần không phải cái có thể đối địch với chính mình người. Cho tới bây giờ, thái tử mới phát hiện, nguyên lai Tô Thần thực lực để cho người ta đều đã mạnh đến loại tình trạng này. Nghĩ không ra đại tướng quân một cách toàn lực lại có thể bị ngươi một ngụm tiên thiên cương khí cho chống đỡ. Đại tướng quân Hoang Thần trong ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí, thế nhưng là chính hắn cũng có chút đoán không được, tại sao lại như vậy? Dùng thực lực của mình, có thể tùy tiện chặt đức yêu ma quỷ quái, những năm gần đây, hắn có thể vẫn luôn là vô thượng chi thần, vốn cho rằng mỗi lần xuất thủ có thể dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng vậy mà lại bị người khác cho đánh thành dạng này. Phải làm sao mới ở đây? Hoang Thần trong lòng thật sự là có mấy phần mờ mịt đến cùng là người phương nào? Đại tướng quân tại trong vương triều vẫn luôn được xưng là, là đáng giá tiến nhiệm nhất người. Liê ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình thực lực phi phạm, đủ để xưng hùng xưng bá, lại không nghĩ rằng bây giờ lại bị làm cho thảm như vậy. Tô thần quả thực là dãn nhẹ tay vượng, liền trực tiếp đem chính mình giải quyết triệt đề. Có thể nói Tô thần loại thực lực này thật sự là quá mức đáng sợ. Hỗn hồn người này cũng không biết là từ đâu trống rông xuất hiện, lại dám nhúng tay vương triều đại sự, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Bất quá hoang thần hiện tại có chút không làm rõ ràng được, Tô thần đến tột cùng vì sao có thể cường hãn như vậy, trong lòng tự nhiên cũng có chút sợ hãi người đến đến tột cùng người nào. Trên người ngươi cổ này tiên thiên cương khí lại có thể giống như ta, đây rốt cuộc là cái gì đạo lý? Hoang Thần trong lòng thật là cảm giác được không hợp thỏa thượng. Những năm gần đây hắn vẫn luôn tại tu hành tiên thiên cương khí. Bởi vì loại tu hành này phương thức thật sự là quá mức cứng mãnh. Hắn cũng là dựa vào một bước lại một bước giết chóc mới khiến cho chính mình vượt qua cái này tầng tầng trở ngại, cuối cùng đến cấp độ dạng này. Có thể nói Hoang Thần chính là từng bước một rựa vào giết cướp mới có thể đến hôm nay loại tình trạng này. Nhưng hắn Hoang Thần vốn chính là vương triều trinh Bắc đại tướng quân, muốn giết chóc tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà trước mắt Thần lại không phải như vậy. Lấy Tô Thần thân phận, vốn là sẽ không có cơ hội như vậy. Bằng ý nghĩ của hắn Căn bản là suy đoán không ra cái này Tô Thần lại là khách đến từ vùng ngoại. Thái tử vốn cho là mình chắc chắn vẫn lạc, lại nghĩ không ra thế mà lại giết ra một cao thủ như vậy. Kết quả là, thái tử trong lòng cũng là hương phấn không thôi anh hùng đến tuột cùng là từ phương nào mà đến, thực lực vậy mà thật có thể cường hãn như vậy. Thái tử tâm lý quả thực là đem Tô Thần xem như thần thánh bình thường. Qua nhiều năm như vậy, thái tử cho tới bây giờ đều không có gặp được cường thế như vậy hạng người. Tô Thần một vòng này đơn giản tựa như là không tốn sức chút nào, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể chống đỡ được đại tướng quân đây hết thảy quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Qua nhiều năm như vậy, Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được bất kỳ một người nào có thể ở trên chiến trường cùng Trinh bác đại tướng quân đơn độc đối đầu. Tô Thần quyết định muốn tận bạc kiếp, muốn thành tựu vô thượng thần vương tri đạo, liền không thể ra bên ngoài vật. Cho nên hiện tại hắn quyết định muốn đem từng cái chủng tộc cường giả toàn bộ đều giao một lần tay. Chỉ có dạng này mới có thể niết chân chính nhìn thấy năng lực của bọn hắn. Thế là Tô Thần cơ hồ là lập tức liền hành động. Mà Tô Thần trong ánh mắt cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt Thần, đến cùng đến cỡ nào cực nóng tiên tiên cương khí. Nếu không phải là tiến dần trong chiến đấu, Hoang Thần căn bản cũng không có thể sẽ có thanh thế như vậy động như lôi đỉnh 323, tính như núi non. Mặc dù luận cảnh giới so cùng chính mình cái này, Thánh Giả đỉnh phong còn có chiến lực, bất quá tại cái khác phương diện là thật là rất mạnh, nhất là ở dưới loại tình huống này. Tô Thần thậm chí đều có thể cảm giác được trên người hắn mang theo cho mình cái kia một cô vô biên lực diễm. Trước mắt con hàng này xác thực rất không hợp tỏ thưởng. Mọi cử động mang theo một cô không thể tưởng tượng hương vị, nếu là không có đồ sát mấy triệu người, ngươi khả năng căn bản cũng không về phần đến hôm nay loại tình trạng này đi. Nếu biết vậy liền nên minh bạch, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, bỏ lỡ liền vĩnh viễn không lại có. Tại thời khắc này, Hoàng Thần cầm trong tay tinh thần trường đao ánh mắt càng là lăng lệ đến cực điểm, nguyên lai ta còn tưởng rằng Thái tử là cái thiên hạ vì công người, nghĩ không ra thế mà cũng lặng lẽ nuôi ngươi dạng này cao thủ, xem ra con hàng này thật đúng là không phải ta muốn đơn giản như vậy. Thái tử miễn răng miễn lợi, vị này dị sĩ chỉ bất quá chính là không quen nhìn ngươi mà thôi, cho tới bây giờ mức này, nghĩ không ra ngươi thế mà còn không biết hối cải. Bất nói nhảm, đã như vậy, vậy ta trong lòng cũng không cần lại có cái gì do dự. Trong lòng của hắn, sát thực sẽ cảm giác được hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là hoàng đế tín đồ. Cho tới bây giờ giờ khắc này,